t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám thực phẩm ngọc thạch t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám thực phẩm ngọc thạch những người khác nhìn xem lâm hàn cũng đều treo chọc tốt tốt các ngươi cũng đừng trò cười ta nói thật ở chỗ này cũng chỉ có diệp ca có thể trò cười ta các ngươi còn không bằng ta đây nếu là h ô m qua ngay từ đầu là các ngươi cầm cần câu không chừng cái k i a cá ngự đại dương đã sớm chạy cần câu đều cho các ngươi kéo chạy ta cái này cũng không tệ lắm đâu còn giữ vững được tốt một đoạn thời gian kiên trì tới diệp ca tới đúng hay không chúng ta bình tĩnh mà xem xét đúng hay không một câu nói kia ngược lại để đám người á khẩu không trả lời được bắt đầu cái này thật đúng là được thôi lời này ngược lại là không nói không nói mọi người cũng khoát tay á o dù sao lâm hàn nói cũng đúng bọn hắn ăn xong điểm tâm hôm nay cũng dự định nhấm nháp một chút cái kia cá ngừ đại dương ban đêm chúng ta liền chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát chờ buổi sáng ngày mai chúng ta hẳn là có thể đến bến cảng diệp thanh cùng mọi người nói cũng thở dài lần tiếp theo vẫn là nhiều gọi một số người tới này phía trên tương đối tốt dạng này tối thiểu nhất những cái kia giải trí công trình cũng sẽ tương đối náo nhiệt dạng này cũng có vẻ có chút thanh lánh không có người nào khí diệp thanh vừa nói một câu những người khác cũng nhìn xem những cái kia sòng bạc phòng khiêu vũ loại hình hơi nhẹ gật đầu bất quá lần này bọn hắn thế nhưng là thoải mái đến dù sao đây chính là thực sự xem như bao hết một cái xa hoa du thuyền ra chơi à. đãi ngộ như vậy bọn hắn trước đó căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ đi theo đám bọn hắn lao cha cũng không thể có đãi ngộ như vậy cũng chính là đi theo diệp ca ra mới có thể dặn này Một một tới. ta ta lúc Lưu khác chơi Chu cũng cha cùng sau, sự kia đùa. phía những người bên bằng hướng xin nhờ ta một sự kiện, hắn Diệp đi Diệp K K, ở còn có những cái kia tổng giám đốc đều là chúng ta thiên khải tập đoàn nhà cung cấp hàng ta biết diệp thanh nghe chu bằng giới thiệu nhẹ gật đầu biểu thị mình trước đó liền biết là lúc ăn cơm ngươi ra ngoài cái kia một chuyến chu tổng nói cho ngươi t a thân phận a thật đúng là chu bằng nhẹ gật đầu trong lòng mang theo rung động không nghĩ tới diệp ca vậy mà dạng này mẹ cảm hắn bản thân cảm giác trở về về sau động tác cùng thần sắc không có cái gì biến hình nhưng là vẫn bị đã nhận ra chờ chúng ta trở về về sau ta khả năng phải cần một khoảng thời gian xử lý một chút thiên khải tập đoàn sự tình chờ ta xử lý xong về sau ta và ngươi nói sau đó ta cùng chu tổng bọn hắn ăn bữa cơm được rồi diệp ca cảm ơn ngươi chúng ta còn nói cái gì t ạ diệp thanh khoát tay áo vẫn như c ũ đứng tại lan can bên cạnh nhìn xem trước mặt đại hải chu bằng cũng rời đi hướng phía đằng sau mà đi cũng cho nhà mình lão cha phát ra tin tức nhìn xem lão cha khích lệ chu bằng cũng phát tin tức lão cha lần này mua du thuyền tiền ngươi nhìn có thể hay không thanh lý một chút lão cha cái gì du thuyền ta không biết chu bằng cha trước ngươi có đồng ý hay không trôi qua à để cho ta lấy t r ư ớ tích lũy tiền mừng tuổi trên nệm ngươi nói sẽ phụ cấp ta một bộ phận ngươi lúc đó còn nói sẽ cùng ngươi mấy cái lão bằng hữu đi ra b i ể n câu cá đâu ngươi cái này ra một bộ phận tiền hợp tình hợp l ý a ngươi cũng không thể dạng này chơi xấu a lão cha cha ai là người cha chu bằng a làm như thế tuyệt sao chu bằng trong lòng một vạn cái mở mở tờ lão cha đây cũng quá quá mức xong lần này du thuyền tiền muốn mình ra thịt đau a bị cha mình hố chu bằng được rồi được rồi tiền này ta sẽ tự bỏ ra về sau ngươi cũng có thể cùng ngươi những cái k i ê lão bằng hữu đi ra biện câu cá ngươi nhìn ta nhiều h ế u thuận cha nhớ lại nhớ lại nguyên lai ta là cha n g ư ơ i à hảo nhi tử thật sự là con trai ngoan của ta chu bằng ta c h ắ c nói chu bằng trực tiếp không muốn t á n g gấu t u y ệ t không nghĩ t á n g gấu quá ghê tởm hắn thở phì phì hướng phía đằng sau đi qua lưu không nhìn hắn biểu lộ cũng mang theo nghi hoặc n g ư ơ i làm sao làm sao như thế cái biểu lộ bị nhà mình lao cha hố chu bằng tức giận nói cái này còn không phải rất bình thường sao n g ư ơ i không hiểu rõ chu thúc chính n g ư ơ i l á o cha người không biết n g ư ơ i bị hố bao nhiêu lần còn như thế n ố c chu bằng ngay một chút đi lão cha n g ư ơ i xem một chút ngươi đối với người khác trong mắt đều thành một cái gì người ngày thứ hai s a hoa du thuyền cũng cập bờ lâm cập bờ trước đám người cũng lần nữa đập một chương chụp ảnh chung diệp thanh cùng bạch chỉ khê một người ôm một cái tiểu g i a hỏa tất cả mọi người phá lệ vui vẻ hạ thuyền lâm hàn đám người nhìn xem cái này s a hoa du thuyền diệp ca lần này cảm ơn ngươi đúng a tạ ơn diệp ca lần này xem như mở mang kiến thức khách khí cái gì về sau có thời gian đến giang bắc ta lại mang theo các ngươi cố gắng chơi mấy ngày nay tập đoàn có chuyện cần ta đi xử lý ta cũng không cùng các ngươi cùng nhau mọi người lên xe đi diệp thanh nói mọi người cũng tới xe diệp thanh đem các nàng đưa đến khách sạn về sau cũng trở về đến quán rượu của mình lúc này diệp thanh đã đem cực phẩm ngọc thạch phát xuống đi đến trong phòng hô trở về đ ừ n g nói ở trên biển nhẹ nhàng sau một khoảng thời gian giẫm trên mặt đất không có loại kia lung la lung lay cảm giác thật đúng là có điểm không quá thích ứng bạch chỉ khê nói cũng nhìn về phía diệp thanh diệp thanh cũng nhẹ gật đầu có cảm giác như vậy mở cửa một khối ngọc thạch liền đập vào mí mắt cái này trong n á y mắt bạch chỉ khê nhìn xem cái kia ngọc thạch đều có chút xứng sờ chỉ bất quá nàng đối với cái này không có quá có hiểu rõ còn tưởng rằng là cái gì v ậ t trang trí hai cái tiểu ra h ỏ a nhìn xem cũng qua đi đây là cái gì nha ba ba du du cùng tiểu nhu m u ố n ô m bắt đầu nhưng là căn bản mang không nổi tiểu nhu không phải là muốn một cái con dấu sao đây là ngọc thượng hà thạch giữ lại cho ngươi điêu khắc con dấu còn lại còn có thể làm được không ít vòng tay bảng hiệu chuỗi hạt các loại diệp thanh nói cũng bắt đầu cái này cực phẩm ngọc thạch đánh đèn nhìn một chút khá lắm mỡ dây bạch tinh tế tỉ mỉ không kết cấu mặc dù diệp thanh cũng không phải rất hiểu nhưng là đây nhất định là cực phẩm không thể nghi ngờ ngoài nghề cũng nhìn ra được a a tạ ơn ba ba tiểu nhu vốn đang coi là diệp thanh mỗi ngày bề bộn nhiều việc đã q u ê n chuyện này không nghĩ tới ba ba một mực dạng này nhớ kỹ chờ ba ba mấy ngày nay làm xong sự tình liền mang theo tiểu nhu đi tìm cửa hàng điêu khắc một chút diệp thanh sờ lên đầu của nàng hàng châu bên này ngọc thạch điêu khắc đại sư vẫn là rất nhiều đồng thời một cái q u a n dấu còn có những cái kia vòng tay cái gì đối với kỹ thuật yêu cầu cũng không phải quá cao chỉ là không thể bôi nhọ khối này tài năng chính là đến lúc đó ngược lại là có thể lúc ăn cơm hỏi thăm một chút những cái kia tổng giám đốc diệp thanh hạ quyết tâm chương hai trăm năm mươi chín long đẳng tập đoàn chương hai trăm năm mươi chín long đẳng tập đoàn diệp thanh nói bên cạnh bạch chỉ khê hướng phía bên này mà đến cũng nhìn một chút ngọc thạch nàng trước đó cũng không có quá tiếp xúc qua ngọc thạch cũng không dám tiếp xúc dù sao không phải người trong nghề rất dễ dàng bị lừa gạt lao công cái này ngọc thạch rất không t ệ sao ừ n ta dạy cho ngươi làm sao phân biệt diệp thanh nói cũng dạy cho bạch chỉ khê phân biệt phương pháp bạch chỉ khê cái hiểu cái không bất quá ngươi dạy cho ta ta hẳn là đằng sau cũng sẽ không đi mua ngọc thạch dù sao ta đây cũng không phải là người trong nghề trước đó ra ngoài du lịch thời điểm mua qua kết quả trở về thời điểm người ta nói đây là rách dưới cả b ạ thạch căn bản cũng không đáng tiền về sau ta liền đem cái kia xem như vật kỷ niệm ha ha không có kinh nghiệm là như vậy bất quá lúc trước người ta bán cho giá tiền của ngươi cũng không cao à. còn tốt bạch chỉ khê nói cũng không tiện địa gãi đầu một cái bên cạnh du du cùng tiểu nhu nghe được bạch chỉ khê còn đi tây cơn g du lịch cũng tới hỏi thăm thời gian nào đi làm cái gì bạch chỉ khê đem hai cái tiểu ra hỏa ôm vào ghế sofa sau đó liền cho các nàng nói diệp thanh nhìn đồng hồ hôm nay cái này còn có chuyện muốn đi làm du du tiểu n u ba ba một hồi muốn đi ra ngoài bận rộn các ngươi cùng mụ mụ trong nhà hoặc là cùng âm kỳ tỉ tỉ đi ra bên ngoài dạo chơi nhất định phải nghe lời biết sao a một câu hai cái tiểu g i a hỏa lập tức từ trên ghế xã lọn nhảy xuống tới nhìn xem d i ệ p thanh ba ba ngươi muốn đi đ â u nhà ba ba muốn đi công tác bạch chỉ khê cũng tới lôi kéo hai cái tiểu g i a hỏa tay nhỏ hôm nay mụ mụ mang theo các ngươi đi chơi có được hay không không nên q u ấ y dày ba ba tụt h a du du miệng nhỏ một mặt không quá nguyện ý bộ dáng diệp thanh nhìn xem cũng đưa tay ra vớt vớt tiểu ra hỏa này khuôn mặt sau đó nhìn bên cạnh tiểu du cũng nuốt nuốt tiểu n u không có chuyện gì ba ba làm xong liền trở lại nha cái kêu ba ba ngươi chú ý nghỉ ngơi không nên quá mệt mỏi yêu ngươi tiểu n u nói sau đó dội ra ngón tay so tâm bắt đầu diệp thanh nhìn xem trong lòng cũng thở dài một hơi tiểu n u à ngươi cái này căn bản liền không phải để cho ta nghỉ ngơi t i ế t đầu à nhà ai lão phụ thân thấy cảnh này vậy còn không trực tiếp làm việc vung mạnh bốc khói cái này động lực trực tiếp tăng mát có được hay không ba ba bãi m a i hai cái tiểu ra hỏa nói cũng hướng phía diệp thanh vẫy vây tay diệp thanh sau đó nhìn về phía bạch chỉ khê đi lão bà n g ư ơ i chú ý nghỉ ngơi a bạch chỉ khê nói cũng giúp đỡ diệp thanh thả một chén nước ấm diệp thanh nhẹ gật đầu sau đó hướng phía bên ngoài mà đi một chiếc điện thoại cũng đánh ra ngoài gọi cho long đẳng tập đoàn chủ tịch tôn nghĩa cáo chi mình muốn đi qua nhìn xem kế hoạch tôn nghĩa biểu thị biết sau đó cũng bắt đầu an bài bắt đầu diệp thanh lái xe một lúc sau liền thấy được long đẳng tập đoàn không thể không nói cái này long đẳng tập đoàn cao ốc vẫn tương đối mới quy mô mặc dù không bằng thiên khải tập đoàn nhưng là cũng coi là xung quanh không nhỏ xí nghiệp diệp thanh lái xe trực tiếp đi vào bên ngoài đứng đây mấy hàng người đang chờ mỗi một cái đều là âu phục phản phịu dáng người thẳng tắp liền cùng trong phim ảnh bảo tiêu cả một cái đều cường tráng vô cùng nhìn những người này hẳn là đều diệp thanh nhẹ gật đầu trên mặt cũng mang theo kính trọng dừng xe về sau tôn nghĩa cũng hướng phía bên này mà đến nhìn xem xuống xe diệp thanh diệp đồng、ừ. ngài tốt tôn nghĩa vươn tay cùng diệp thanh cầm diệp thanh cảm thụ một chút cũng là s ư n g sở tôn nghĩa bàn tay này nặng nề hữu lực mấu chốt là mặt trên còn có không ít vết chai thăng thêm cái này một thân khối cơ t h ị diệp đồng ta mang ngài đi thăm một chút so với vu thành trí đường hào đám người tôn nghĩa ngược lại là càng thêm lôi lệ phong hành không có chút nào dây dưa dài dòng diệp thanh cũng rất ưa thích dạng này phong cách đi thẳng vào vấn đề một điểm tương đối tốt diệp thanh sau đó liền đi theo đi đi thăm một chút bảo an huấn luyện bảo an thiết bị còn có tập đoàn nghiệp vụ một vòng đi dạo xuống tới diệp thanh cũng không có cùng tôn nghĩa làm chút con con tuấn tất cả đều là đánh đấm thẳng nếu là có địa phương nào không hiểu liền trực tiếp hỏi ra tôn nghĩa cũng sẽ cho ra giải thích một vòng đi dạo xong về sau diệp thanh liền tới đến tầng cao nhất giám đốc văn phòng nhìn xem tôn nghĩa văn phòng thật đúng là sạch sẽ gọn gàng nhìn một hồi tài vụ tin tức cái này tài vụ thật đúng là quy phạm sạch sẽ sự tình các loại thật giống như phòng làm việc này đồng dạng căn bản cũng không có cái gì góp chết như thế có chút ý vị sâu xa xem ra đây là sự thực dựa vào mình phục vụ cùng thực lực s ô n g ra tới diệp thanh cũng không che giấu thủ hạ ta còn có khác tập đoàn vô hữu truyền thông cùng thiên khải tập đoàn vê anh một câu phản phất bom tại tôn nghĩa bên thai nổ vàng để hắn đều là x ư n g sở sau đó con mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm diệp đồng mới vừa nói cái gì vô ưu truyền thông cùng thiên khải tập đoàn cũng là diệp đồng bọn hắn trước đó cùng vô ưu truyền thông có rất nhiều hợp tác dù sao những cái kia minh tinh đều cần phục vụ còn có buổi hòa nhạc cỡ lớn hoạt động cũng phải cần một chút bảo an lực lượng ngược lại là thiên khải tập đoàn hợp tác rất ít nhưng là thiên khải tập đoàn tại hàng châu thanh danh rất vang r ộ i tôn nghĩa cũng đã được nghe nói không nghĩ tới hai nhà này tập đoàn đều là diệp đồng đồng thời diệp đồng còn, còn trẻ như vậy tôn nghĩa nhìn về phía diệp thanh ánh mắt lần nữa biến đổi càng thêm trịnh trọng lên dựa theo tính toán của ta phù sa không lưu ruộn người ngoài lần này vô ưu truyền thông cùng long đ ằ n g tập đoàn về sau chiều sâu hợp tác vẫn có nghiệp vụ bất quá vậy cũng là về sau sự t ì n h hiện giai đoạn ta tại thiên khải tập đoàn muốn làm một cái phong bế với i cu cho nên phải dùng mình người đi trông coi nhất định không thể để cho bên trong tin tức tiết lộ người đi chọn lựa một nhóm thông minh tháo vát người qua đi cái này nhất định không thể xuất hiện cái gì sai lầm diệp thanh giao phó tôn nghĩa nhìn xem diệp thanh chăm chú dáng vẻ cũng minh bạch lần này hẳn là một cái hạng mục lớn không qua lo được yên tâm diệp đồng lúc nào muốn người cái này một hai ngày nhưng là hạng mục muốn tiếp tục thời gian rất lâu Tốt, ta tại Tôn gật tới thư an Nghĩa hiện nhẹ liền bài xôi. gọi xong đầu, ký, một u sau đầu câu tuyển bắt đầu. ố n danh liền tới bắt bắt sách về m lúc sau câu tuyển kết thúc ngươi đi gọi bọn hắn chuẩn bị đi lần này hạng mục đặc biệt trọng yếu ngươi cùng bọn hắn cũng nói bạch được rồi tô tổng một lúc sau diệp thanh lại nhìn sân huấn luyện giữa trưa cũng ở nơi đây ăn cơm diệp đồng ngài còn có cái gì muốn giải sao ta mang theo ngài hiểu rõ hơn chút nữa người bên kia cũng chuẩn bị xong tôn nghĩa hồi báo diệp thanh khoác khoác tay không có một hồi ngươi cùng ta đi một chuyến thiên khải tập đoàn ta được đến tin tức bên kia cũng kém không nhiều chuẩn bị xong t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chuẩn bị mở ra kế hoạch t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chuẩn bị mở ra kế hoạch được rồi diệp đồng vậy chúng ta bây giờ xuất phát tôn nghĩa cũng thuộc về là lôi lệ phong hành tính cách nhìn xem diệp thanh liền chuẩn bị cầm bao xuất phát đi người mang theo thư ký ba người chúng ta người đi là được rồi diệp thanh nói tôn nghĩa nhìn một chút bí thư bên cạnh ba người xuống dưới đi vào nguồn năng lượng mới t r ư ớ c xe nam thư ký chủ động đi vị trí lái tôn nghĩa cùng diệp thanh ngồi ở hàng sau mở một lúc sau người người bí thư này vẫn là cái đa tài a lái xe cũng như thế ổn công ty chúng ta người đều là đa tài bồi dưỡng thời điểm cũng không vẹn vẹn là cái này c h ú t nghiệp vụ tinh thông thuộc về là dựa theo đặc công yêu cầu tới đương nhiên đây là khoa t r ư ơ n g một điểm tôn nghĩa nói xong cũng bổ sung một câu dù sao xác thực không có khoa t r ư ơ n g như vậy nhưng là yêu cầu vẫn là rất nghiêm khắc dạng này liền rất tốt diệp thanh nhẹ gật đầu nếu là thật đem viên khu phong bế công việc giao cho những người khác hắn vẫn chưa yên tâm đâu một lúc sau đi tới thiên khải tập đoàn đường hào ở phía dưới nên đón mở cửa về sau tôn nghĩa hai người cũng xuống tôn tổng đường hào nhìn xem tôn nghĩa cũng mang theo nghĩ hoặc cùng vu thành trí đồng dạng diệp thanh một câu liền giải thích quá nhiều một câu để đường hào đều là s ứ c sở sau đó cũng là nhìn về phía diệp thanh khỏe miệng có giận khá lắm diệp đồng thật đúng là châu a dựa vào long đẳng tập đoàn cũng tại diệp đồng thủ hạ a diệp đồng thủ hạ còn có bao nhiêu sản nghiệp đây quả thực không dám tưởng tượng lần này đường hào càng là cảm thấy lấy sao đi theo diệp thanh hốn tiền đồ vô tận chúng ta vào nói một cái đi l ê lầu diệp thanh cũng bắt đầu nói đến lần này tình huống tôn nghĩa cũng dần dần minh bạch xem ra thiên khải tập đoàn là phải có kỹ thuật mới cần nghiên cứu phát minh bằng không cũng không thể làm được trình độ như vậy、T. dù sao thiên khải tập đoàn khiến cho là cao tân kỹ thuật ngành nghề một cái kỹ thuật mới nghiên cứu ra được cả biến có thể là người trong nước sinh hoạt quy tích tỷ như người máy này nếu là thật nghiên cứu ra được cái tiêu thị trường muốn bao nhiêu lớn đơn giản không dám tưởng tượng Căn có bản không phải bọn hắn đoàn phải thể tập sau đó hắn liền rời đi thư ký cũng theo ở phía sau đường hào nghĩ bọn họ tới thời điểm ngồi là diệp thanh xe cũng hướng phía thư ký của mình vẫy vây tay tìm người đưa tôn tổng bọn hắn trở về được rồi đường tổng bên này diệp thanh cũng nhìn một chút lần này phong bế viên khu nhân viên tính danh cùng lý lịch nhẹ gật đầu có thể nói đều là cốt c á n còn có không ít giáo sư học giả tất cả đều là tinh anh trong tinh anh t ố t chúng ta cũng đừng đứng đi xem một chút đi nói hai người đứng dậy tại đường hào dẫn đầu dưới diệp thanh liền gặp được đám người diệp thanh đến về sau trải qua đường hào giới thiệu mọi người đều là trong mắt mang theo rung động bọn hắn biết tập đoàn mới chủ tịch tuổi trẻ nhưng là không nghĩ tới tuổi trẻ đến trình độ này quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a các vị cũng không cần câu thúc đều ngồi đi tương lai một đoạn thời gian còn muốn xin nhờ mọi người đương nhiên đường hào hẳn là cũng nói cho các ngươi trợ cấp còn có đền bù các ngươi hẳn là cũng cùng trong nhà mặt người nói tình huống được đồng ý yên tâm cái này phong bế thời gian cũng không dài lắm chờ ngày mai ta và các ngươi nói chuyện các ngươi liền sẽ rõ ràng mình cần làm cái gì diệp thanh nói mọi người trong lòng cũng rất nghi hoặc dựa theo suy đoán của bọn hắn diệp đồng hẳn là đạt được nào đó hạng kỹ thuật cho nên cho bọn hắn mỗi người nhiều tiền như vậy muốn phong bế vi khu hẳn là muốn xuất hiện lại kỹ thuật nhưng là hiện tại còn nói thời gian cũng không dài lắm cái kia hẳn là không phải cái gì rất mấu chốt kỹ thuật bằng không mà nói vậy chính là có nguyên bộ kỹ thuật chi tiết t nguyên bộ kỹ thuật chi tiết cái này cũng quá kinh khủng đi so với cái này bọn hắn càng thiên hướng về cái trước trong nháy mắt bọn hắn đều là trong đầu nghĩ đến nhưng là cũng không có tác dụng gì hết thảy vẫn là cần chờ ngày mai nhìn nhìn lại nghĩ tới đây bọn hắn từng người trong mắt mang theo hưng phấn cực độ dù sao bọn hắn nghiên cứu cái này đối với kỹ thuật mới cũng là rất khao khát được rồi d ị đồng chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng、ừ. đều cùng trong nhà mặt người nói tốt chúng ta sẽ chuyên tâm k i ế n cho ngài yên tâm là được mọi người nói diệp thanh cũng nhẹ gật đầu lúc này trong nhà bạch chỉ khê kêu lên thẩm âm kỳ mang theo hai cái tiểu g i a hỏa đi ra ngoài chơi bạch tỷ ngươi nói chúng ta dạng này đi trên đường sẽ có hay không có điểm kỳ quái lúc này đầu xuất cũng quá cao ngươi nhìn bên kia người cũng quay đầu thẩm âm kỳ nói các nàng cái này tổ hợp vốn là rất là kỳ quái dù sao nàng cùng du du tiểu nhu đều có danh tiếng ở trên người cho nên ra đều bao khỏa tương đối chặt chẽ cái này trang phục tự nhiên là thu hút sự chú ý của người khác nhà ai người bình thường sẽ đem mình bao vây lại à so với các nàng bạch chỉ khê thì là bình thường nhất một cái nhưng là chỉ là mặc bình thường cái này nhăn chị cùng dáng người mới là để không ít người chú mục dáng vẻ cho nên bọn họ bốn người này đi trên đường đơn giản hết sức đáng chú ý thầm âm kỳ thở dài ai đáng chú ý liền đáng chú ý đi thầm âm kỳ nói cũng b ô n g ra không còn sợ hãi rủ ồ rẻ lôi kéo du du tay đi dạo cũng cùng các nàng giới thiệu bên này dù sao tô hàng nàng vẫn là tới qua cũng đi dạo qua diệm ca lúc nào trở về không biết hẳn là có trọng yếu hơn sự tình hắn thời điểm ra đi vẫn tương đối nghiêm túc diệp ca khiến cho đều là mua bán lớn làm sao có thể không nghiêm túc thẩm âm kỳ nghĩ đến cũng nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa nói chờ các ngươi trưởng thành về sau ta cảm giác có thể cùng các ngươi môn đ ă n g hộ đối người ta sợ là không nhiều lắm các ngươi đại khái s u ấ t muốn gả cho nhà a có ý tứ gì nha âm kỳ tỉ tỉ ha <cười> ha, <cười> các ngươi bây giờ còn nhỏ chờ đến lúc đó các ngươi liền biết chương hai trăm sáu mươi mốt hiệp hội chương hai trăm sáu mươi mốt hiệp hội thẩm âm kỳ nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa trên mặt tràn đầy hâm mộ dù sao đây mới thật sự là tiểu công chủ a bên cạnh bạch chỉ khê nghe t h ầ m âm kỳ cũng hướng phía hai cái tiểu nha đầu nhìn một chút nhìn xem các nàng trên mặt vẫn là một bộ dáng vẻ n g h i hoặc cũng mở miệng nói được rồi các ngươi âm kỳ tỉ tỉ thực sự hâm mộ các ngươi các ngươi cũng đừng mặt mũi tràn đầy nghi vấn nha a nha hắc hắc âm kỳ tỉ tỉ hâm mộ chúng ta nha tiểu nhu n g ử a đầu nhìn xem t h ầ m âm kỳ cười vậy khẳng định hâm mộ các ngươi nha t h ầ m âm kỳ cũng nhẹ gật đầu bạch chỉ khê nghĩ đến nếu là hai cái tiểu ra hỏa đến lúc đó xuất giá lời nói không biết lão công có khóc hay không hắc hắc đến bây giờ còn chưa từng gặp qua lão công khóc đâu vẫn là rất chờ m nghĩ đến nàng cũng ở trong lòng xì mình một ngụm khá lắm mình bây giờ đây đều là ý tưởng gì sao có thể xuất hiện dạng này kỳ quái ý nghĩ đâu bất quá nhìn trên mạng video bình thường khuê nữ xuất giá thời điểm mẹ vợ bình thường sẽ không khóc ngược lại đều là vui vẻ nhưng là cha vợ lại là khóc như mưa nhỏ áo đ ô n g muốn đi theo người khác đi vậy làm sao khả năng không khóc đâu nghĩ đến bạch chỉ khê cũng c h é p miệng mình còn muốn lấy hai cái tiểu g i a hỏa về sau x u ấ t giá sự tình đâu hiện tại nàng còn không có x u ấ t giá đâu vẫn là nghĩ thêm đến chính nàng sự tình đi không biết nhà mình lao cha có khóc hay không bạch chỉ khê nghĩ đến nếu là không có hai cái tiểu ra hỏa nàng xuất giá thời điểm lao cha khẳng định sẽ khóc nhưng là hiện tại có hai cái tiểu ra hỏa vậy coi như là không nhất định đại khái xuất sẽ không về phần mội mội xuất giá cái k i a thuộc về là trăm phần trăm sẽ không bên cạnh thầm âm kỳ nhìn xem bạch chỉ khê dáng vẻ cũng là nghi hoặc tẩu tử ngươi nghĩ gì thế làm sao cảm giác nụ cười của ngươi có chút xấu xa ha ha không có gì không có gì bạch chỉ khê tranh thủ thời gian k h o á t khoác tay mình cái này nếu để cho diệp thanh biết sợ là lại tránh không khỏi bị một trận giày vỏ Tốt、ta. bên kia có cửa hàng chúng ta đi so với đi sau đó ngay tại chúng quanh nơi này ăn cơm đi t h ầ m âm kỳ nói đi xem một chút đồ trang điểm ta ta cảm giác gần nhất làn da đều không tốt tàu tử ngươi tranh thủ thời gian cho ta tiến cử lên ngươi dùng cái gì đồ trang điểm ta cũng dùng một chút t h ầ m âm kỳ nói b ạ c h chỉ khê cũng có chút bất đắc dĩ cái này nàng đây nói thế nào có muốn thử một chút hay không tìm bạn trai khả năng làn da liền thay đổi tốt hơn t h ầ m âm kỳ ý kiến hay nhưng là đi cái nào tìm đâu thứ này vẫn là phải tình đầu ý hợp không cùng đồ trang điểm có tiền liền có thể tìm tới độ khó có chút cao ha ai quả nhiên t ẩ u tử là bị diệp ca tới nhuần dạng này chắn g nón hai cái tiểu gia hỏa đứng đấy một hồi nhìn xem cái này một hồi nhìn xem cái kia nghe các nàng nói chuyện mụ mụ âm kỳ tỉ tỉ chúng ta cũng muốn mua đồ trang điểm ha ha hai người các ngươi tiểu gia hỏa cái này khuôn mặt nhỏ nhắn liền cùng vừa mới lột ra tới lệ chi còn cần đồ trang điểm sao các ngươi nha liền thành thành thật thật ngoan ngoan trở lấy lớn lên liền tốt thật sự là rất khó tưởng tượng các ngươi sau khi lớn lên sẽ trở thành dạng gì mỹ nữ cảm giác lại so với các ngươi mụ mụ đều muốn xinh đẹp một bên khác diệp thanh tại thiên khải tập đoàn chờ lấy long đẳng tập đoàn long đẳng trong tập đoàn trải qua tôn nghĩa huấn luyện cùng nhắc nhở lần này chọn lựa tinh anh đều hiểu yếu điểm sau đó liền hướng phía thiên khải tập đoàn mà đi một cái đội xe trên đường ngược lại là phá lệ dễ thấy tới gần thiên khải tập đoàn một cỗ mười bắt bên trong chu tổng nhìn xem đội xe này mang trên mặt nghi hoặc một lúc sau chu tổng bọn hắn tiến thiên khải tập đoàn ta nhìn thấy chu tổng nhìn xem tình huống này trên mặt cũng mang theo nghi hoặc cùng rung động khá lắm đây là có chuyện gì thiên khải tập đoàn làm sao đột nhiên để nhiều như vậy long đẳng người của tập đoàn đến đây đây là muốn làm cái gì cái này ngược lại là có thể hỏi thăm một chút mặc dù bây giờ khả năng không có tin tức nhưng là những cái kia lão hổ ly mỗi một cái đều là tin tức thông khẳng định có thể biết thiên khải tập đoàn đang làm cái gì hiện tại đối với bọn hắn tới nói cũng coi là thời khắc mấu chốt nếu là thiên khải tập đoàn có cái gì đại động tác có thể nắm chặt cùng thiên khải tập đoàn nhiều hơn hợp tác vậy sau này khẳng định chỗ tốt thật to đến ban đêm chu tổng cũng là biết tình huống thật thiên khải tập đoàn muốn làm một cái phong bế viên khu làm phong bế viên khu làm gì chu tổng hỏi thăm bên cạnh mấy cái tổng giám đốc nghe hắn cũng khoe miệ giật một cái lời này của ngươi nói chúng ta có thể biết là muốn làm một cái phong bế viên khu cũng không tệ rồi ngươi suy nghĩ một chút người ta đều phong bế khẳng định là có cái gì trọng yếu kỹ thuật muốn nghiên cứu chúng ta có thể biết cụ thể sao đúng hay không mấy câu cũng đ ố i một chút chu tổng chu tổng nhẹ gật đầu hắn vừa rồi đúng là có chút nóng n ả y cũng thế cũng thế bất quá lần này thiên khải tập đoàn chiến trận không nhỏ a ừng nghe nói đem cơ h ộ i tất cả kỹ thuật nhân tài đều hội tụ hẳn là muốn làm một cái đại động tác chỉ bất quá chúng ta đối với những thứ này cũng không quá rõ ràng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến chúng ta không phải cũng hẹn diệp đồng cùng nhau ăn cơm sao ngược lại là có thể tại bữa tiệc bên trên hơi hỏi thăm một chút nhìn xem diệp đồng có thể hay không nói với chúng ta một chút ta nhìn à vẫn là không nên hỏi cho thỏa đáng chúng ta chỉ để ý cùng diệp đồng đảm nhiệm vụ sự t ì n h người ta nội bộ tình huống chúng ta vẫn là ít hỏi thăm lời này đúng ừ m một bên khác hàng châu trong một cái đại viện văn phòng bàn trước mặt một cái lao giả ngồi ở bên trong uống nước trà trước mặt cũng không đặt vào mấy máy tính bên người còn có một số cao tân kỹ thuật thiết bị ngược lại cùng mọi người ấn tượng bên trong lão cổ bản văn phòng không giống nhau lắm hội t r ư ở n g một thân ảnh từ bên ngoài mà đến gõ cửa tiến đến thế nào thiên khải tập đoàn sự tỉnh ta biết mới đổi một cái chủ tịch đúng không hội t r ư ở n g uống một hớp nhìn xem bên ngoài trên tường vài cái chữ to hàng châu cao tân kỹ thuật hiệp hội chương 262, đại tranh chi thế chương 262, đại tranh chi thế không phải đổi chủ tịch chuyện này là thiên khải tập đoàn gần nhất nhìn muốn làm một cái chuyện lớn bọn hắn làm một cái phong bế viên cu đem thiên khải tập đoàn tất cả kỹ thuật cốt cắn đều đ i u đi qua sau đó để long đẳng tập đoàn phụ trách thủ vệ dạng như vậy giống như là tường đồng vét sát đồng thời lần này những cái k i u kỹ thuật cốt cắn cũng chỉ có thể tại viên khu bên trong ăn uống ngủ căn bản không thể cùng ngoại giới câu thông ừ m bọn hắn mới chủ tịch là có ý gì muốn làm kỹ thuật mới rồi lý vũ nghe thư ký báo cáo cái thứ nhất nghĩ chính là cái này chỉ có mới nhất kỹ thuật nhất cơ mật kỹ thuật mới có thể làm đến nước này bằng không đều không đáng đến tốn hao nhiều người như vậy lực vật lực cảm giác có lẽ vậy cái này mới chủ tịch rất có ý nghĩa cái này vừa tới liền làm như thế lớn động tác Ta thiên tập tại thật của cảm giác khải muốn hướng dưới hắn, đoàn dẫn nếu là sự sợ bất a bay tay ta sau sau ta của tan của ta y này lên lên. lên. Lý loại là thiên đoàn cũng chúng đằng nhìn nếu nếu đằng còn muốn đến đi đó đã được, đếm khải mời cái mới mới Trước tập khoát thể, thực một tịch thử trà mới của ta thế các có chủ chú áo, nào. Vũ b vị sự xem, quá bây giờ trước hết quên đi thôi dù sao bọn hắn vẫn là thời điểm bận rộn được rồi ban đêm bạch chỉ khê cùng thẩm âm kỳ các nàng trở về khách sạn diệp thanh cũng q u a y về rồi vừa về đến hai cái tiểu ra hỏa nghe được tiếng mở cửa liền tranh thủ thời gian nhảy xuống ghế sofa hấp tấp hướng phía diệp thanh chạy tới ba ba người trở về á hh ắ c ắ có c mệt hay không nha không mệt diệp thanh nói cũng đem hai cái tiểu d a hỏa bế lên đi tới phòng khách bạch chỉ khê cũng cho diệp thanh ngược lại tốt nước xuất ra vừa cắt gọn hoa quả lao công ngồi xuống uống nước ăn trái cây ta cái này đãi ngộ thật đúng là không tệ diệp thanh nhìn xem mang trên mặt tiểu dung hắn đem hai cái tiểu d a hỏa để xuống tiểu nhu lôi kéo diệp thanh ba mươi nằm sấp chúng ta đấm bóp cho người một chút ô các ngươi sẽ còn xoa bóp hắc hắc lần trước chúng ta học được một chút chúng ta hôm nay cầm mụ mụ làm vật thí nghiệm a bên cạnh bạch chỉ khê nghe lời này lập tức xứng sờ cái này du du nghe được nhà mình mội mội nói lộ ra miệng tranh thủ thời gian che miệng của nàng nhìn xem bạch chỉ khê hắc hắc mụ mụ chúng ta chính là muốn cho các ngươi x ó a bóp nhìn xem du du t r ộ t dạ dáng vẻ bạch chỉ khê càng chắc chắn hai tiểu gia hỏa này trước đó thật là cầm nàng làm vật thí nghiệm nàng liền nói đâu hai tiểu gia hỏa này về đến nhà về sau liền để nàng nằm ở nơi đó sau đó liền nói muốn cho nàng xoa bóp nàng vẫn còn tương đối kỳ quái đâu nàng cũng không nói mình m ệ n mọi nha bất quá không thể không nói hai cái tiểu g i a hỏa xoa bóp thủ pháp vẫn là rất không tệ rất dễ chịu chính là bị xem như vật thí nghiệm để cho người ta có chút bất đắc dĩ hai cái tiểu g i a hỏa đi vào bạch chỉ khê trước mặt ngẹo đầu trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút mụ mụ hắc hắc ngươi sẽ không tức giận chứ đừng nóng giận nha theo hai cái tiểu g i a hỏa nũng nịu bạch chỉ khê cũng không nín được cười tốt tốt tốt ta lúc đầu cũng không có sinh khí đến chúng ta cùng một chỗ cho các ngươi bà bà xoa bóp tốt kỳ hỉ một lúc sau ba người cùng tiến lên tay diệp thanh nằm ở nơi đó loại cảm giác này đã không phải là trên thân thể hưởng thụ mà là trong nội tâm thỏa mãn dù sao làm việc xong về đến nhà mặt liền có lao bà cùng hai cái nữ nhi cho xoa bóp đây là nhiều ít người mong mà không được bạch chỉ khê nhìn xem d i ệ p thanh cũng hỏi đến ngày mai còn muốn bận điệu sao ừng à y mai còn muốn đi phong bế viên khu bên trong bận điệu một ngày cho bọn hắn giảng giải minh bạch chờ đến ngày mai giảng giải về sau đằng sau liền để bọn hắn đi xuất hiện lại những thứ này kỹ thuật là được rồi chúng ta liền có thời gian làm khác bạch chỉ khê chú ý dùng từ cái gì làm khác là làm sự tính khác là lạ kia buổi tối nghỉ ngơi thật tốt một hồi ta đi cấp người thả nước tắm bạch chỉ khê nói diệp thanh cũng nhẹ gật đầu ngày thứ hai diệp thanh buổi sáng trông thấy bạch chỉ khê đã rời giường hả nhà đầu này hôm nay ngược lại là kỳ kỳ quái quái hắn đi ra trông thấy bạch chỉ khê đã tại làm bữa ăn sáng chúng ta đi khách sạn ăn chút được rồi ta hôm qua cùng âm kỳ ra ngoài chúng ta mua điểm nguyên liệu nấu ăn vừa vặn ta bộc lộ tài năng chủ nghệ người đi rửa mặt đi Đi. diệp thanh từ phía sau ô n bạch chỉ khê làm gì nha không có việc gì ta ôm lão bà của ta không được diệp thanh nói tay cũng không ở yên chỉ bất quá một lúc sau đằng sau liền truyền đến mơ mơ màng màng thanh âm ba ba mụ mụ các ngươi ở chỗ này nha diệp thanh tranh thủ thời gian buông tay ra quay đầu nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa mang trên mặt tiểu dung đúng thế ba ba mụ mụ ở chỗ này làm điểm tâm a a chúng ta tỉnh trông thấy bên cạnh không có bất kỳ a i t i ể u đu nói tốt chúng ta đi rửa mặt đi diệp thanh chuẩn bị mang theo hai cái nha đầu đi rửa mặt hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua chỉ gặp bạch chỉ khê cũng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn bạch chỉ khê hừ nhẹ một tiếng để ngươi vừa rồi làm càn như vậy có bản lĩnh m ặ t ngươi đối hai c á i i t ể u nha đ ầ u đường ừ vừa n Nhìn n g g sợ mới đem ơ i dọa đ hào a n liền tới đến thiên h khải tới tập đ o n g đều là n b xương h a tự m n sở hiện tại bọn hắn chú ý chúng ta bởi vì chúng ta khả năng cùng bọn hắn là quan hệ cạnh tranh nhưng là về sau cũng không phải là quan hệ cạnh tranh chúng ta chính là nghề chính nghiệp người dẫn đầu bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm hợp tác diệp thanh tràn đầy tự tin đường hào cũng mang theo diệp thanh hướng phía phía trước đi đến trải qua nghiêm ngặt sau khi kiểm tra tiến vào viên khu đến hội nghị thất đi diệp thanh nói mang theo đường hào hướng phía phòng họp đi đến lúc này phòng họp tất cả mọi người yên lặng đang chờ trên mặt không có chút nào bất mãn hoặc là không kiên nhẫn dù sao lần này bọn hắn đi vào cái này phong bế viên khu bên trong thiên khải tập đoàn thế nhưng là cho bọn họ kết xù phí tổn đồng thời còn ký các loại hiệp nghị nhất là phương diện giữ bí mật cái này khiến bọn hắn cũng cảm giác được lần này đến phong bế viên khu bên trong khẳng định có chuyện lớn phát sinh bọn hắn ánh mắt bên trong đều mang khát vọng một lúc sau phòng họp đại môn bị đẩy ra diệp thanh cùng đường hào đám người đi đến ánh mắt của mọi người cũng trong nháy mắt bị hấp dẫn bọn hắn nhìn xem diệp thanh cũng nhận ra đây chính là bọn họ vị k i a cực kỳ tuổi trẻ mới chủ tịch chương hai trăm sáu mươi ba giảng giải chương hai trăm sáu mươi ba giảng giải mấy cái lao giáo thủ cùng nghiên cứu viên dẫn đầu đứng lên sau đó những người khác nhìn xem những thứ này lao giáo thủ cùng nghiên cứu viên đứng lên bọn hắn đã n lên. Trong n g sớm muốn biết diệp t h a n h mục đích dù sao diệp thanh kiến tạo phong bế viên khu khẳng định là từ bên ngoài đạt được cái gì kỹ thuật bằng không mà nói bọn hắn những cái kiêng nghiên cứu đều không có cái gì tiến triển liền xem như kiến như xem t ạ o p h o n g bế v i ê nháy k u cũng không có không t c dụng gì. Về phần là cái gì kỹ thuật? mắt ộ t tiên tiến. trong cái, này một cái diện, nước ngoài giống như cũng không có quá diện, ngoài giống phương như không ngay là Kế m tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ miên man sau đó liền thở dài cũng không muốn dù sao lúc này sắp đáp án liền muốn công bố sau đó diệp thanh liền để cho người phát xuống dưới mỗi người một phần một phần không nhiều một phần không ít mọi người sau khi nhận lấy nhìn xem cái này lại là bản vẽ đồng thời phía trên này kỹ thuật mọi người vốn đang một mặt mê mang nhưng nhìn nhìn xem trên mặt biểu lộ cũng dần dần đ ọ c lại sau đó chính là chân kinh cuối cùng hóa thành h ã i nhiên bọn hắn từng đôi mắt đ ỗ n g nhiên t r ừ n g lớn cầm trong tay bản vẽ đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì nhất là những cái kia giáo sư cùng thâm niên kỹ thuật viên bọn hắn nhìn xem thứ này đều cảm giác trời đất quay cuồng diệp đồng làm sao có thể đạt được dạng này hoàn mỹ đồ vật có cái này bản vẽ còn có kỹ thuật chi tiết đằng sau chỉ cần xuất hiện lại kỹ thuật này sau đó liền có thể xin độc quyền tiếp lấy liền dùng tại hình người người máy bên trên đến lúc đó thì người của bọn họ người bọn người của một câu về sau tất cả mọi người nhẹ gật đầu bọn hắn nhìn xem trong tay bản vẽ dựa theo bọn hắn ý nghĩ dạng này mức độ bảo mật khả năng đều không đủ diệp thanh đứng tại trên này Tốt. mọi người tiếp x u ố nhiệm g n vụ chính là xuất hiện lại phía trên kỹ thuật sau đó xin độc quyền chờ đến độc quyền xin về sau cái này viên khu phong bế liền kết thúc đằng sau chính là tăng thêm vào hình người người máy trên thân còn có sản xuất hàng loạt những cái kia liền không có cái gì kỹ thuật hàm lượng phía dưới ta tới cấp cho mọi người giảng giải một chút cái này b ả n vẽ mọi người bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía diệp thanh cái gì cái này mới chủ tịch còn trẻ như vậy vậy mà hiểu những thứ này kỹ thuật bọn hắn vốn đang coi là mới chủ tịch chỉ là làm đến những bản vẽ này mình xem không hiểu cho nên để cho bọn họ tới nhưng là tất cả mọi người bản bản chính chính ngồi hoặc là chuẩn bị ghi chép đều là một bộ chờ xuất phát dáng vẻ bên cạnh đường hào nhìn xem mọi người dáng vẻ bộ dạng này giống như là học sinh chuẩn bị nghe l á o sư giàn g bài phải biết đây đều là trong nước nổi tiếng giáo sư cùng kỹ thuật viên có thể để cho bọn hắn bày ra tới này dạng thái độ giống như hắn thấy qua cũng chỉ có diệp đồng một người đường hào nhìn xem trên đài diệp thanh cũng mang theo sùng kính có diệp đồng cái này về sau toàn bộ thiên khải tập đoàn còn sợ không có tiền đồ sau đó diệp thanh liền bắt đầu giàn giải tất cả mọi người nghiêm túc nghe có chỗ không do cũng nhắc tay ra hiệu thật giống như là học sinh diệp thanh cũng nhằm vào trọng điểm vấn đề tiến hành giải đáp dần dần toàn bộ phòng học không khí liền trở nên trở nên tế nhị mọi người nhìn diệp thanh ánh mắt cũng dần dần phát sinh biến hóa từ ban đầu cảm khái diệp thanh tuổi trẻ cho tới bây giờ là chân chính tôn sùng mọi người trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút diệp thanh nói nhìn đồng hồ đã liên tục giảng hơn hai giờ đường hào cũng mau tới lại cho diệp thanh đưa nước phía dưới ngoại trừ đi toilet còn có không ít người cầm trên bản vé đến hỏi thăm diệp thanh bộ dạng này thật tựa như là trong đại học lên lớp tình cảnh một lúc sau nghỉ ngơi kết thúc diệp thanh lần nữa giảng giải lại làm ấy giờ về sau giảng giải kết thúc tất cả mọi người mang trên mặt ham học hỏi thành công t i ể u dung tốt tình huống chính là như vậy đằng sau một đoạn thời gian liền phiền phức mọi người tiến hành xuất hiện lại diệp thanh nói đến lúc đó những thứ này kỹ thuật đều xuất hiện lại thành công còn có ngoài định mức tiền thưởng tạ ơn diệp đồng tạ ơn diệp đồng mọi người nói bất q u á đối với tiền thưởng thật đúng là không quá cảm thấy hứng thú bọn hắn trong đó có ít người đối với nghiên cứu khao khát đã viễn siêu đối với kỹ thuật truy cầu diệp thanh cùng đường hào ra ngoài cùng mọi người cùng nhau đi vào nhà ăn cái này cơm t r ư a đều không có ăn phía sau mọi người cũng đi theo đến đây đi tới nhà ăn mọi người nhìn cơm nước khá lắm thật đúng là phong phú nói là mãn h à n toàn tịch là k h o á t lác nhưng là thức ăn này phẩm so với bình thường khách sạn cấp sao cũng tốt nhiều chỉ bất quá mọi người hiện tại nhưng không có quá nhiều tâm tình hưởng thụ mỹ thực hơi ăn một chút liền đi xuất hiện lại bên này một lúc sau diệp thanh cùng đường hào cũng từ phong bế viên khu bên trong ra tôn nghĩa cũng tiến lên đón được rồi đằng sau nếu là có tình huống ta lại tới về phần những người khác hiện tại bắt đầu liền không cho phép ra vào món ăn cái gì ngươi cũng muốn kiểm tra xong nhất định phải cam đoan tin tức không thể tiết lộ được rồi diệp đồng ngài yên tâm ta sẽ một mực tại nơi này điều hành tôn nghĩa cũng đứng thẳng trịnh trọng nói diệp thanh nhẹ gật đầu cầm lại điện thoại nhìn xem phía trên có một cái bạch chỉ khê gọi điện thoại tới hắn trở về qua đi liền nghe được đối diện chuyển đến nhu nhu thanh âm lão công không có quáy i à y ngươi đi không có điện thoại di động của ta không có mang vào thế nào không có gì không có gì chính là hai cái tiểu gia hỏa cầm điện thoại di động ta chơi thời điểm cho ngươi đánh đi ra ta thấy được liền tranh thủ thời gian cắt đứt bạch chỉ khê nói bên cạnh cũng truyền tới du du cùng tiểu nhu thanh â m ba ba có lỗi với chúng ta về sau không ở đây ngươi lúc làm việc quay dày ngươi rồi hai cái tiểu gia hỏa nói để diệp thanh đều b u ồ n cười nghĩ ba ba à nha ừ mừng ba ba ngươi chừng nào thì trở về nha ba ba cũng vội vàng xong chờ một hồi ba ba liền trở về h ắ c h ắ c tốt ba ba tiểu nhu nói du du cũng ở bên cạnh đường hòa chương hai trăm sáu mươi bốn bạch chỉ khê nhảy dây chương hai trăm sáu mươi bốn bạch chỉ khê nhảy dây bên cạnh đường hào nhìn xem diệp thanh trong mắt cũng mang theo hâm mộ diệp đồng thật đúng là có phúc lớn có hai cái khả ái như vậy tiểu ra hỏa trở lại văn phòng về sau diệp thanh nhìn xem đường hào t ố t cũng giảng giải xong ta nhìn những cái kia giáo sư cũng kém không nhiều điều hiểu dù sao bọn hắn trước đó đều là nghiên cứu cái này có bản vẽ về sau lý giải bắt đầu không khó lắm đã hiện tại viên khu phong bế ta liền không ở nơi này dù sao cũng tác dụng không lớn nếu là những thứ này giáo sư đến tiếp sau có cái gì kỹ thuật chỗ khó vẫn không rõ liền cùng ta nói ta lại tiến vào viên khu diệp thanh nói đường hào cũng nhẹ gật đầu được rồi diệp đồng ta cũng ở bên này nhìn nếu là có tình huống như thế nào ta liền cùng ngài kịp thời báo cáo vất vả diệp thanh nói cũng hướng phía bên ngoài đi đến sau đó hướng phía khách sạn mà đi về đến nhà đã đến trạm n vào tối một ngày này thời gian thật đúng là bất chi bất giác liền đi qua diệp thanh nghĩ đến gõ mở cửa về sau du du cùng tiểu nhu liền tranh thủ thời gian chạy tới ôm chặt lấy diệp thanh đuổi làm sao rồi nghĩ ba ba à nha ừ n nghe nữ nhi trả lời diệp thanh một bên một cá biệt các nàng bế lên sau đó liền méo m é o hai cái tiểu ra hỏa mắt tốt ba ba đây không phải trở về nha tập đoàn sự tình tất cả an bài xong đằng sau cũng không cần thường xuyên đi qua ba ba liền bồi các ngươi tốt không hay lắm diệp thanh nói hai cái tiểu ra hỏa con mắt trong nháy mắt phóng xuất còn mang hung hăng nhẹ gật đầu phi thường tán đồng được rồi chúng ta đi trên ghế salon ngồi đi cùng lúc đó một bên khác chu bằng nằm trên ghế salon vượt bực ngắn ngẩm chu tổng trở về nhìn xem nhà mình nhi tử nằm ở nơi đó ho khan một tiếng chu bằng g ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua lao cha không có phản ứng ha ha ngươi tiểu tử thú này hiện tại ngay cả nhà mình lao cha đều chẳng muốn phản ứng sao hào hào hai tử làm sao hiện tại thành dạng này chu tổng nói một bộ oán trời trách đất dáng vẻ a lao cha đừng giả bộ ngươi liền nói muốn ta hỗ trợ cái gì đi có ý tứ sao mỗi lần gọi ta hỗ trợ trước đó liền làm ra đến như vậy một cái con sự tình nói chu bằng lần nữa quay lại chu tổng khá lắm ta bị nhà mình nhi tử mỏ thấy rồi được rồi được rồi dù sao là nhà mình nhi tử trước đó ngươi không phải cùng diệp đồng hỏi thăm có thể hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao thế nào ngươi hỏi một chút diệp đồng ngày mai có thời gian hay không nếu là có thời gian ta gọi lấy ngươi lưu thuốc còn có cái khác mấy cái tổng giám đốc cùng một chỗ cùng diệp đồng ăn một bữa cơm cũng rõ ràng một chút nhà chúng ta về sau、so、đến phát triển cùng hợp tác phương hướng việc này a trước đó diệp ca đã đáp ứng được ngươi lợi ta một hồi hỏi thăm một chút chu bằng nhẹ gật đầu dù sao đây là liên quan đến trong nhà phát triển đại sự bên này chu bằng cũng phát tin tức chu bằng diệp ca đang b ậ n sao d i ệ p thanh không có thế nào chu bằng chưa mai có thời gian không nếu có thời gian cha ta bọn hắn muốn cùng ngươi ăn bữa cơm diệp thanh có thể à? quyết định về sau chu bằng cũng đem thời gian địa chỉ cho phát qua đi vẫn là nhi tử làm việc đáng tin cậy cái đó là cho nên ngày mai làm điểm ta thích ăn đồ ăn tạ ơn chu bằng một câu để chu tổng đều k h ẽ di một tiếng hắn nhìn xem nhà mình nhi tử ngươi còn muốn cùng đi sao dắt chu bằng nhìn chằm chằm nhà mình l ã o cha chăm chú nhìn sau đó chính là hếp mắt làm sao cái ý tứ qua sông đoạn cầu tá ma giết lửa ừ m hiện tại cũng lưu hành một bộ này sao đem người trung gian đá ra đi hảo cha đây là việc buôn bán của ngươi trải qua chu bằng nói chu tổng cũng mang trên mặt cười ngượng ngùng ai nha ngươi cái này nói ta nào có ý tứ này nơi nào có nghiêm trọng như vậy ta chính là nghĩ đến chúng ta đại nhân đàm luận sự tình các ngươi những đứa bé này vẫn là không đi q u a tốt đừng không biết nhân tâm tốt chúng ta là sợ các ngươi cùng d i ệ p đồng cùng nhau ăn cơm tương đối xấu hổ cho nên qua đi tốt sinh động bầu không khí ngươi nghĩ rằng chúng ta là đi ăn ngươi những vật kia thật sự là phục chu bằng trận trắng mắt chu tổng cũng khỏe miệng giật một cái tốt tốt tốt ta sai rồi tốt đi ngày mai cùng đi cái này còn tạm được ta cũng cùng lưu k h ô n bọn hắn nói một chút chu bằng vừa lòng thỏ a ý cũng cùng lưu k h ô n bọn hắn nói tình huống một lúc sau mọi người liền đều đáp lại dù sao lại có thể cùng diệp ca cùng nhau ăn cơm một bên khác diệp thanh nhìn xem du du cùng tiểu nhu chưa mai mang theo các người đi ăn t h ệ c đi a cùng ai nha trước đó trên thuyền gặp phải chu bằng ca ca còn có lưu khôn ca ca tốt lắm vậy chúng ta có thể nắm máy móc c h o cùng đi sao du du cùng tiểu nhu nói diệp thanh cũng nhẹ gật đầu tốt bên cạnh bạch chỉ khê nghe được can tiệp mang trên mặt một chút lo lắng cũng bị diệp thanh bắt được thế nào cảm giác ngươi thật giống như không phải dáng vẻ rất vui vẻ cảm giác gần nhất có phải hay không có chút ăn quá tốt rồi cảm giác đều có chút thịt thịt cảm giác không có a không có cảm giác r a ngươi mập vẫn là như vậy cái trọng lượng đồng thời xúc cảm cũng không có cái gì biến hóa diệp thanh một câu vừa nói xong liền bị bạch chỉ khê đánh một cái người xấu này ngay trước hai cái tiểu nha đầu mặt còn không có chính hình lần này bị hai cái tiểu ra hỏa nghe được nhiều không tốt bất quá nhờ có các nàng bây giờ còn nhỏ căn bản nghe không hiểu diệp thanh đang nói cái gì vừa vặn nơi này có nhảy dây cầu cũng có y ô ga đệm ngươi ngay ở chỗ này vận động đi diệp thanh chỉ chỉ bên cạnh công trình b ạ c h chỉ khê thấy được đi đổi một thân đồ thể thao liền bắt đầu nhảy dựng lên bên này hai cái tiểu gia hỏa cũng ở bên cạnh lanh lợi chỉ bất quá mặc cho hai cái tiểu gia hỏa nhảy nhót các nàng xem lấy diệp thanh phát hiện ba ba ánh mắt một mực tại mụ mụ trên thân Ừ. Ba ba, bộ sao ta. ta đang nha. Hai gia hỏa Thanh ngươi không nhìn chúng、ta. Đúng đấy, chúng ta cũng đang cố gắng vận động nha. Hai cái tiểu gia nói, cũng chống nạnh, một bộ muốn chất vấn ráng cái tiểu Diệp làm mụ mụ, một chỉ cố chất thấy đấy, vẻ bạch nơi nào chỉ khê không i tự biết do hỏi chương hai trăm sáu mươi lăm tăng ca chương hai trăm sáu mươi lăm tăng ca ha, ha lời này của ngươi là có ý gì ra xem một mình chút nhà mình lao bên à này còn được trực Cái có cái gì không được. Bạch Chỉ khê nói, cũng không tiếp tục để ý diệp Thanh nói, không k h gì đua. sao. Diệp tiếp trả ó i cạnh ũ n không Thanh, nhảy nhảy、dây. Bên g tiếp tục tiếp tục Diệp c để ý dây. diệp thanh nhìn một hồi liền rời đi hả bạch chỉ khê nhìn xem g i a hỏa này vừa mới đột nhiên nói muốn nhìn hiện tại lại đột nhiên đi thật sự là đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì đấy nàng nghĩ đến cũng mặc kệ diệp thanh vẫn là nhiều vận động một chút đi cũng không thể là ra d ọ n sinh viên a chỉ bật quá một lúc sau diệp thanh liền rời cái ghê đến đây cười mỉm nhìn xem bạch chỉ khê chuyển cái ghế tới ngồi nhìn diệp thanh nói xong trong tay còn cầm một thanh hạt d ư a một bộ muốn đánh đánh lâu dài dán g vẻ ánh mắt sáng rực ngươi đừng như vậy nhìn ta chằm chằm không lạ có ý tốt bạch chỉ khê nói liền muốn dừng lại ai ngươi có phải hay không muốn kiếm cớ lười biếng tại sao có thể như vậy chứ ngươi dạng này nửa đường từ bỏ làm sao cho hai cái tiểu g i a hỏa làm tấm gương không thể ngừng chờ ta nói ngừng mới có thể ngừng bạch chỉ khê ngươi cũng quá hỏng đi vậy mà dùng lấy cớ này không cho ta nghe bất quá bạch chỉ khê cũng hoài nghi nàng nhảy dây có gì đáng xem làm sao còn cần chuyển cái ghế tới sau đó cầm hạt dưa nhìn sau đó nàng liền hướng phía phía dưới nhìn lại trong nháy mắt bạch chỉ khê giống như minh bạch cái gì người xấu này bạch chỉ khê nhìn một chút diệp thanh ánh mắt quả nhiên diệp thanh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào nơi đó hừ bạch chỉ khê nghĩ đến nhảy nhảy chậm rãi q u a y người đưa lưng về phía diệp thanh diệp thanh sao làm sao cái ý tứ không cho nhìn a diệp thanh vừa mới chuẩn bị cái ghế lại rời đi qua nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa gọi lại diệp thanh ba ba mụ, mụ xoay qua chỗ khác không cho chúng ngươi ngươi liền xem, xem tốt a đi, xem c h ú n a vận động. Nói, ba i ba ba, mụ mụ du du cái tốt i ba không nhìn các ngươi mụ mụ vận động cái kêu ba ba n g ư ơ i dẫn chúng ta ngắm sao đi thôi tiểu d u lôi kéo diệp thanh tay thử thăm dò dò hỏi được đi ta mang theo các ngươi đi xem tinh tinh diệp thanh nói liền trông thấy bạch chỉ khê xoay đầu lại dâng lên một đạo nụ cười như ý nhà đầu này diệp thanh bất đắc dĩ sau đó chính là mang theo hai cái tiểu g i a hỏa hướng phía đằng sau đi đến đi vào bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài nơi này dù sao không phải trên biển rất nhiều sao hệ quan sát không đến thăng thêm có ánh đèn rất nhiều vì sao cũng hiện không ra diệp thanh cho hai cái tiểu g i a hỏa g i ả n giải hai cái tiểu g i a hỏa cũng hứng thú chăn đầy một lúc sau bạch chỉ khê cũng đến đây nơi này quan sát điểm là không phải là không có trên biển tốt từ vân mụ ngươi vận động xong rồi tiểu nhu xoay người sau đó mở đèn lên bạch chỉ khê còn mang theo mồ hôi trên mặt đỏ bừng vẫn rất đẹp diệp thanh nhìn xem nói được rồi các ngươi tiếp lấy xem đi ta một hồi muốn đi tắm rửa nhà đúng rồi chu bằng mới vừa nói chưa mai cha hắn còn có lưu không cha hắn cùng mấy cái tổng giám đốc mời chúng ta cùng nhau ăn cơm ta cùng du du tiểu nhu còn đi sao bạch chỉ khê hỏi thăm đi thôi thứ này không có cái gì quyền đương đi chơi ta hiện tại cũng có thể tưởng tượng đến bọn hắn ngày mai muốn nói gì khẳng định nói là một chút về sau chuyện h ợ tác diệp thanh như may đối với những thứ này hắn đã nhìn đấu bạch chỉ khê nói xong liền đi ban đêm nằm ở trên giường diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê ghé vào bên thai nàng lão bà hai tử giống như ngủ thiết đi chúng ta đi trong một phòng khá k bạch chỉ khê nghe liền biết muốn làm gì sau đó nàng nhìn xem bên cạnh du du nhẹ nhàng vô vô du du c á i mông ô ba ba mụ mụ các ngươi vẫn chưa có ngủ nha du du n g n g đầu mơ mơ màng màng nói ngươi nhìn bọn nhỏ còn chưa ngủ đây bạch chỉ khê chột dạ nói a ngươi cho rằng ta không biết ngươi làm cái gì diệp thanh lần nữa nói nhỏ một tiếng ngươi xong dám bắt ta khuê nữ làm b ĩ a lỡ đạn ừ đó cũng là ta khuê nữ ta về sau sinh bạch chỉ khê hơi dơ lên cái c ằ m một bộ ngạo t i ể u dáng vẻ chỉ bất quá l ờ i này làm sao cảm giác có chút kỳ quái được thôi không đi một căn phòng khác liền không đi thôi luôn luôn muốn t r ư ớ c thu chút lợi tức diệp thanh nói nắm ư ớ t bạch chỉ khê cái c ằ m sau đó liền hôn lên ô bạch chỉ khê ư một tiếng sau đó sợ q u ấ y dày đến hải tử tranh thủ thời gian im lặng chỉ có thể mặc cho diệp t h a n h tác thủ người xấu lúc này một bên khác trong đại viện đã trễ thế như vậy lý vũ còn tại trước bàn làm việc nhìn xem tài liệu trước mặt sau đó hướng phía trước mặt thư ký nhìn sang tiểu tử này động tác thật đúng là rất nhanh à, hôm nay đã đem viên khu phong bế có người đi qua nhìn qua dù sao bị bảo an đoàn đoàn bao vây muốn ra vào khẳng định là không thể nào dạng này liền thật không biết tiểu tử này đang làm cái gì thật là khiến người ta tìm t ò i d ụ c vọng tràn đầy à. lý vũ thở dài sau đó uống một hớp xem ra cái kia phong bế viên khu bên trong nếu là không làm ra đến kết quả gì bên trong những người kia cũng ra không được nếu là làm ra đến kết quả khẳng định là muốn trước xin độc quyền hiện tại cũng không biết đang nghiên cứu cái gì kỹ thuật bên cạnh thư ký cũng phân tích xem ra nhiệm vụ đã bàn giao minh bạch cái này mới chủ tịch cũng không tại phong bế viên khu bên trong hiện tại viên khu phong bế hắn hẳn là cũng sẽ không tùy ý ra vào như thế có thời gian mời tới làm một chút khách xế chiều ngày mai giúp ta hẹn một cái đi nếu là nếu có thể ta liền cùng hắn nhìn một chút nghe nói rất trẻ trung đâu thiếu niên anh tại a lý vũ nói sau đó liền hướng phía bên ngoài mà đi đi tại trong đại viện hắn nhìn xem thư ký ngươi nói chúng ta cái này đại viện trang trí có phải hay không lộ ra lão cổ bản một điểm ta hiện tại cũng cảm giác những cái kia pha lên màn tường văn phòng khá là đẹp đẽ ha ha hội trưởng ý của ngài là muốn kiến tạo một chút hoặc là di chuyển một chút quên đi tôi h hàng châu những cái kia văn phòng vẫn là lưu cho những cái kia xí nghiệp đi người ta là chân chính làm nghiên cứu t ố t tan tầm đi thời gian cũng không sớm ai gần nhất đều là cái này cái thời gian tan tầm ta bộ xương giả này nha tiếp tục như vậy nữa không tới về hưu liền bị không ở lý vũ đi lòng vòng thân thể dội ra lưng mỏi một bộ bất đắc di bộ dáng chương hai t ạ c h chỉ lăng ngò thả、giả. t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu bệnh chỉ lăng mau thả giả bên cạnh thư ký nhìn xem hộ i trưởng trong lòng cũng thở dài đừng nói ngươi chính là ta dạng này nếu là mỗi ngày dạng này tăng ca cũng nấu không đến về hưu a nghĩ đến về hưu thư ký liền cảm giác xa xa khó vợi bắt đầu chỉ b ấ t quá chỉ có thể ở trong lòng nôn nôn ránh ai sáng ngày thứ hai diệp thanh buổi sáng còn đang ngủ liền cảm giác ngực mình có người chui vào hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra đập vào mi mắt chính là du du bên cạnh t i ể u n u cũng lôi kéo tay của hắn hai cái tiểu ra hỏa cặp mắt đào hoa rõ ràng lực l ư ợ n xem xét chính là đêm qua ngủ được không tệ rất có tinh thần làm sao rồi ba ba giờ i ư ờ n g rồi chúng ta hôm qua không phải đã nói rồi sao buổi sáng muốn đi ra ngoài chạy bộ chúng ta cái này bao lâu thời gian không có chạy bộ nha tốt tốt tốt đã dậy rồi đã dậy rồi diệp thanh bắt đầu sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh bạch chỉ khê đang suy nghĩ muốn hay không bảo nàng cùng đi ra chạy bộ kết quả liếp chỉ khê xoay người tiếp lấy đi ngủ quên đi thôi diệp thanh chuẩn bị mang theo hai cái tiểu g i a hỏa xuất phát tiểu nhu chỉ trị bạch chỉ khê mụ mụ không phải nói nàng cũng muốn rèn luyện sao chúng ta muốn hay không t ê mẹ nha một câu cũng rơi vào bạch chỉ khê trong lỗ thai để bạch chỉ khê cũng khỏe miệng giật một cái lúc đầu nàng chuẩn bị giả vờ đi ngủ một hồi lại híp mắt một hồi bây giờ bị nữ nhi đ i ể m danh vậy liền không ngủ nàng vừa mới chuẩn bị rời giường liền nghe được diệp thanh mở miệng mụ mụ ngươi hôm qua không phải rèn luyện sao nàng hư hư để nàng đi ngủ được rồi chúng ta đi chạy bộ liền không gọi nàng bạch chỉ khê khá lắm làm sao nói chuyện cái gì gọi là hư hư ta mặc dù là da g i n sinh viên nhưng là tố chất thân thể so với bình thường sinh viên tốt hơn nhiều lắm có được hay không thậm chí so bạch chỉ lăng cao như vậy bên trong còn sống muốn tốt đâu bạch chỉ khê mở mắt ra trên giường ngồi dậy các ngươi chờ một chút ta ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ chạy bộ đi hoa mụ mụ vậy mà tỉnh hh ắ c ắ c hôm nay mụ mụ tỉnh thật sớm hai cái tiểu ra hỏa lập tức khoa tay múa chân bắt đầu một bộ dáng vẻ cao hứng diệp thanh nhìn một chút bạch chỉ khê nhú vai ý tứ đơn giản không nên quá rõ ràng động tác kia phản phất tại nói nhìn xem ngươi tại hai cái tiểu ra hỏa trong lòng reo xuống cứng nhắc ấn t ư đi bạch chỉ khê cũng đành chịu bắt đầu bất quá vẫn là tranh thủ thời gian rời giường đi thay quần áo sau đó đi theo diệp thanh bọn hắn đi ra ngoài v u ổ i sáng không khí thật đúng là tới mát đi thôi chúng ta chạy c h ậ m một chút ừ vân tiểu nu cũng nhẹ gật đầu không biết ông ngoại còn có hay không đang chạy bước các người ông ngoại khẳng định đang chạy bước dù sao hắn nhiều năm như vậy thói quen chắc chắn sẽ không tùy tiện cải biến chờ một hồi chúng ta chạy đã mệt lúc nghỉ ngơi có thể cho các người ông ngoại đánh cái video điện thoại nhìn một chút tốt lắm các nàng chạy trước cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt không ít người đều nhìn du du cùng tiểu nu những mày hai tiểu gia hòa này có phải hay không du du cùng tiểu nu đây là các nàng sao nhìn xem rất giống à chỉ bất quá hôm nay kiểu tóc là cao đuôi ngựa trước đó nhưng cho tới bây giờ không có dạng này kiểu tóc trực tiếp qua khuôn mặt nhìn xem rất giống nhưng là đã chạy đi nếu không chúng ta đuổi theo xem một chút đi quên đi tôi h đến lúc đó người ta còn tưởng rằng ngươi là theo dõi cùng đâu lại nói ngươi không đi làm rồi một lúc sau chạy đến một cái công viên bên trong bạch chỉ khê lấy điện thoại di động ra cho nhà mình lao cha đánh lấy video điện thoại sau đó kết nối bạch tinh đình xuất hiện tại trong màn hình nhìn xem trong video bạch chỉ khê thế nào nữa nhi bà bối nhìn xem ngươi đang làm gì ha ha Ta n g ư ơ i làm gì còn không biết cái này vừa sáng sớm khẳng định là chạy bộ ông ngoại hai cái tiểu gia hỏa cầm qua điện thoại cũng cùng bạch tinh đình hàn huyên bạch tinh đình nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa cũng không tiếp tục chạy bộ dừng lại trò chuyện không ngừng khen ngợi hai cái tiểu gia hỏa yêu quý vận động lao cha ngươi cũng khích lệ một chút ta ta đây không phải cũng chạy bộ ngươi đừng nói thật đúng là đừng nói ta một hồi nhìn xem mặt trời là không phải đánh phía tây ra bạch tinh đình v u i đùa bạch chỉ khê lại bướm ô i ngươi nếu là như vậy ta liền không để ý tới ngươi liền không thể khích lệ một chút nhà mình quê nữ ha, ha có thể làm sao không thể thật lợi hại từ khi chuyển tới về sau ta cảm giác trạng thái thân thể đều tốt hơn nhiều cái này buổi sáng tại đường núi chạy trước cảm giác cùng thiên nhiên dượng à thật sự là rất thư thái đúng rồi các ngươi lúc nào trở về đi hàng châu bên kia cũng có một đoạn thời gian chỉ lăng cái này cũng nghĩ các ngươi hôm qua còn đang hỏi ta ta nói ta cũng không biết nàng hôm nay cuối kỳ thi đi thi xong hẳn là liền muốn nghỉ bạch tinh đình nói bạch chỉ khê cũng nhìn về phía diệp thanh diệp thanh sờ lên cảm chấm tư một chút hẳn là còn muốn một đoạn thời gian bất quá c h ông ta ngoại ư ợ c là chúng tiên có ể trở g i ta, ta muốn tiếp tục chạy bộ nha chạy về đi ăn cơm nha tất các ngươi chủ ý chạy xong vẫn là phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại ăn cơm mạch tinh đình lưu lên không rời nói sau đó cúp điện thoại chỉ lăng như thế có thể thì s o n g có thể để nàng cùng chúng ta ở cùng nhau dạng này liền có thể để nàng thường xuyên mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi một chút diệp thanh nghĩ đến khoe miệng dương cười bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh tiểu dung nghe hắn khá lắm lao công ngươi bản tính này đều nhanh muốn đánh tới trên mặt của ta bất quá cũng xác thực rất tốt chỉ lăng nếu tới hai người bọn họ xác thực sẽ gia tăng rất nhiều hai người thời gian các loại sau khi trở về cùng chỉ lăng hỏi thăm một chút được rồi chúng ta trở về đi hai người các ngươi tiểu gia hỏa có mẹn hay không mẹn không mẹn ba, ba. du du cùng tiểu nhu sức sống tràn đầy sau đó diệp thanh liền cười mỉm nhìn xem bạch chỉ khê làm sinh viên ngươi hẳn là sẽ không mệt mỏi a la bà ừ đừng xem nhẹ người lúc này mới cái nào đến đâu ồ nếu không chúng ta tiếp lấy chạy về phía trước sau đó lại không nghỉ ngơi chạy về đi một câu nói kia để bạch chỉ khê lập tức có chút t r ỗ n dạng cái này lao công hư làm sao còn muốn đùa thật ta được rồi được rồi vẫn là đi về trước đi ta nhìn hai cái tiểu g i a hỏa nhanh mệt mỏi a mụm ụ thế nhưng là chúng ta không mệt nha các ngươi mệt mỏi các ngươi mệt mỏi bạch chỉ khê nhấn mạnh sau đó s ờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu chương 267, hải tử thông minh như vậy giống ai rồi chương 267, hải tử thông minh như vậy giống ai rồi a lần này hai cái tiểu gia hỏa càng thêm mê man g bắt đầu c h ỉ bất quá sau đó diệp thanh cũng thở dài được thôi nếu nói như vậy mụ mụ cũng là vì các ngươi cân nhắc vậy liền không tiếp tục chạy đi a du du lập tức là người cái đầu nhỏ đều sai lệnh bắt đầu cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra rõ ràng các nàng đều không m ệ t nha làm sao ba ba mụ mụ nói chuyện thật kỳ quái a bạch chỉ khê cũng nhìn phán qua diệp thanh h ắ c h ắ c l ã o công vẫn là sùng nàng tốt ta tốt ta vậy chúng ta liền trở về đi tiểu nhu cũng giống như đã nhìn ra cái gì nói một tiếng sau đó chính là ghé vào t ỷ t ỷ bên thai nói cái gì du du bừng tỉnh đại ngộ cũng đồng ý trở về bên này diệp thanh cùng bạch chỉ khê nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa dáng vẻ l ã o bà ngươi nói tiểu nhu cùng du du vụng trộm nói cái gì đó ta cảm giác chúng ta phải trò xiếc vẫn là bị hải tử xem thấu bất quá hẳn là sẽ không à các nàng hiện tại còn như thế nhỏ đồng thời ngơ ngác làm sao lại xem t ấ u đâu diệp thanh sờ lên cái cằm xem ra sau này thật đúng là không thể lấy nhìn tiểu hài t ử ánh mắt nhìn hai cái tiểu g i a hỏa bạch chỉ khê ở bên cạnh nhìn xem hai tử trí thông minh khẳng định là di chuyển ta ta thế nhưng là giang thành sinh viên đại học ách diệp thanh nhẹ sách một tiếng khiến cho hai trí thông minh thấp lao công ngươi nhìn chiếc xe kia bạch chỉ khê chỉ vào lướt qua đi một chiếc xe thấy được thế nào không có gì ly kỳ nói một chút đi vừa mới chiếc xe kia biển số xe là nhiều ít bạch chỉ khê nói xong ngựa đầu giữ ngực một bộ ngươi không phải nói q của ngươi cao sao vậy ngươi liền nói một chút nhìn, nhìn ngươi có thể hay không nhớ kỹ hả diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê cái này có cái gì khó khăn hàng diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng là một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy không thể tin thế nào n ố c hả diệp thanh sờ lên bạch chỉ khê đầu đều nói nữ nhi trí thông minh theo lá ba tốt a tốt a bạch chỉ khê quắn xuống tay biểu thị mình chịu thua qua đi bạch chỉ khê nhìn đi xa cốt xe trong lòng càng là kinh hãi dù sao nàng vừa rồi mới nhớ bốn vị lao công chỉ là nhìn lướt qua liền toàn bộ n h ự kỹ quá lợi hại trên đường đi vừa đi vừa nghỉ trở đến khách sạn cũng đúng lúc tránh khỏi đi làm sớm c a o phong trở về tắm rửa một cái diệp thanh bọn hắn liền xuống tới ăn cơm vừa vặn nhìn xem thẩm âm kỳ đã ở chỗ này diệp ca t ẩ u tử các ngươi cái này cũng lên quá muộn đều lúc này mới bắt đầu ăn cơm diệp thanh không muốn phản ứng ngươi âm kỳ tỉ tỉ chúng ta buổi sáng rất sớm đã ra ngoài chạy bộ chạy đến vừa rồi mới trở về tắm rửa xong liền xuống tới dùng cơm không có ngủ đến đã khuyên h a a dạng này a ha ha thẩm âm kỳ lúng gãi đầu một cái đến cùng nhau ăn cơm đi một lúc sau đang ăn cơm bữa trưa hôm nay có cái bữa tiệc chu bằng an bài chu tổng còn có cái khác mấy cái tổng giám đốc cùng nhau chu bằng lưu k h ô n bọn hắn cũng qua đi bất quá lâm hàn bọn hắn đã trở về gian thành ngươi đây cùng một c h ỗ sao a ta đây muốn cùng một c h ỗ sao t h ầ m âm kỳ trầm tư một chút không tốt lắm đâu dù sao bữa tiệc của các ngươi khẳng định là cần buôn bán ta đi giống kiểu gì n g ư ơ i nha ngươi đến liền là vì đem nước quấy đ ủ ta hiện tại còn không muốn cùng bọn hắn đàm diệp thanh nói dù sao hiện tại bọn hắn còn tính là tại địa vị ngang hàng bên trên nhưng là nếu là phong bế viên khu bên trong kỹ thuật toàn bộ xuất hiện lại về sau Cái cả kia nhưng ư ớ c n à hàng cung cấp cho cần cùng chu đều trung ánh thiên đoán trên, nên không tổng bọn hắn tập tập phía khải thiết mắt tại t sẽ r ớ c đám. l ầ này ăn n cơm, c ũ chính là cho chu b ằ nhiều g bọn ắ n c á mặt mui nhiên, chính đương là, v s a cũng c sẽ hơn o chu hắn khối h lưu tổng một bọn ư địa p g nữa h nhiều hơn ư n n g là liền muốn giá cả phù hợp người được dù sao đây đều là liên quan đến về sau lợi nhuận cùng phẩm chất không phải nói đùa khá lắm hợp lấy ta chính là cái cá i n h a o chứ sao thầm âm kỳ khoe miệng giật một cái tốt thôi ta chính là diệp đồng đầy tớ ngươi gọi ta làm gì ta liền làm cái đó g i a chưa sẽ không còn muốn bổi thử a cái kia ngược lại là không cần dù sao còn có hài từ đâu tạm thời cho là phổ thông yến hội là được rồi nếu là bọn hắn nói đến cái gì mẫn cảm chủ đề ta cũng sẽ xóa qua đi diệp thanh nói thẩm âm kỳ cũng nhẹ gật đầu xem ra thiên khải tập đoàn hiện tại động tác thật đúng là không nhỏ à nhìn xem diệp ca cái này tràn đầy tự tin rán g vẻ nghĩ đến về sau những thứ này nhà cung cấp hàng cùng tiên h khải tập đoàn liền không tại một cái trình độ lên Vừa sáng chúng ta đi trước dạo chơi chúng ta ngay cả hàng châu bên này phong cảnh đều không có đi dạo đâu nói thật mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa hiện tại chính là rất dùng nhiều h ủ nợ rộ thời điểm chúng ta đi xem một chút đi còn có biển hoa đâu vừa vặn hôm nay ngươi cũng có thời gian ngươi là không biết ta trước đó cùng bạch tỷ mang theo hai cái tiểu gia hỏa ra ngoài hai tiểu gia hỏa này trên đường đi nhưng không có tiêu đỉnh thời điểm thỉnh thoảng liền hỏi thăm một chút ba ba giúp xong không có ba ba đang làm gì chúng ta lại không thể quay r ậ y ngươi chỉ có thể chấn an các nàng thầm âm kỳ nói diệp thanh cũng nhìn xem bên cạnh hai cái tiểu nhà đầu sau đó sờ lên đầu của các nàng cái này thật đúng là hai cái nhỏ áo đông để cho người ta không nhịn được muốn một mực mang theo trên người ba ba chúng ta hôm nay cùng đi chơi sao diệp thanh nhẹ gật đầu hai cái tiểu gia hỏa cũng bắt đầu vui vẻ cơm nước xong sôi diệp thanh bọn hắn chính là xuất phát một bên khác chu bằng trong nhà chu bằng đang ngủ đâu lúc đầu thừa dịp van cơm buổi trưa hôm nay cũng không cần đi công ty bên trong đây chính là cơ hội gặp không đến cơ hội tốt hắn khẳng định phải hào hào ngủ ngủ nhưng là không nghĩ tới lúc này mới mấy điểm cửa phòng liền bị người gõ ai nha nhi tử rời giường bên ngoài chu tổng thanh n â m ôn nhu chuyển đến chu bằng nghe đều cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên khá lắm lao cha đột nhiên ôn nhu như vậy bình hòa bộ dáng thật đúng là không thấy nhiều có chút khiếp người đến rồi đến rồi ai cái này cảm giác xem như không ngủ được chu bằng thở dài cũng mở cửa làm gì lao cha lúc này mới mấy điểm ta trời khá lắm ngươi này làm sao đã mặc tốt ngươi bây giờ liền muốn xuất phát ngươi cái này chu bằng nhìn xem lao cha cũng khoe miệng giật một cái khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ ngươi đây cũng quá chịu khó đi lấy hậu thiên khải tập đoàn ta có dự cảm sẽ trở thành nghiệp nội lao đầu lần này ta cảm giác sẽ không có cái gì thành quả c ũ n g k h ô n g hy v ọ n g x a v ờ i chỉ cầu lấy có lấy t h ể đánh đ á n h q u a n hệ, về sau d i ệ p đồng tám tiểu lão hổ ú ta đ chương hai ể n có t h không ể coi t r ư n g 268, t i ể u Lão Hổ, m ư ơ g 268, tiểu lão hổ chu tổng nói sau đó khinh bị nhìn thoáng qua chu bằng mang trên mặt bất đắc dĩ nhìn xem ngươi ngủ đến lúc này không có chút nào quan tâm bộ dáng ai công ty cuối cùng vẫn là ta ngươi căn bản là không có đem công ty làm ngươi chu tổng nói chu bằng khỏe miệng đều có c ấ p khá lắm lão cha ngươi trực tiếp bắt đầu báo tố diễn kịch đúng không n g ư ơ i cái này một diễn bắt đầu liền không dứt đúng hay không chu bằng không thèm để ý hắn chuẩn bị đi trở về ngủ tiếp một hồi ai nếu nói như vậy n g ư ơ i hôm nay cũng không có xin phép nghỉ bỏ bê công việc tháng này ngươi tích hiệu đều cho ngươi trụ chỉ lưu cho ngươi lương t ạ m một câu để đã nằm xuống chu bằng trực tiếp xoay người một cái xoay người xuống giường cái gì lao cha ngươi mới vừa nói cái gì n g ư ơ i cái này quá phật đi ta dựa vào ta dựa vào mình lao động kiếm tiền lương làm công người à, lại nói hôm nay là ngươi thả ta giả dứt khoát ngươi bây giờ nói lời này đây quả thực là qua sông đập cầu Ta giết ma lửa, n g ư ơ i có phải hay không lại bị nữa a cha n g ư ơ i còn như vậy ta liền đi lao động trọng tài n ó chu bằng nói càng thêm kích động lên sau đó liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho diệp thanh gọi điện thoại ta hiện tại liền cho diệp ca gọi điện thoại nói chúng b u ổ i chưa không có thời gian ta đi làm chu tổng ta liền chỉ đùa một chút n g ư ơ i phản ứng này làm sao như thế lớn đừng đừng đừng n g ư ơ i đứa bé này làm sao ngay cả cái trò đùa đều không mở được phụ tử về phụ tử đừng cầm tiền lương nói đùa ta mỗi tháng liền như vậy ba dưa hai táo người còn muốn cắt xén trước đó du thuyền tiền cũng thế hợp lấy ngươi mở công ty tiền đều là nghiền ép con của ngươi có được đúng không chu bằng trực tiếp n ã pháo chu tổng cũng bị nói đứng ở nơi đó khỏe miệng co giật nào có một điểm công ty tổng giám đốc d á n g v ẻ ta sai rồi ta sai rồi tốt đi cái này còn tạm được ta hôm nay là vì công ty nỗ lực gấp ba tiền lương nào được gấp năm lần đều được cái này còn tạm được ta ngủ tiếp một hồi chu bằng nói cũng ngủ tiếp đi chu tổng chỉ có thể lui ra ngoài ai lúc đầu nghĩ t r e o chọc như tử không nghĩ tới còn bị đánh một trận hiện tại xem ra chỉ có thể ngoan ngoan chờ lấy người ta ngủ đủ một bên khác biển hoa trước đó thầm âm kỳ cho cái này một nhà bốn miệng v bố ộ chiếu ừ n không tệ hôm nay thời tiết cũng rất tốt diệp thanh cũng tới nhìn xem nhẹ gật đầu vừa quay đầu liền phát hiện hai cái tiểu gia hỏa không thấy du du tiểu n u các ngươi đi đâu ba ba chúng ta tại trong b ù i hoa chúng ta tiến đến á diệp thanh nghe cũng thở dài hai tiểu gia hỏa này hiện tại vẫn tương đối thấp căn bản không có b ù i hoa cao cho nên sau khi đi vào ở bên ngoài cơ hồ liền nhìn không thấy ai ai ai các ngươi đừng chạy một hồi tìm không thấy các ngươi diệp thanh nói mấy cái bước xa liền tìm được tiểu n u ông nàng đi theo sau tiếp du du hai người các ngươi dạng này đi vào cũng không thấy được gì còn dễ dàng bị chảy thương các ngươi ngồi tại bả vai ta bên trên diệp thanh nói cũng đem hai cái tiểu d a hỏa khoác lên trên bờ vai để các nàng ngồi trên bờ vai nhìn xem dạng này tầm mắt còn có thể cao một chút đằng sau thẩm âm kỳ nhìn xem bộ dạng này khoe miệng giật một cái nhìn xem bên cạnh bạch chỉ khê diệp đ ồ n g đây cũng quá sùng hài từ đi cha ta trước kia đều không có làm được trình độ như vậy nữ nhi nô là như vậy bạch chỉ k ê che miệng cười thẩm âm kỳ khi còn bé không có nàng khi còn bé cùng chỉ lăng đãi ngộ so với du du cùng tiểu nhu ngược lại là cơ h ộ i không kém từ sùng nữ nhi cái này một hạng tới nói nhà mình lao công cùng lao cha ngược lại là không có sai biệt đi thôi chúng ta cũng đi vào đi t h ư ơ n quá nha tới gần giữa trưa bọn hắn cũng đi dạo mấy cái cảnh điểm sau đó đạt được chu bằng bọn hắn đã xuất phát đi khách sạn tin tức diệp thanh nhìn xem mấy người tốt chúng ta cũng đi khách sạn bên kia đi tốt lắm sông vịt du du tiểu nhu nói các nàng cũng có chút mệt mỏi lái xe đi lúc này khách sạn chu bằng lưu không đám người gặp mặt mấy cái tổng giám đốc cũng qua lại chào hỏi sau đó cùng một chỗ gọi món ăn diệp ca sẽ mang theo vợ con tới điểm một chút nữ sĩ đồ ăn cùng hải tử món ăn chu bằng nói cũng gọi vài món thức ăn đợi một lúc sau diệp ca bọn hắn m a u tới chúng ta ra ngoài đi chu bằng nhìn xem điện thoại cũng nói chu tổng mấy người cũng đi theo ra ngoài một có nguồn năng lượng mới x e t tới diệp thanh bọn hắn dừng xe xuống tới chu tổng đám người nhìn thấy lập tức nên đón tiếp lấy diệp đồng bắt chuyện qua về sau mấy người trong lòng suy nghĩ vẫn là thật lâu không thể bình phục dù sao diệp thanh so với trước đó chụp ảnh chung bên trong nhìn còn muốn tuổi trẻ còn trẻ như vậy liền có thể có thành tựu i như vậy xem ra phía sau gia tộc lực lượng không thể khinh thường à. chúng ta đi vào trước ngồi xuống đi cũng đừng đứng ở chỗ này lấy t h ố t đi diệp thanh nói còn lôi kéo du du cùng tiểu nhu tay du du cùng tiểu nhu trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút nhìn xem cái này khách sạn trang trí một hồi đến trong bao gian chu tổng an bài vị trí không có việc gì hôm nay chúng ta tùy tiện ăn bữa cơm chính là không cần cấu thúc hôm nay cũng không uống rượu cũng là cùng mọi người quen thuộc quen thuộc diệp thanh nói chu tổng đám người vui vẻ ra mặt bọn hắn lúc đầu mục đích đúng là quen thuộc một chút một hồi mang thức ăn lên du du cùng tiểu nhu nhìn xem món ăn nhất là mấy cái có tạp thông tạo hình hài t ử đồ ăn cũng là trong mắt mang theo chờ m o n g tới t h ầ m âm kỳ ở bên cạnh giúp đỡ kẹp lấy đa tạ tỉ tỉ h à i tử quá đáng yêu chu tổng nhìn xem cũng một mặt hâm mộ gần nhất hàng châu bên này v ư ờ n bách thú ngược lại là mở ra một chút công năng nói là có thể mang theo hải tử qua bên kia tiểu động vật vườn cùng tiểu động vật tiếp xúc gần ui bây giờ còn đang giai đoạn thí nghiệm nghe nói còn có tiểu lá hổ. tiểu hùng dạng này con non cũng sẽ ở nơi đó có thể cùng hải tử tiếp xúc gần gũi một câu để du du cùng tiểu nhu đều trong mắt mang theo chờ mong tiểu lão hổ ba ba tốt tốt tốt đến lúc đó mang các người đi diệp thanh nhìn xem hai cái nha đầu biểu lộ liền biết các nàng đến cỡ nào muốn đi không đơn giản hai cái tiểu g i a hỏa muốn đi chính là bạch chỉ khê cùng thẩm âm kỳ cũng đối xem một chút cũng mang theo chờ mong cùng hướng tới dù sao bình thường nhìn thấy lão hổ cùng gấu đều là cỡ lớn căn bản không có cơ hội tiếp xúc cũng không dám nhưng là dạng này con non vẫn là có thể đây là bằng hữu của ta cho ta đập video hắn là vườn bách thú quản lý ta đây còn có mấy chữ phiếu chu bằng ngươi đi lấy trên xe chu tổng nói một tay đưa di động đưa cho hải tử một tay cái chìa khóa xe cho chu bằng trong video thật đúng là cùng mẹo con lớn nhỏ tiểu l á hổ bất quá thật đúng là ứng cái kia hình dung tử khỏe mạnh kháo khỉnh cảm giác thịt hồ h ổ chương 269, t h í n không hưởng công chuyến này chương 269, t h í n không hưởng công chuyến này du du cùng tiểu nhu nhìn xem trên điện thoại di động video từng đôi mắt đều là t chữ lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì mang trên mặt ngạc nhiên bộ dáng thật sao chu ba bá chúng ta cũng có thể cùng trong video đồng dạng sờ sờ như thế lớn lao hồ sao có thể nha còn có thể sờ sờ như thế lớn gấu đồng thời chu ba bá lặng lẽ nói cho các ngươi biết gần nhất bọn hắn vườn bách thú khả năng còn có thể thi triển gấu trúc các ngươi cũng có thể tiếp xúc gần gữ ý một chút con non、Soạn. một câu về sau hai cái tiểu ra hỏa trong mắt cơ hồ muốn t bắt ra tinh tinh tới hoa、wow. thật nha du du nhìn về phía chu tổng miệng nhỏ không khỏi trương đại bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem khá lắm nhà mình cái này khuyên nữ đã bị mê chặt bất quá có thể tự tay kiểm tra Tiếp xúc một chút gấu trúc xúc con non chuyện gấu non này, đồng thời ai cũng nhìn ra diệp đồng hôm nay thế nhưng là không có chuẩn bị cùng bọn hắn đường đường chính chính nói chuyện cũng chính là tâm sự về nhà nhận thức một chút lao chu có thể làm ra một bộ này có thể nói cùng diệp đồng khoảng cách trong nháy mắt đã đến gần còn phải là lão h ồ lý a lần này ngược lại là cho bọn hắn hào hào lên bài học bên này chu tổng nói sau đó nhìn về phía bên cạnh lưu tổng người nhìn xem ánh mắt của bọn hắn cũng là xứ sở các ngươi làm sao đều biến thành cái ánh mắt này rồi sao không phải ta đây là lâm thời khởi ý vừa nghĩ ra a lưu tổng nhìn xem đám người dáng vẻ thở dài ai quên đi thôi bọn hắn vẻ mặt này rõ ràng căn bản sẽ không tin tưởng hắn một bộ này lý do thoái thác lưu tổng nhún bay các ngươi yêu nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào đi một lúc sau lưu bằng cũng cầm không ít phiếu đi lên lao cha ngươi cái này phiếu không í ta t hiện tại bọn hắn còn tại mở rộng giai đoạn cho nên liền cho ta không ít chờ ta về sau gọi điện thoại cho hắn lưu tổng nói cũng cho rất nhiều phiếu giao tại diệp thanh trên tay được diệp thanh nhẹ gật đầu hai cái tiểu g i a hỏa cũng lại gần nhìn xem sau đó đem phiếu cầm tới vớt vớt một lúc sau mọi người ăn đồ ăn trò chuyện diệp thanh nhìn xem mấy người mấy vị không biết cái này hàng châu có hay không ngọc thạch điêu khắc mọi người ta bên này có một khối ngọc thạch còn tính là không tệ muốn điêu khắc thành con đòn g còn có vòng tay các loại cái này a mấy cái tổng giám đốc nghe cũng muốn sau đó liền nghĩ đến một người ngược lại là có có một cái họ trương mọi người tổ tiên một mực là làm cái này chính hắn hiện tại mặc dù mới hơn ba mươi tuổi nhưng là tay nghề lô hỏa thuần thanh tại chúng ta bên này cũng rất có danh khí diệp đồng ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian liên hệ ta liền tốt ta mang theo ngươi đi liệu tổng cũng nói được a ha ha ta như thế khá là phiền thoái các ngươi diệp thanh nói một câu trong lòng mọi người cũng là cười một tiếng bọn hắn hiện tại ước gì diệp thanh nhiều phiền phức phiền phức bọn hắn dạng nay bọn hắn cũng có thể tại diệp đồng trong lòng lưu lại tương đối tốt ấn tượng diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê vẫn còn có chút câu t h ú c dáng vẻ c ẹ p một chút món ăn đặt ở nàng trong hầm không có việc gì ngươi không cần phải để ý đến ta ta sắp ăn nó rồi ăn nhiều một điểm những thứ này món ăn cũng không t ệ lắm diệp thanh đối bạch chỉ khê c h ư ớ c mắt một cái con ngươi đại sư này cũng tìm được chờ đến lúc đó liền đem khối kia ngọc thạch đem cắt ra cho tiểu nhu làm tốt con dấu về sau các ngươi vòng tay cây châm loại hình liền cùng nhau làm được tốt lắm bạch chỉ khê nhẹ gật đầu đối với cái này nàng ngược lại là không có để ý như vậy đến lúc đó chúng ta có phải hay không liền về giang thành rồi bạch chỉ khê nghĩ đến đoạn thời gian này nàng cúc học vẫn có chút nhiều về phần việc học ngược lại là vấn đề không lớn dù sao đằng sau tự học một đoạn thời gian liền có thể đuổi theo trở về cố gắng một chút chính là cũng không sốt ruột đợi thêm mấy ngày chúng ta liền đi về trước đi diệp thanh nói đối diện mấy cái tổng giám đốc cũng nghe đến giữa hai người đối thoại đều nhịu nhữ m ả y diệp đồng muốn đi rồi phong bế viên khu nhanh như vậy liền muốn kết thúc vẫn là nói phong bế viên khu bên trong mình vận hành là được rồi bọn hắn lòng tràn đầy nghĩ hoặc nhưng lại hỏi ra được rồi diệp đồng chúng ta cơm nước xong xuôi bởi chiều uống chút trà đi khó được tụ một lần chu tổng nói sau đó liền nhìn xem một bên khác chu bằng đám người một chút chu bằng lúc đầu đang dùng cơm ăn vui sướng bị lao cha nhìn thoáng qua trong nháy mắt minh bạch bắt đầu diệp ca buổi chiều ngươi còn có chuyện gì phải bận rộn sao ngược lại là không có được diệp thanh vừa mới chuẩn bị đáp ứng chính là một cái lạ lẫm điện thoại đánh tới diệp thanh nhìn xem kết nối nghe ngươi tốt theo đối thoại diệp thanh trên mặt cũng mang theo minh ngộ biểu lộ tốt một hồi ngươi tới đón ta liền tốt ta t ạ cúp điện thoại diệp thanh nhìn xem chu bằng đám người hỏi thăm ánh mắt buổi chiều khả năng không thể cùng các ngươi cùng nhau hàng châu cao tân kỹ thuật hiệp hội hội trưởng mời ta đi qua một chuyến vê anh một câu như là tiếng sấm hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây tổng giám đốc cũng đều biết vị hội trưởng này hàm kim lượng có thể nói có thể điều động không ít tài nguyên cùng lực lượng chính là đại lao cấp bậc bất quá mời diệp đồng qua đi ngược lại là bình thường dù sao diệp đồng vốn chính là thiên khải tập đoàn chủ tịch gần nhất lại là đại động tác không ngừng còn là một cái phong bế vi khu cái này xem xét chính là muốn nghiên cứu kỹ thuật mới làm hội trưởng lý vũ mời một chút uống chút trả cũng là bình thường Cần đối diện tổng giám đốc nghe diệp thanh cũng thở dài người so với người phải chết hàng so hàng đến neva bọn hắn muốn gặp lý vũ hội trưởng đừng nói tới đón chính là mình lái xe đi người ta đều chưa hẳn gặp đây là trên người ta xem ra buổi chiều uống trả thời gian xem như không bị đại lao cho tiền hồ đối mặt tình huống như vậy bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp bất quá cũng may hôm nay cũng coi là kéo vào không ít quan hệ còn tính là có tương đối rõ ràng thu hoạch cũng không ngừng công chuyến này đi chương hai trăm bảy mươi được t h ỉ n h mời chương hai trăm bảy mươi được t h ỉ n h mời bên cạnh hai cái tiểu g i a hỏa ăn vui sướng sau đó cũng nghe đến diệp thanh buổi chiều không cùng nàng nhóm cùng một chỗ cũng n g ẩ n đầu dùng cặp mắt đào hoa nhìn xem diệp thanh ba mươi buổi chiều muốn đi đâu nha chúng ta không phải muốn cùng đi vườn bách thu sao ba ba buổi chiều có công việc phải bận rộn chúng ta đợi ngày mai cùng đi có được hay không vừa vặn buổi chiều mặt trời tương đối lớn đừng đem các ngươi bằng nắng thế nào diệp thanh nhìn xem hai cái khuê nữ nữ khí đều l ư u hỏa xuống tới sau đó vươn tay sờ lên hai cái tiểu nha đầu đầu Tốt! du du nhẹ gật đầu cái kêu ba ba phải bận rộn đến đã khuya sao hẳn là sẽ không a nha du du gật đầu cũng đung đưa bắt chân tâm tình ngược lại là không có bị ảnh hưởng quá nhiều diệp thanh cũng yên tâm lại về phần tiểu n u thì ảnh hưởng cũng không phải rất lớn ba m ư chúng ta lúc nào trở về giang thành nha du du cùng tiểu nhu rất lâu không có đi v ư ờ n trẻ mmm diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cùng bạch chỉ khê liếc nhau một cái có kiện sự tình hắn giống như quên cùng hai cái tiểu gia hỏa nói du du tiểu nhu đoạn thời gian này các ngươi hẳn là cũng không cần đi v ư ờ n trẻ a một câu về sau hai cái tiểu gia hỏa cũng n g ầ n đầu một đôi mắt to mang theo nghi hoặc nhìn về phía diệp thanh còn có bên cạnh bạch chỉ khê muốn từ bọn hắn nơi này tìm kiếm đáp án bởi vì nhà trẻ nghỉ nghỉ đúng vậy chính là sẽ có mấy tháng thời gian nghỉ ngơi mấy tháng này thời gian tiểu bằng hữu đều là không cần lên nhà trẻ có thể trong nhà cùng ba ba mụ mụ đợi cùng một chỗ đồng thời chờ sau đó nửa năm khai giảng về sau du du cùng tiểu nhu cũng không phải là tiểu bàn tiểu bằng hữu mà là lớp trồi tiểu bằng hữu hai cái tiểu gia hoàng nghe cũng vẫn là ngơ ngác bộ dáng hết sức đáng yêu nói đúng là du du cùng tiểu nhu trưởng thành vậy chúng ta cùng tiểu đan các nàng còn có thể cùng một chỗ sao có thể nha cái này không phải là đồng dạng sao nói như vậy giống như cũng xác thực không hề khác gì nhau m ạ c h chỉ khê nghĩ đến cũng nhẹ gật đầu lao công ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là hiện tại giáo dục sớm một chút để các nàng nhiều học tập một chút ghép v ầ n chắc chắn loại hình đánh một chút cơ sở cái này ngược lại là có thể chờ trở về đi chỉ lăng cũng sắp nghỉ đến lúc đó chỉ lăng ngược lại là có thể bồi tiếp hai cái tiểu g i a hỏa chỉ lăng có thời gian có thể thay đổi một cách vô c h i vô giác dạy bảo một chút đương nhiên chúng ta cũng có thể diệp thanh cười dù sao công cụ người muốn thượng tuyến nhìn xem diệp thanh tiêu dung bạch chỉ khê cũng chép miệng trong nội tâm đau chỉ l n g một giây đồng hồ chỉ lăng à tỷ phu ngươi giống như đã bắt đầu tính toán ngươi làm công cụ người sự tỉnh vấn đề này tỷ cũng không giúp được ngươi bởi vì tỷ tỷ ngươi cũng muốn đem ngươi trở thành công cụ người nàng cùng diệp thanh liếc nhau trên mặt đều mang tiểu dung một bộ đ ạ t thành nhất trí dáng vẻ bên cạnh thẩm âm kỳ nhìn xem cái này một đôi trên mặt biểu lộ nàng đối với cái biểu tình này thế nhưng là giống như đã từng quen biết xuất hiện cái biểu tình này hẳn là liền mang ý nghĩa có người muốn bị vợ chồng bọn họ tính toán có thể muốn làm lao động tay chân thẩm âm kỳ ở bên cạnh yên lặng ăn đồ vật một tiếng không dám lên tiếng dù sao nếu là hiện tại lên tiếng không chừng hai người liền đem bản tính đánh tới trên người nàng sau đó diệp thanh điện thoại liền vang lên tới diệp thanh nhìn điện thoại cũng đối với đám người nói sau đó đứng dậy diệp đồng chúng ta đưa ngài xuống dưới người trước bật điệu chúng ta về sau có thời gian lại tụ họp dù sao còn muốn cùng đi vườn b á c h thú còn có chế tạo ngọc thạch mấy cái tổng giám đốc cũng là nói bạch chỉ khê các nàng cũng đứng dậy cùng một chỗ hướng phía phía dưới mà đi phía dưới một cô mới tinh hồng kỳ đ ầ u ở chỗ đó mấy cái tổng giám đốc nhìn thấy đều là s ư ơ n g sở khá lắm cái này diệp đồng đãi ngộ thật đúng là đủ cao a lý hội trưởng không đơn giản phái xe tới tiếp lại còn phái xe của mình tới đón đây là cỡ nào coi trọng căn bản không so được a c h ỉ khê ngươi một hồi mang theo hai cái tiểu g i a hỏa đi về nghỉ chúng ta làm xong liền trở lại tốt lắm ba ba gặp lại ba ba ngươi chú ý nghỉ ngơi ngao du du cùng tiểu nhu đối diệp thanh khoát tay áo trên xe thư ký cũng xuống sau đó liền nhìn thấy mấy cái tổng giám đốc cuối cùng đưa ánh mắt cũng đặt ở hai cái tiểu g i a hỏa trên thân hai cái này chính là diệp đồng hải t ử sao thật xinh đẹp a đồng thời diệp đồng cũng quá trẻ đi cũng quá x o á đi dựa vào có tiền như vậy còn trẻ như vậy đẹp trai như vậy dạng này chủ tịch lúc trước hắn cũng không có gặp qua mặc dù nói làm cao tân kỹ thuật đều là người trẻ tuổi nhưng là cao tầng còn trẻ như vậy vẫn là lần đầu gặp so với trên tấm ảnh nhìn đều trẻ tuổi hơn đợi lát nữa d à i nhìn thấy chỉ sợ cũng phải trong lòng giật mình đi thư ký thầm nghĩ cũng tới cùng diệp thanh trao hỏi diệp đồng ngươi tốt ta là lý vũ hội trưởng thư ký trương đồng ta tới đón ngài qua đi vất vả ngài k h á c h khí trương đồng nói cho diệp thanh mở cửa xe diệp thanh ngồi xuống trương đồng liền hướng phía xa xa đám người ra hiệu xuống lái xe mang theo diệp thanh rời đi trên xe trương đồng cũng bốc lên nói góc dạ diệp thanh không thể không nói ngài quá hạnh phúc có hai cái khả ái như vậy nữ nhi là rất đáng yêu cũng rất h o a t b á c diệp thanh nghĩ đến hai cái tiểu g i a hỏa một vòng độc thuộc về lão phụ thân tiếu dung liền s ô n g lên quẹ e miệng thoạt nhìn cũng chỉ bốn năm tuổi a đúng mới vừa lên nhà trẻ không lâu diệp đồng lần này lý vũ hội trưởng chính là muốn gặp một lần n g à i ngài cũng không cần khẩn trương chỉ là trao đổi một chút ta ngược lại thật ra không có gì tâm tình khẩn trương diệp thanh nói t r ư ơ n g đồng ở giữa k i n h chiếu hậu nhìn thoáng qua diệp thanh nhìn xem diệp thanh lòng g á n g vẻ còn giống như thật sự là không có dạng này chủ tịch thật đúng là không phổ biến a bình thường bị hẹn tới chủ tịch đều là có chút t h ấ t vọng. dạng này bình thản đ ú n g dung chỉ này một vị thật đúng là không đơn giản cỗ xe một hồi tiến vào trong một cái đại viện một cái lao giả nghe thanh âm cũng từ bên trong phòng đi ra nhìn xem xe con hồng kỳ đã dừng lại hắn cũng đi tới gần diệp thanh mở cửa nhìn xem trước mặt lao giả vươn tay cùng đối phương cầm ngài chính là lý vũ hội trưởng đi ta là lý vũ nhìn xem diệp thanh tuổi trẻ tại cao a thật đúng là tuổi trẻ tại cao a lý vũ cảm khái nhìn xem diệp thanh như vậy không khẩn trương dáng vẻ trong lòng đối với diệp thanh đánh giá càng cao hơn không ít trên mặt tôi cười đi chúng ta đi trong phòng tâm sự được diệp thanh hai người đi tới t r ư ơ n g đồng dừng xe xong cũng đi theo q u a đi vào nhà liền chuẩn bị pha t r à diệp thanh cũng nhìn xem lý lao văn phòng thông suốt cùng bình thường tuổi tác lớn người văn phòng thật đúng là không giống ngược lại là có chút mới mẻ đồ chơi chương hai trăm bảy mươi mốt bạn vong yên chương hai trăm bảy mươi mốt bạn vong n i ê n diệp thanh nhìn xem xem ra thật đúng là một cái lãnh đạo có một cái lãnh đạo p h o n g k h bên cạnh thư ký cũng chuẩn bị cầm la trả pha trả lý vũ nhìn hắn đ ộ n tác gọi hắn lại đừng cầm bên kia bình thường được ta c á i kia trong tủ chén có tốt ngươi cầm cái kia một câu để thư ký đều là xưng ơ sở hắn nghe hội trưởng lời nói trong lòng đều là nhấc lên s o n g lớn khá lắm lần này cầm trong tủ chén đúng không cái kia la trả lần trước chiết thành lãnh đạo tới ngươi cũng không có bỏ được cho hiện tại bỏ được rồi thư ký quay đầu nhìn một chút diệp thanh xem ra hội t r ư ở n g thật đối người trẻ tuổi này rất xem trọng cũng thế thiên khải tập đoàn tại bản địa lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn tăng thêm cái này một vị còn trẻ như vậy về sau sợ là tiền đồ vô hạ hắn nhanh đi trong tủ chén cầm chỉ bất quá cần quá trình có chút gian nan trà này diệp giống như là bị cố ý để ở chỗ này gần bên trong vị trí che giấu có chút khó lấy ra a đằng sau diệp thanh nhìn xem thư ký động tác cũng khỏe miệng giật một cái khá lắm trà này diệp tốt như vậy sao muốn giấu sâu như vậy hội trưởng giống như cũng nhìn thấy diệp thanh ánh mắt mang trên mặt thần sắc khó xử chỉ bất quá không nói gì diệp thanh ngược lại là ngồi ở chỗ đó chuẩn bị một hồi nếm thử trà này diệp thế nào một lúc sau thư ký lấy ra ngâm tốt cho diệp thanh rót một chén diệp thanh thưởng thức một chút thế nào lý vũ nhìn xem diệp thanh cửa vào c ũ hà ha thứ không tệ, tệ.、So、giam dầu dếm ta uống trà vẫn tương đối ít bất quá ta nơi đó ngược lại là có một ít trà ngon chờ ta trở về giang thành về sau liền hệ t h ô n g tin nhắn một chút tới diệp thanh nói lý vũ khoát tay áo không cần phiền thoái như vậy ta bình thường uống cũng không nhiều hắn nói ngược lại là không có để ở trong lòng bất quá đối với diệp thanh nói đi giang thành vẫn có chút nghi hoặc n g ư ơ i tại giang thành bên kia còn có sản nghiệp sao ta hiện tại là ở tại giang thành bên kia giang thành bên kia còn có truyền thông sản nghiệp tuổi trẻ tài cao a ta nghe nói thiên khải tập đoàn gần nhất ngay tại làm phong bế viên khu một câu ngược lại là đi thẳng vào vấn đề lý vũ cũng không che giấu hắn xem như đã nhìn ra diệp thanh lúc đầu cũng không phải một cái nhăn nhăn nhó nhó người đúng thế diệp thanh nhẹ gật đầu thoải mái thừa nhận dù sao phong bế viên khu chuyện này cũng không phải bí mật gì không ít người đều nhìn thấy tôn nghĩa mang theo bảo an đoàn đội tiến vào thiên khải tập đoàn chỉ b ấ t quá bọn hắn những người ngoài này chỉ là biết phong bế viên khu nhưng lại không biết phong bế viên khu bên trong ngay tại nghiên cứu phát minh cái gì mấu chốt kỹ thuật chỉ cần bên trong kỹ thuật không toát ra đến còn lại cũng không đáng kể đồng thời có tôn nghĩa bọn hắn bảo hộ những cái kia kỹ thuật cũng bộc lộ không ra bên trong tại nghiên cứu phát minh cái gì kỹ thuật có thể nói sao lý vũ nhìn xem diệp thanh đã thấy diệp thanh lắc đầu lý lao không phải ta không nói cái này xác thực thời gian không đến lý giải lý lao nhìn xem diệp thanh cũng không ép hỏi ta hôm nay bảo ngươi tới một là muốn gặp ngươi một chút hai là cũng muốn cùng ngươi nói thiên khải tập đoàn muốn làm gì liền quyết đoán đi làm chỉ cần có thể phát triển liền có thể muốn cái gì tài nguyên cứ nói với ta liền tốt tỉ như mở rộng viên k h u xin làm việc dùng nhà lầu loại hình ta còn là có chút tài nguyên lý lao nói diệp thanh ánh mắt sáng đối với những thứ này đến tiếp sau khẳng định cũng phải cần chỉ b ấ t quá hiện tại vội vàng không phải cái này nói đến cái này thật sự chính là có diệp thanh nết miệng cười một tiếng lý vũ nhìn xem diệp thanh tiểu dung trong lòng máy động khá lắm Tiểu tử thật này đúng lý à không mình coi lao phong b ế viên khu bên trong hiện tại là đang làm chút mấu chốt kỹ thuật chờ mấu chốt kỹ thuật làm ra tới ta muốn mau chóng xin được quyền nhất định không thể kéo diệp thanh nói lý lao cũng nhẹ gật đầu t i ê n tâm chuyện này ta minh bạch tầm quan trọng cái này không cần ngươi nói ta cũng minh bạch còn có cái khác đây này lý vũ nhìn xem diệp thanh tiểu tử này nói đúng là chuyện này à hắn còn tưởng rằng diệp thanh sẽ trực tiếp xin một chút viên khu hoặc là dùng nhà lầu đâu không có cái khác đều là chuyện nhỏ một câu để lý vũ đều là con mắt h i ế p h i ế p hắn uống nước trà thầm nghĩ xem ra lần này thiên khải tập đoàn là đang nghiên cứu rất mấu chốt kỹ thuật à hắn mặc dù bây giờ trong lòng rất mong muốn biết là cái gì kỹ thuật cùng nhau bắt nhưng lại vẫn là vững ư vàng lý lão t ố t cũng nói một chút điều kiện của ngươi đi cũng không thể ngươi dạng này trợ giúp thiên khải tập đoàn một điểm điều kiện không có chứ tiểu tử ngươi lý lao thở dài hắn còn là lần đầu tiên bị tiểu bối dạng này đánh thẳng cầu tốt tốt tốt điều kiện của ta cũng rất đơn giản đó chính là ngươi không nên đem thiên khải tập đoàn tổng bộ di chuyển đi địa phương khác luôn luôn muốn cho địa phương phát triển góp một viên đại nha ngươi nói đúng đi đồng thời ta vũ bộ ngược nói địa phương khác cao tân kỹ thuật t h ổ n h ư ỡ n g thật đúng là không có hàng châu tốt như vậy đúng hay không cái này ngược lại là ta đáp ứng diệp thanh nhẹ gật đầu hắn cũng đoán được lý vũ điều kiện hẳn là dạng này trong lòng đã làm tốt chuẩn bị cho nên hiện tại đáp ứng phá lệ dứt khoát tốt lý vũ vui vẻ ra mặt như vậy hôm nay có thể nói là lấy được to lớn thành quả mặc dù không có biết phong bế viên khu bên trong đang nghiên cứu chính là cái gì nhưng là đã đầy đủ nhìn diệp thanh dạng này có tự tin bộ dáng tin tưởng phong bế viên khu bên trong kỹ thuật không được bao lâu liền sẽ d i ệ t thế đến lúc đó xin độc quyền thời điểm là h ắ n biết vội vàng cũng không có tác dụng gì sau đó hai người liền bắt đầu trời nam b i ể n bắc hàn huyên dần dần lý vũ biểu lộ cũng thay đổi tiểu từ này tri thức vẫn là rất u y ê n bác đồng thời tại cao tân kỹ thuật bên này lý giải cũng là rất sâu xa ca người thiếu niên mới hai người đối thoại đem bí thư bên cạnh đều nhìn sửng sốt khá lắm hai người này nói chuyện phiếm phương thức giống như là hào hữu bình thường nói chuyện phiếm nghiên cứu thảo luận xã hội phát triển dạng này bình hoa trò chuyện nhiều như vậy chủ tịch bên trong cái này diệp đồng thuộc về là đầu một phần diệp đồng thật đúng là không giống a không đơn thuần là tuổi trẻ đơn giản như vậy cảm giác hôm nay qua đi hai người rất có thể liền phát triển thành bạn vong nhiên chương hai trăm bảy mươi hai có người đang lợi chương hai trăm bảy mươi hai có người đang lợi trò chuyện một chút thời gian cũng đến chạm vào tối tại cái này cơm nước xong xuôi lại đi thôi chỉ bất quá nơi này chính là nhà ăn được a diệp thanh ngược lại là không gì kiên kỵ đi lý vũ đứng người lên mang theo diệp thanh cùng thư ký hướng phía nhà an đi đến lúc này thiên khải trong tập đoàn đường hào nhìn xem diệp thanh tin tức không ngừng trong phòng làm việc dạo bước bắt đầu dù sao lý vũ là dạng gì nhân vật hắn nên cũng biết vị trí vẫn còn rất cao diệp đồng tương đối tuổi trẻ không có địa phương nào nói nhầm hoặc l à như thế nào đi bất quá sau đó đường hào liền ngồi xuống thời gian dần qua đổi một bộ bộ dáng trong lòng si mình một ngụm khá lắm mình cái này đầu góc suốt ngày đều đang nghĩ cái gì hiện tại thiên khải tập đoàn cũng không phải trước đó thiên khải tập đoàn hiện tại có diệp đồng dẫn đầu chỉ cần phong bế viên khu bên trong những cái kia kỹ thuật xuất hiện lại ngày đó khải tập đoàn có thể nói là trực tiếp cất cánh hiện tại thiên khải tập đoàn chính là một đầu h ẩn nút c ự long lý vũ cũng hẳn là bởi vì phong bế viên khu sự tình muốn tìm diệp đồng tâm sự đi lý vũ hẳn là sợ đằng sau thiên khải tập đoàn rời xa hàng châu như vậy bọn hắn liền không có sợ hãi cái này thì sợ gì đi ăn cơm đường hào nghĩ thông suốt cũng xử lý xong trong tay sự tình đi ăn cơm ban đêm đường hào cơm nước xong xuôi điện thoại cũng đành tới là diếp thanh diễp đồng đường hào tranh thủ thời gian nhận ngài từ lý hội trưởng nơi đó ra rồi không có chuyện gì a có thể có chuyện gì lý hội trưởng người cũng không tệ lắm thật dễ nói chuyện chúng ta nói chuyện vẫn là rất vui vẻ một câu để đường hào đều khỏe miệng giật một cái lý hội trưởng vẫn rất dễ nói chuyện lý hội trưởng lúc còn trẻ có thể nói là đường đường chính chính thiết diện vô tư hơn nữa còn là cương trực công chính xem ra vẫn là diệp động tương đối có biện pháp a ồ diệp đ ồ n g ngài nói lý hội trưởng đáp ứng cho chúng ta tăng tốc quá trình rồi cái này quá tốt rồi vậy chúng ta liền có thể an tâm nghiên cứu kỹ thuật đến lúc đó chính là nước chạy thành sông sự tỉnh Tốt, ta ố t t hiểu được diệp đồng ta về sau cũng sẽ nhiều hơn cùng lý hội t r ư ở n g liên hệ cúp điện thoại đường hào cũng thở dài diệp đồng vẫn rất có biện pháp một bên khác trong tửu điểm trong phòng ngủ m ộ m n ụ ba ba làm sao vẫn chưa về n h à chúng ta đều b u ồ n ngủ ba ba ra ngoài làm chính sự đi ta vừa mới nhìn thấy ba ba tin tức nói còn muốn một đoạn thời gian trở về các người trước tiên ngủ đi ngày mai buổi sáng chúng ta không phải còn muốn đi vườn bách thú sao ngủ đủ mới có tinh lực đi hào hào chơi bằng không ngáp một cái làm sao cùng tiểu láo hổ cùng nhau chơi lửa đúng hay không ừng du du cùng tiểu nhu nhẹ gật đầu bạch chỉ khê cũng đem đèn đóng lại sau đó liền vỗ hai cái tiểu g i a hỏa phía sau lưng nhẹ nhàng nhu nhu ngủ đi ngủ đi một lúc sau nghe hai cái tiểu g i a hỏa hô hấp đều đặn bạch chỉ khê khỏe miệng rơ lên một vòng cười hai tiểu g i a hỏa này chìm vào giấc ngủ tốc độ là thật nhanh sau đó nàng chậm rãi xuống giường đi vào bên ngoài ra ngoài mua sắm vài thứ trở về làm bữa ăn khuya chờ đợi diệp thanh trở về làm tốt không bao lâu diệp thanh liền trở về trở về rồi lao công đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ đâu đ bạch,、no đã đã no、bạch chỉ khê nghe ư tranh thủ thời gian hướng phía bên kia mà đi đem bữa ăn khuya bưng ra cùng một chỗ ăn nha hai cái tiểu ra hỏa ngủ hà nha tư mân ta dỗ dành các nàng ngủ trước trước khi ngủ còn hỏi thăm ngươi chừng nào thì trở về đâu xem ra vốn là tính toán đợi lấy ngươi trở về nhưng nhìn tới là chịu không được các nàng ngủ trước l i ề n tốt diệp thanh ăn sau đó nhìn xem trước mặt bạch chỉ khê thế nào cảm giác tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt vậy khẳng định nha ngươi cũng cùng một chỗ ăn ăn no rồi mới có khí lực a bạch chỉ khê s ư ớ n g sở mới có khí lực làm gì sau một khắc bạch chỉ khê chính là một đôi mắt chừng lớn giống như minh bạch cái gì đối đầu diệp thanh cái k i ê u biểu tình tự tiếu phi tiếu bạch chỉ khê trong nháy mắt biết khá lắm quả nhiên hai cái tiểu ra hỏa ngủ tiếp đi về sau người xấu này liền muốn làm chuyện xấu ừ bất quá cơ hội này giống như cũng s ắ c thực tương đối khó ban đêm một gian khác gian phòng diệp thanh ôm bạch chỉ khê tiến bảo kiểm tra đến túc chủ thê tử đối túc chủ tình cảm ấm lên ban thưởng thực phẩm lá trà gói q u ả lớn mị lực tăng lên kỹ năng hả đây là ý gì mị lực tăng lên diệp thanh nhìn xem cũng khỏe miệng giật một cái sau đó nhìn một chút giới thiệu kỹ năng này chính là diệp thanh tại người yêu trong mắt càng thêm có mị lực trong mắt người ngoài càng thêm thân hòa còn có thể dạng này diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê hắn cảm giác mình khả năng không cần dạng này kỹ năng cũng có thể sáng ngày thứ hai hai cái tiểu g i a hỏa rời giường nhìn xem bên cạnh ba ba mụ mụ cũng đưa tới chuẩn bị đem diệp thanh đánh thức tỉnh diệp thanh hiếp mắt nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa ba ba chúng ta hôm nay cũng ra ngoài chạy bộ a hôm nay không đi ra chạy bộ giữ lại thể lực đi vườn mặt thú diệp thanh nói cũng đem hai cái tiểu g i a hỏa ôm vào trong ngực ngủ tiếp không nên q u ấ y giày mụ, mụ mụ mụ mệt mỏi a mụ mụ tối hôm qua chờ ngươi lợi đến đã k h u y ế sao một câu để diệp thanh cũng không biết trả lời thế nào chờ hắn cũng không phải đã khuya nhưng là ngủ vẫn tương đối m u ộ n cái này nếu là buổi sáng lại mang theo bạch chỉ khê ra ngoài chạy bộ bạch chỉ khê sợ là hôm nay muốn ngồi phịch ở vườn bạch tú h suỵt diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa nói hai cái tiểu g i a hỏa cũng nhẹ gật đầu để tay tại trên ngôi suỵt tiếp lấy liền ôm diệp thanh mỹ mỹ đi ngủ lại qua một giờ diệp thanh cũng ngủ đủ mở to mắt liền trông thấy hai cái nữ nhi mở to thật to cặp mắt đào hoa đã đang nhìn hắn các ngươi cái này lúc nào lại tỉnh hắc hắc chúng ta không chút ngủ vậy các ngươi không gọi ta cảm giác ba ba còn muốn đi ngủ chúng ta liền không có quấy g i à y ngoan ngoan ở chỗ này chờ nói du du cùng tiểu nhu lộ ra nụ cười thật to diệp thanh nhìn xem cũng nuốt nuốt hai cái tiểu ra hỏa mặt sau đó mang theo hai cái tiểu ra hỏa rời giường đi t o i l e t rửa mặt đi về phần bạch chỉ khê để nàng ngủ tiếp một hồi đi đợi đến các nàng từ t o i l e t ra liền trông thấy bạch chỉ khê từ gian phòng ra trên mặt còn mang theo cùng tối hôm qua đồng dạng đỏ hứng chương hai trăm bảy mươi ba bắt được chương hai trăm bảy mươi ba bắt được mụ mụ ngươi tỉnh rồi hắc hắc cảm giác ngươi ngủ ngon tốt Tiểu n hạ cùng tối hôm qua đồng rạp đỏ. đỏ một câu để bạch chỉ khê đều là xứ sở sau đó liền cắn môi một cái nàng sờ lên mặt mình thật đúng là có điểm vòng đi toa lép nhìn một chút rất đỏ một đêm này không có tiêu sao bạch chỉ khê chu mọ một cái người xấu này vừa sáng sớm liền mở nàng trò đùa diệp thanh đi tới sờ lên bạch chỉ khê cái chán c ũ là... bạch chỉ khê lôi kéo diệp thanh trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút diệp thanh không nghĩ tới bạch chỉ khê dạng này liền đã nhìn ra xem ra hệ thống ban thường vẫn là rất rõ ràng chỉ bất quá hiện tại diệp thanh cũng không thể nói là hệ thống công lao hắn nhìn xem bạch chỉ khê nói sạch nói b ậ y ta trải qua một đêm này liền trở nên đẹp trai rồi làm sao có thể như thế bạch chỉ khê sờ lên c ằ m nhẹ gật đầu một bộ dáng vẻ trầm tư sau đó nhìn xem diệp thanh lần nữa rơi vào trầm tư phản phất trăm mối vẫn không có cách giải sau đó liền lần nữa trả sát ánh mắt của mình dạng này tỉnh tỉnh dáng vẻ ngược lại là hết sức đáng yêu được rồi ngươi cũng đ ừ n g dạng này đi rồi chúng ta một hồi xuống dưới ăn cơm à hôm nay liền đi trong vườn thú hào hào chơi đ ù a thế nào ngươi tối hôm qua nghỉ ngơi tốt sao rất không tệ bạch chỉ khê nói cũng oán trách nhìn thoáng qua diệp thanh người xấu này còn hỏi vấn đề như vậy cái nào một lần về sau nàng ngủ được không tốt đồng thời đã không phải là có được hay không vấn đề đi là có hay không trực tiếp ngất đi vấn đề tên h vô lại tên h vô lại ba ba chúng ta có thể nắm máy móc chó sao tốt lắm diệp thanh nhìn xem du du cùng tiểu n u dạng này cũng có thể cho trong vườn thú động vật một chút khoa học kỹ thuật hiện đại d u n g động nắm máy móc chó bọn hắn xuống dưới ăn cơm sau đó lái xe hướng phía vườn bách thú bên kia đi đến đi vào sớm một chút liền có thể ít người một điểm một bên khác vườn bách thú trước đó chu bằng lưu khôn cùng chu tổng bọn người đang chờ vườn bách thú viên trưởng cũng đang chờ ta liền nói chúng ta không cần sớm như vậy liền đứng ở chỗ này đi diệp ca vừa rồi tin cho ta hay nói bọn hắn còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến mới vừa từ trong tiểu điếm xuất phát chúng ta an vị sẽ là được rồi chu bằng nói sau đó liền nhìn xem trước mặt tiểu lão hổ tóm lấy l ô thai của nó nga ô tiểu lão hổ cũng không cam chịu yếu thế hướng phía chu bằng n a o ngao kê ừ ha ha ngươi cái này tiểu bất điểm còn dạng này hung ngươi sẽ không phải cảm thấy ta cái này kinh khủng đứng thẳng vợn sẽ sợ ngươi đi cẩn thận ta trực tiếp hóa thân võ thỏng đánh ngươi ngao tiểu lão hổ mặc dù nghe không hiểu nhưng là cũng tại chu bằng trước mặt chạy tới chạy lui hơi một tí đối chu bằng ngào ngào kê ơ bên cạnh lưu khôn cũng tới đem tiểu lão hổ ô m ông trời của ta tiểu gia hỏa này nhìn xem không lớn nhưng là vẫn rất nặng a c h ắ c không được trong nhà người đều hình dung hài tử khỏe mạnh khó khỉnh sắp thực tương đối g i á n chắc ta cũng là tiền đồ cũng ôm qua lão hổ lưu khôn ôm lão hổ nói liên miên lại nhảy nói bên cạnh mấy cái tổng giám đốc nghe diệp thanh bọn hắn còn cần một đoạn thời gian mới tới cũng trầm tính lại bọn hắn hiện tại đối xử diệp thanh so với hôm qua càng là c o trọng dù sao liền ngay cả hàng châu cao tân k ỹ thuật hiệp hội lý hội trưởng đều đối diệp đồng coi trọng như vậy hôm qua vẫn là phái thư ký cùng chuyến đặc biệt tới đón trong đó hàm kim lượng liền có thể t h ấ y đốn cũng không biết hôm qua diệp đồng cùng lý lao nói thế nào đặt thành cái gì chung nhận thức ai nếu là biết liền tốt nhưng là người ta không có nói bọn hắn cũng không tốt đến hỏi được rồi vẫn là chơi trước chơi tiểu l á o hổ đi sau đó bọn hắn cũng bắt đầu chơi tiếp nam nhân đến chết là thiếu niên nha một lúc sau trên sân đạo diệp thanh lái xe mang theo đám người các ngươi nhìn xem cảnh sắc bên ngoài Vẫn vậy vẫn không、tệ. nơi này nhiều như vậy cây cối, có thể nói là một cái thiên nhiên dưỡng hân, không là là là rất rất tệ, thể một Từ tới khí cối, cái đi. cây có mát. bạch chỉ khê cũng cảm thụ được phía ngoài thiên nhiên gần nhất nàng cũng muốn bắt đầu ôn tập việc học trở về bên trong cũng muốn khảo thí năm thứ nhất đại học chương trình học cũng không phải rất khó đối với nàng tới nói vẫn là có thể ứng đối cũng không biết diệp thanh bạch chỉ khê nghĩ, nghĩ nhà g ĩ n h mình lao công sự nghiệp hiện tại mạnh như vậy nhìn dáng vẻ của hắn giống như đối với việc học cũng chẳng phải để ở trong lòng được rồi cái này nhìn lao công đi bạch chỉ khê nghĩ đến sau đó nhìn về phía xếp sau chỉ gặp hai cái tiểu g i a hỏa cũng ghé vào trên cửa chỉ vào bên cạnh rừng cây ba ba mụ mụ các ngươi nhìn nha bên kia có thật là lớn chim kia là b ạ c h lộ diệp thanh nhìn thoáng qua nói a a thật lớn nha chúng ta muốn tới một hồi các ngươi hẳn là liền có thể trông thấy tiểu l á o hổ diệp thanh nói vừa nghe đến tiểu l á o hổ hai cái tiểu g i a hỏa trên mặt thật hưng phấn tốt lắm chu bằng cùng lưu không đám người cùng tiểu l á o hổ chơi lấy sau đó nhìn xem phía trước thấy được diệp thanh xe diệp ca đến rồi một câu một đám tổng giám đốc cũng hướng phía bên kia nhìn lại hướng phía bên kia nên đón lưu k h ô n ôm tiểu l á o hổ cũng đi qua xe dừng lại tới diệp thanh cùng bạch chỉ khê xuống xe cũng đem hai cái tiểu ra hỏa từ sau sắp xếp ôm xuống tới hai cái tiểu nha đầu sau khi rơi xuống đất con mắt liền quay tròn nhìn trái phải sau đó liền trông thấy lưu k h ô n trong ngực tiểu l á o hổ h ô nhỏ một tiếng liền hướng phía lưu k h ô n chạy tới ai ai ai chạy chậm chút chạy chậm chút đừng ngã sắp xuống diệp thanh cũng gấp bắt đầu đang khi nói chuyện hai cái tiểu ra hỏa đã đi tới lưu k h ô n trước mặt lưu k h ô n ngồi s ù n xuống ôm tiểu l ã hổ đến ka ca dạng này ôm cho các ngươi kiểm tra lưu không nói mang theo tiếu dung nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa cảm ơn ka ka tiểu nhu nói xong r ộ i ra thịt hồ hồ tay nhỏ điểm một cái tiểu lão h ồ cổ sau đó tại nó trên đầu sờ lên ngao tiểu lão h ồ phản phất không có cảm nhận được các ý ngoan ngoan tùy ý tiểu nhu sờ lấy tiểu nhu nhìn xem sờ soạn mấy lần về sau nhìn một chút trong tay lại có chút lông sao đây là dụng lông à nha tiểu nhu trong mắt tỏa sáng sau đó liền đem lông vớt vớt xoa thành cầu cầu bỏ vào trong túi láo tiếp lấy chính là lần nữa sờ soạn bắt đầu du du thì là hai tay dua lấy tiểu l á o hổ mặt một bộ yêu thích dáng vẻ nàng quay đầu nhìn xem d i ệ p thanh lão ba chúng ta nuôi một cái a chương hai trăm bảy mươi b ố c ẩ n thận diệp đồng thu mua người chương hai trăm bảy mươi b ố c ẩ n thận diệp đồng thu mua người một câu để bên kia còn tại nói chuyện trời đất đại nhân đều trầm mặc vườn bách thú viên trưởng nghe du du tưởng rằng đồng nôn vô kỵ mau nói ha ha tiểu bằng hữu cái này cũng không thể tùy tiện n u ôi pháp luật quy định không thể tư nhân n u ôi ở nước ngoài có thể ở trong nước khả năng nhà ngươi muốn mở một cái vườn bách thú mới được mấy câu về sau chu bằng liền nhũ mày nhìn về phía diệt thanh sau đó nhìn một chút viên trưởng mang trên mặt như có điều suy nghĩ bên cạnh mấy cái tổng giám đốc cũng là bình thường trầm mặc giống như dựa theo diệp đ ồ n g tài lực vật lực nhân lực mở một cái vườn bách thú tùy tiện a ta dựa vào viên trưởng ngươi cũng chớ nói như thế chúng ta hơi sợ diệp đ ồ n g rất có thể một giây sau liền muốn chủ bị thu mua ngươi vườn bách t h ú a viên trưởng nói xong nhìn xem vẻ mặt của mọi người cổ khoái cũng khỏe miệng giật một cái dựa vào các ngươi đây là biểu tình gì c á cái nào một câu nói sai sao một lúc sau hắn tiến đến lưu tổng bên người lưu tổng các ngươi đây là thế nào vừa rồi dùng như thế nào ánh mắt như vậy nhìn ta ta sao rồi ngươi không phải mới vừa nói để diệp đồng mở một cái vườn bách thu sao ha ha cái kia là ta nói đùa nhưng là diệp đồng tài lực vật lực nhân lực mở một cái vườn bách thu tùy tiện khả năng chính là chuyện một câu nói chúng ta vừa rồi tạ nghĩ diệp đồng có thể hay không trực tiếp đem ngươi vườn bách thu cho thu mua cho nên mới ánh mắt như vậy bất quá xem ra giống như diệp đồng không có tính toán như vậy viên trưởng khá lắm có tiền như vậy sao ta dựa vào như thế lớn vườn bách thu cũng là nói thu mua liền có thể thu mua sao trong n g a y mắt viên trưởng thật đúng là có điểm tâm động nếu là thật có thể bị thu mua vậy hắn chẳng phải là trực tiếp tự do tài chính rồi nhưng là chuyện này là không thể nào được rồi hắn lắc đầu hàn huyên một lúc sau hai cái tiểu gia hỏa cũng chạy tới diệp thanh nhìn xem tiểu n u túi của nàng làm sao nâng lên tới lưu khôn cũng mang theo tiểu lão hổ đến đây tiểu lão hổ nhìn xem diệp thanh ngao ngao kêu diệp thanh đưa tay đem tiểu lão hổ nhận lấy nha tiểu gia hỏa này vẫn rất có trọng lượng tiểu lão hổ nhìn xem diệp thanh còn cần đầu cọ sát diệp thanh tay lần này nhìn lưu k h ô n chu bằng đều x ư n g sở Khá lắm, ngươi không phải bách thú chi vương sao ngươi không phải mới vừa rồi còn rất cao ngạo sao chúng ta đều không thể chạm vào ngươi ngươi bây giờ làm sao biến thành bộ dáng này ngươi là nhìn ra cái gì sao nhìn ra người trước mặt này rất biết đánh nhau các ngươi ba ba tới đều không nhất định có thể đánh được hắn đúng không không nghĩ tới lão hổ tại diệp ca trước mặt đều là sợ sợ bọn hắn nghĩ đến diệp thanh cũng đem tiểu lão hổ đặt ở bạch chỉ khê trước mặt sờ sờ đi được bạch chỉ khê nhẹ gật đầu sau đó sờ lên tiểu lão hổ đầu lần này khỏe mạnh k á o khỉnh trong lòng ta cụ tượng hóa hắc hắc đi thôi chúng ta vào xem một chút đi diệp thanh nói sau đó nghĩ đến bên trong cốc sau còn đặt vào máy móc chó c h ờ một chút diệp thanh nói đi đến sau xe chuẩn bị dương đem máy móc chó đem ra vườn bách thú viên trưởng nhìn xem thứ này cũng là xương sở khá lắm đây là điện tử đây là cái gì công nghệ cao cao cấp như vậy du du cùng tiểu nhu sau đó liền nắm máy móc chó hướng phía phía trước đi tới diệp thanh nhìn xem cái này máy móc chó đem cái này đ ồ vật mang theo còn có mặt khác dù ý nếu là hai cái tiểu ra hỏa hoặc là bạch chỉ khê đi đến một nửa đi mệt liền có thể để cái này máy móc chóc t r đi trở về theo máy móc chó khởi động đám người cũng nhìn xem biểu hiện chu bằng cùng lưu bằng đám người vẫn tương đối cảm thấy hứng thú thậm chí tiểu l á o hổ cũng là vây quanh máy móc chó nhìn xem phản phất nhìn xem nó cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ vật rất là hiếu kỳ thậm chí còn bổ nhà qua phát hiện căn bản không thể động đậy máy móc chó cũng liền không thử nghiệm diệp ca vật này tốt ta minh bạch tí của các ngươi chờ trở, trở về ta cho đường hào nói một tiếng cho các ngươi mỗi người một cái chức năng này vẫn tương đối toàn diện diệp thanh nói chu bằng cùng lưu k h ô n đám người xứng sở khá lắm thật sao diệp ca thật đúng là đại khí a vậy thì cảm ơn diệp ca bên cạnh chu tổng bọn người ho khan vài tiếng điên cuồng ám chỉ cái này một cái bình thường máy móc chó đều muốn hai ba mươi vạn cái này máy móc chó xem xét chính là g i a cường phiên bản giá tiền này chẳng phải là cao hơn các ngươi thật đúng là dám tiếp à. được rồi chuyện bây giờ đã đến nơi này diệp đồng cũng là thành tâm cho vậy cứ như vậy đi chúng ta đi vào đi một lúc sau tham quan l á o hổ vườn không thể không nói vẫn là đại lão hổ tương đối ba khí diệp thanh nói t i ể u n u cùng du du cũng xuyên thấu qua làn can nhìn xem a thật lớn nha như thế lớn lao hổ nếu là rơi xuống có thể hay không bị ăn hết ta tiểu nhu lo lắng nói người tiểu gia h ò a này cái này lo lắng là dư thừa nếu là thật rơi xuống ba ba cũng sẽ xuống dưới cứu các ngươi diệp thanh nói sờ lên tiểu nhu đầu để nàng yên tâm tạ ơn ba ba bên cạnh mấy cái tổng giám đốc đều bị tiểu nhu bộ d á n g khả ái lây nhiễm sau đó chính là đi xem xài lang hồ báo còn có rắn vườn chỉ bất quá đến rắn trong viên cho dù cách rất xa nhau bạch chỉ khê vẫn là hướng phía diệp thanh bên này gần lại dựa vào tay kéo lấy diệp thanh tay diệp thanh cảm thụ được bạch chỉ khê tay có chút phát lệnh không có việc gì khoảng cách xa như vậy không có chuyện gì chủ yếu là nhìn xem bọn chúng cũng cảm giác sợ hãi ha ha không có chuyện gì diệp thanh trà sát b ạ n h chỉ k h a tay phản phát truyền lại một chút nhiệt lượng phía trước viên trưởng cũng kiên nhẫn giới thiệu ba ba các người bên kia là hà mã a hoa thật là lớn miệng du du nói sau đó nhìn xem chăn nuôi viên bên cạnh đặt vào dưa hấu hà mã cũng ăn dưa hấu sao chăn nuôi viên nhìn xem du du cùng tiểu n u đúng vậy nha tiểu bằng hữu cũng cho hà mã giải thèm một chút các người muốn ném uy một chút không chúng ta ném không đi qua ba ba người ném có được hay không đi diệp thanh không chịu nổi du du cái này ánh mắt cầm lên một đồ dưa hấu hướng phía hà mã ném đi chính chúng thông tâm thông suốt diệp ca tốt chính xác chu bằng ở bên cạnh cũng khen hay hà mã sau đó cắn dưa hấu mấy lần liền đem dưa hấu cho cắn nát đừng nói cái này l ự c cắn thật đúng là lợi hại a diệp thanh cũng không nhịn được cảm khái bên cạnh mấy người cũng nhẹ gật đầu phía trước chính là bọn nhỏ chơi địa phương chúng ta ở bên trong thả một chút tiểu động vật con thỏ nhỏ cạm tị bạ dạ tơ vàng gấu còn có cái khác đều là một chút tính tình dịu dàng ngoãn tương đối đáng yêu động vật t ă n cỏ viên trưởng chỉ vào trước mặt viên cu cũng giới thiệu du du cùng tiểu nhu nhìn xem cũng hướng phía chạy phía trước đi chương hai trăm bảy mươi lăm khó được đường đi chương hai trăm bảy mươi lăm khó được đường đi bên cạnh viên trưởng nhìn xem một mặt này trên mặt cũng mang theo tiếu dung cùng mọi người nói chúng ta nơi này bình thường đều là đối tiểu hải tử tương đối có lực hấp dẫn các nàng bình thường nghe được có khả ái như vậy tiểu động vật liền sẽ tranh thủ thời gian chạy tới đi thôi chúng ta cũng qua xem một chút đi viên trưởng nói mang theo mọi người hướng phía phía trước đi đến diệp thanh nhìn về phía bên cạnh bạch chỉ khê vươn tay bạch chỉ khê cũng nắm tay đặt ở diệp thanh trong tay mang trên mặt tiếu dung sách đều thời gian dài như vậy g i ắ t tay của ngươi còn có lần thứ nhất g i ắ t thời điểm rung động thật đúng là tương đối kỳ quái diệp thanh một câu để bạch chỉ khê đều tiêu ỵ hiệp như hoa khả năng chúng ta còn không có đạt tới lao phu lao thê cái chủng loại kia ăn ý đi ồ có lao phu l a o thê ăn ý về sau trong lòng liền sẽ không có rung động sao ta nghe ba ba mụ mụ nói qua bọn hắn trước đó nói chuyện yêu đương thời điểm cũng là chúng ta cảm giác như vậy ngược lại là về sau kết hôn sinh con về sau dạng này rung động cảm giác liền biến mất ngược lại biến thành thân nhân loại kia không thể ngăn cách cảm giác bạch chỉ khê điểm c á i cảm suy tư nói chúng ta bây giờ khả năng còn tại trước mặt giai đoạn dạng này ăn được vậy chúng ta về sau liền nhìn xem nhìn xem sau khi kết hôn là cảm giác gì nhìn xem mãi mãi cho đến giả là cảm giác gì diệp thanh cười tại bạch chỉ khê trong lòng bàn tay gãi gãi người xấu bạch chỉ khê cảm thụ được lòng bàn tay ngứa nhẹ nhàng nói một câu nhưng là khỏe miệng lại là dương lên bắt đầu người xấu này luôn luôn tại lơ đãng ở giữa nói ra trong lòng mình lời tâm tình đem nàng vậy không muốn không muốn không cần nghĩ bạch chỉ khê đều biết mình bây giờ trả thái hiện tại mặt mình khẳng định đã đỏ bừng đi đều là bái người xấu này ban t ạ o diệp đồng thế nào phía trước chu tổng trông thấy diệp thanh cùng bạch chỉ khê không co theo tới cũng là nghi hoặc địa quay đầu nhìn xem nhìn xem diệp thanh cùng bạch chỉ khê tại nguyên châu nói gì đó cũng lối ra hỏi thăm con tưởng rằng gặp sự tình gì không có chúng ta một hồi sẽ t ớ i diệp thanh khoát tay áo tiếp lấy liền lôi kéo bạch chỉ khê chạy tới vừa tiến vào viên khu bạch chỉ khê cùng diệp thanh trên mặt liền dâng lên bất đắc dĩ chỉ gặp hai cái tiểu ra hỏa chính đuổi theo những cái kia tiểu động và chạy chỉ bất quá căn bản đuổi không kịp những tiểu tử kia chạy thật sự là quá nhanh bên cạnh cạm tỷ bạ dạ thật giống như vào chỗ là ở chỗ này ngồi sau đó nhìn xem trước mặt truy đuổi phảng phất căn bản không liên quan chính mình sự t ì n h bạch chỉ khê cùng diệp thanh cũng bất đắc dĩ bắt đầu bạch chỉ khê nhìn xem bên cạnh cạm tỷ bạ dạ ải nàng nhìn xem trong bọc của mình còn mang theo hoa quả trong đó có mấy cái quýt lao công lao công theo giúp ta đi chơi cái kia được diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê dáng vẻ hưng phấn cũng đi theo nàng đi tới cạm tỷ bạ dạ trước mặt cạm tỷ bạ dạ nhìn xem bạch chỉ khê trên mặt không hề bận tâm dáng vẻ phản phất mặc kệ đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì đều đã không trọng yếu không thể không nói cái này giống loài tâm thái vẫn là rất yêu. diệp thanh nhìn xem g i a hỏa này biểu lộ cũng không nhịn được cảm khái bên cạnh bạch chỉ khê đã đem quýt đặt ở cạm tì bạ dạ trên đầu hoa thật có thể thả ở h ắ c h ắ c t i ể u g i a hỏa này vẫn là rất ổn định nha bạch chỉ khê nói sau đó liền trông thấy cạm tì bạ dạ l ô thai giật giật vẫn là rất đáng yêu lại thả một cái bạch chỉ khê nói từ trong bọc lần nữa lấy ra một cái đặt ở trước đó quýt phía trên thừ mấy lần về sau thành công b ạ cái h chỉ khê này giống loại sinh hoạt trên địa cầu cảm giác cũng quá hạnh phúc đi diệp thanh cầm qua mấy cái phi lá hướng phía cạm thì bạ da đưa tới cái sau mới chậm rãi tới ăn cái này chơi vui hơn diệp thanh quay đầu trông thấy hai cái tiểu da hỏa chính ở chỗ này chạy trước cũng qua đi nhẹ nhàng bế lên được rồi được rồi đừng đuổi theo hai người các ngươi tiểu da hỏa đem nơi này khiến cho gà bay cho chạy chúng ta liền ném uy một chút tiểu động vật các ngươi chỉ cần cầm ăn ngon những cái k i a tiểu động vật sẽ tới a nha du du nhẹ gật đầu diệp thanh ngồi s ồ m ở nơi đó bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa cũng cùng một chỗ ngồi xuống đón lấy diệp thanh liền lấy tới một bao ném cho ă n ăn uống một lúc sau bọn chúng liền nghe đến hương khí hướng phía bên này đến đây sau đó liền ăn diệp thanh vật trong tay các ngươi nhìn có phải hay không đến đây sau đó các ngươi liền có thể đưa tay chạm đến a nha du du cùng tiểu nhu phản phát học tập đến trung điệp nhẹ gật đầu Cũng đưa tay tại a y t tiểu động vật trên đầu sờ lên. Thật đầu yêu động đáng lên. n sờ ba ba nơi này các ngươi mãi mãi cũng là đáng yêu nhưng là người ở bên ngoài nơi đó khi đó cũng không phải là dùng đáng yêu để hình dung các ngươi mà là xinh đẹp liền cùng mụ mụ đồng dạng xinh đẹp hoa tiểu nhu ha to mồm chúng ta về sau sẽ cùng mụ mụ đồng dạng xinh đẹp không kỳ thật ta cảm giác các ngươi về sau hẳn là sẽ so mụ mụ xinh đẹp hơn diệp thanh nhỏ giọng nói thanh âm chỉ là rơi vào hai cái tiểu gia hỏa trong lỗ thai hai cái tiểu gia hỏa nghe cũng nhìn về phía bạch chỉ khê sau đó hướng phía nàng chạy tới diệp thanh nguy rồi hai cái tiểu gia hỏa muốn bắn cha diệp thanh cũng mau chóng tới nhưng là thì đã trễ mụ mụ ba ba nói chúng ta lớn lên lại so với ngươi xinh đẹp là thật sao hh ắ c ắ c nhưng là mụ mụ đã rất đẹp nha hai cái tiểu gia hỏa nói bạch chỉ k ê cũng nhìn về phía diệp thanh diệp thanh nhĩ mày cũng không nói gì bạch chỉ k ê sờ lên cái cảm suy tư một chút giống như diệp thanh thật đúng là nói có đạo lý à. mình nhan chị cùng mẹ nhan chị tại lúc còn trẻ không sai biệt lắm so lão mụ có thể tốt một chút về phần diệp thanh nhan chị vậy nhưng so lão cha mạnh hơn nhiều lắm dạng này kết hợp lại về sau du du cùng tiểu nhu đúng là hẳn là so với nàng nhan chị cao hơn diệp thanh nói như vậy giống như cũng là không sai đồng thời hai cái tiểu gia hỏa nhan chị hiện tại đã mới gặp đầu mối đã rất hoà n mỹ rất đáng yêu ta cảm giác cũng thế các ngươi phải thật tốt ăn cơm ăn kiện kiện khắc h a n g lớn lên liền có thể rất đẹp mạnh chỉ khi nói sơ sơ hai cái tiểu gia hỏa cái núi chương 276, lão hổ lông chương 276, lão hổ lông hai cái tiểu ra hỏa nói sau đó chính là hướng phía bạch chỉ khê đằng sau nhìn lại sau một khắc chính là từng đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì ông trời ơi mùa mụ, mụ ngươi nhìn cái này mũi to khổng động vật trên đầu lại có hai cái quýt diệp thanh bạch chỉ khê lao bà cái này cạm tỷ bạ dạ lúc đầu tên i gọi cái gì tới diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê cũng là dò hỏi một con cạm tỷ bạ dạ cạm tỷ bạ dạ đều diệp thanh đều có chút quên đi động vật này lúc đầu c h ủ loại Bạch chỉ không c phải ì tì n n xem cạm đi bạ dạ, là các ngươi mụ mụ thả động vật này cảm xúc rất ổn định cơ hồ sẽ không động cho nên mụ mụ ngươi cũng tương đối bông lỏng liền để lên diệp thanh đứng tại hai cái tiểu da hỏa bên cạnh nhìn xem cạm đi bạ dạ a nha du du nhẹ gật đầu sau đó đưa tay sờ lên cạm t i ba giả mũi to phát hiện cái sau cũng không quá động về sau cũng càng thêm lớn mật lại sờ s o ạ n mấy lần ở chỗ này dừng lại thời gian là dài nhất chu tổng các loại cả đám cũng ở bên cạnh cùng tiểu động vật chuyển động cùng nhau dù sao trường hợp như vậy trong phòng làm việc thế nhưng là nhìn không thấy lần này có thể ra chơi đùa cũng coi là dính diệp đ ồ n g hết chu bằng bọn hắn thì là đối với máy móc chó tương đối cảm thấy hứng thú ta nghe nói vật này sẽ còn nhảy hy vọng tới từ mân ta nhìn trên mạng video cũng được đồng thời giống như có thể thích ứng toàn địa hình còn có thể từ rất cao địa phương nhảy xuống đồng thời vật này phụ trọng cũng là có thể có thể nói là toàn năng chu bằng nghe bên cạnh lưu không i ớ i thiệu chúng ta trước đó nhìn thấy video hẳn là cái trước phiên bản máy móc c h ó đi cái này hẳn là mới nhất phiên bản hẳn là các phương diện đều có thừa mạnh diệp ca nếu là thật đưa chúng ta cái này vậy chúng ta nhưng có khoe khoang ha ha ta đã chuẩn bị đăng ký một cái tài khoản chuyên môn làm máy móc c h ó clip ờ ngắn hóa hai ta thuộc về là nghĩ đến cùng nhau đi ai ai ai ngươi cũng đừng cướp ta nhiệt độ là ta t r ư ớ hết nghĩ đến cái này có cái gì đ o ạ t không đoạt nhiệt độ cùng lắm thì hai người chúng ta làm một cái tài khoản g lê gớm bọn hắn nói vài người khác cũng cảm thấy hứng thú bắt đầu một lúc sau hai cái tiểu gia hỏa cũng chơi không sai biệt lắm sau đó liền đi cùng tiểu lão hổ cùng tiểu hùng chơi c h ỉ bất quá liền xem như tiểu lão hổ cùng tiểu hùng đối với hai cái tiểu gia hỏa tới nói cũng vẫn là tương đối có uy hiếp lúc đầu các nàng cũng thuộc về là nhân loại con non một loại ba ba mệt mỏi ta cũng mệt mỏi ba ba du du cùng tiểu nhu nhìn xem Diệp thanh trông mong nói mệt mọi à nha đem các người đặt ở các ngươi máy móc chó bên trên thuộc về là phát huy được tác dụng diệp thanh nói cũng ôm hai cái tiểu g i a hỏa lên máy móc chó sau đó liền hướng phía phía trước đi đến phía trước chúng ta cũng nhanh sắp đi ra ngoài viên trưởng giới thiệu diệp đồng ta tại xung quanh trong tiểu điếm đ ị n h phòng một hồi chúng ta qua đi ăn bữa cơm rau dưa đi thời gian cũng sắp đến chưa rồi được vừa vặn chúng ta buổi chiều cũng muốn đi ngọc thạch điêu khắc một chút ha ha t ố t chu tổng nói sau đó đám người chính là hướng phía bên ngoài đi ra ngoài chu tổng cho diệp thanh phát địa chỉ sau đó đám người chính là xuất phát trên xe diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cảm giác thế nào rất tốt hắc hắc hôm nay m ò tới tiểu l á hổ hai người các ngươi tiểu gia hỏa lần này có khoác lác tư bản nhiều ít người cả một đời đều chưa từng gặp qua thật l á hổ lại càng không cần phải nói sờ soạn b ạ c h chỉ k h ê nói đúng rồi còn có cái khác những cái kia là vật cũng thế rất khó gặp một cơ hội này thật đúng là khó được đúng rồi tiểu nhu nói cũng vỗ tay một cái trưởng diệp thanh quay đầu nhìn xem tiểu nhu thế nào n ữ nhi ngoan nói tiểu n u liền từ trong túi lão xuất ra mấy cái màu cầu ba ba đây là tiểu l ã hổ tiểu lão hổ rụng lông ta liền cho nắm chặt trở về diệp thanh bạch chỉ khê t ê thật muốn tê người cái này thuộc về là vớt dâu hùng đi không đúng xem như vớt hổ lông không hổ là nữ nhi của ta khá lắm thật sự là có sức sáng tạo tiểu nhu nhìn xem ba ba mụ mụ dáng vẻ cảm thụ được bọn hắn t r ở m ặ c ta sờ soạn tiểu lão hổ cảm giác nó rụng lông cho nên liền nhiều sờ lên sau đó liền đem lông thu t h ậ p lại hh á t á tiểu t nhu gãi đầu một cái v ậ t này ta cảm giác có hay không có thể là một cái vật kỷ niệm diệp thanh nói cũng rơi vào chầm tư bên cạnh bạch chỉ k ê cũng tự hỏi hở làm bút lông thế nào hồ mau ma bút ta cảm giác hẳn là sẽ so bút lông sói bút lông m ạ n a m ạ c h chỉ khê nói linh quang loại lên h ắ c thật đúng là diệp thanh cũng nhẹ gật đầu vừa vặn hắn hiện tại có thợ khéo kỹ năng làm bút lông vô cùng đơn giản vừa vặn tiểu nhu cũng có thể dùng tiểu nhu ngươi cảm giác thế nào tốt lắm chờ ba ba trở về liền làm cho ngươi diệp thanh nói bên cạnh du du cũng cầm qua tiểu mau cầu nhìn xem sớm biết ta cũng cho mội mội làm một chút trở về không cần rồi tỉ tỉ đã đầy đủ tốt tốt hai người các ngươi tỉ trước kia đều là nói đùa nói hao chủ nghĩa xã hội lông dê các ngươi hiện tại cho các ngươi định vị tên tuổi hao chủ nghĩa xã hội h ổ đông bất quá bây giờ thời tiết cũng nóng lên ngược lại là đúng lúc là lao hổ thay lông thời điểm các ngươi cái này cũng không tính là cố ý dù sao không lợi dụng cũng lãng phí diệp thanh nói đằng sau hai cái tiểu g i a hỏa trùng điệp nhẹ gật đầu một lúc sau chính là đi tới định tốt khách sạn không thể không nói hàng châu thật đúng là chỗ tốt tùy tiện liền có thể tìm tới cấp cao khách sạn so với trước đó lăng thành còn có giang thành tốt hơn nhiều phát đạt một điểm luôn luôn có chỗ tốt diệp thanh nghĩ đến Trưng 277, lên lầu khoảng cách diệp thanh cũng lấy ra điện thoại cho đường hào phát một đầu tin tức dù sao vừa rồi cũng đáp ứng chu bằng bọn hắn cho bọn hắn máy móc chó đường hào đạt được tin tức biểu thị không có vấn đề dù sao loại này máy móc chó tại thiên khải tập đoàn vẫn còn không tính là cái gì lấy hậu nhân hình người máy mới là trọng yếu nhất lúc này bên trong bao gian chu tổng nhìn xem bên cạnh mấy người các ngươi nói diệp đồng đi đóng dấu t r ư ơ n g có tốt ngọc thạch sao cái này còn không đơn giản tìm trương đại sư mua một khối liền phải chỗ của hắn ngọc thạch đều là không sai dù sao hắn lâu dài chơi đồng thời cho tiểu hài tử đánh cái tên t r ư ơ n g cái này cần nhiều ít ngọc thạch liền xem như phẩm chất rất tốt cũng muốn không có bao nhiêu tiền cái này ngược lại là đúng mọi người cũng đã nói bắt đầu lưu tổng nhìn xem bộ dáng của bọn hắn cũng yên lặng giơ tay lên Ta nhìn g ư ợ c lại t ậ t một tốt thạch. Ta một thạch ta một tiếng, ăn một ra dựa cho chuẩn ngọc có chuẩn chuẩn ngọc cũng cùng chúng khối khá khối không vào, Diệp người. ngươi Ngươi nói Đồng Đám đến nó, ăn bị bị bị lắm, mẹ m h không? Nhìn đúng xem đám người ánh mắt lưu tổng cũng là bất đắc dĩ các ngươi nhìn ta như vậy làm gì ta nghĩ đến đám các ngươi cũng sẽ dạng này à liền chuẩn bị lên ai biết các ngươi căn bản không có ý định này cái này cũng có thể trách ta những người khác nghe lưu tổng cũng là trong lòng thở dài tốt ta vấn đề này còn giống như thật chẳng trách lưu tổng dù sao ra hỏa này trước đó nhản dỗi không chuyện gì thời điểm liền thích chơi ngọc thạch hiện tại càng là cất chứa không ít tốt ngọc thạch bọn hắn liền xem như đi mua hẳn là cũng mua không được phẩm chất tốt như vậy tới tới tới cho chúng ta nhìn xem ngươi chuẩn bị gì ngọc thạch cũng không tính là quá tốt rồi lưu tổng nói cũng từ bên cạnh trong túi lấy ra ngoài mọi người nhìn sau đó chính là từng cái con mắt t r ừ n g lớn khá lắm lớn t r ừ n g bàn tay ngọc thạch phía trên chính là đính kim ra ánh vàng rực rỡ đồng thời nhìn lên ra bên trong chất thịt rất tốt rất già con a chu tổng cầm lên ngọc thạch lấy ra đèn tin đánh lấy ánh sáng đối ngọc thạch chính là một trận nghiên cứu thịt này mạnh a tăng thêm cái này đính kim ra vẫn là như thế lớn tài năng khá lắm ngươi là hạ tiền vốn mấy chục vạn cái này lớn nhỏ không đơn giản có thể đánh cái tên trường còn có thể làm chút hạt trâu cái gì đương nhiên cũng đều làm không nhiều lúc đầu ta là chuẩn bị xem như một cái tay đem kiện cất giấu nhưng là như vậy liền cống hiến ra tới đi cũng coi là trả nhân tình diệp đồng h ô m qua cũng coi là cho chúng ta một cái hứa hẹn lưu tổng nói bên cạnh chu bằng lưu không đ á n người nhìn xem bọn hắn bậc cha chú xào xào nháo, nháo cũng là thở dài những người trưởng thành này suốt ngày liền biết hô to gọi nhỏ đồng thời còn so đo rõ ràng như vậy ai chu bằng nhìn xem bọn hắn cũng là bất đắc dĩ chúng ta về sau cũng đừng biến thành d ạ n g này hại bọn hắn chính là khi còn bé trôi qua không giàu có sợ nghèo lựu khôn cũng nói cách đó không xa mấy cái tổng giám đốc cũng nghe đến mấy người đối thoại sắc mặt trong nháy mắt bất đắc dĩ bắt đầu khá lắm có nhi tử nói như vậy nhà mình lao cha sao đại nịch bất đạo a tốt nhận lấy đi một hồi diệp đồng hẳn là liền đến chúng ta ăn cơm trước cơm nước xong xuôi chúng ta liền cùng đi trương đại sư nơi đó đến lúc đó hẳn là cũng cần một chút thời gian xác định một chút cắt chém xác định một chút đồ án cái gì ừ m những này là khẳng định lưu tổng cũng nhẹ gật đầu đem ngọc thạch thu vào bên cạnh viên trưởng nhìn xem mấy cái tổng giám đốc dáng vẻ cũng khỏe miệng giật một cái hắn cũng là thấy qua việc đời người biết mấy người đều là thân phận gì cái này mỗi một cái thân ra đều là hơn trăm triệu tồn tại nhưng là chính là như vậy tổng giám đốc đối mặt tuổi trẻ diệp đồng đều là như thế này tất cung tất kính xem ra diệp đồng đã là không thể đo lường a còn trẻ như vậy liền làm được trình độ này ai một lúc sau diệp thanh liền dẫn bạch chỉ khê còn có hai cái tiểu ra hỏa đến đây diệp ca các ngươi đã tới đến nhanh ngồi xuống đi diệp thanh nhìn xem chu bằng lưu k h ô n đám người ta mới vừa rồi cùng đường hào nói một lần các ngươi cho ta phát cái tin tức đem trong nhà địa chỉ phát tới chờ đằng sau sẽ có người chuyên môn tặng cho các ngươi cái này cái này nhiều không có ý tứ lưu k h ô n mang trên mặt tiếu dung không có ý tứ ngươi cũng đừng muốn diệp ca hắn cái kia phần ta thu chu bằng ở bên cạnh nhìn xem mình nàng này bóp h ả o hưu thật muốn đạp hắn m ộ t cước đừng đừng đừng ta muốn ta muốn sách ta đây không phải khách khí khách khí ngươi làm sao dạng này a chu ca chúng ta nói xong cùng một chỗ trực tiếp đến lúc đó phơi bẩy một ít cái này máy móc chó nhanh như vậy liền bạn lấy hết có phải không n g h e hai người cãi nhau bên cạnh không ít người cũng nhịn không được hai người này suốt ngày xào xào nháo nháo diệp thanh cũng nhìn xem ta gần nhất cũng chuẩn bị rời đi hàng châu không biết đằng sau lúc nào lại tới cho nên liền thừa dịp hiện tại thời điểm c h o các ngươi diệp ca ngươi nếu là rời đi thời điểm nói với chúng ta một tiếng chúng ta đi sân bay đưa ngươi đúng à diệp ca bọn hắn nói mấy cái tổng giám đốc cũng nói tất các loại đằng sau rồi nói sau lại nói ta cũng không nhất định lúc nào liền trở lại nếu là phong b ế viên khu có chuyện gì ta tự tùy lúc sẽ tới nếu là phong b ế viên khu không có chuyện gì vậy ta liền sẽ chờ lấy viên khu giải phong thời điểm tới b ấ t quá đến lúc đó hẳn là cũng còn có không ít công việc muốn làm một câu để tất cả mọi người là x g sở phong b ế viên khu giải phong thời điểm tới khi đó hẳn là những thứ này cao tân kỹ thuật liền nghiên cứu thành công muốn xin độc quyền đi nhìn xem diệp thanh ý tứ kỹ thuật này nghiên cứu thành công hẳn là không cần thời gian rất dài a t chẳng lẽ lại không phải cái gì mấu chốt kỹ thuật nhưng là không phải mấu chốt kỹ thuật cũng sẽ không làm dạng này lớn chiến trận lại là phong bế viên khu lại là điều tập nhiều như vậy bảo an lực lượng đến thủ hộ trong lúc nhất thời những thứ này tổng giám đốc cũng có chút không nghĩ ra bất quá thiên khải tập đoàn phát triển đối bọn hắn tới nói hiện tại xem ra là trăm điều lợi mà không một điều hại sự tình trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là hy vọng phong bế viên khu có một cái tốt kết quả d i ệ p đồng chúng ta đi đồ ăn a cơm nước xong xuôi chúng ta mang ngài đi tìm trương đại sư đi điêu khắc một chút ngọc thạch đến lúc đó tiểu nhu liền nổi danh trương nói bọn hắn cũng nhìn về phía tiểu nhu tiểu nhu nghe cũng mí môi một cái một bộ vui vẻ bộ dáng sau đó nhìn xem diệp thanh một mặt chờ mong yên tâm đi mấy cái ba bà, bà giúp ngươi tìm đều là ngọc thạch điêu khắc đại sư đến lúc đó khẳng định sẽ rất đ ẹ p mắt diệp thanh nói tiểu nhu cũng trùng điệp nhẹ gật đầu một đôi tiểu bản chân cũng lắc lư lúc ăn cơm tiểu nhu cũng là trong mắt mang theo chờ mong đồ ăn đều không có ăn quá nhiều diệp thanh cũng minh bạch tiểu gia hỏa này tâm tư tiểu gia hỏa này thật đúng là dấu không được chuyện trực tiếp như vậy cũng là người ta minh bạch trong nội tâm nản nghĩ sự tình bất quá tuổi nhỏ như thế dạng này đã rất tốt tiểu nhu cùng du du đã so với cùng tuổi hài tử thành thục rất nhiều ăn nhiều một điểm diệp thanh sờ lên tiểu nhu đầu nói sau đó lại cho nàng kẹp một chút món ăn cái kia con dấu là ở chỗ này chạy không được yên tâm đi nói diệp thanh khỏe miệng rơ lên một vòng cười cho tiểu nhu một cái an tâm biểu lộ tiểu nhu cũng nhẹ gật đầu bắt đầu tiếp tục ăn bắt đầu một hồi sau khi ăn xong mọi người cũng xuất phát đi ngọc thạch trong tiệm ba ba ngươi nói ta muốn điêu khắc một cái gì hoa văn nha cái gì tương đối xinh đẹp nha tiểu nhu nói diệp thanh cũng cười cười cái này à ta cảm giác chính là phổ thông tường vân đường vân liền tương đối tốt đi đương nhiên cũng có thể tăng thêm thanh loan hoặc là điên cuồng đến lúc đó để trường đại sư cho ngươi thiết kế một chút diệp thanh mang trên mặt cười cho tiểu nhu giải thích tốt lắm bên cạnh bạch chỉ khê cùng du du cũng tương đối chờ mong dù sao cho tiểu nhu chế tạo ngọc thạch về sau còn muốn cho các nàng chế tạo vòng tay loại hình cái k i a ngọc、thạch、thật ạ c h h t sự là quá đẹp cắt giống như có chút đáng tiếc bạch chỉ khê nhìn xem phía sau ngọc thạch chu mỏ một cái. cái này một khối ngọc thạch chỉ là bày ra ở nơi đó liền đã rất mắt sáng chờ đến địa phương tất cả mọi người xuống xe lưu tổng cũng đem mình chuẩn bị ngọc thạch đem ra diệp đồng ta chuẩn bị cho ngươi một khối ngọc thạch ngươi xem một chút nói lưu tổng cũng đem mình ngọc thạch cho lấy ra đưa cho diệp thanh diệp thanh nhìn xem ngọc thạch này thật đúng là không tệ xem xét chính là tay đem kiện bên trong thực phẩm bất quá hắn hôm nay mang theo nguyên vật liệu tới liền không cần lưu tổng cái này ngọc thạch lưu tổng nhìn xem diệp thanh giá vẻ còn tưởng rằng diệp thanh không có ý tứ sử dụng diệp đồng ngươi liền dùng liền tốt cái này tốt thạch đầu liền muốn phối quý nhân bằng không đi vào cái ò n p h này lưu tổng lần này cũng không biết như thế nào cho phải bất quá tâm ý của mình đã đưa đến trên xe sao ta đi giúp ngươi lấy xuống diệp ca ở phía sau sắp xếp chu bằng nghe cũng qua đi lấy xuống ôi cũng nặng lắm đây là bao lớn một khối đá a chu bằng nói cũng dùng sức bắt đầu tảng đá kia cái này tối thiểu nhất cũng có mấy chục cân a như thế lớn thật đầu đây là muốn chế tạo ngọc tỷ đúng không đã không phải là chế tạo thiên trương diệp thanh nhìn hắn biểu lộ cũng cười ha ha một tiếng mọi người đừng hiểu lầm ta không phải chuẩn bị đem cả khối đá đều chế tạo thành danh trương mà là tìm một chút bộ phận chế tạo còn lại ra mấy cái vòng tay sau đó cái khác làm thành hạt trâu lại cái khác nhìn nhìn lại có làm được cái gì đi cái này nghe diệp thanh lưu tổng đều nhẹ gật đầu khá lắm diệp đồng có tiền như vậy vẫn là rất tiết kiệm a bình thường đã đến xe hạt châu một bước kia về sau phế liệu đã không có giá trị gì bởi vì quá nhỏ bình thường phẩm chất cũng đều là rất lần cho nên liền trực tiếp ném đi không nghĩ tới diệp đồng còn muốn thu về bất quá ngọc thạch này là cái gì phẩm chất như thế lớn ngọc thạch hẳn là mấy khối a hẳn không phải là một khối đi nếu là một khối lời nói phẩm chất cũng không thái hành nghe diệp thanh lời nói mới rồi lưu tổng cũng nổi lên nghi ngờ dù sao ngọc thạch thứ này bình thường đều là nhỏ mạ tinh bọn hắn cũng hướng phía bên trong đi tới bên trong trương tuyền nghe tiếng bước chân cũng từ bên trong đi ra nhìn xem chu tổng lưu tổng đám người cũng chào hỏi trương đại sư đang bận đừng đừng đừng cũng đừng kêu cái gì trương đại sư gọi ta trương tuyền là được rồi các ngươi những thứ này tổng giám đốc hiện tại cũng biết nói chuyện cười đây không phải quá đề cao ta diệp đồng đây chính là chúng ta nói trương đại sư trương tuyển tổ tiên chính là làm ngọc thạch buôn bán tại hàng châu rất nổi danh bên này lưu tổng cũng cùng trương tuyển giới thiệu một chút diệp thanh sau đó đôi hắn ngáy máy mắt trương tuyển suốt ngày cùng kẻ có tiền liên hệ cũng minh bạch lý tứ lưu tổng đây là tại nhắc nhở hắn đâu trương tuyển nhìn xem diệp thanh cũng nhẹ gật đầu chào hỏi trong lòng có điểm kinh hãi người trẻ tuổi này nhìn còn quá trẻ không nghĩ tới bây giờ đã đi tới chủ tịch vị trí đồng thời nhìn bên cạnh những thứ này tổng giám đốc đều là tương b ổ i bạn mà tới đây là bao lớn c h i ế n trận thân phận này thân bất khả chắc ca lần này áp lực không liền đến bất quá trương tuyển thích đánh chính là áp lực cục ta hôm nay đến là muốn chế tạo một cái con dấu còn có vòng tay bảng hiệu hạt trâu loại hình c h í n h ta mang theo ngọc thạch ta có thể nhìn xem sao trương tuyển cũng nhìn thấy bên cạnh ngọc lớn đây là bao lớn một khối ngọc thạch dù sao hắn vẫn là phải nhìn xem cái này ngọc thạch phẩm chất nếu là vết rách rất nhiều hoặc là phẩm chất không tốt căn bản là đánh không ra vòng tay hoặc là nói căn bản là nhập không đủ suất hắn công phí giá cả cũng là rất cao đạt được diệp thanh đồng ý hắn cũng mở ra nhìn xem bên trong ngọc thạch sau một khắc hắn chính là một đôi mắt đ ỗ n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì cả n g ư ờ i đều ngẩn ở đây nơi đó chung quanh những người khác cũng muốn nhìn xem diệp đồng mang tới ngọc thạch là cái gì phẩm chất bọn hắn nhìn xem trương tuyển phản ứng cũng h í t mắt đây là phản ứng gì phản ứng này làm sao kỳ quái như thế thật giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật trong n g á y mắt hoa đá trương đại sư trương đại sư sao rồi bọn hắn nói cũng đưa tới sau đó hướng phía trong hộp nhìn lại lưu tổng t o mò nhất dù sao hắn vốn chính là ngọc thạch kẻ yêu thích ghé vào phía trước nhìn xem nhưng là tại nhìn thấy cái này một khối ngọc thạch một sắt na kia chính là lưu tổng cũng khỏe miệng cò giật bắt đầu cả n g ư ờ i đều cảm giác bị lôi điện đánh trúng vào bên cạnh phản ứng của mọi người cũng so lưu tổng cũng không khá hơn chút nào lưu tổng đ á n người cái này đây là cái gì ai có thể nói cho bọn hắn đây là cái gì đây là cỡ nào phẩm chất ngọc thạch a lưu tổng nhìn xem ngọc thạch này cái này phẩm chất căn bản cũng không phải là lúc trước hắn cầm tay đem kiện có thể so sánh a cái này phẩm chất nói thật hắn thấy chế tạo ngọc tỷ đều đầy đủ khá lắm diệp đồng thật là ô m đánh ngọc tỷ tâm tư tới a chương hai trăm bảy mươi chín người muốn bao nhiêu tiền chương hai trăm bảy mươi chín người muốn bao nhiêu tiền chương tuyển nhìn xem ngọc thạch này cũng là nhìn về phía diệp thanh diệp đồng cái này ngọc thạch ta có thể lấy trước ra nhìn xem sao tự nhiên có thể vốn chính là dùng nó đến chế tạo đồ vật lấy ra là được rồi trương tuyền đạt được cho phép sau đó liền đem khối ngọc thạch này cho trực tiếp đem ra tiếp lấy dùng sức mạnh quang thủ điện đánh lấy dần dần trên mặt hắn biểu lộ trở nên càng thêm rung động khối này tài năng có thể nói là c ự c phẩm bên trong c ự c phẩm có thể nói đã siêu việt chế tạo ngọc tỷ tài năng sinh thời có thể nhìn thấy dạng này một khối chất liệu quả thực là trương tuyền may mắn trương tuyền cũng thở ra một hơi phản phất cảm khái một tiếng diễm đồng mặc dù lời này ta không làm giảm nhưng là khối này tài năng có thể nói là thiên nhiên quỷ phủ thần công ta cảm giác khối ngọc thạch này căn bản cũng không cần động nó Ta chỗ này còn có cái khác chất liệu tốt nếu như có thể mà nói dùng ta bên này tài năng thay thế có được hay không đương nhiên ngài không nên hiểu lầm ta không phải chào hàng đồ vật của mình trương tuyền cũng tranh thủ thời gian giải thích một câu bên cạnh lưu tổng nhìn xem cái này tài năng cũng nhẹ gật đầu dạng này tự nhiên mà thành đồ vật nếu là thật cát ra thật đúng là phung phí của trời ngài chờ một lát ta một hồi trương tuyền gặp diệp thanh còn đang do dự sau đó liền tranh thủ thời gian chụp mấy bức ảnh chụp cùng video hướng phía đằng sau đi đến đến đằng sau hắn một chiếc điện thoại liền đánh ra ngoài lao cha lao cha n g ư ơ i biết ta hôm nay nhìn thấy cái gì ta thấy được một khối chất liệu chính là giá trị liên thành tài năng không phải khoác lác là chân chính giá trị liên thành ta dám cam đoan không chỉ ngươi chưa từng gặp qua dạng này tài năng chính là ra ra thậm chí chúng ta trương gia tổ tông đều chưa từng gặp qua dạng này tài năng sách ngươi người này ta đều cùng ngươi nói không phải khoác lác dạng này ta đem video cho ngươi xem một chút c ú p điện thoại trương tuyển cũng được ảnh chụp cùng video cho lão cha đánh ra một lúc sau lão cha điện thoại trực tiếp đánh tới chỉ bất quá thanh âm đều có chút run dày bên ngoài diệp thanh cùng mấy cái tổng giám đốc cũng đều ngồi xuống đều nhìn khối ngọc thạch này chu tổng nhìn xem bên cạnh lưu tổng chọc chọc hắn ngươi nói diệp đồng cái này một khối ngọc thạch muốn bao nhiêu tiền mấy ước hơn đi vê anh một câu như là bom đồng dạng tại đám người bên thai nổ vang bao nhiêu ngươi mới vừa nói nhiều ít a mấy ước hơn lưu tổng nhìn xem mọi người ánh mắt cũng nhỏ giọng nói các ngươi căn bản không hiểu cái này một khối ngọc thạch giá trị bình thường tương đối lớn ngọc thạch nó phẩm chất đều là tương đối không đồng nhất khả năng cái này một khối ngọc chất tương đối tốt nhưng là một bên khác ngọc chất liền rất chính l ệ nhưng là cái này một khối ngọc thạch liền không đồng dạng tự nhiên mà thành có thể nói toàn thân trên giới đều là giống nhau ngọc chất đồng thời ngọc chất vô cùng tốt dạng này tài năng căn bản cũng không phải là gia vị hẳn là làm vật trang trí ai vật này làm vật trang trí giống như cũng có chút lãng phí m á dựa theo ta nói thứ này nên dùng để điều khắc ngọc tỷ lưu t ổ n g nói mọi người nhìn nét mặt của hắn nghĩ đến vừa rồi trường tuyển động tác biểu lộ cũng là thực sự hiểu rõ cái này một khối ngọc thạch giá trị ta cảm giác t r ư ơ n g tuyển đến đằng sau hẳn là đi chọn lựa giống nhau phẩm chất ngọc thạch dù sao chương tuyển nhà bọn hắn đã nhiều năm như vậy vẫn là có rất nhiều không sai biệt lắm phẩm chất ngọc thạch chỉ bất quá những cái k i a đều là gia vị chính là bộ phận ngọc chất có thể đạt tới trình độ như vậy bất quá dùng để làm vòng tay làm con dấu khẳng định là không thành vấn đề dạng này liền có thể không phung phí của trời l ư u tổng nói bên cạnh mấy cái tổng giám đốc cũng đều là nhẹ gật đầu hiểu ý chỉ bất quá được hay không còn phải xem diệp đồng ý tứ hắn cũng nhìn về phía diệp thanh bên này diệp thanh ngược lại là minh bạch trương tuyển ý tứ hắn cũng nhìn xem cái k i a một khối ngọc thạch lúc đầu hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy nhưng là nếu là trương tuyển có thể xuất ra không sai biệt làm phẩm chất vậy cũng không phải là không thể được bên cạnh tiểu n u nhìn xem tình huống này c bá bá ha ha, ha ha bá bá bên cạnh bạch chỉ khê cũng cảm giác vừa rồi mấy người nói rất đúng lão công ta cảm giác chân quý như thế vật liệu vẫn là không nên động đi đương nhiên nếu là có thay thế tình huống phía dưới cũng được diệp thanh đứng người lên tới vớt vẽ cái này một khối ngọc thạch một lúc sau trương tuyền liền ôm mấy cái hộp ra sau đó nhìn một chút ngọc thạch từng cái đem hộp b à y ra ở nơi đó mở ra mấy cái tổng giám đốc cũng đều sang đây xem lưu tổng cũng mang theo nghi hoặc tới sau đó liền trông thấy trương tuyền đem từng cái hộp đều mở ra lộ ra bên trong ngọc bánh đều là cắt chém tốt thông suốt lưu tổng nhìn xem cũng là trong mắt mang theo kinh dị thật sự không hổ nói trương đại sư các ngươi nơi này là trăm năm thế ra đâu nhiều như vậy chất liệu tốt lợi hại a cái này mấy khối phẩm chất đều là cực phẩm a Cùng、khối ngọc thạch này phẩm chất không sai bị lắm thật đúng là có thể tìm tới nhiều như vậy lưu tổng nhìn xem lần này hắn cũng coi là mở rộng tầm mắt khá lắm mặc kệ là di ệ p động vẫn là chương gia hắn cùng những người này cùng so sánh quả thực là tiểu vu gặp đại vu hắn còn tự xưng ngọc thạch cất giữ mọi người đâu quả thực là có chút b u ồ n c ư ờ i lưu tổng khoe miệng giật một cái về sau cũng không thể trang b ư ớ c diệp thanh cũng nhìn một chút sau đó nhìn một chút mình cái này cả một khối ngọc thạch nhẹ gật đầu được vậy ta liền mua mấy khối tới làm đi diệp thanh nhìn xem mình ngọc thạch dạng này chính thể nếu là tách ra giá trị tuyệt đối không bằng dạng này một khối giá trị t i ể u nhu cũng xông tới nhìn xem ba ba cái này một khối ta cảm giác vừa vặn t i ể u nhu tay chỉ hình sợi dài một khối ngọc thạch cùng diệp thanh nói diệp thanh cũng nhẹ gật đầu cái này một khối mớn còn có cái này một khối dùng để lấy ra vòng tay cái này làm một bài những thứ này còn dư lại phế liệu làm chút hạt trâu làm cái chuỗi hạt đi diệp thanh nói một hồi chọn xong về sau trương tuyển gãi đầu một cái diệp đồng cũng không phải ta làm t ì ngài những ngọc thạch này phẩm chất thật sự là có chút cao lưu tổng cũng là hiểu ngọc thạch bởi vì cái này ý nghĩ là ta nói ra cho nên ta cho ngài tiện nghi giá cả, công phí cũng nghi phí nên ngài tiện ta giá không cần.、Tổng、cộng là 2000 vạn. Cái Tổng vạn. này vừa ra tới, là vừa Hô! số ra đơn chu cái. không khỏe Nhiều lưu bằng bọn người khỏe miệng Người giật một cái. Nhiều người muốn bao thuần ậ thật t t sự là không so được à. 280, thật sự là không so là là à, à. không không Không chương h đơn được được là chu bằng lưu không đáng ngời chính là bên cạnh một đám tổng giám đốc nghe được cái số này đều khỏe miệng co giật khá lắm cái này thật đúng là như là lưu tổng nói tới loại này phẩm chất có thể nói là đỉnh cấp giá tiền này cũng là đỉnh cấp bọn hắn lúc này cũng không tốt nói cái gì dù sao cuối cùng vẫn là muốn nhìn diệp thanh ý tứ bọn hắn hướng phía diệp đồng bên kia nhìn sang diệp thanh lúc này chính nhìn xem trước mặt ngọc thạch sau đó đưa tay cầm nhìn xem so sánh xuống bên cạnh mình t h ạ c h đầu ngầm đầu nhìn xem tất cả mọi người đang nhìn hắn cũng là s ư ớ n g sở các ngươi làm sao đều cái ánh mắt này nhìn ta ta xem nhìn phẩm chất không sai biệt lắm được liền dùng cái này đi tiền ta một hồi cho người đánh tới một hồi mấy cái tổng giám đốc nghe trong lòng càng thêm rung động đây chính là vốn lưu động a hai ngàn vạn vốn lưu động đây chính là không tốt cầm a nói cách khác diệp đồng tài chính so cái này có thể nhiều nhiều lắm dù sao hắn lời mới vừa nói thời điểm cảm giác kia hoàn toàn là không thèm để ý ai thật sự là người so với người phải chết hàng so hàng đến n é m a diệp đồng có thể nói là tiền mặt vương đi chúng ta thiết kế một chút diệp thanh nhìn xem trương tuyển cũng nói trương tuyển nhẹ gật đầu sau đó liền bắt đầu thiết kế bắt đầu kỳ thật hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất tăng thêm nhiều năm như vậy kinh nghiệm chỉ là nhìn xem ngọc thạch hình dạng đồ án liền trong lòng của hắn nổi lên hắn đem đồ án vẽ ra tới diệp đồng ngài nhìn con dấu bên trên dạng này đồ án có thể chứ theo ngươi thì sao tiểu n u tiểu n u nhẹ gật đầu được vậy liền cái này đồ án tiểu n u đây vốn chính là ngươi ký tên trường ngươi đem tên của mình viết xuống đến để ngươi trương bá bá đến lúc đó chiếu vào khắc tiểu n u nhẹ gật đầu c ầ m b ú t lên trên giấy viết xuống diệp viện n u ba chữ thông suốt chữ tốt ta nho nhỏ niên kỷ liền có dạng này chữ đẹp trương tuyền nói bên cạnh đám người cũng sang đây xem thật đúng là đầu bút lông thanh tú hạ bút hữu lực có thể nói là ăn vào gỗ sâu ba phân khá lắm diệp đồng hai cái này nữ nhi cũng không phải bình thường người a thiết kế xong con dấu về sau trương tuyển cũng thiết kế một chút vòng tay phía trên đồ án cùng bạch chỉ khê xác định một chút về phần cái khác ngược lại là tương đối đơn giản diệp đồng những vật này ta gần nhất sẽ tăng giờ làm việc làm chờ đằng sau làm xong chúng ta tiến hành giao tiếp khối ngọc thạch này ta trước giúp ngài đặt ở trong hộp ngài mang về liền tốt cái này ngọc thạch ta cảm giác vẫn là khóa tại trong hòng sắt hoặc là hào hào cất giấu đi quá kinh người ngọc thạch này cảm tạ ngài lần này cũng cho ta mở rộng tầm mắt ngọc thạch này cũng đầy đủ ta nói k h o c ả đời trương tuyển từ đáy lòng nói diệp thanh khoát tay n o không đến mức về phần diệp đồng khả năng ngài còn không biết cái này hàm kim lượng dù sao chính là rất chân quý chính là sau đó trương tuyền liền đem đám người đưa ra diệp thanh bọn hắn cũng cáo tử mấy người các ngươi lên xe của ta chúng ta đi một chuyến thiên khải tập đoàn đi lĩnh máy móc c h ó đi diệp thanh đối chu bằng mấy người nói tới diệp ca ha ha được rồi chờ một chút ta cũng lái một xe xe chúng ta cảm giác này xe không quá đủ a chu bằng nói sau đó nhìn xem cha mình chu tổng làm sao cái ý tứ là muốn lái xe của ta thôi vậy ta ngồi cái gì đâu ngay tại hắn còn đang suy nghĩ lấy thời điểm chu bằng đã qua đến từ lái xe trong tay đem xe lái đi lao cha ngươi nghĩ biện pháp trở về đi nơi này nhiều như vậy tổng giám đốc ngươi tùy tiện dựng xe của ai liền trở về ta đi trước ban đêm ta đem máy móc chó c m bể, cũng cho ngươi chơi đ ù a đi a chu bằng lái xe những người khác cũng nao nhau lên xe sau đó đi theo diệp thanh mản đi bên này chu tổng nhìn phía sát xe khỏe miệng co giật bên cạnh lưu tổng nhìn hắn bộ dáng lên xe ta đưa ngươi trở về bọn hắn chơi bọn hắn đi chúng ta đi uống trả đi đi chu tổng cũng hay người lên xe xếp sau hắn nhìn xem lưu tổng thật sâu thở dài thế nào cảm giác t r ê n lệch rất lớn ngươi người này cũng thế nhàn rỗi không chuyện gì cùng diệp đồng so cái gì ngươi hơn được diệp đồng đừng suy nghĩ thành thành thật thật cho diệp đồng làm công là được rồi nói thật chúng ta những người này muốn cho diệp đồng làm công diệp đồng còn chưa nhất định có cần hay không đâu ngươi còn ở nơi này than thở cũng thế không so được ca chu tổng nói cũng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại lần này ta cũng là thấy được thế giới so le kẻ có tiền còn không có chính là ngươi còn về phần dạng này cảm khái biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc được Thiên không lo thì dưới lo làm quái gì liền phải chứ sao nói cũng đúng một bên khác diệp thanh mang theo bọn hắn đi vào tiên h khải tập đoàn bên này đường hào đã điều tập những cái kia máy móc chó chuẩn bị vận chuyển qua đi sau đó liền trông thấy diệp thanh xét ớ i ý tứ này là diệp đồng tự mình mang người tới lấy chỗ nào còn cần diệp đồng tự mình đi một chuyến bất quá đường hào cũng biết diệp đồng cũng hẳn là tới xem một chút p h o n g bế viên khu hắn chạy c h ậ m mấy bước hướng phía phía trước m ặ đi diệp thanh dừng xe đường hào cũng đến đây diệp đồng máy móc chó đã chuẩn bị xong gần nhất viên k u thế nào không có vấn đề gì ta đi vào qua mấy lần các giáo sư nói qua chỉnh còn tính là tương đối dựa theo mong muốn một câu cũng làm cho diệp thanh nhẹ gật đầu dạng này liền rất tốt còn lại từ từ sẽ đến liền tốt đằng sau chu bằng bọn hắn cũng xuống xe cùng đường hào chào hỏi đường tổng đường tổng tốt các ngươi tốt đường hào sau đó liền chỉ chỉ một bên khác bên kia đã sắp xếp gọn dạng này ta gọi người cho các ngươi chưa ở trên xe không cần chính chúng ta đến liền tốt lưu không nói cũng hướng phía bên kia đi đến nhìn xem mấy cái dương cái này một cái dương bên trong hẳn là một cái máy móc chó bổ sung lấy còn có sạc tin các loại linh bộ kiện đi lưu không nói sau đó cảm thụ được cái dương trọng lượng thông suốt thật đúng là không nhẹ a cũng thế cái này máy móc cho toàn thân đều là kim loại cái này sao có thể nhẹ nhàng đi đến một nửa lưu không nhìn xem chu bằng chu ca chu ca nhanh lên tới phụ một tay thứ này cũng quá chìm nhanh nhanh đến rồi đến rồi chu bằng cũng tranh thủ thời gian tới cùng một chỗ tiếp lấy ta liền nói ngơi ư đừng một người chuyển hiện tại tốt mất mặt đi ai có thể nghĩ tới dạng này chìm ha ha bất quá cũng thật sự là để cho người ta chờ mong ta có dự cảm mở trực tiếp khẳng định siêu nhiều người đến xem đến lúc đó ta cũng có thể mượn cái này là một thanh võng hồng ra ngoài mua cái đồ ăn cái gì cũng thuận tiện chu bằng khá lắm ngươi đã bắt đầu viễn tưởng đi lên chương 281, chuẩn bị đi trở về chương 281, chuẩn bị đi trở về bất quá chu bằng cũng không nói gì thêm hắn cũng nhìn xem trước mặt hộp nghĩ đến bên trong máy móc chó trong này máy móc chó thế nhưng là cùng du du tiểu nhu máy móc chó là cùng khoản a chức năng này đều là cao cấp nhất Bày ra c ý nghĩ này vừa xuất hiện tại chu bằng trong óc để hắn đều khỏe miệng co giật bắt đầu khá lắm mình quả thực là thiết tài cái này nếu là mình c u ê n nó đi tập đoàn cái tiệc không trên đường đều kinh bạo mọi người con mắt đến trong tập đoàn thì càng không cần nói khẳng định trở thành tiêu điểm rồi không tệ cứ như vậy làm chu ca người cái này nghĩ gì thế cũng bắt đầu cười ngây ngô đi lên bên cạnh lưu k h ô n nhìn xem chu bằng dáng vẻ biết hắn khẳng định là nghĩ đến cái gì không có gì không có gì chúng ta tranh thủ thời gian chuyển đi một lúc sau chu bằng lưu k h ô n bọn hắn liền đem những thứ này máy móc chó đều đem đến trên xe các người trước tiên ở trong tập đoàn dạo chơi ta cùng đường tổng có chút việc nói được lưu k h ô n chu bằng mấy người cũng nhẹ gật đầu du du cùng tiểu nhu cũng là bình thường bạch chỉ khê nhìn xem thư ký thư ký cũng mang theo bọn hắn đi dạo trên đường lưu k h ô n chu bằng mấy người cũng nhìn phía xa phong bế viên khu chỉ bất quá bọn hắn nhưng không có cái gì đi qua nhìn một chút dự định dù sao bọn hắn ở phía xa đều nhìn ra nơi đó những cái tia bảo an cũng không phải bình thường người cái tia ráng người ánh mắt kia khá lắm đơn giản cùng từng cái hứng ứng nhìn thấy người lương phát lạnh đây nhất định là long đẳng trong tập đoàn đặc cấp tinh anh chu bằng nhìn xem phong bế viên khu trong lòng cũng tò mò diệp ca tại phong bế viên khu bên trong làm cái gì thần bí như vậy nhưng là trong lòng nghi hoặc q u tâm bên trong nghi hoặc vận này vẫn là không thể đi thăm dò bọn hắn hiện tại ngược lại là càng vui với học tập một chút cái này máy móc chó chỉnh thể công năng bọn hắn nhìn xem thư ký t ỷ có thể cho chúng ta giảng một chút máy móc chó thao tác còn có nó có thể hoàn thành cái gì sao đúng thế t ỷ bằng không chúng ta trở về sợ có nhiều thứ không có khai phát tư vân đừng chúng ta trở về sẽ không dùng mọi người nói thư ký trên mặt cũng mang theo tiểu dung được rồi ta cho mọi người giảng giải một chút sau đó thư ký liền bắt đầu giảng giải bắt đầu một lúc sau đám người từng đôi mắt chính là bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm cường đại như vậy công năng nguyên lai、like、còn có nhiều chức năng như vậy bọn hắn nhìn về phía du du cùng tiểu d u hai tiểu gia hỏa này lúc này mới khai phát cái này máy móc c h o nhiều ít công năng a nói thật tại lưu bằng bọn hắn xem ra thứ này nếu là ở trên l ư n g tăng thêm s ú n g máy sợ là có thể trở thành chống khủng bố lợi khí quá kinh khủng bất quá cái này cũng cho bọn hắn cung cấp càng nhiều cách chơi cùng lúc đó phía trên chủ tịch trong văn phòng diệp thanh ngồi trên ghế đường hào đứng ở bên cạnh ngươi ngồi là được làm sao còn cần câu nệ như vậy diệp thanh nói đường hào cười cười cũng ngồi xuống sau đó chính là hồi báo gần nhất tình huống một lúc sau diệp thanh cũng nhẹ gật đầu về sau công ty tình huống cũng không cần cùng ta báo cáo ngươi xử lý là được rồi ta hiện tại quan tâm nhất chính là phong bế viên khu tình huống bên trong bên trong là cái gì ngươi cũng biết v ậ t này thế nhưng là có thể cải biến thiên khải tập đoàn cách cục bất quá ta cảm giác đoạn thời gian này phong bế viên khu bên trong cũng không có khả năng có cái gì rất lớn thành quả dù sao thứ này còn cần đại lượng khảo nghiệm ta liền đi về trước đi vào hàng châu rất dài thời gian diệp đồng ngài muốn trở về giang thành bên kia cái này đường hào vốn đang coi là diệp thanh sẽ ở bên này đợi cho phong bế viên khu kết thúc đâu không nghĩ tới nhanh như vậy nhưng là suy nghĩ kỹ một chút diệp đồng lại tới đây đoạn thời gian này thiên khải tập đoàn có thể nói là đạt được rất lớn tăng cường thậm chí lý hội trưởng đều cho thiên khải tập đoàn hứa hẹn bật đèn xanh cái này lúc trước quả thực là không thể tưởng tượng ừng đi về trước đi bên này liền giao cho ngươi được rồi diệp đồng đường hào nói cảm giác gáp lực của mình có vẻ giống như lớn thêm không ít bất quá hắn cũng biết đi theo diệp đồng bên n g phía sau phát triển khẳng định so trước đó muốn tốt hơn nhiều một lúc sau diệp thanh cùng đường hào từ phía trên đi xuống nhìn xem lưu k h ô n chu bằng đám người thế nào các ngươi học như thế nào rồi ta cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ khá lắm cái này máy móc chó lại có nhiều như vậy công năng mở rộng tầm mắt thật sự là lớn khai nhang ăn giới ha ha được rồi chúng ta đi thôi được t a ơn dạ i ca t a ơn dạ i ca bọn hắn nói cũng tới xe đường hào đem diệp thanh đưa đến trước xe diệp đồng ngài xác định thời gian về sau gọi điện thoại cho ta ta an bài cho ngài đặt chiếc vé đưa trạm đi theo cỗ xe khởi động đám người rời đi một lúc sau chu bằng cũng trở về đến nhà chu tổng đã đợi chờ đã lâu dù sao h ắ n đ ố i với thiên khải tập đoàn cái này máy móc chó cũng cảm thấy rất hứng thú nam nhân đến chết là thiếu niên nha trở về nhi tử thế nào máy móc chó mang về sao tới tới tới ngươi chớ tự mình khiên xuống đến thứ này thật nặng đi cha và ngươi cùng một chỗ chuyển xuống tới chu tổng nói cũng nhanh lên đi vào tay giơ lên nha thứ này trọng lượng thật đúng là không nhẹ đó cũng không phải là thiên khải tập đoàn chế tác vẫn là có thể tới, tới tới chúng ta mở ra nhìn xem chu tổng nói cái dạng này rơi vào chu bằng trong mắt cũng làm cho hắn nhũ mày lao cha đó là cái có ý tứ gì đây là một cầm về hắn liền muốn chơi trước chơi khá lắm lại muốn dính ta ánh sáng được rồi dù sao cũng là nhà mình lao cha để hắn chơi đùa liền để hắn chơi đùa đi không đúng chu bằng nghĩ đến sau đó chính là khỏe miệng cong lên lao cha cái này không đúng dựa vào từ nhỏ thời điểm hắn liền đoạt nhà mình nhi t ử đồ chơi chơi hiện tại nhi t ử trưởng thành còn làm như vậy nhưng là bên kia chu tổng đã buổi tối chu bằng lao cha người cái này chơi quá cơ sở chu ò còn n lộn ngược có ra sau đâu, t ể liên tục lộn ngược tục ra a s Cái Chu được được cái gì. Khá lắm. Còn có thể dạng này. Lao cha, ta đi mở cái trực tiếp trước. Chu Khá đôi giản tin đi tiếp gì? Tổng trường không nghe gì. dạng mình thể thể đều một mắt ta lớn, đơn này. là lắm. Lao mở bằng nói cũng đi trước bên kia dựng lên đến điện thoại chuẩn bị một bên trực tiếp một bên khảo thí tính năng dạng này cũng có thể dẫn tới lưu lượng dù sao lúc trước hắn cũng có một chút fan hâm mộ nha chương hai trăm tám mươi hai hủ chết chương hai trăm tám mươi hai hủ chết trước đó hắn cũng tuyên bố qua một chút dò xét cửa hàng video cho nên vẫn là có một ít lao fan hâm mộ hắn phát sóng về sau liền có mấy người thượng tuyến n h a chu thiếu phát sóng rồi n g ư ơ i cái này bao lâu thời gian không phát sóng quá mức a trong nhà có mỏ cũng không thể đem chúng ta những người anh em này làm tiểu nhật tử đùa người ta ngươi đây cũng không phải là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới à. mấy đầu mưa đạn thổi qua chu tổng cũng ở bên cạnh nhìn xem mưa đạn bên trên tin tức khoe miệng giật một cái nhi tử n g ư ơ i cái này phong bình giống như không phải rất tốt ta sao khá lắm nhi tử chu thiếu cha ngươi ở đây sao hắc hắc vậy chúng ta cũng sẽ không khắc phí thúc thúc con của ngươi suốt ngày đi phong nguyệt nơi trốn dò xét cửa hàng thúc thúc ngươi còn không biết con trai ngươi tài liệu đen a n g ư ơ i thêm ta h ạ c h t á t ta và ngươi t ế sách thúc thúc trong nháy mắt mưa đạn liền bay lên chu bằng nhìn xem cái này mưa đạn trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ dựa vào các ngươi cái này gọi làm nhân sự các ngươi cố gắng nói chuyện a ta trước đó đi dò xét cửa hàng đều làm một chút mỹ thực cửa hàng cái gì lúc nào đi qua loại địa phương kia đồng thời tài liệu đen ta có thể có cái gì tài liệu đen thật là chỉ bất quá chu bằng nhìn xem bên cạnh lao cha sắp mặt lại là đã bắt đầu biến thành đen vá không phải đâu lao cha ngươi thật đúng là tin bọn họ a ta thế nhưng là ngươi thân nhi tử n g ư ơ i không tin ta ta thật sự là p h ụ một lúc sau chu bằng nhìn màn ảnh lúc đầu hôm nay chuẩn bị cho các ngươi nhìn tốt hơn đồ vật kết quả các ngươi dạng này chơi vậy liền không có cái gì ý tứ được rồi vậy ta liền không cho các ngươi nhìn hạ truyền bá đường a đường a vật gì tốt để chúng ta nhìn xem sau đó chu bằng liền đem phía sau máy móc cho cho phô bày ra trong né mắt mưa đạn chính là tung bay đều là cảm thái chu bằng nhìn xem mọi người tiếng vọng vẫn là rất hài lòng sau đó liền bắt đầu biểu thị bắt đầu thời gian dần qua người xem cũng càng ngày càng nhiều ông trời của ta cái này máy móc c h o lợi hại như vậy cùng trên mạng nhìn thấy cái khác video không giống a cái này không phải là va không phải chính là thật cái này hẳn là thiên khải tập đoàn nghiên cứu ta nhìn thấy thiên khải tập đoàn logo thiên khải tập đoàn hiện tại kỹ thuật cao như vậy cấp sao mọi người nói nhân viên cũng càng tụ càng nhiều cùng lúc đó lưu khôn cũng trở về đến nhà chuẩn bị mở trực tiếp cho mọi người biểu diễn một lượt nhưng là hắn vừa mới mở ra trực tiếp bình đài l i ê n có một đầu đẩy đưa bắn ra ngoài hả ta dựa vào đây là c h ú ca ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi chúng ta không phải đã nói cùng một chỗ trực tiếp s a o làm sao lại thành dạng này không có yêu thật t ì n h huynh đệ cũng mất lưu k h ô n thở dài cũng nhìn xem chu bằng trực tiếp giá hỏa này đã chơi mở toàn phương vị lộ ra được máy móc cho tính năng cái gì không trung nhẹ xuống cái gì hy v ọ ặ c biểu hiện ra cái gì toàn địa hình công kích quả thực là h u y ễ n kỹ bình thường tồn tại để n g ư ờ i xem đều nhìn thấy cực kỳ đáng nghiền ông trời của ta đây cũng quá xoáy đi bao nhiêu tiền mua huynh đệ ta cũng nghĩ mua một cái nếu là có dạng này một cái máy móc chó vậy đơn giản là xoáy phát nổ có được hay không đúng a mau nói bao nhiêu tiền mua ta cũng mua một cái ta vừa rồi đi xem trên mạng bán thiên khải tập đoàn máy móc chó không có cái này loại hình a không có giống nhau như lúc có phải hay không là vẫn là thí nghiệm cơ hẳn là còn không có sản xuất hàng l ậ t đi ta dựa vào vậy cái này dẫn chương trình quan hệ đã là rất cứng r ắ n a dạng này thí nghiệm cơ đều có thể làm đến mọi người nói chu bằng cũng nhìn xem mọi người nói thật đúng là không có sai hiện tại cái này một cái máy móc chó vẫn là thí nghiệm cơ chỉ bất quá thiên khải tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ sản xuất hàng l o ạ t đi cảm giác kỹ thuật đã rất thành thục nói thật ta cảm giác cái này máy móc chó đã không có cái gì nhược điểm ngoại trừ không biết bay bên ngoài nhưng là cái này máy móc chó giống như liền không nên biết bay vậy liền thành hạo thiên q u y ể n bên này chu bằng trực tiếp thời điểm diệp thanh mang theo bạch chỉ khê các nàng cũng trở về đi đến trong phòng âm kỳ tỉ tỉ tỉnh rồi sao thiều nhu nhìn xem bạch chỉ khê cũng hỏi đến hiện tại thời gian này khẳng định là tỉnh bạch chỉ khê cười cười sau đó liền lấy điện thoại di động ra gọi cho thẩm âm kỳ âm kỳ làm gì chứ nhìn trực tiếp đâu Khá lắm, trước đó chúng ta ăn cơm c h u n g chu bằng ngay tại trực tiếp thí nghiệm cơ giới chó chính là du du cùng tiểu nhu cái kia một cái phòng trực tiếp bên trong đã mấy chục vạn người đừng nói g i a hỏa này thật đúng là có điểm trực tiếp thiên phú giàn giải g cũng rất đúng chỗ a có thể cùng diệp đồng nói một chút tranh thủ thời gian sản xuất hàng loạt cảm giác nếu là bây giờ tại cái này phòng trực tiếp bên trong có cái mua sắm kết nối sẽ trực tiếp bị mua bạo ai các ngươi có phải hay không trở về à nha ta hiện tại đi tìm các ngươi thầm âm kỳ nói cũng đúng vậy sau đó trong điện thoại di động liền truyền đến một đạo mãi thanh mãi khí thanh âm âm kỳ tỉ, tỉ. ngươi nhanh lên đến đây đi ta hôm nay thế nhưng là mang cho ngươi lễ vật đâu a nghe được cái này thẩm âm kỳ càng thêm nhanh động tác đổi xong quần áo về sau liền hướng phía diệp thanh bọn hắn phòng xếp mà đi gõ mở cửa thẩm âm kỳ liền nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa chạy tới ta vừa nghe đến có lễ vật liền tranh thủ thời gian chạy tới nhanh cho ta xem một chút hai người các ngươi tiểu gia hỏa hôm nay mang cho ta lễ vật gì thẩm âm kỳ nói cũng đưa tay ra tiểu nhu từ trong túi tiền móc ra một cái m a cầu nhẹ nhàng đặt lên thẩm âm kỳ trên tay thẩm âm kỳ đây là cái gì a nàng cấm lên nhìn xem trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc cái này lông giống như không bình thường lắm đây là cái gì lông lão hổ ta tự tay hao xuống tới t i ể u nhu nói lộ ra một cái to lớn t i ể u dung chỉ bất quá thẩm âm kỳ cái gì ngươi nói cái gì đây là lão hổ lông vẫn là ngươi tự tay hao ngươi làm như thế nào con hổ kia không ăn tiểu hài sao trong n g a y mắt thẩm âm kỳ cũng cảm giác mình đầu giống như đứng máy nàng làm sao cảm giác mình giống như nghe không hiểu tiểu nhu nói chuyện đâu thật sự là t đối diện diệp thanh nhìn xem thẩm âm kỳ cái dạng này cũng cười ha ha một tiếng thẩm âm kỳ nhẹ nhàng thở ra nguyên lai là dạng này a mới vừa rồi còn thật làm ta giật cả mình đâu thẩm âm kỳ ngồi sổ xuống giữa xuống, xuống tiểu nhu cùng du du khuôn mặt nhỏ hai người các ngươi thực sẽ dọa người chương hai trăm tám mươi ba hổ lông tơ bút chương hai trăm tám mươi ba hổ lông tơ bút tiểu nhu bị xoa nắn khuôn mặt nhỏ trên mặt cũng treo tiểu dung vậy ta liền nhận lấy a t a ơn tiểu n u t h ầ m âm kỳ nói cũng đem lão hổ lông thu xuống tới trong lòng cũng tính toán cái này lão hổ lông giữ lại làm gì chứ ngược lại là có thể làm thành một vài thứ chư t a dù sao lão hổ là bách thú chi vương tại giã ngoại đây chính là suốt ngày uống hiếm máu dương khí đủ cực kỳ trừ t a một bữa ăn sáng mặc dù là lão hổ con non nhưng là cũng kém không nhiều công hiệu đi t h ầ m âm kỳ nghĩ đến trong lòng cũng hạ quyết tâm sau đó nàng bị hai cái tiểu gia hỏa mang theo hướng phía bên trong đi đến du du cùng tiểu n u cũng cùng thẩm âm kỳ giảng giải hôm nay đều đi địa phương nào làm sự tình gì t h ầ m âm kỳ nghe cũng trong mắt mang theo hướng tới không nghĩ tới hôm nay bọn hắn vậy mà đi nhiều như vậy nơi tốt mình bỏ qua cái gì a uy xem ra sau này nhất định phải quy luật giấc ngủ nhưng là nghĩ đến t h ầ m âm kỳ cũng không khỏi thở dài nhưng là cái này linh cảm tới thời điểm vậy thì giống như là dũng tuyển căn bản đâu liền không dừng được nếu là lần này dừng lại lần tiếp theo còn muốn dũng tuyển cũng không biết lúc nào cũng không biết ngươi tiểu gia hỏa này lựa chọn âm nhạc con đường này đúng hay không về sau giấc ngủ có thể là cam đoan không được nữa bất quá có các ngươi ba ba hỗ trợ sáng tác ngược lại là có thể cam đoan người giấc ngủ thầm âm kỳ nói nhỏ bên cạnh diệp thanh cũng hướng phía nhìn bên này đi qua nói cái gì đó h ắ c h ắ c diệp ca không nói gì thầm âm kỳ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nàng hướng phía phía trước nhìn lại sau đó liền nhìn thấy một cái hộp hở đây là cái gì đây là các ngươi hôm nay mua sao ta có thể mở ra nhìn xem sao có thể nha t i ể u nhu nói cũng đem hộp mở ra thầm âm kỳ nhìn xem bên trong sau một khắc nàng chính là một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì đây là cái gì cái này tựa như là một khối ngọc t h đồng thời cái này thể tích thật đúng là không nhỏ a khá lắm cái này q u a n t r ạ c h ô nhuận nàng u ố t ven ngọc thạch trên mặt cũng mang theo hưởng thụ cảm giác thực là không tồi cái này ngọc thạch phẩm chất rất tốt a ừ mừng cái kia ngọc thạch điêu khắc đại sư nói đây là vô giới chi bảo cái này thầm âm kỳ khỏe miệng giật một cái khá lắm mạnh như vậy sao nàng là một kẻ tay ngang đều nhìn ra ngọc thạch này tốt người ta chuyên gia người nói vậy khẳng định thật giá trị liên h à n h nàng nhìn về phía diệp thành diệp đồng đây rốt cuộc có bao nhiêu tiền a lần này nàng cùng diệp đồng càng càng so với hơn không được nữa được rồi vẫn là h ả o h ả o làm mình tiểu tạp lạc mễ cũng rất tốt kiếm chút tiền làm điểm sáng tác thuận tiện nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa lớn lên vẫn là rất vui vẻ hôm nay lúc đầu chuẩn bị mang theo cái này ngọc thạch đi đ i ề u khắc một vài thứ ra nhưng là bên kia đ i ề u khắc đại sư nói dạng này tài năng mở ra đ i ề u khắc quá phung phí của trời cuối cùng không có cách nào chỉ có thể ở chỗ của hắn mua hai ngàn vạn ngọc thạch cái này liền lấy đến đây diệp thanh tẩy hoa quả đặt ở trên bàn trà thầm âm kỳ ca nhanh thu thần thông đi biết ngại tiền nhiều hơn khá lắm hai ngàn vạn tùy tiện liền có thể cho a mấy ngày nay chúng ta có thể lại tại hàng châu chơi đùa chờ đến ngọc thạch điêu khắc tốt về sau chúng ta liền trở về đi hẳn là cũng không cần bao lâu thời gian không vậy du du tiểu n u chúng ta đến lúc đó trực tiếp đi mộ mộ ông ngoại nơi đó vừa vặn tiểu di cũng nghỉ có thể đem tiểu di tiếp vào nhà chúng ta ở tốt lắm du du nhẹ gật đầu vậy chúng ta đến lúc đó liền đi tiếp tiểu di đi diệp thanh đạt được hải tử đồng ý sau đó quay đầu nhìn về phía bạch chỉ khê bạch chỉ khê cũng cười nháy hạ cặp mắt đào hoa ý tứ không nên quá rõ ràng hải hải sao bên cạnh thấm âm kỳ nhưng nhìn đến giữa bọn hắn tiểu động tác trong n g á y mắt liền hiểu hai người ý tứ hai người các ngươi hiện tại càng ngày càng quá mức ca khả ái như vậy tiểu h ả i tử các ngươi cũng không nguyện ý nhìn xem sao còn muốn đem người khác kêu đến giúp các ngươi nhìn h ả i tử cho các ngươi thế giới hai người sao thầm âm kỳ nghĩ đến nàng bằng không đề nghị một chút mình nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa nhưng là ngẫm lại vẫn là thôi đi nếu là hai cái tiểu g i a hỏa cùng nàng tại một khối sợ là thật giấc ngủ quen thuộc sẽ cải biến thầm âm kỳ sau đó liền bắt đầu nghiên cứu khối kia ngọc thạch mang theo hai cái tiểu ra hỏa cùng nhau nghiên cứu bắt đầu đợi một hồi diệp thanh đi tới nghiên cứu ra được cái gì sao cái này tài năng rất tốt ta cái kia còn cần người nói mấy ước tài năng có thể không tốt sao thầm âm kỳ có lúc thật không muốn cùng các ngươi những thứ này vạn ác kẻ có tiền nói chuyện bên cạnh tiểu đu cũng lấy ra cái khác lao hổ lông sắp xếp như ý diệp thanh nhìn một chút tiểu đu a ba ba thế nào sao ba ba có một cái ý nghĩ có thể dùng đến ngươi những thứ này lao hổ lông muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi tiểu đu biết bút lông sói bút l ô n g sao diệp thanh nói tiểu đu cũng nhẹ gật đầu biết nha chúng ta làm một cái hổ lông tơ bút thế nào một câu tất cả mọi người trầm m ặ t lại bạch chỉ khê nhìn một chút t h ầ m âm kỳ sau đó mang trên mặt cười khổ cái này cũng được t h ầ m âm kỳ thì là trầm m ặ t nàng nhìn xem diệp thanh diệp đ ồ n g cái này suốt ngày trong đầu làm sao nhiều như vậy ý nghĩa lại nói làm thế nào ai sẽ làm muốn cho người chuyên nghiệp làm sao người ta còn có thể sẽ hoài nghi ngươi con hổ này lông ở đâu ra đâu tốt lắm ba ba tiểu nhu một đôi mắt phát sáng lên trong ánh mắt tràn đầy đều là chờ mong nàng nhìn xem diệp thanh trực tiếp nào tới hắc hắc ba ba tốt nhất rồi vậy khẳng định diệp thanh sở lấy tiểu nhu đầu bên cạnh du du cũng đánh tới được rồi được rồi cái kêu ba ba cùng đi mua một chút vật liệu chính chúng ta làm tốt không tốt t h ầ m âm kỳ khá lắm ngươi thật đúng là tự mình làm a ngươi đơn giản quá toàn năng đi đợi đến diệp thanh đi ra ngoài t h ầ m âm kỳ nhìn xem bạch chỉ khê t ẩ u tử diệp ca cũng quá toàn năng có thể hay không dạy một chút ta như thế nào mới có thể tìm tới dạng này bạn trai cái này bạch chỉ khê nhún vai không phải ta tìm hắn là hắn tìm ta bạch chỉ khê nghĩ đến hết lòng tin theo gật gật đầu dù sao lúc trước đúng là diệp thanh đến trường học tìm nàng cùng nàng nói hai người có hải tử tìm tới cửa t h ầ m âm kỳ không chịu nổi thật chịu không được các ngươi hai người này quá phận một hồi diệp thanh liền mua không ít thứ trở về ba ba người trở về á ừ m đồ vật đều mua về chúng ta hơi chuẩn bị một chút liền t h u ố c đẩy đi tốt lắm tiểu nhu cũng mau đem mua về đồ vật triển khai một bộ phải nhanh t h u ố c đẩy dáng vẻ chương hai trăm tám mươi b ố trong lòng g i ấ u không được chuyện tiểu gia hỏa chương hai trăm tám mươi b ố trong lòng g i ấ u không được chuyện tiểu gia hỏa ha ha gấp gáp như vậy n h a tiểu nhu t h ầ m âm kỳ ở bên cạnh nhìn xem tiểu n u dáng vẻ cũng không nhịn được nói tiểu nhu trùng điệp nhẹ gật đầu sau đó vẫn như cũ tranh thủ thời gian bày bắt đầu ba ba mau tới tiểu nhu bày xong về sau nhìn xem diệp thanh cũng vây vây tay tuất ba ba cùng ngươi cùng một chỗ diệp thanh cũng tranh thủ thời gian tới cùng tiểu nhu cùng một chỗ bên cạnh bạch chỉ khê cũng tới cùng một chỗ hỗ trợ n g ư ơ i một nhà này t h ầ m âm kỳ ở bên cạnh chụp mấy bức ảnh chụp sau đó cũng nhìn xem bọn hắn chế tác diệp thanh sau đó liền giảng giải cho tiểu nhu giảng giải chế tác nguyên lý sau đó liền bắt đầu động thủ bắt đầu một bộ này nước chảy mây trôi giảng giải để thẩm âm kỳ đều cảm giác đầu có chút choáng ai cái này không phải diệp ca cái này cũng tại kiến thức của ngươi trong giới hạn sao ngươi như thế bắt học sao ngươi làm sao làm được trong nháy mắt thẩm âm kỳ nhìn xem Diệp t h a n h khoe miệng đều cóc ắ p cái này cũng đơn giản thật bất khả tư nghị bình thường học thêm chút cổ quái kỳ lại tri thức không được sao cái này có cái gì ngạc nhiên thẩm âm kỳ ngươi kia là bình thường học sao ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi âm nhạc c h i thức cũng là tùy tiện học vậy ta thật muốn sụp đổ thẩm âm kỳ nghĩ đến cũng không dám hỏi thăm dù sao nàng là thật sợ hãi diệp ca đã kết nàng bên này diệp thanh cùng tiểu nhu du du các nàng động thủ bắt đầu trước thanh tẩy l á o hổ lông sau đó sắp xếp như ý bắt đầu dùng cái kẹp chọn đi phẩm chất không tốt lông tóc ta tới đi b ạ c h chỉ khê nói cũng nhận lấy cái này nhiệm vụ diệp thanh thì là mang theo du du tiểu nhu đi làm ống được bút người một nhà qua lại hợp tác cá biệt giờ về sau ai chế tác hoàn tất diệp thanh nói cũng đem hổ lông tơ bút đặt ở chỗ đó còn cần một đêm đến hoặc khô a nha vậy chúng ta liền đợi đến nhà tiểu nhu nhìn xem ban đêm nàng một lát nữa liền chạy đi qua nhìn một chút mấy lần con muốn động thủ sờ sờ bị diệp thanh nói một câu mới bỏ đi ý nghĩ một bên khác chu bằng cũng chuẩn bị xuống truyền bá các huynh đệ chờ ta hảo hảo khai phát một chút cái này tính năng sau đó bố trí một chút sân bãi đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thăm dò một chút chu thiếu n g ư ơ i cái này có thể kiềm chế một chút đừng làm hỏng đúng à cảm giác ngươi hôm nay khảo thí cường độ đã rất lớn đừng thật làm hỏng bất quá không thể không nói thiên khải tập đoàn cái này kiểu mới máy móc cho chất lượng vẫn rất tốt cái này thật đúng là chất lượng này có thể nói là lương tâm dạng này khảo thí đều không có vấn đề lần tiếp theo phát sóng chính là lúc nào đúng a lúc nào chu bằng nhìn xem mọi người mưa đạn ha h a mọi người không cần lo lắng chúng ta còn có dự bị máy móc chó về phần trực tiếp thời gian ta đằng sau sẽ có trực tiếp báo trước cần nhìn xem ta lúc nào có thể dựng bắt đầu sân kiểm tra điện dạng này a dựa vào các ngươi đến cùng mua thiên khải tập đoàn nhiều ít máy móc chó không đúng sao cái này còn không có đối ngoại đem bắn đi chu thiếu ngươi là thiên khải nội bộ tập bằng người rất có thể a nhìn xem thổi qua mưa đạn chu bằng cười ha h a liền thối lui ra khỏi lúc này màn hình trước đó lưu k h ô n nghe chu bằng lời nói mới rồi dự bị máy móc chó n à y lại sẽ không nói chính là bọn hắn trong tay những người này máy móc chó a chu bằng g i a hỏa này hiện tại đã để mắt tới trong tay bọn họ máy móc chó đây quả thực quá xấu rồi bất quá i a hỏa này trực tiếp hiệu quả thật đúng là có điểm tốt a một đêm này nhận được không ít khen thưởng không nói còn tăng rất nhiều f a n hâm mộ đồng thời g i a hỏa này là chuẩn bị đem cái này làm thành một cái xưa di phiến chu ra hạ truyền bá rồi chu tổng nhìn xem chu bằng cũng nói hạ truyền bá trận này trực tiếp thích lợi thật đúng là không ít đâu không nghĩ tới đợi ta cũng ăn được internet chén cơm này khả năng ta vốn chính là có trực tiếp thiên phú đi không có cách nào lao cha giúp ta ngâm lại sân kiểm tra địa sự t ì n h hỗ trợ mưu đồ một chút nghe nhà mình nhi t ử giam túi chu tổng cũng là một mặt bất đắc dĩ g i a hỏa này cảm giác hắn hiện tại đã bắt đầu bay lên bất quá dạng này cũng rất tốt dạng này cũng coi là cho diệp đồng còn có thiên khải tập đoàn đ á n h quảng cáo nói cho ngươi ngươi khảo nghiệm thời điểm vẫn là kiềm chế một chút nếu là xảy ra điều gì đừng rẽ đối với diệp đồng còn có thiên khải tập đoàn đều sẽ có ảnh hưởng không tốt mặc dù bây giờ nhìn chất lượng này vẫn là rất mức cứng rắn nhưng là ngươi không nên đem chuyện tốt xấu đi yên tâm đi lao cha ta biết chu bằng cũng nhẹ gật đầu đối với diệp ca chuyện không tốt hắn cũng sẽ không đi làm ban đêm vườn ngủ diệp thanh cùng bạch chỉ khê đã nằm ở trên giường bạch chỉ khê đã ôm diệp thanh chuẩn bị đi ngủ hai người liền nhìn xem tiểu nhu đứng dậy mình xuống giường hướng phía bên ngoài chạy tới hở tiểu nhu đây là muốn làm gì đi người đây còn không biết diệp thanh khỏe miệng g ơ lên tiểu gia hỏa này xem ra hôm nay ban đêm là ngủ không ngon có chuyện trong lòng hiện tại khẳng định là đi xem bút lông niên kỷ vẫn là nhỏ trong lòng có lo lắng cứ như vậy sốt ruột đi xem một chút dạng này cũng rất tốt tính trẻ con nha bạch chỉ khê nói như thế diệp thanh nhẹ gật đầu một lúc sau tiểu nhu nhìn bút lông về sau vừa lòng thỏa ý trở về vừa mới chuẩn bị lên giường liền trông thấy ba ba mụ mụ đang xem lấy nàng nàng cũng gãi đầu một cái mau tới giường ba ba mụ mụ ngủ ngon ta muốn đi ngủ nha các ngươi cũng tranh thủ thời gian ngủ đi các ngươi nhìn t ỷ t ỷ đều ngủ các ngươi còn chưa ngủ diệp thanh hắc ngươi tiểu gia hỏa này còn trả đũa tốt ta tốt ta ngủ đi diệp thanh cũng ôm bạch chỉ khê đi ngủ hắn hiện tại cũng thuộc về là quen thuộc cánh tay kỳ lân đã luyện thành ra ôm bạch chỉ khê một đêm cũng sẽ không tê dại ngày thứ hai buổi sáng diệp thanh liền rời giường đi xem nhìn bút lông đã hong k h ô tốt hắn quay người lại liền trông thấy tiểu nhu chính ghé vào góc tường hướng phía nhìn bên này hắn cứ nói đi tiểu ra hỏa này khẳng định trong lòng lo lắng mau tới đây nhìn xem diệp thanh đối tiểu nhu v â y v â y tay cái sau cũng hấp tấp chạy tới người xem một chút thế nào tiểu nhu nhìn xem cảm thụ được xúc cảm là so trước đó bút lông tốt một chút đến ta giúp ngươi bày giấy chúng ta thử một lần hh tạ ơn ba ba Tiểu Nhu nhìn xem diệp, Thành, quyết lên miệng gió xét qua đi. diệp thanh quyết l cười nói tiểu nhu nhìn xem diệp thanh dáng vẻ trên mặt cũng cười hì hì tốt lắm ba ba sau đó tiểu nhu cầm bút dính mực nước sau đó bắt đầu viết ba ba cảm giác này so ta trước đó dùng những cái kia bút lông đều tốt hơn a h h c ba ba thật là lợi hại dùng tốt liền rất tốt diệp thanh nói cũng sợ lên tiểu nhu đầu tiểu nhu cũng tiếp lấy viết một lúc sau trên giường du du âu âu hai tiếng sau đó liền nhìn về phía bên cạnh phát hiện bội mội mình không thấy nàng xoa xoa con mắt ngồi dậy hướng phía bốn phía nhìn một chút vẫn là không có nhìn thấy bội mội thân ảnh tiếp lấy hướng phía một bên khác nhìn lại ba ba cũng không thấy vậy khẳng định là đi ra nàng hướng phía bạch chỉ khê bỏ qua sau đó chui vào bạch chỉ khê trong ngực bệnh chỉ khê cũng thuận tay kéo qua tiểu n u tại trên mặt nàng vô ý thức hôn một cái sau đó chuẩn bị đi ngủ nhưng là một lúc sau bệnh chỉ khê liền cảm thấy không thích hợp giống như không phải lao công a mùi vị kia làm sao mùi sữa mùi sữa lao công cũng không phải cái mùi này bệnh chỉ khê mở ra nhập nhèm con mắt nhìn xem trong ngực ông người nguyên lai、like、là r u r u a chắc không được dạng này mùi sữa mùi sữa vẫn là một cái tiểu nãi hoa đâu lao công lúc nào rời đi rồi nàng ngủ được có chút c h ậ m cũng không biết được rồi ô n nữ nhi đi ngủ cũng rất tốt nhuẫn nu nu b ạ c h chỉ khê nghi đến ô m g u du, du ngủ trong ngậu, bạch c h ỉ khê đều cảm giác tiến vào một mảnh chuyện cổ tích nguyên đ ị a khắp nơi đều làm ù i s ữ a mùi s ữ a hát hát bên này tiểu đu đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý vết i chữ d i ệ p t h a n h cũng không có ở bên cạnh b á i g i y đi vào phòng bên trong chuẩn bị nhìn xem bạch c h ỉ khê còn có du du có hay không t ỉ n h lại sau đó liền t r ô n g t h ấ y bạch c h ỉ khê ô m g u du, du dáng vẻ nha vẫn rất đáng yêu d i ệ p t h a n h nhìn xem cái chẳng diện này khả năng nam nhân kia chồng tay nhà mình lao bà ô n nữ nhi của mình đi ngủ đều sẽ lộ ra tiểu dung đi diếp thành khỏe miệng người sau đó liền phát hiện không giống nhà mình lao bà giống như nằm mơ đồng thời còn giống như là mộng đẹp trên mặt đều mang có chút tiểu dung xinh đẹp hơn diệp thanh cũng n h ị n không được muốn đi lên hôn một cái còn có du du nhưng là được rồi để các nàng ngủ thêm một lát đi diệp thanh nhìn xem các nàng đều chưa tỉnh lại cũng xoay người đi tìm tiểu nu bên này tiểu nu cũng viết xong t i ế n tính trí viễn không tệ tiểu nu chữ lại tiến bộ diệp thanh ở bên cạnh nhìn xem cũng không nhịn được tán thưởng tiểu nu ngay ba ba trên mặt cũng mang theo tiểu dung một bộ vui vẻ đến nổi lên dáng vẻ thế nào cái này bút lông còn có thể a rất tốt ba ba tiểu nhu nói sau đó đem bút lông rửa sạch sẽ lau khô thật giống như một kiện hiếm thấy chân b ả o diệp thanh nhìn xem tiểu nhu động tác cũng đành chịu bắt đầu tiểu gia hỏa này làm sự tỉnh chính l à như thế cẩn thận một lát sau về sau trong phòng liền chuyển đến một chút thanh âm xem ra mụ mụ cùng tỉ tỉ tỉnh diệp thanh đối tiểu nhu nói lúc đầu ông diệp thanh tiểu nhu nghe được liền bông tay ra hạ ghế s o f a chuẩn bị hướng phía gian phòng bên tia đi đến diệp thanh nhìn xem tiểu nha đầu dáng vẻ cố ý nói ai nguyên lai mụ mụ cùng t tỉ ỷ t tỉ ỷ tỉnh tiểu n u liền sẽ b u ô n g ra ba ba đi tìm các nàng sớm biết ba ba cũng không cùng ngươi nói một câu về sau tiểu n u cũng hấp tấp chạy trở về một lần nữa bỏ lên trên ghế s o f a nào vào diệp thanh trong ngực hắc hắc ta thích nhất ba ba nha ha ha. diệp thanh cười một tiếng không nghĩ tới đụa hải tử hay là rất có ý tứ diệp thanh nghĩ đến sau đó cũng đứng dậy ôm tiểu n u hướng phía trong phòng đi đến bên này bạch chỉ khê cũng s ở lấy du du du du mở to một đôi bạch chỉ khê cùng khoảng cặp mắt đào hoa nhìn xem trước mặt mụ mụ hi hi cười một tiếng nào vào trong ngực của nàng nghe được tiếng bước chân bạch chỉ khê cũng hướng phía đằng sau nhìn sang liền trông thấy diệp thanh mang theo tiểu n u đi đến tỉnh rồi ư vân lao công các ngươi lúc nào đi ra chúng ta thế nhưng là ra ngoài có một đoạn thời gian ta cảm giác tiểu n u một đêm này đều không có quá ngủ ngon vừa sáng sớm liền đi nhìn bút lông chế tắc xong chưa ta liền theo đi ra ngược lại là các ngươi ngủ ngon sao nhìn ngươi trong ngộng đều mang tiểu dung làm cái gì tốt ngọc rồi diệp thanh hỏi đến bạch chỉ khê cũng muốn nghĩ thật đúng là làm ngộng đẹp có thể là ôm du du nguyên nhân trong ngộng đều là thương ngọc điểm tâm đều ăn thật ngon nàng nghĩ đến nhìn xem trước mặt du du cũng cắn một ngủ nhỏ ô mụ mụ ngươi n cắn ta làm cái gì hh ắ c ắ c nhịn không được được rồi rời giường rồi diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng đi lên du du nhìn xem chỉ có mình không có rời giường cũng tranh thủ thời gian bỏ lên mình đi rửa mặt câm nước xong sôi bạch chỉ khê điện thoại liền văng lên kết nối điện thoại lao tỉ h nhanh rời giường rồi ngươi sẽ không vẫn chưa rời giường bạch chỉ lăng thanh n â m lập tức chuyển tới chỉ bất quá nàng nhìn xem đối diện lúc đầu coi là bạch chỉ k ê sẽ là còn buồn ngủ trạng thái nhưng là trạng thái này nhưng không có xuất hiện lao tỷ xem ra đã rửa mặt xong hẳn là đang ăn bữa ăn sáng cái này không khoa học a i hại sao n g ư ơ i chuyện gì xảy ra vì cái gì dùng dạng này một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn ta bạch chỉ khê nhìn màn ảnh bên trong bạch chỉ lăng nói bạch chỉ lăng phát hiện mình bị xem tấu cũng cười ngượng ngùng một tiếng gãi đầu một cái hắc <cười> hắc ta nào có ngươi sạch nói mỏ ngươi hoan hổ người tốt ngươi là người tốt bạch chỉ khê hừ nhẹ một tiếng bạch chỉ lăng trang diện một lần tương đối xấu hổ còn tốt có tiểu nha đầu giải vây t i ể u di ngươi hôm nay lên thật sống nha ha <cười> Điều gì trước đó thế nhưng là đem đã điểm. Đến thi cuối cho đã thi xong, hiện tại thuộc về là chờ thành tích các loại thời nói ngươi, giác phải tiến thuộc gì nhưng xong, ngày nghỉ không trước thế thành tích Thị, ta thành tích rất tệ rất lớn cho chờ các cho cảm lúc có có đó nhìn hay lần này không là là Lao xem kỳ bộ. về ồ cũng thế ngươi gần nhất cố gắng như vậy vậy thì chờ ra thành tích xem một chút đi bạch chỉ khê nói đúng rồi chỉ lăng chúng ta qua mấy ngày cũng muốn trở về đến lúc đó chúng ta liền đi cha mẹ nơi đó ngươi gần nhất trước tiên đem làm việc hảo hảo viết một viết chờ chúng ta sau khi tới liền đem ngươi tiếp vào giang thành đi cùng chúng ta ở cùng nhau bằng không ngươi ở nhà mặt cha mẹ còn muốn đi làm không có người chiếu cấu ngươi À, ta người lớn như vậy còn cần người khác chiếu cấu sao bạch chỉ lăng nghĩ nghĩ nói bạch chỉ khê à cái kia tốt thôi chủ yếu là tỷ phu ngươi còn muốn nấu cơm cho chúng ta ăn đâu còn có mang theo chúng ta đi một chút nơi tốt bạch chỉ khê nói giang tay ra đã ngươi không nguyện ý vậy coi như rồi chương hai trăm tám mươi sáu họ phụ huynh chương hai trăm tám mươi sáu họ phụ huynh một câu để bạch chỉ lăng một đôi mắt đều t r ừ n g lớn bắt đầu À, tỷ phu đã nói như vậy bất quá xác thực đi theo tỷ p u tỷ tỷ đi gian thành khẳng định so với nàng ở nhà một mình bên trong có ý tứ chỉ bất quá nàng làm sao có một loại sẽ trở thành công cụ người cảm giác đâu lao tỷ nói thật ta giống như có một loại trở thành công cụ người cảm giác ngươi để cho ta đi gian thành thật chính là không muốn ta ở nhà một mình bên trong buồn m ộ ca bạch trì lăng hỏi đến nhưng là đối diện diệp thanh còn có bạch trì khê đều trở mặc bạch trì lăng các ngươi nói chuyện a các ngươi ngược lại là nói chuyện a uy các ngươi đây là ý gì trực tiếp bị ta đang hỏi khá lắm các ngươi vốn chính là tính toán như vậy gọi ta đi làm công cụ người đúng không hả a a a Các chỉ chúng chúng có quá người đơn giản quá khi dễ người. Bên này,、diệp、Thanh tiếp nhận điện nha, lăng, người nhà, nghĩ như khi Diệp tiếp thoại, ai lại đều dễ là làm ta một ta sao ý vậy đâu. Nhiều đã nhiều nguyện Ngươi nghĩ ngươi không lắm, ý chúng o i n ư xong ta chở ở hàng châu đường đi kết thúc về sau liền không đi qua cha mẹ bên kia liền trực tiếp trở về giang thành hà diệp thanh nói ai ai ai t h ị phu ta không phải ý tư kia ta cũng cảm giác cùng các ngươi cùng đi giang thành rất tốt dạng này à ta còn tưởng rằng ngươi không muôn chứ vậy chúng ta vẫn là trước đó hình thành không thay đổi đi đem ngươi tiếp trở về đi tạ ơn tỷ phu bạch chỉ lăng nói diệp thanh cũng nhìn về phía bạch chỉ khê bạch chỉ khê mang trên mặt tiểu dung vẫn là nhà mình lão k h ô n g có bản lĩnh dễ dàng nắm chỉ lăng chỉ lăng còn muốn tạ ơn bọn hắn đâu hh á t á t bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa cũng đưa di động cho nhận lấy cùng bạch chỉ lăng trò chuyện tiểu di gần nhất học tập có m ệ n hay h không nha con tốt các ngươi mới là ở bên kia làm gì à nha cũng không thường thường hồi báo một chút chúng ta nha chúng ta ở chỗ này nhìn lão hổ chúng ta còn sờ s o a bạch chỉ lăng lập tức xứng sờ cái gì nói cái gì khá lắm cái này cũng được tỷ p h u mang theo hải tử chơi như thế hoa sao hâm mộ g h ê nhìn xem bạch chỉ lăng một bộ kinh ngạc dáng vẻ bạch chỉ khê cũng ở bên cạnh giải thích đem chân tướng đều nói một chút còn cho bạch chỉ khê phát đi ảnh chụp bạch chỉ lăng nhìn xem ảnh chụp trong n g á y mắt trở mặc người không giải thích còn tốt cái này một giải thích ta càng hâm mộ a khả ái như vậy tiểu lão hổ ta cũng muốn kiểm tra a a a bạch chỉ lăng trong lòng g ầ m g é t cũng quyết định chủ ý vẫn là phải đi theo tỷ phú cùng một chỗ đi theo tỷ phú vẫn có thể kiến thức đến không ít cảnh tượng h o à n trắng cha mẹ cũng thường xuyên nói như vậy đồng thời còn có lao tỉ cùng hai cái cháu gái nàng sợ cái gì sau đó du du cùng tiểu nhu còn nói ngọc thạch các loại sự tình đem hàng châu kiến thức đều nói một chút bạch chỉ lăng t ạ i đối diện nghe trong lòng đều hâm mộ một lúc sau tiếng mở cửa chuyển đến bạch tinh đình chạy bộ trở về trông thấy bạch chỉ lăng t ạ i cùng diệp thanh bọn hắn mở video hắn cũng b u lại ông ngoại n g ư ơ i chạy bộ trở về á đúng thế các ngươi gần nhất có hay không rèn luyện a có ông ngoại du du cùng tiểu n u nói con mắt đều con thành v ư t nhà chú ý rèn luyện thân thể bảo trì thân thể khỏe mạnh bạch tinh đình thuận tay tiếp nhận điện thoại trò chuyện để bạch chỉ lăng đều khỏe miệng cong lên lào cha cái này mượn gió bẻ măng vẫn còn có chút h ỏ a hầu nàng cũng đứng lên dọn dẹp gần nhất cũng chính là các loại thành tích thời điểm thuộc về là bắt đầu tự học đợi đến đằng sau thành tích ra mở hội phụ huynh bố trí một chút làm việc liền có thể nghỉ chỉ bất quá nàng hiện tại là lớp một ư ơ i một thời điểm chính là thời điểm mấu chốt khoảng cách thi đại học chỉ còn lại cuối cùng một năm vẫn là cần hảo hảo làm bài tập không thể suốt ngày càn dỡ chơi đùa ai vừa nghĩ như thế vẫn tương đối hâm mộ lớp m ư ơ i lên cao nhị nghỉ hè cái này cũng không thể nói như vậy thi cấp ba kết thúc mùa hè kia vẫn tương đối thoải mái bạch chỉ lăng nghĩ đến bất quá những thứ này đều không trọng yếu đều đã đi qua nàng nghĩ tại đã hướng phía về sau nhìn thiếp qua một năm liền có ba tháng ngày nghỉ đồng thời còn có thể tiến vào đại học tiến vào đại học về sau việc học gáp lực liền không có nặng như vậy còn có thể đi theo tỷ phu cùng một chỗ làm thương nghiệp đồng thời nàng còn phải cố gắng nhất định phải đánh vỡ hơn ba mươi tuổi còn chưa có kết hôn ma chú tốt nhất là tìm tới một cái cùng tỷ phu đồng dạng tốt bạn trai nghĩ đi nghĩ lại bạch chỉ lăng cũng không nhịn được nhẹ nhàng cho mình một bàn tay mình cái này đầu vóc suốt ngày nghĩ chuyện tốt thì phu như thế sợ là vạn người không được một hoặc là nói mười vạn trăm vạn bên trong đều không một ai lao tỉ mệnh thật tốt nghĩ đến bạch chỉ khê cũng nằm trên ghế salon bên kia vương ninh làm tốt bữa sáng ra nhìn xem bạch chỉ lăng nằm ở nơi đó một bộ sinh không thể luyên dáng vẻ cũng là s ứ n sở này làm sao rồi vừa sáng sớm làm sao lại dạng này một loại trạng thái vương ninh sang đây xem lấy bạch chỉ lăng nói không có gì chính là cảm giác người so với người phải chết hàng so hàng đến ném a vậy ngươi không muốn so không phải tốt Ta không cách nào thoát ly nhân tính kém tính. thấy Tốt kia không kèm không? Không ăn, không cách nhân nào ăn ăn, ngon miệng. cái cơm láo ly bạch ăn c ơ m con gái của người gái k h ô không n ăn. Người không ăn g vậy ta đang ai ai ai. e tranh thủ thời gian đứng vậy nàng thế nhưng là biết lão mụ cũng không phải nói đùa nàng là thật sẽ thu lại được rồi được rồi lão mụ ta nghĩ nghĩ c ơ m vẫn là phải ăn mà bệnh vương l i n h nói một câu sau đó chính là đi cùng hai cái tiểu gia hỏa trò chuyện đợi đến lúc ăn cơm phụ mẫu gần nhất chờ ta thành tích xuống tới về sau hẳn là liền muốn họp phụ huynh được rồi chính là ta gần nhất tương đối bận rộn vương minh nói nhìn về phía bạch tinh đình đừng nhìn ta ta cũng tương đối bận rộn t h ô i ta bạch chỉ lăng nhìn xem hai người dáng vẻ lúc đầu trong nội tâm nàng đã có dự định các người đều bận điệu dù sao đến lúc đó lao tỷ cùng tỷ phu hẳn là cũng trở về không được liền để lao tỷ hoặc là tỷ phu đi mở cho ta hội phụ huynh đều như thế dù sao đều là đi tiếp thu khen ngợi nha có lòng tin như vậy cái đó là bạch chỉ lăng ngẩm đầu đỡ ngực một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng dù sao nàng gần nhất thế nhưng là phá lệ cố gắng đồng học cùng lao sư cũng đều nhìn ở trong mắt thành tích không có tăng lên đều không thể nào nói nổi đồng thời dựa theo bạch chỉ lăng đ o á n chừng lần này có lẽ còn là tương đối lớn tăng lên ai đi đều là tiếp nhận khen ngợi cũng được dù sao cũng coi là gia trưởng của ngươi đến lúc đó nhìn xem hai người bọn họ lưu lại một cái nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa một cái khác liền đi cho ngươi mở hội phụ huynh là được rồi vương n i n h nhẹ gật đầu đối với bạch chỉ lăng an bài vẫn tán đồng chương hai trăm tám mươi bảy điêu khắc tốt chương hai trăm tám mươi bảy điêu khắc tốt vậy ta trở về tìm thời gian liền cùng tỷ tỷ phu nói xem bọn hắn ai có thời gian đi giúp ta mở hội phụ huynh bạch chỉ lăng nói vương ninh cùng bạch tinh đình cũng nhẹ gật đầu bất quá chính là hai người này đều mới là sinh viên năm thứ nhất không quan trọng diệp thanh đã rất thành thục chỉ khê nếu là trở về cùng những lao sư này cũng là rất quen thuộc đều vấn đề không lớn một bên khác diệp thanh bọn hắn đang ăn cơm thẩm âm kỳ cũng xuống diệp ca tẩu tử du du tiểu n u các ngươi cái này lên thật sớm nha ngươi hôm nay lên cũng rất sớm a diệp thanh nói trong nháy mắt thẩm âm kỳ đều không phân biệt được diệp thanh là đang khen thưởng nàng vẫn là đang phê bình nàng bất quá so với ngủ đến giữa trưa cùng buổi chiều hôm nay nàng lên thật đúng là xem như rất sớm dù sao đêm qua không có cái gì linh cảm cho nên ngủ tương đối sớm mấy ngày nay thời gian an bài một chút hành trình chúng ta đi ra ngoài chơi các loại tiêu xài ta phụ trách diệp thanh nhìn xem thẩm âm kỳ nói cái sau nghe cũng là kích động lên nàng cũng thích cùng diệp đồng đi ra đến từ trước đó lăng thành bắt đầu liền có loại tâm lý này tối thiểu nhất cùng diệp đồng sau khi đi ra tiêu xài cái này một khối lời nói căn bản cũng không cần nàng phụ trách yên tâm đi diệp đồng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thẩm âm kỳ nói cũng trùng điệp nhẹ gật đầu sau đó mấy ngày diệp thanh liền cùng thẩm âm kỳ bạch chỉ khê đám người cùng một chỗ mang theo hải tử tại hàng châu chơi lấy một bên khác chu bằng cũng tại r a roi thuốc ngựa dựng bắt đầu sân kiểm tra đ ị a mỗi ngày sân kiểm tra đ ị a n dựng đều trực tiếp tại trên mạng trực tiếp chu thiếu ngươi đây là đùa thật ta khá lắm ngươi đây là toàn địa hình đều có a châu ta liền thích xem ngươi dạng này chân thực khảo thí tiếp tục chú ý chờ đằng sau chính thức lúc bắt đầu dự báo một tiếng mưa đạn không ngừng bắn ra chu bằng cũng nhẹ gật đầu yên tâm đi chính thức khảo nghiệm thời điểm ta khẳng định dự báo một tiếng đến lúc đó để các ngươi nhìn xem cái này máy móc cho kinh khủng tính năng một lúc sau chu bằng cũng là hạ truyền bá chu tổng đi tới nhìn xem nhà mình n h ư tử khá lắm ngươi đây là làm thật được ai nha sẽ không quá bạo lực khẳng định tại cực hạn bên trong ta đã cùng thiên khải tập đoàn bên kia muốn cực hạn số liệu ta xem về sau mới phát hiện diệp ca tập đoàn nghiên cứu cái này máy móc cho khủng bố đến mức nào ta đánh cái so sánh vật này nếu là thật tại chiến tranh thời kỳ là thật có thể lên mặt trói lên súng máy t ắ c chiến đồng thời sức chiến đấu cự ngưỡng bức chu bằng nói k h á c h lệ thanh âm không ngừng chuyển đến chu tổng cũng nhẹ gật đầu hắn cảm giác tại diệp thanh dẫn giáp h í a dưới thiên khải tập đoàn khẳng định sẽ bay lên, lên. một lúc sau hắn tiếp điện thoại vừa rồi đạt được trương đại sư bên kia tin tức nói là những ngọc thạch kia đều đ i ề u khắc tốt chúng ta cũng cùng đi xem một chút đi dù sao ngọc thạch này đ i ề u khắc kết thúc về sau cảm giác diệp đồng bọn hắn cũng muốn trở về giang thành bên kia chúng ta đi xem một chút nếu là thật muốn đi chúng ta cũng nói cá biệt tử vân chu bằng thả ra trong tay đồ vật cũng đi theo lão cha hướng phía ngọc thạch trong tiệm đi đến ngọc thạch cửa hàng bên trong trương đại sư nhìn xem trước mặt từng cái tinh phẩm cũng là nhẹ nhàng thở ra mấy ngày nay áp lực của hắn vẫn là rất lớn những ngọc thạch này cũng là đỉnh cấp phẩm chất nếu là tay run một chút nhưng chính là điều khắc phế đi bất quá áp lực này so với diệp thanh khối kia ngọc thạch á p lực vẫn là nhỏ một chút trương tuyền nghĩ đến nếu là thật dùng diệp thanh khối kia ngọc thạch chế tạo những thứ này cái kia áp lực thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu nổi hắn đang nghĩ ngợi sau đó thưởng thức những ngọc thạch này nhìn xem con trạch nhìn xem thế nước t u y ệ t mỹ bất quá lần này tổng giá trị mặc dù cao như vậy hắn kiếm tiền cũng không nhiều dù sao lần này cũng coi là kết giao bằng hưu sau đó cộng liên chuyển đến thanh âm diệp thanh cùng mấy cái tổng giám đốc đi đến trương đại sư người mấy ngày nay là chuyên môn tại làm cái này a nhanh như vậy liền điêu khắc tốt cái này vẫn tương đối chậm nếu là phổ thông ngọc thạch rất nhanh liền có thể điêu khắc tốt cái này còn cần tinh tế điêu khắc rèn luyện ta cảm giác điêu khắc xong những thứ này kỹ thuật của ta đều lại lên một tầng nữa trương tuyền cũng không có khoa trương mấy cái này vật có thể nói là dùng tới hắn mười thành công lực đến diệp đồng ngài nhìn xem trương tuyền nói diệp thanh cũng hướng phía bên này đi tới cầm con dấu nhìn xem phía trên hoa văn cũng nhẹ gật đầu trương tuyền quả nhiên không hổ là cấp bậc đại sư nhân vật điêu khắc thời điểm cũng suy tính màu ra đem trói sáng màu ra h ò a thành tích lỗ chân lông bảo lưu lại tới điêu khắc thủ pháp cũng rất là tinh xảo đến tiểu n u diệp thanh ôm tiểu n u đem nàng ôm đến trên đế về sau cái này chính là của người con dấu diệp thanh nói tiểu n u nhìn xem mình con dấu bên cạnh bạch chỉ khê cũng lấy ra mực đóng dấu cùng giấy trắng tiểu n u thử một chút tạ ơn mụ mụ tiểu n u dính vào mực đóng dấu sau đó khắc ở trên tờ giấy trắng hoa thật xinh đẹp a hắc hắc tạ ơn ba bá tiểu n u nhìn về phía trương tuyển cũng nói trương tuyển nhìn xem tiểu n u khuôn mặt nhỏ cảm giác trong nội tâm đều môn hóa trong lòng không khỏi cảm khái diệp đồng thật sự là có phúc lớn có khả ái như vậy nữa nhi tiểu nhu b á bá trong nhà vách tường vẫn còn tương đối vắng vẻ có thể hay không giúp b á bá viết một bức chữ b á bá đến lúc đó bồi về sau treo trên tường một câu để bên cạnh không ít tổng giám đốc đều khỏe miệng giật một cái khá lắm chu tổng ngươi láo hồ ly này thật đúng là biết nói chuyện một đứa bé viết chữ có thể viết thành cái dạng gì n g ư ơ i cái này muốn trở về treo trên tường có phải hay không hơi cường điệu quá nhưng là hiện tại chu tổng cũng đã nói như vậy bọn hắn cũng chỉ có đứng ngoài quan sát phần tiểu nhu nghe tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt tốt lắm chu tổng nhìn một chút bên cạnh nhà mình như tử chu bằng ta trong xe chuẩn bị giấy tuyên cái gì ngươi đi lấy tới vậy thì cảm ơn tiểu nhu nha bên cạnh chu bằng tranh thủ thời gian đi ra ngoài cầm về chu tổng cũng trải rộng ra bọn hắn thao tác diệp thanh cũng không có tiếp nhận sau đó nhìn về phía bên cạnh chu bằng gần nhất trực tiếp không thể a ha ha đều là nắm diệp ca phúc của ngươi ngươi nếu là không cho ta máy móc cho ta còn khảo thí không nổi đâu bất quá cái này máy móc cho tính năng thật đúng là tương đối kinh khủng chu bằng nói đến liền thao thao bất tuyệt diệp thanh nhìn xem hắn ngươi có thể tại đoạn thời gian này bên trong tích lũy một chút lưu lượng cùng nhân khí chờ đằng sau chúng ta sản phẩm mới ra sẽ mời ngươi tới làm khảo nghiệm vây anh một câu như là đất bằng lên kinh lôi để chu bằng đều là một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm diệp ca đại khí a chương hai trăm tám mươi tám trung tu nhất biệt chương hai trăm tám mươi tám trung tu nhất biệt chu bằng con mắt đều phát sáng lên đây cũng không phải là bình thường hứa hẹn phải biết hiện tại diệp thanh cho hắn là máy móc chó nhưng là đằng sau nếu là khảo nghiệm lại có phải hay không chính là chở khách kỹ thuật mới hình người người máy rồi khi đó cái này lưu lượng có thể hay không có thể giống nhau mà nói chỉ là máy móc chó liền để hắn lưu lượng bạo tạc để hắn mấy ngày nay tăng mấy chục vạn f a n hâm mộ nếu để cho hắn khảo thí hình người người máy vậy đơn giản đa tạ diệp ca chu bằng nói bên cạnh liền truyền đến một trận xôn xao chu bằng cũng hướng phía bên kia nhìn lại chỉ gặp từng cái tổng giám đốc đều nhìn giấy t u y ê n trong mắt mang theo kinh d i ễ m cùng rung động thậm chí cảm giác đều có chút hoa đá đây là có chuyện gì chu bằng cũng có chút xứng sở sau đó ba chân bốn cẳng hướng phía bên kia mà đi đi tới gần cũng nhìn xem giấy t u y ê n ông trời ơi chu bằng nhìn xem trên tuyên trì chữ viết cũng không nhịn được khỏe miệng có g i ậ t bắt đầu cái này thật đúng là kinh khủng a nho nhỏ nhẫn kỵ liền có dạng này b ứ c lực cái này về sau ghê g ấ p a chu tổng nhìn thấy chữ này cũng nói tiểu n u đem ngươi con dấu đắp lên a dạng này bức chữ này liền hoàn chỉnh tốt lắm tiểu n u nhẹ gật đầu cũng là trịnh trọng đắp lên phương phương chính chính coi như không tệ chu tổng nhìn xem mang trên mặt hưng phấn chữ này cảm giác đã có đại sư tiêu chuẩn đi lần này đem bên cạnh mấy cái tổng giám đốc đều nhìn nóng mắt l i u tổng cũng nói ra t i ể u n u có thể giúp ta viết một bước sao thiểu nhu ba bá, bá cũng muốn một bước chu tổng nhìn xem bộ dáng của bọn hắn trong lòng nhà ránh các ngươi d ạ n g này lại hù dọa hải tử nhưng lại cũng không nói ra miệng dù sao hắn hiện tại thế nhưng là đã được lợi ích người nếu là ngăn cản bọn hắn vậy được người nào c ơ m nước xong xuôi về sau đem bắt cơm đập thiểu nhu cũng tới hứng thú ai đến cũng không có tự tuyệt thế là từng cái tổng giám đốc đều chiếm được hài lòng chữ chính là trương tuyển cũng cầu đến một bức nhìn xem chữ này cũng không nhịn được cảm thái diễm đồng trương tuyển nhìn xem diệp thanh sau đó liền đem mặt khác mấy cái hộp hướng phía diệp thanh đẩy qua đi diệp thanh mở ra cái thứ hai hộp bên trong rõ ràng là một cái vòng tay tay này vòng tay chân bóng vô cùng ngọc chất chất tuyệt để cho người ta nhìn lên một cái liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được tốt ngọc diệp thanh cũng không nhịn được cảm khái một tiếng sau đó nhìn về phía bên cạnh bạch chỉ khê vươn tay ra bạch chỉ khê nhìn xem cũng minh bạch diệp thanh ý tứ đem mình tay đặt ở diệp thanh trên tay diệp thanh cũng cho bạch chỉ khê đeo lên không tệ mỹ ngọc phối gia nhân diệp thanh nói trên mặt cũng mang theo cười quả thật là để mắt cái này tuyết trắng cổ tay tăng thêm cái này tuyết trắng v ò n g ngọc có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đồng thời mỹ ngọc nuôi người là không sai diệp đồng nơi này còn có chối u hạn ngọc bài còn có một cái v ò n g ngọc đương nhiên còn có một số ta dùng phế liệu làm tiểu vật kiện những thứ này mặc dù là phế liệu nhưng là bởi vì lúc đầu ngọc thạch này phẩm chất liền rất tốt cho nên những thứ này phế liệu làm tiểu vật kiện ở bên ngoài cũng có thể bán ra tốt trương t u y ể n nói diệp thanh cũng nhìn một chút cái khác mấy cái hộp cái này còn đây là nhất là mấy cái tiểu vật kiện trương tuyền cũng không có bởi vì là phế liệu liền thấp xuống điêu khắc tiêu chuẩn mấy cái này mini con thỏ vẫn là rất đáng yêu ấy cái này cho các ngươi diệp thanh cầm mấy cái mini con thỏ đưa cho du du cùng tiểu n u hai cái tiểu g i a hỏa nhìn xem cái này con thỏ nhỏ cũng kích động lên cái này con thỏ nhỏ cùng nhỏ chuyển vận c h â u không khác nhau lắm về độ lớn nếu là thích có thể ở giữa mở miệng sau đó mang theo trên tay cũng rất đẹp trương tuyền cũng đề nghị chờ đằng sau nhìn một chút các nàng muốn làm sao xử lý đi diệp thanh nói nghĩ đến hai ngàn vạn nhìn xem trước mặt đồ vật lần này trương tuyền có thể nói là không chút kiếm tiền đi lần này ta xem như được tiền nghi một câu để trương tuyền k h o á t tay áo diệp đồng n g à i k h á c h khí có thể để cho ta nhìn thấy cái k i a m ộ t khối mỹ ngọc ta đã đợi này không tiếc những ngọc thạch này mặc dù đều là g i ả vốn nhưng là lần này để cho ta mở rộng tầm mắt nói thật ta lô vốn đều có thể ai nha lần này ta cũng coi là có tại đồng hành bên trong khoác lắc tiền vốn trương tuyền nói nghĩ đến nhà mình lao cha cùng lao ra t ử nhìn thấy video cùng ảnh chụp phản ứng trong lòng của hắn liền mừng thầm lần này cũng coi là thắng bậc cha chú lại nói ta cái này không còn phải đến một bức đại sư tác phẩm trương tuyền nói sau đó nhìn về phía tiểu nhu tạ ơn tiểu nhu đại sư h -h -h không khách khí bà bá tiểu nhu c ư ờ i khoát tay áo một bộ không nên khách khí dáng vẻ đem bên cạnh mấy người đều cho cười diệp đồng nghe nói ngài sắp trở về trương tuyền hỏi đến bên cạnh mấy cái tổng giám đốc cũng nhìn lại muốn nghe một chút diệp thanh đáp án đúng phải đi về lần này đến hàng châu sự tình không sai biệt lắm cũng kết thúc còn lại liền giao cho người của tập đoàn mình đi làm là được rồi nhất thời bán hội khả năng cũng sẽ không có thành quả chúng ta có thành quả về sau lại tới đến lúc đó có thời gian cũng tới tìm ngươi h o gặp diệp thanh một câu để mấy cái tổng giám đốc đều rơi vào trầm tư cũng thế phong bế viên khu bên trong khẳng định là muốn làm lớn động tác làm lớn động tác liền muốn thời gian tương đối dài bọn hắn vẫn còn có chút nóng l ò n g vốn còn nghĩ mấy cái tuần thậm chí mấy tháng liền có thể có thành quả bây giờ nhìn lại sợ là thời gian còn muốn kéo dài một năm thậm chí mấy năm cụ thể khả năng còn muốn đi một bước nhìn một bước vậy ta đây cần phải chuẩn bị kỹ càng trả lặng chờ diệp đ ồ n g đến một lúc sau đều thu thập xong về sau diệp thanh cũng mang theo đám người đi ra ngoài trưng ơ tuyển cũng tiễn biệt ra ngoài diệp thanh nhìn xem mấy cái tổng giám đốc mọi người cũng đều trở về đi chúng ta phi cơ ngày mai đến lúc đó mọi người cũng nghỉ ngơi một chút đi chính chúng ta rời đi là được rồi cái này chu tổng trầm ngâm diệp đồng chúng ta vẫn là đưa tiến đi đúng a diệp đồng chúng ta cũng không có chuyện gì đúng a cuối cùng là thịnh tình không thể chối tử diệp thanh một lúc sau liền lái xe rời đi còn lại mấy cái tổng giám đốc nhìn thấy đuôi xe đèn biến mất cũng nhìn một chút trong tay chữ không thể không nói diệp đồng hai cái nữ nhi đều là thiên phú phá trần à, một cái âm nhạc thiên phú một cái thư họa thiên phú ta một hồi liền đi phiếu bắt đầu treo trên tường cái này về sau tiểu n u bút lực lại tinh tiến một điểm Đến lúc đó tiếng Thành nghe n lúc g mọi sau khi trở về tiểu nhu nhìn xem tên của mình trương tay nhỏ không ngừng vớt ve bên cạnh du du cũng chạy tới nhìn xem mang trên mặt hướng tới sau đó một cặp mắt đào hoa ba ba nhìn về phía diệp thanh diệp thanh nhìn xem nàng tiểu t ử con du du ngươi bây giờ còn cần không đến đồng thời tên của ngươi đằng sau luyện nhiều một biết luyện càng thêm đẹp mắt đến lúc đó ba ba cũng cho ngươi khắc một cái tên trương hảo không tốt chắc chắn sẽ không ngươi không có diệp thanh nói cũng cho du du cam đoan du du nhẹ gật đầu tốt lắm ba ba đến cái này chối u hạt cho ngươi diệp thanh đem trong đó một cái tiểu nhân chối u hạt cho du du du Du mang theo trên tay ngược lại là vừa vặn tạ ơn ba ba du, du vừa mới leo lên vẫn rất cao hứng nhưng là một lúc sau liền vui vẻ chạy tới mang trên mặt bất đắc dĩ ba ba cái này c h u ỗ i hạt giống như hơi nặng quá thật nặng nha hh ắ ba ba ta không muốn đeo a diệp thanh nghe du du một trận bất đắc dĩ tốt ta vậy cái này c h u ỗ i hạt làm sao bây giờ đâu diệp thanh vì cho du du một món lễ vật chuyên môn để trường tuyển chế tạo một cái nhỏ như vậy c h u ỗ i hạt chuyên môn vì thích đứng du du cái kia cổ tay nhỏ bé nhưng là hiện tại thật sự là người tính không bằng trời tính cũng không có cái gì biện pháp tốt ta cái kia ba ba trước hết giúp ngươi cất giấu chờ ngươi muốn thời điểm ba ba cho ngươi thêm có được hay không tốt lắm ta ơn ba ba ta còn là cảm thấy cái này con thỏ nhỏ khá là đẹp đẽ được diệp thanh nhìn xem du du cùng tiểu nhu ngay tại chơi lấy cái kia nho nhỏ thỏ ngọc cũng chém miệng một bên khác bạch chỉ khê đã bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc diệp thanh qua đi cùng một chỗ dọn dẹp lần này đến hàng châu thời gian thế nhưng là không ngắn bất quá sự tình ngược lại là đều xong xuôi diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu lúc này đi về sau nhưng là muốn học tập cho giỏi một chút hiện tại chỉ lăng thi cuối kỳ đã thi xong nàng thi cuối kỳ ngược lại là muốn bắt đầu lão công các ngươi đại học thi cuối kỳ có phải hay không cũng muốn bắt đầu rồi ngươi nói kết khóa khảo thì a ngươi kiểu nói này thật sự chính là sắp bắt đầu trở về học tập cho giỏi một chút sau đó đi thi một cái đi không có chuyện gì dù sao ta bình thường phân v ẫ n là mát điểm diệp thanh cười một tiếng dù sao bên trong túc xá những minh đệ kia cũng đều không phải ăn cơm khô vậy khẳng định là giúp hắn đáp trả có thể giúp hắn giải quyết cái khác hắn chỉ cần đi thi là được rồi đồng thời phải biết diệp thanh hiện tại thế nhưng là từng có mắt không quên kỹ năng những khóa này trình quả thực là trò trẻ con đến lúc đó cũng có thể cho những minh đệ này một chút trợ giúp đồng thời hắn cùng bạch chỉ khê bên trên chương trình học giống như đều không khác mấy hắn nhìn xem bạch chỉ khê thế nào các loại sau khi trở về ngươi chương trình học bên trên nếu là có không hiểu ta có thể dạy dỗ ngươi một câu để bạch chỉ khê đều là xưng sở sau đó trong cặp mắt mang theo nghi hoặc lao công đây là tại cùng nàng nói sao đây có phải hay không là có chút đảo ngược thiên cương phải biết nàng vẫn là học tập một chút đối với những kiến thức này hệ thống vẫn hơi hiểu biết đằng sau bổ sung một chút là được rồi nhưng là lão công cảm giác hắn bình thường chính là bồi bạn nàng còn có hai cái n ữ nhi sau đó chính là b ể bộn nhiều việc sự nghiệp đối với đại học việc học giống như căn bản cũng không có phản ứng hiện tại còn nói như vậy để bạch chỉ khê đều là nhú n vai căn bản cũng không có để ở trong lòng lão công ta cảm giác chúng ta vẫn là trái lại đi ngươi xem một chút ngươi có cái gì sẽ không cùng ta nói ta đến dạy ngươi ha ha còn chưa tin ta diệp thanh nói bạch chỉ khê ai lão công thật không phải không tin ngươi nhưng là tại ta chỗ này ngươi căn bản cũng không có học quá a bạch chỉ khê một trận bất đắc dĩ t ố ta t t ố ta t cái kia đến lúc đó liền phiền phức lão công hảo hảo dạy một chút ta rồi cái này còn tặng được được thôi chờ đến lúc đó ta sẽ dạy cho người đi đã ngươi đều như vậy nói diệp thanh mang trên mặt tiếu dung bạch chỉ khê lao công còn thuận cán trèo lên trên bất quá cũng rất tốt đến chúng ta cùng một chỗ thu dọn đồ đạc đi diệp thanh cùng bạch chỉ khê ngay tại thu thập một hồi hai cái tiểu g i a hỏa hấp tấp chạy tới trông thấy diệp thanh cùng bạch chỉ khê đồ vật cũng cùng một chỗ tới ba ba mụ mụ chúng ta cũng tới đi tốt các người đi đem các ngươi dương nhỏ cho mang tốt là được rồi ngày mai hai người các ngươi dương nhỏ ta cảm giác ngược lại là có thể cột vào máy móc cầu thân bên trên để máy móc chó giúp các ngươi trở đi tốt lắm diệp thanh nhìn xem cũng muốn ngày mai đi sân bay c h ẳ n g cảnh t r a n g diện này có lẽ còn là tương đối phong cách t cũng coi là cho thiên khải tập đoàn máy móc chó lần nữa đánh một cái quảng cáo một lúc sau thầm âm kỳ cũng tới gõ cửa diệp ca t ẩ u tử ta bên kia cũng chuẩn bị xong buổi tối hôm nay có cái gì muốn đi địa phương được rồi ban đêm nay g đem hàng châu cũng chơi không sai bật lắm đúng hay không du du tiểu đu diệp thanh nhìn về phía nhà mình hai cái nữ nhi du du tiểu nhu trùng điệp nhẹ gật đầu hàng châu vẫn là chơi rất vui hhh ba ba chúng ta về sau lại đến hàng châu có được hay không ha ha yên tâm về sau khẳng định sẽ trở lại dù sao ba ba còn có tập đoàn ở chỗ này diệp thanh nói cũng sờ lên du du tiểu nhu đầu thầm âm kỳ nghe hai người ăn bài cũng gật gật đầu đối với nàng tới nói đừng không nghỉ ngơi ngược lại là không quan trọng dù sao ngày mai trên máy bay có thể đi ngủ đồng thời nàng eo bu mới cũng chỉ t r a n lệnh mấy bài hát trở về n ẹ n một n ẹ n không chừng liền ra ban đêm diệp thanh cũng cho đường hào còn có tôn nghĩa mở cái tuyến bên trên hội nghị nói một lần phong bế viên khu sự t ì n h chỉ cần làm từng bước là được rồi cùng trước đó đồng dạng tiêu chuẩn về sau liền chậm đợi hoa n ở. đường hào chăm chú nghe cũng minh bạch về phần tôn nghĩa hắn mặc dù không biết phong bế viên khu bên trong đang làm cái gì nhưng là hắn biết bên trong tại làm chuyện rất trọng yếu hắn cần hào hào bảo hộ chăm chú kiểm tra là được rồi hai người mỗi người quản lý chức vụ của mình cũng coi là không tệ đúng rồi đường hào chờ ta sau khi trở về sẽ cho ngươi gửi một chút lá trà ngươi cầm tới về sau đem mình cái t i ê một phần lưu lại còn lại cái kia một phần ngươi đi đưa cho lý lão đường hào nghe diệp thành cũng biểu thị biết lý l ã o hắn tự nhiên biết là ai hàng châu cao tân kỹ thuật hiệp hội hội trưởng lý vũ xem ra diệp đồng cùng lý l ã o quan hệ thật đúng là rất tốt dạng này đối với thiên khải tập đoàn về sau phát triển cũng coi là bảo hộ muốn thật tính toán ra lý l ã o cùng thiên khải tập đoàn cũng coi là đôi bên cùng có lợi đều có cần thiết đi được rồi diệp đồng ta hiểu được ta đến lúc đó cũng thừa dịp cơ hội cùng lý lao lại rút ngắn một chút khoảng cách đến lúc đó ta cũng cầm đồ vật đi tìm hắn tâm sự 290, chơi lớn rồi chương hai trăm chín mươi Chơi lớn rồi. được các ngươi làm từng bước liên tốt ngày mai ta liền đi về trước giang thành bên kia có chuyện liền điện thoại liên lạc đi cái k i a diệp đồng ngày mai ta đi đưa n g ả i đường hào nói tôn nghĩa tại trong video nhìn xem diệp thanh hắn cũng nghĩ đi nói đưa tiễn diệp thanh nhưng là sau đó nhìn một chút phong bế viên khu hắn biết hiện tại phong bế viên khu mới là chuyện trọng yếu nhất diệp đồng ta ngày mai liền không đi đưa n g ả i ta còn là ở chỗ này nhìn xem phong bế viên khu đi chia ra loạn gì tương được đường hào ngươi tới đi diệp thanh nhẹ gật đầu ban đêm mở hội xong bạch chỉ khê các nàng đã nằm thầm âm kỷ cũng trở về đi gian phòng của mình diệp thanh đi vào trong phòng ngủ hai cái tiểu nha đầu đâu ở bên kia nhìn phía ngoài cảnh đêm đâu nói là không nỡ rời đi hàng châu ồ diệp thanh ngược lại là không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này còn đối hàng châu có dạng này tình cảm hắn đi qua thật đúng là nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa dán tại trên cửa nhìn xem phong cảnh phía ngoài bên ngoài ngược lại là đèn đuốc sáng trưng ba ba hai cái tiểu gia hỏa nghe được diệp thanh tiếng bước h â n cũng quay đầu nhìn một chút đối diệp thanh nợ rộ một cái tiêu dung các ngươi đang nhìn hàng châu cảnh đêm nha t ư ờ ân thật xinh đẹp nhà chúng ta nơi đó liền không nhìn thấy cảnh sắc như vậy như thế bất quá nhà chúng ta có thể nhìn thấy gian g cảnh cái kia nếu không chúng ta không đi diệp thanh thử thăm dò dò hỏi chúng ta vẫn là trở về đi trở về nhìn mô mô ông ngoại còn có tiểu gì. ha ha tuốt ta các người nếu là thích náo nhiệt lời nói gian g thành so với nơi này náo nhiệt cũng không giảm nhiều ít đến lúc đó mang nhiều lấy các người đi ra ngoài chơi một chút thật sao ba ba tiểu nu n g n g đầu chớp cặp mắt đào hoa nhìn xem diệp thanh nhẹ gật đầu tự nhiên là thật nhưng là ba ba mụ mụ trở về gian thành về sau cần bận bịu một ít chuyện chờ đến rút xong liền có rất dài thời gian nghỉ ngơi diệp thanh nghĩ đến đại học thật đúng là tự do chỉ cần khảo thí thời điểm trở về một chuyến liền tốt sau đó đằng sau chính là nghỉ hè về phần sáu tháng cuối năm chương trình học vậy liền có thể không cần đi đến lúc đó vẫn là để các huynh đệ hỗ trợ đáp trả là được rồi sau đó chờ lấy thi cuối kỳ thời điểm lại đi qua này làm sao nói sao thứ này liền cùng bạch chỉ khê đồng dạng mặc dù thời gian rất lâu không có nghe khóa nhưng là tự học giáo trình nhìn xem tờ tờ tờ cũng có thể ứng phó trái lại rất nhiều học sinh trong trường học mặc dù mỗi một lớp đều đi qua nhưng là đi liền đi ngủ hoặc là chơi đ ù a ngồi tại hàng cuối cùng sau cùng thành tích khẳng định không lý tưởng được rồi trở về đi ngủ nha Tốt. hai cái tiểu gia hỏa dối ra tay nhỏ nhìn về phía diệp thanh diệp thanh ngầm hiểu lôi kéo các nàng sau đó hướng phía trên giường đi đến tiếp lấy đem các nàng từng cái ôm đi lên hắc hắc mụ mụ chúng ta trở về nha hai cái tiểu gia hỏa nói cũng hướng phía bạch chỉ khê mà tới bạch chỉ khê nhìn xem các nàng mang trên mặt tiểu dung nhanh ngủ đi tốt lắm một lúc sau hai cái tiểu nha đầu hô hấp liền đều đạn diệp thanh tay thì là không ở yên bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh đem hắn tay bắt tới sau đó cắn một cái làm sao còn cắn người hừ lời này của ngươi nói ngươi tay này không thành thật liền sẽ bị cán ta làm sao lại không quản được tay này đâu diệp thanh cười hắc hắc đều tại ngươi xinh đẹp như vậy cho nên tay của ta mới không thành thật bạch chỉ khê hoảng mất thật hoảng mất cái này cũng có thể trách ta nhìn xem diệp thanh hi hi ha, ha bộ dáng bạch chỉ khê quay người liền hôn diệp thanh để hắn xấu nàng cũng muốn thu chút lợi tức trở về diệp thanh ý tứ này diệp thanh làm bộ muốn ôm lấy bạch chỉ khê đi một căn phòng khác lại bị bạch chỉ khê ngăn lại đi ngủ a diệp thanh s ữ n g sở sau đó liền minh bạch người xấu này đem hắn cong lên lửa sau đó liền dừng lại tốt h a chơi như vậy đúng không được được được chờ về sau ta cũng chơi như vậy nhìn xem diệp thanh thở phì phì xoay người đi bạch chỉ khê cũng hé miệng cười một tiếng sau đó ở phía sau ôm lấy diệp thanh làm sao còn tức giận à nha đúng tức giận dỗ dành ngươi đi ngủ trở về sau cùng ngươi tính số sách diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng cảm giác không thích hợp làm sao nhìn như vậy bắt đầu giống như diệp thanh đã trong nội tâm tính toán tốt về sau làm sao đối đãi nàng đâu nguy rồi giống như có chút chơi lớn rồi ngày thứ hai sân bay chu tổng đám người còn có đường hào cũng nhìn xem trước mặt diệp thanh đám người diệp thanh q u a y người tốt tống quân tiên lý trung tu nhất biệt các ngươi liền đưa đến nơi này là được rồi chờ ta lần tiếp theo đến hàng châu chúng ta lại tụ họp ta cũng cân nhắc ở chỗ này mua cái phòng ở về sau cũng có thể thỉnh thoảng tới đây thường ở một chút diệp thanh nói đường hào cũng tiếp cha cái kia diệp đồng ta giút ngài tìm kiếm một chút tại đường hào xem ra cái này vẫn là rất dễ t ì m dù sao diệp đồng thân phận ở chỗ này khẳng định phải chính là hào trạch loại hình hoặc l à lớn bình tầng hàng châu những thứ này tòa nhà hắn vẫn là biết một chút có thể phù hợp diệp đồng thân phận vậy liền mấy cái như vậy không cần chờ sau này hay nói đi diệp thanh nói nhìn một chút du du cùng tiểu nhu du du tiểu nhu cùng những thứ này bá bá ca ca nói tạm biệt du du tiểu nhu cũng hướng phía bọn hắn vẫy vây tay các vị b á bá các vị ca ca chúng ta đi á tốt nhất định phải ăn cơm thật ngon nhanh lên lớn lên a chu tổng cũng nói chu bằng ở bên cạnh cũng vẫy vây tay chu tổng nhìn xem bên cạnh nhi tử trong lòng cũng không khỏi cảm khái lần này thật đúng là nắm nhà mình nhi tử phúc phận a b â n g không hắn nơi nào có cơ hội như vậy cùng diệp đồng dạng này tiếp xúc trở về cho nhi tử thêm bụi gà diệp thanh mang theo bạch chỉ khê bọn hắn rời đi du du cùng tiểu nhu nắm máy móc cho hướng phía phía trước đi đến máy móc chó còn trở đi hành lý một lúc sau bên cạnh không ít người nhìn thấy cái này máy móc chó cũng là trong nháy mắt sửng sốt sau đó chính là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm mạnh mẽ như vậy vừa rồi trong nháy mắt đó bọn hắn còn tưởng rằng đi tới tương lai thế giới đâu cái này không ít người đều ngừng chân nhìn xem cái này máy móc chó mang trên mặt hứng thú n ồ n g hậu thậm chí còn có đi lên hỏi thăm d i ệ p ca ngươi cái này máy móc chó thoạt nhìn vẫn là rất có thị trường đây nhất định về sau thị trường càng lớn chỉ b ấ t quá hiện tại giá cả vẫn là để rất nhiều người ngắm mà lùi bước cái kia d i ệ p ca ngươi muốn đem giá cả đánh xuống sao thầm âm kỳ hỏi đến giá cả chiến là cạnh tranh thời điểm nhưng là thiên khải tập đoàn về sau sẽ ở vào dẫn trước vị trí tối thiểu nhất mấy năm này không cần cân nhắc trả giá cách chiến sự tỉnh chương hai trăm chín mươi một làm lớn sự t ì n h chương hai trăm chín mươi một làm lớn sự t ì n h diệp thanh cùng thẩm âm kỳ nói cái sau nghe diệp thanh như có điều suy nghĩ cũng xác thực thiên khải tập đoàn bây giờ tại diệp ca lãnh đạo phía dưới nếu là hậu kỳ kỹ thuật lại một lần nữa tăng lên chế tạo ra tính năng công năng cường hãn hơn người máy khi đó toàn bộ thiên khải tập đoàn đều ở vào cả nước dẫn trước địa vị nếu là dẫn trước địa vị cái kia còn đánh giá cả bao nhiêu chiến vậy dĩ nhiên có liên tục không ngừng đơn đặt hàng chờ đến khi đó diệp ca thân gia nên tới trình độ nào trong nháy mắt thẩm âm kỳ nghĩ đến cũng không khỏi lũ lưới bắt đầu đây cũng không phải là nàng có thể tưởng tượng được nàng vẫn là hào hào ở tại trong tập đoàn làm cống hiến được tại phòng chờ máy bay bên trong có muốn ăn chút gì hay không điểm tâm diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê sau đó chính là hỏi đến ta đi lấy điểm đi người ăn cái gì bạch chỉ khê trực tiếp đứng dậy sau đó nhìn về phía một bên khác chỉ gặp du du cùng tiểu nhu chính mang theo máy móc c h ó tại cho bên cạnh khách nhân giới thiệu đương nhiên là bên cạnh khách nhân mở miệng trước hỏi thăm cái này máy móc c h ó công năng vẫn là rất nhiều còn có thể nhảy hy vào đâu chính là chỗ này không gian nhỏ một chút liền không cho nó ở chỗ này này cái khác một chút chỉ lệnh chúng ta nói lời nó đều có thể nghe hiểu ngồi xuống du du nói máy móc cho chính là ngồi xuống thật có thể nghe hiểu bên cạnh một nữ nhân nhìn xem cái này máy móc chó không khỏi dùng tay che miệng về phần nam nhân bên cạnh thì là trong mắt lóe ra qua mang dù sao nam nhân đến chết là thiếu niên đối với hứng thú này nhưng so sánh nữ nhân lớn hơn sau đó du du liền lần nữa bắt đầu biểu thị bắt đầu nam nhân càng thêm cảm thấy hứng thú ta có thể điều khiển một chút không giống như không phải du du lắc đầu ba b à nói cái này tựa như là âm thanh văn điều khiển chỉ có thể trong nhà của ta người mới có thể điều khiển nó dạng này a cái kia xác thực nếu là ai cũng có thể điều khiển thật đúng là lộn xộn nam nhân nhẹ gật đầu、ba、bà bà a di gặp lại chúng ta phải đi về du du cùng tiểu nhu nói cũng cùng hai người chào hỏi lần tiếp theo gọi tỷ tỷ nha nữ nhân nói chị bất quá mang trên mặt tiểu dung hai cái này tiểu nha đầu quá đáng yêu sau đó nàng chính là nhìn thấy nam nhân trên mặt biểu lộ làm sao muốn một cái nam nhân kia không muốn một cái nam nhân nói sau đó lấy điện thoại di đ ộ n g ra nhìn xem giá cả sách giá tiền này thật đúng là không rẻ đâu đồng thời còn giống như thật không giống nhau lắm bất quá nghĩ đến hẳn là không cần bao lâu thời gian giá cả liền sẽ xuống tới dù sao vật này đổi mới vẫn là rất nhanh thật hâm mộ hai cái tiểu g i a hỏa vậy mà có thể có dạng này một cái ta nếu là khi còn bé có dạng này một cái máy móc chó cái k i a tại tiểu đồng bọn trong hội còn không xương vương xương bá ngươi đừng nói thật đúng là bên cạnh nữ nhân cũng phụ h o a tốt chờ đằng sau lại nhìn đi xem người ta cái này toàn ra hẳn là cũng không thiếu tiền cho nên mới cho hải tử làm như thế cái đồ chơi nữ nhân nói một bên khác bạch chỉ khê cũng cầm một chút ăn đồ v à tới du du tiểu nhu tới ăn một chút gì tốt lắm mụ mụ du du cùng tiểu nhu hấp tấp chạy tới bộ dạng này để không ít người ánh mắt đều nhìn chăm chú tới sợ các nàng sẽ ngã s ắ p xuống nhưng là kết quả cuối cùng vẫn tương đối tốt không có ngã s ắ p xuống hh ắ c ắ c vẫn rất ăn ngon chờ một hồi đến trên máy bay ngủ một giấc ông ngoại sẽ tới đón chúng ta bạch chỉ khê nói du du cùng tiểu n u chớp mắt to trước đó gọi điện thoại thời điểm ông ngoại không phải nói khả năng có công việc c hiện tại xác định ông ngoại có thể tới đón chúng ta nghe nói tựa như là xin nghỉ trực tiếp đem nghỉ đông m ờ i cho nên liền có thời gian khá lắm thật đúng là đối với các ngươi đ ệ bụng b ạ c h chỉ khi nói cũng sờ lên du du cùng tiểu nhu đầu ông ngoại thật tốt ây cùng ta nói cũng vô dụng gọi điện thoại cho các ngươi cùng các ngươi ông ngoại nói đi một lúc sau điện thoại kết nối du du cùng tiểu nhu nhìn xem điện thoại ông ngoại ngươi bây giờ đang làm gì nhà ta đang chuẩn bị chuẩn bị chờ cùng đi sân bay tiếp các ngươi hắc hắc tạ ơn ông ngoại chúng ta bây giờ còn không có lên máy bay ngươi không nên gấp gắt nào t ù ân du du cùng tiểu nhu nói sau đó quảng bá liền chuyển đến tốt chúng ta muốn chuẩn bị lên phi cơ bạch chỉ khê cũng nhìn về phía đối diện lao cha ông ngoại b ạ i h mai chúng ta một hồi gặp bạch tinh đình còn chưa nói xong liền bị bạch chỉ khê đưa di động cầm tới lao cha một hồi gặp à. được rồi khuyên nữ c ú p điện thoại diệp thanh mang theo đám người đăng ký sau đó nhìn xem thẩm âm kỳ ngươi liền cùng chúng ta ở bên kia đợi mấy ngày đi đợi đến thời điểm cùng chúng ta cùng một chỗ trở về gian thành thẩm âm kỳ núi bay ta không có vấn đề dù sao ngươi là l ã bản quyền đương ta và ngươi đi ra bỏ g i kém ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn cái này cũng có thể chứ diệp thanh nói sau đó nhìn xem phía trước đi thôi đằng sau mọi người đuổi theo cùng một chỗ lên phi cơ một bên khác bạch ra bên trong cũng không vẹn vẹn là bạch tinh đình mời nghỉ đông vương ninh cũng mời nghỉ đông giống như chỉ khê các nàng còn mang theo một người bạn tới dạng này lái một xe xe liền không đủ ta đến lúc đó lái một xe được vậy chúng ta bây giờ lên đường đi a vương ninh nghe cũng là xương sở đi sớm như vậy làm gì bọn hắn đây không phải vừa mới lên máy bay sao chúng ta cứ như vậy vô cùng lo lắng chạy tới sao ai nha đây không phải trong nội tâm của ta sốt u ruột sao qua đi chờ xem vương linh tốt ta tốt ta chỉ lăng gần nhất nói trong nhà q u ặ n g cu vẽ chờ nàng ban đêm trở về trong nhà liền không vắng lặng chờ hai cái tiểu g i a hòa tới trong nhà có thể quá có không khí vương linh nói cũng tưởng tượng bắt đầu sau đó nhìn xem bạch tinh đình đi chúng ta xuất phát lúc này trên máy bay thiếp viên hàng không cũng tới hỏi thăm có cái gì cần cho ta đến chén nước tạ ơn diệp thanh nói sau đó nhìn một chút phương xa hàng châu hy vọng phong bề viên khu bên trong tiến độ có thể nhanh một chút hắn nghĩ đến bạn vẽ cùng kỹ thuật đã giảng g i à i rõ ràng xuất hiện lại đối bọn hắn tới nói hẳn không phải là cái gì chỗ khó đến lúc đó liền nhìn lý lao có thể phát nhiều ít lực đây chính là một mảnh lớn l a m hải a lao công nghĩ gì thế bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh hỏi đến không có gì nghĩ đến lần tiếp theo đến hàng châu khả năng liền muốn làm một lần chuyện lớn nghe diệp thanh bạch chỉ khê cũng minh bạch bắt đầu khi đó khẳng định là người máy kỹ thuật có rất lớn đột phá lập tức trong nội tâm nàng cũng kích động lên trong lòng cầu nguyện hết thệ thuận lợi dù sao như thế lao công sẽ khá vui vẻ chương hai trăm chín mươi hai các người thật quá phận chương hai trăm chín mươi hai các người thật quá phận ngủ một giấc về sau máy bay cũng rơi xuống đất diệp thanh hướng phía bạch chỉ khê vươn tay cái sau cũng nắm tay dựa tới đám người cầm đồ vật hướng phía phía trước đi đến phía sau thẩm âm kỳ khá lắm các người thật đúng là thời thời khắc khắc tại vung thức ăn cho cho a thẩm âm kỳ vẫn là quyết định chờ sau khi trở về vẫn là tại hào hào tìm kiếm một chút nhìn xem mình cũng đảm cái yêu đương thoát cái đơn bằng không mỗi ngày tại diệp ca trước mặt bị ngược tới ngược qua đi đây thật là quá không tốt nàng nghĩ đến cũng trùng điệp nhẹ gật đầu phía trước du du cùng tiểu nhu nhìn xem thẩm âm kỳ cũng mang trên mặt n g h i hoặc âm kỳ tỉ tỉ có đồ vật gì quên cầm sao ngươi làm sao không đi à nha tới rồi tới rồi thẩm âm kỳ cũng tranh thủ thời gian hướng phía phía trước chạy đến trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm cũng muốn sớm một chút kết hôn nàng cũng sinh cái du du tiểu nhu đáng yêu như vậy hải tử ừ m quyết định lúc này bên ngoài chờ đợi khu bạch tinh đình đang đứng ở nơi đó thỉnh thoảng nhìn xem đem bên cạnh vương ninh đều nhìn cười ngươi làm cái gì vậy đâu nữ nhi bọn hắn vừa rồi đã phát tin tức nói rằng máy bay rất nhanh liền có thể ra ngươi liền ở chỗ này chờ lấy không phải tốt sao đi dạo tới đi dạo qua đi giống như là một cái con bay ta đây không phải sốt ruột à bạch tinh đình nói sau đó liền nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào hắn cũng hướng phía bên trong nhìn lại chỉ gặp tất cả mọi người giống như đang nhìn cái gì một lúc sau mấy người mới hiển lộ ra diệp thanh bạch chỉ khê mấy người bọn hắn đại nhân kéo lấy cái dương về phần hai cái tiểu g i a hỏa thì là trực tiếp đem dương nhỏ đem thả tại máy móc c h o trên lưng trở đi đây cũng là vừa rồi tiếng ồn ào chuyển đến nguyên nhân tới bạch tinh đình nói cũng hướng phía phía trước đi đến hướng phía bọn hắn vây vây tay ông ngoại du du cùng tiểu nhu hướng phía chạy phía trước đi sau đó nhào vào bạch tinh đình trong l ự c lập tức bên cạnh mấy trung niên nhân liền quăng tới ánh mắt hâm mộ khá lắm này làm sao có thể khiến người ta không hâm mộ có hai cái đáng yêu như vậy ngoại tôn nữ bạch tinh đình cũng nhìn xem ánh mắt của bọn hắn trên mặt đều càng thêm đ ỏ nhuận bắt đầu dù sao đối với dạng này hâm mộ hắn vẫn là rất nguyện ý tiếp nhận hắn ôm hai cái tiểu g i a hỏa đi hàng châu chuyến này có mẹt hay không nha không mẹt nha chúng ta đi rất thật tốt chơi địa phương còn có rất nhiều cảnh điểm du du cùng tiểu nhu lập tức liền cho bạch tinh đình giảng thuật bắt đầu vương ninh nhìn xem ba người cái này ông cháu ba người thật đúng là vừa thấy mặt liền có chuyện nói không hết nàng ngược lại là đi tìm bạch chỉ khê các nàng đi hàng châu một chuyến cảm giác béo h ồ một chút vương ninh nhìn xem bạch chỉ khê nói a bạch chỉ khê nhìn một chút chính mình có sao giống như không có chứ bất quá cũng có khả năng dù sao tại hàng châu thời điểm ăn xong là rất không tệ cơ hồ cách một hai ngày liền có bữa tiệc lượng vận động cũng ít đi một chút cũng có thể là là bởi vì nguyên nhân này vậy ta đằng sau cần phải ăn ít một điểm tăng cường rèn luyện cũng không thể mập ta cảm giác vẫn rất tốt bên cạnh diệp thanh hợp thời nói bạch chỉ khê hướng phía nhìn bên này một chút xác nhận xem qua thần là nhà mình lão công nàng thế nào lão công đều cảm thấy còn có thể thầm âm kỳ cũng nhìn một chút chính mình đoạn thời gian này đi hàng châu nàng cũng là phong túng mình suốt ngày đi theo diệp ca ăn uống thả cửa không nói còn thường xuyên ngủ、bủ. duy nhất vận động chính là mang theo diệp ca bọn hắn tại hàng châu đi dạo cho nên trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn không dám xương thể trọng xem ra chính mình cũng muốn chú ý một chút、ừ. Các ngươi như đều vậy m ộ trong bộ biểu Bạch biểu lộ, cũng là bổ sung bắt lộ lộ, Diệp nói sung đầu, là làm là xem Thầm Âm gì cùng cũng nhìn chứ? Chỉ c Thanh Khê Kỳ nháy mắt thẩm âm kỳ cũng ở trong lòng nhà d á n h bắt đầu diệp ca không phải ta nói ngươi ngươi về sau đến x ư n g hô chính là giảm béo trên đường t r ư ớ n g ngại vợt vẫn là rất chuẩn xác bất quá diệp ca ban đêm nấu cơm nhớ tới thẩm âm kỳ liền cảm giác đã có chút n ó bụng có chút không thể chờ đợi ta quyết định chờ trở, trở về giang thành về sau lại bắt đầu giảm béo đi diệp ca ban đêm ăn cái gì thầm âm kỳ nói cái này đúng rồi diệp thanh cười ha ha một tiếng sau đó nhéo nhéo bạch chỉ khê khuôn mặt nhỏ ngươi nói thế nào ta thật cảm giác ngươi không có béo âm kỳ trở về giang thành cũng không cùng chúng ta cùng nhau ăn không được ngươi làm cơm tự nhiên có thể giảm cân vậy ta đâu bạch chỉ khê nói cũng rơi vào t r ầ m tư ta quyết định về sau để ta làm cơm không cho ngươi nấu cơm ha ha cơm còn có c ấ p làm bọn hắn nói đối diện bạch tinh đình cũng hướng phía bọn hắn vây vây tay tốt chúng ta cũng đừng ở chỗ này nói chúng ta trở về trong nhà chuyện văn đi nhìn xem thời gian chỉ lăng cũng hẳn là sắp trở về đoạn thời gian này nàng vừa mới thi xong các lão sư còn tại chấm bài thi cũng không có thời gian quản c á c nàng cho nên nàng bình thường cũng không lên tự học buổi tối tốt chúng ta trở về đi trở về nhìn tiểu di rồi đám người sau khi ra ngoài chia hai chiếc xe hướng phía trong nhà mà đi đi tới một lúc sau thầm âm kỳ cũng nhìn xem phong cảnh phía ngoài cái này phong cảnh thật đúng là không tệ đây là muốn đi địa phương tốt gì xem ra diệp ca là cho nhà mình cha vợ mẹ vợ đổi cái phòng ở a bộ rằng này cũng hẳn là nơi tốt biệt thự chờ đến địa phương thẩm âm kỳ nhìn xem phía trước cũng không nhịn được khỏe miệng giật một cái khá lắm cái này thật đúng là nơi tốt biệt thự chỗ này phong cảnh thế nhưng là một điểm không thua diệp ca biệt thự số ba a đồng thời cái này trang trí cũng càng thêm cổ điển giang nam lâm viên cảm giác không tệ về nhà nha bạch chỉ khê nói cũng đem hai cái tiểu g i a hỏa ô m xuống một lúc sau đằng sau bạch chỉ lăng cưới xe đạp tới hoa các ngươi là thật quá phận các ngươi lên núi thời điểm liền không có chú ý tới ta ở bên cạnh cưỡi xe đạp sao trong nháy mắt tất cả mọi người chờ mặc m hồi t ư ở n g đến giống như thật không có chú ý tới bạch chỉ lăng thật quá phận ta cái này còn gào hai tiếng các ngươi đều không có phản ứng sau đó ta cũng nhanh ngựa thêm mùm roi đứng lên đạp đi lên mật chết ta tiểu di n g ư ơ i muốn uống nước sao cho ngươi nước uống tiểu n u đi vào bạch chỉ lăng trước mặt cầm trong tay nước đưa tới hhh ta ơn tiểu n u bạch chỉ lăng nhìn xem tiểu n u cũng tiếp nhận trong tay nàng nước uống một chút được rồi nhanh lên vào đi bạch tinh đình kêu gọi mọi người tiến đến chờ đến về sau bạch chỉ khê từ trong dương lấy ra mấy phần lễ vật đây là từ hàng châu cho các ngươi mang chương hai trăm chín mươi ba vợ chồng tiểu động tác chương hai trăm chín mươi ba vợ chồng tiểu động tác ồ còn có lễ vật nha bạch chỉ lăng nhận lấy nhìn một chút lễ vật này là khăn lụa sơ lấy cảm nhận cũng rất không tệ vương ninh cùng bạch tinh đình nhìn xem lễ vật cũng k h o á t tay á o các ngươi ra ngoài liền ra ngoài đi còn mang lễ vật gì chúng ta cũng không thiếu thứ gì các ngươi nếu là nói như vậy về sau đi ra ngoài chơi cũng không cho các ngươi mang theo tốt tốt tốt ta sai rồi sai bạch tinh đình nhìn xem bạch chỉ khê nói như vậy cũng đem lễ vật n h ậ n lấy mở ra nhìn xem một lúc sau vương ninh cũng đem thức ăn làm xong đến ăn cơm nha ăn cơm rồi bạch chỉ lăng tranh thủ thời gian chạy tới sau đó chính là cái ghế đều kéo mở để tất cả mọi người ngồi xuống chỉ lăng gần nhất ngươi cũng thi cuối kỳ kết thúc lúc nào nghỉ lúc ăn cơm bạch chỉ khê không mặn không nhạt nói một câu bên cạnh diệp thanh khoe miệng cũng là dơ lên một vòng tiêu dùng khá lắm lao bà cái này không kịp chờ đợi hỏi thăm nha đầu này thật đúng là không giữ được bình tĩnh bên này bạch chỉ lắng nghe cũng n g ầ n đầu nô、no, chúng ta trước đó thi cuối kỳ đã thi xong hiện tại tất cả mọi người đang chờ thành tích lần này nghe nói tương đối nghiêm khắc bởi vì giữ lại cao hơn ba phần ba ăn dùng chấm bài thi thời gian hội trưởng một điểm hẳn là phải mấy ngày sau mới có thể duyệt xong chấm bài thi về sau liền sẽ hỏi phụ huynh tiến hành chia lớp đằng sau chính là nghỉ làm bài tập bạch chỉ khê nghe trong nháy mắt cao trung chết đi ký ức trong nháy mắt bắt đầu công kích nàng dù sao cao trung cái kia một chồng một chồng làm việc thế nhưng là thật gian nan ai c ũ may hiện tại đi tới đại học không có gì làm việc chỉ cần cuối cùng khảo thí là được rồi bạch c h ỉ khê cảm khái sao rồi lão tỷ không có gì ta liền hỏi một chút bạch c h ỉ khê biết phía sau ăn bài cũng không có hỏi đúng rồi c h ỉ lăng lần trước ngươi không phải còn nói họ phụ huynh sự tình sao ừ m À đúng đúng đúng bạch c h ỉ lăng nhìn xem bạch c h ỉ khê cùng d i ệ p thanh lao tỷ tỷ phu ta họ phụ huynh thời điểm cha mẹ hẳn là đều khi làm việc hai người các ngươi nhìn xem ai đi giúp ta mở một lần hội phụ huynh đi À. chúng ta sao bạch chị khê xứng sở khá lắm còn có thể dạng này thao tác đồng thời nàng cùng diệp thanh vừa mới bên trên đại học năm một mặc dù từ bối phận tới nói ngược lại là có thể đi mở không có vấn đề gì dù sao so bạch chỉ lăng lớn là được nha lại nói cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu chính là người g i a t r ư ở n g này sẽ cũng không có cái gì tác dụng thực tế bạch chỉ khê nghĩ nghĩ vẫn tương đối lung túng quên đi thôi sau đó nàng chính là trông mong nhìn xem diệp thanh một bộ kỳ vọng r á n g vẻ đối diện hai cái tiểu nha đầu nghe bạch chỉ lăng nói lời cũng là phát ra nghi vấn hở cái gì là hội phụ huynh nha chúng ta có thể đi giúp tiểu di tham gia sao một câu để bạch chỉ lăng cũng bất đắc dĩ bắt đầu chờ các ngươi tiểu học sơ trung cao trung thời điểm tiểu di sẽ có thể giúp các ngươi đi mở hội phụ huynh tiểu di không đơn giản có thể giúp các ngươi họ phụ p huynh còn có thể giúp các ngươi đang thử quấn lên ký tên đâu bạch chỉ lăng nói lại bị bạch chỉ khê nhìn thoáng qua chỉ bất quá hai cái tiểu g i a hỏa đối với câu nói này vẫn là t ỉ n h t ỉ n h mê mê bạch chỉ lăng nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa trong lòng cảm khái một tiếng các ngươi không hiểu vừa rồi tiểu di một câu nói kia vậy đơn giản có thể nói là thượng phương bảo kiếm chờ các ngươi nếu là về sau nghịch ngợm khảo thí t h ì không tốt thời điểm liền biết tiểu di lời nói là bao nhiêu lợi hại nhưng là các ngươi hiện tại được rồi các ngươi trước hết vô hữu vô lự lấy đi được thôi để ta đi diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê dáng vẻ cũng đưa tay ra nhéo nhéo mặt của nàng sau đó đối bạch chỉ lăng nói hắc hắc bạch chỉ khê nghe cũng cười khẽ cái này đại nạn sự tình cứ như vậy giải quyết b ạ c h chỉ lăng nhìn xem diệp thanh tỷ phu đi a nhưng là liền không thể dùng tỷ phu cái danh này dù sao trong trường học đồng học phần lớn biết gia đình của nàng tình huống biết nàng có một người tỷ tỷ ngay tại bên trên đại học năm một sinh viên năm thứ nhất có lao công không phải rất bình thường cho nên chỉ có thể cho tỷ phu một cái thân phận mới ân biểu ca cũng không tệ bây giờ trong nhà có người ngoài chờ đến họ phụ huynh trước đó lại cùng tỷ phu nói b ạ c h chỉ lăng nhìn thoáng qua thẩm âm kỳ thầm nghĩ chỉ lăng đã sắp nghỉ cái kia nghỉ về sau ngươi liền cùng chúng ta đi giang thành đi ngươi chính ở đằng kia làm bài thợ chúng ta cũng có thể chiếu cấu ngươi a không phiền phức sao bạch chỉ lăng nói dạng này còn muốn nấu cơm cho nàng trong nhà còn nhiều thêm một người không có việc gì một con dê cũng là nuôi hai con dê cũng là thả diệp thanh nói bạch chỉ lăng tỷ phu lời này của ngươi nói cũng quá trực bạch bất quá đã tỷ phu công nhận vậy liền rất khá nha dù sao nàng vốn là muốn qua đợi một thời gian ngắn cùng l a o tỷ tỷ phu cùng một chỗ sinh hoạt khẳng định có rất nhiều kinh hỷ khẳng định có rất thật tốt chơi địa phương đến lúc đó nàng cũng có thể hưởng thụ một chút học tập một chút đồng thời lão tỷ thế nhưng là cao tài sinh nàng tại lao tỷ bên kia làm bài tập gặp được sẽ không hoặc là không hiểu lão tỷ cũng có thể trực tiếp hóa thân r a giáo đến dạy bảo phụ mẫu các ngươi nhìn đâu bạch chỉ lăng nhìn xem cha mẹ cũng là hỏi thăm dáng vẻ được ngươi đến lúc đó liền theo tỷ tỷ ngươi tỷ phu đi qua đi bất quá không thể h ẳ m chơi phải học tập thật giỏi không hiểu muốn hỏi ngươi tỷ tỷ phu yên tâm đi lão mụ bạch chỉ lăng đạt được cho phép cũng chấp cặp mắt vào hoa đối lao tỷ ra hiệu lúc này diệp thanh cùng bạch chỉ khê nhìn thoảng、qua. tay của hai người tại dưới mặt bàn đánh cái trưởng hoàn thành hoàn mỹ bên cạnh t h ầ m âm kỳ ngược lại là nhìn thấy diệp thanh cùng bạch chỉ khê tiểu động tác t h ầ m âm kỳ khá lắm các ngươi ý tứ này ngồi đối diện cái này một vị là công cụ người a là đến đem cho các ngươi mang hài t ử a trong n g a y mắt t h ầ m âm kỳ chính là h i ể u được bắt đầu tốt tốt tốt các ngươi chơi như vậy đúng không đem hội m ộ i làm tiểu nhật t ử cả bất quá t h ầ m âm kỳ trầm tư một chút giống như đây cũng không phải là cái gì quá không tốt sự tình dù sao cùng diệp ca cùng một chỗ tối thiểu nhất ăn cơm phương diện là có căn đoan mà lại còn có thể đi theo hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau chơi đ ù a đây quả thực là quá không sai nhìn như vậy bắt đầu giống như cũng còn có thể c ầ m nước xong xuôi t h ầ m âm k ỷ cũng ở chung quanh đi đi nhìn xem hoàn cảnh nơi này có thể nói nơi này coi là tòa thành thị này trần nhà nơi này hào trạch giá cả cũng không phỉ nhưng là đối với diệp ca tới nói hẳn là chín châu mất sợi l ô n g chương hai trăm chín mươi bốn ra thành tích chương hai trăm chín mươi bốn ra thành tích về sau chờ ta có tiền ta cũng mua một cái khác thự đến ở trong nháy mắt thấm âm kỳ cũng là đấu trí trần đầy nhưng là sau một khắc nàng liền t r ầ mặc mmmm giống như liền xem như mình mua biệt thự về sau cũng không có cái gì nhân khí dù sao nàng hiện tại lớn bình tầng ở đều tương đối chống chảy nếu là biệt thự lời nói nàng một người ở lại đều cảm giác có chút sợ hãi được rồi được rồi vẫn là đánh trước tiêu ý nghĩ này đi sáng ngày thứ hai diệp thanh cùng bạch chỉ khê còn đang ngủ hai cái tiểu gia hỏa liền lặng lẽ sờ sờ rời giường ra đến bên ngoài hh ắ c ắ chúng c ta đi tìm ông ngoại a tiểu nu du du nói lôi kéo du du tay hướng phía mô mô ông ngoại gian phòng mà đi mở cửa về sau hai cái tiểu gia hỏa đôi bên trong thỏ đầu ra nhìn giống như lại nhìn một chút mộ mộ ông ngoại có hay không tỉnh hả một tiếng nhẹ ê bạch tinh đình n g n g đầu liền nhìn thấy hai cái tiểu g i a hỏa hắn vốn đang nhập nhèm mắt buồn ngủ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo từ trên giường xuống tới tiếp lấy để tay tại trên môi ra hiệu hai cái tiểu g i a hỏa không cần nói sau khi ra ngoài đóng cửa phòng hai người các ngươi tiểu g i a hỏa cái này lên càng ngày càng sớm ngủ đủ sao ông ngoại chúng ta là ngủ được sớm cho nên lên được sớm không phải không ngủ đủ liền dậy du du chống lạnh phản bác tốt tốt tốt ông ngoại biết ông ngoại mới vừa nói sai bạch tinh đình nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa vừa rồi hắn là chuẩn bị nói hai tiểu gia hỏa này cũng đừng không ngủ đủ liền bắt đầu dù sao các nàng hiện tại thế nhưng là đang tuổi lớn nếu là không ngủ đủ liền bắt đầu đến lúc đó d à i không cao coi như không xong bất quá nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa mới gặp mánh k h ỏ e chân về sau khẳng định cùng các nàng mụ mụ tiểu di giống nhau là đôi chân d à i vừa nghĩ như thế bạch tinh đình liền không lo lắng đến lúc đó lại là hai cái duyên dáng yêu t i ể u đại mỹ nữ đồng thời thể chất còn rất tốt dù sao từ nhỏ đã thường xuyên luyện công buổi sáng vậy chúng ta thay đổi y phục lên đường đi bạch tinh đình nói hai cái tiểu gia hỏa cũng chạy tới phòng giữ quần áo thay quần áo đợi các nàng thay xong bạch tinh đình cũng đổi xong quần áo sau đó chính là xuất phát một lúc sau trong phòng bạch chỉ khê ô m diệp thanh sau đó bắt đầu đi toilet liền trông thấy hai cái tiểu gia hỏa không thấy hả tiểu gia hỏa đâu nàng vừa mới chuẩn bị tìm kiếm diệp thanh cũng tỉnh thế nào du du cùng tiểu nhu không thấy được rồi đừng tìm à ngươi quên rồi chúng ta bây giờ tại cha mẹ trong nhà không phải tại h à n châu hô thật đúng là hai cái tiểu g i a hỏa đây là đi theo cha ta ra ngoài chạy bộ sao hẳn là đặt được câu trả lời bạch chỉ khê sau đó liền lần nữa trở lại trên giường tiếp lấy ô m diệp thanh chuẩn bị nối liền trước đó cảm giác diệp thanh nhìn xem nàng cũng tại m ô i nàng in lên một hôn bạch chỉ khê càng là hướng phía diệp thanh trong ngực ních lại gần hai ngày sau đó bạch chỉ lăng trong trường học trong phòng học bạch chỉ lăng còn có các bạn học ngay tại làm lấy nghỉ hè tác nghiệp dù sao hiện tại làm nhiều một điểm về sau liền sẽ càng thêm dư g ả một chút cho nên không ít học sinh cũng sẽ ở thời gian này viết nhiều một điểm dù sao những lao sư kia đều đi chấm bài thi đi cũng không có lớp trình ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đương nhiên cũng có đồng học dùng laptop vẽ lên đường dọc xem như bản cờ tới chơi cờ ca dô một lúc sau chủ nhiệm lớp liền đi tiến đến đem mấy cái chơi cờ ca dô đồng học giật này mình mau đem bản cờ thu thập lúc này chủ nhiệm lớp tiến đến chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam hẳn là thành tích đi ra rồi hả khá lắm không ít cảm giác mình không có thi tốt đồng học đều vẻ mặt đau khổ một bộ song đời muốn nên đón thẩm phán g i á vẽ bạch chỉ lăng thì là ngầm đầu một bộ mong đợi bộ dáng đến hai cái đồng học đem thành tích dán lên đi chủ nhiệm lớp nói hai cái đồng học cũng bắt đầu dán trước sau đều dán một phần trong nháy mắt bạn cùng lớp cũng bắt đầu thò đầu ra nhìn bắt đầu bạch chỉ khê bên cạnh ngồi cùng bàn nữ sinh nhìn xem trước sau phiếu điểm cũng khẩn trương bắt đầu nắm lấy bạch chỉ lăng tay chỉ lăng ta có chút khẩn trương dù sao lần này thành tích liên quan đến lớp một ư ơ i hai t r ê lớp ta nếu là không có thi tốt quản chi là d ư hoàn không có chuyện gì thoải mái tinh thần một hồi chúng ta liền có thể nhìn thấy thành tích bạch chỉ lăng nhìn một chút trên bảng đen trông Cũng minh bạch chủ minh nhiệm lớp ý tứ. Nhanh tan lớp, thời gian này thời lớp lớp, tứ. đương ế tiếp đến n tan cũng n thể mọi chờ học có để sau, về g ờ thời i gian nói hiện tại mỗi phút mỗi giây tranh thủ thành tích Toàn trong. thể phút của nhìn mình. nghĩ bên xem lâm vào là Có lo bộ lớp đều đều đ vò. ư nhiên tới gần phiếu điểm chỗ ngồi mấy cái đồng học ngoại lệ bọn hắn hiện tại đã bắt đầu nhìn lại trước tiên tìm tìm được tên của mình tên của mình còn có mấy cái quan tâm người xem hết về sau l i ê n từ đầu bắt đầu nhìn lại nhìn xem tên thứ nhất vũ thảo đây là bạch trì lăng tiến bộ như thế lớn sao đệ nhất trước đó thành tích của nàng mặc dù cũng rất tốt nhưng là cũng không có dạng này thứ tự qua lần này nàng cuối cùng là đem trước mặt vài tòa đại sơn cho l ậ t qua hơn nữa còn là tại dạng này trong cuộc thi lập tức bọn hắn chính là nhìn xem bạch chỉ lăng ngồi cùng bàn nhìn xem bạch chỉ lăng nhìn nhìn lại ánh mắt chung quanh chỉ lăng làm sao cảm giác bọn hắn đều đang hướng phía ngươi nhìn bên này a không biết bạch chỉ lăng nói nhưng là cảm giác mấy người kia ánh mắt trong lòng cũng có so đo nhìn trong n y mắt bạch chỉ lăng cũng kích động lên cái này nếu là đệ nhất đây chính là có thể đi vào tốt nhất lớp nam đó lao t ỉ chính là tại cái kia trong lớp tiến vào giang đại có thể nói không phải là mộng đinh linh linh tàn lớp ngồi cùng bàn cũng lôi kéo bạch chỉ lăng đi xem nhưng là hai bên phiếu điểm đã sớm vây chật như nêm tối dù sao có rất nhiều đồng học xem hết mình cũng hiếu kỳ đi xem một chút người khác cho nên ở nơi đó đợi cũng không rời đi để phía sau đồng học cũng không có cách nào nhìn bạch chỉ lăng là đệ nhất một câu ra tất cả mọi người hướng phía phía sau bạch chỉ lăng nhìn xem cao như vậy tổng điểm khá lắm từng câu nói chuyên g a mọi người nhìn về phía bạch chỉ lăng ánh mắt cũng càng thêm kinh ngạc bên này chủ nhiệm lớp cũng nhìn về phía bạch chỉ lăng gặp nàng cũng vào không được nhìn phiếu điểm lập tức cũng đã nói bắt đầu chỉ lăng lần này thi rất không tệ hẳn là có thể đi vào ban một lớp mười hai một năm cũng muốn tiếp tục cố gắng lao sư chở ngươi tin tức tốt chủ nhiệm lớp nói cũng đối bạch chỉ lăng ném đi ánh mắt mong chờ những bạn học khác thì là từng cái mang theo hâm mộ nhìn về phía bạch chỉ lăng còn có mấy cái nam sinh mang theo càng thêm nhiệt liệt con mắt nhìn qua đi bạch chỉ lăng cảm thụ được cái này ánh mắt trong lòng cảm giác đã bạo d ạ n chỉ bất quá vẫn là khiêm tốn làm đẹp trai như vậy chương hai trăm chín mươi lăm làm đẹp trai như vậy các loại một lần nữa lên k hóa về tới trên chỗ ngồi bạch chỉ lăng vẫn là khó nén kích động trong lòng hạng nhất ả i lần này thật sự có thể tiến vào ban một khỏi cần phải nói tối thiểu nhất chín trăm tám mươi lăm có bảo đảm hh ắ c ắ c bạch chỉ lăng hiện tại mặc dù ở chỗ này nhưng là tâm tư đã bay đi nàng hiện tại chỉ muốn phải nhanh tan học tranh thủ thời gian về đến nhà mặt báo cáo chuyện này đằng sau bạch chỉ lăng liền nhìn xem bạn cùng lớp mấy người vui vẻ mấy người sầu đều có khác biệt biểu lộ đây là cái gọi là mỗi người một vẻ đi đương nhiên đại đa số người cũng không có tiếp tục làm bài tập tâm tư đều là nghỉ ngơi một chút dù sao ngày mai sẽ là hội phụ huynh hội phụ huynh về sau cũng liền nghỉ đợi đến tan học bạch chỉ lăng liền cùng mấy cái tiểu đồng bọn trở về chỉ b ấ t quá trên đường cưới xe tốc độ nhanh một chút đợi đến cùng đám tiểu đồng bạn tách ra bạch chỉ lăng cưới xe tốc độ cũng càng thêm nhanh tại trên sơn đạo cũng bắt đầu mánh đạn bắt đầu muốn nhanh đi về đến nhà về sau bạch chỉ lăng nhìn xem trong sân hai cái tiểu gia hỏa du du tiểu n u là tiểu di tiểu di trở về á du du tiểu n u nói một tiếng cũng hở ư ớ n lăng đến, g phía bạch chỉ hấp thanh mà tiểu, tiểu di ngươi hôm nay khí lực thật lớn a vậy mà có thể ôm chúng ta tiến đến đúng thế tiểu di hôm nay tương đối kích động có thể ôm hai người các người thuộc về là ạ diện lín phát lực bạch chỉ lăng nói du du g ã i g ã i đầu cái gì làm nàng nghĩ đến cũng hướng phía bên cạnh tiểu n u nhìn một chút cái sau cũng là một bộ mê mang bộ dáng được rồi liền không thâm cứu ta trở về á bạch chỉ lăng sau khi về nhà liền đứng ở nơi đó kêu to trong n g á y mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người bạch tinh đình vương l i n h còn có diệp thanh mấy người cũng đều đến đây bộ dạng này là thi không tệ bạch chỉ khê nhìn xem nhà mình mội mội dáng vẻ quả nhiên là thân tỉ mội nàng lúc ấy giống như cũng là cái dạng này nên ngang tiến cửa một bộ cầu khen ngợi bộ d ạ n g không có sai biệt hh ắ c ắ c phải đệ nhất đây là phiếu điểm bạch chỉ lăng buông xuống hai cái tiểu g i a hỏa tại trong bọc tìm được sau đó đem phiếu điểm đem ra đưa cho bạch chỉ khê bạch chỉ khê mở ra nhìn xem bên cạnh vương ninh cùng bạch tinh đình cũng nhìn xem một lúc sau ba người chính là từng đôi mắt t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì tiến bộ như thế lớn khá lắm có thể nói là toàn phương vị bộc phát ngươi gần nhất đây là an đại lực hoàng đi không có chính là muốn đi g i a n g thành tìm các ngươi khả năng liền dùng sức quá mạnh một điểm b ạ c h chỉ lăng nói cũng gãi đầu một cái cười hh hai tiếng ngươi ra hòa này không tệ diệp thanh cũng nhẹ gật đầu ban đêm muốn ăn cái gì tỷ phu làm cho ngươi thật ta tỷ phu ta muốn ăn sau đó b ạ n h chỉ lăng liền bắt đầu gọi món ăn bắt đầu một hơi điểm sáu bảy đồ ăn đều là trước kia diệp thanh làm qua nhìn ra người ăn ta làm đồ ăn vẫn là ăn ít đây đều là lần trước ta làm à, lần này cho ngươi thay đổi hoa văn ta sở trường cũng không vẹn vẹn là cái này vài món thức ăn tốt ta ơn tỷ phu đúng rồi tỷ phu ngày mai ngươi đi giúp ta tham gia hội phụ h u y n h a đừng quên bạch chỉ lăng c u ố n lấy diệp thanh nói diệp thanh nhẹ gật đầu cái kia xem ra ta vẫn còn muốn xuyên chính thức một điểm cái kia không cần tùy tiện liền tốt bạch chỉ lăng khoát tay n o ban đêm mọi người đều vui mừng chúc mừng bạch chỉ lăng thi thành tích tốt thầm âm kỳ cũng khó hơn nhiều đồn mấy chén ngày thứ hai bạch chì lăng vẫn là sớm đi trường học c h ỉ bất quá trong trường học mọi người đã bắt đầu thu thập sách vở bắt đầu dù sao chuẩn bị nghỉ cái b à n cũng bắt đầu hào hào bày ra theo thời gian chuyển rời lục tục no ngoe nghe có ra trường tới học sinh thì là chờ ở cửa mang theo nhà mình ra trường đi vào trên chỗ ngồi bạch chì lăng tại bên cửa sổ nhìn xem chờ lấy diệp thành đến trong nhà diệp thanh tìm một bộ trang phục chính thức nhìn xem bạch chì khê thế nào một bộ này còn có thể sao lao bà s o á bạch chì khê nói trong mắt cũng bắt đầu tỏa ra tinh tinh lao công một bộ này rất có một đám bá đạo tổng giám đốc hương vị bên cạnh du du cùng tiểu nhu nhìn xem ba ba cũng không nhịn được há to mồm ba ba rất đẹp trai a ba ba ôm một cái tuất ôm một cái diệp thanh nói một lúc sau đi ra ngoài bên ngoài thầm âm kỳ chính ốn tại trên ghế s a lon nghĩ đến ca sau đó chính là trông thấy diệp thanh đi tới lập tức s ữ n g sở sau đó chính là con mắt t r ừ n g lớn khá lắm diệp đồng mặc và âu phục vậy mà như thế x o á i ông trời ơi trong né mắt thầm âm kỳ đều nhìn sửng sốt thế nào chưa thấy qua soái ca không có thật đúng là không có thầm âm kỳ nhìn xem diệp thanh khoe miệng cũng bắt đầu cóc góc dù sao nàng cũng là vô ê u truyền thông người trong tập đoàn x o á i ca vừa nắm một bò to nhưng là dạng này có hương vị anh tuấn x o á i ca nàng thật đúng là chưa thấy qua chủ yếu là một bộ này trang phục chính thức một mặc tóc chăm chú quản lý về sau nhan t r ị trong nháy mắt bay vụt mấy cái độ cao nói thật khiến cho ta đều muốn cùng người chụp ảnh chung mấy t r ư ơ n g vậy l i ề n không cần diệp thanh xuất phát một lúc sau liên tới đến trường học sau khi tiến vào dẫn tới không ít ánh mắt cao trung nữ sinh lúc nào gặp qua tình hình như vậy cả đám đều hướng phía diệp thanh nhìn lại ông trời của ta ngươi xem một chút bên kia nam sinh đây là g i a t r ư ở n g sao thoạt nhìn là dù sao học sinh ai sẽ mặc trang phục chính thức đến a nhưng là người g i a t r ư ở n g này cũng quá trẻ hẳn là cũng không phải cha mẹ A, có thể là niên kỷ t r ê n lệch tương đối nhỏ tiểu thúc hoặc là ai một câu để tình người bên cạnh các nữ sinh nhẹ gật đầu thật đúng là có khả năng các nàng nghĩ đến bước chân cũng không nhịn được di động vẫn là muốn nhìn nhiều nhìn cũng nhiều hỏi thăm một chút diệp thanh cũng chú ý tới bên cạnh nữ sinh động tác t giống như mặc trang phục chính thức có chút quá đầu được rồi vẫn là đi trước tìm chỉ làm đi trang từ này nhưng là muốn cho nàng chống lên tới lúc này bạch chỉ lăng tại cửa ra vào buồn bực nắng g ẩm đón lấy liền nghe được một bên khác chuyển đến tiếng ồn ào hả thế nào nàng hướng phía một bên khác nhìn lại sau đó liền trong đám người gặp được diệp t h à n h bạch chỉ lăng ta thị phu khiến cho đẹp trai như vậy cái này cái này cái này bên cạnh không thiếu nữ sinh cũng chú ý tới diệp t h à n h xì xào bàn tán bắt đầu đây là nhà của ai dài a không biết ta một hồi xem một chút đi rất đẹp trai a không biết có bạn gái không có a có phải hay không ai cả cả a t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu nhấc một tay t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu nhấc một tay bên cạnh bạch chỉ lăng nghe mấy cái đồng học nói lời khuôn mặt nhỏ cũng mang theo một vòng tiếu dung vừa nghĩ tới các nàng một lúc sau biểu lộ liền muốn cười chỉ bất quá phải n h ẫ n ở mọi người thấy diệp thanh hướng phía phía trước đi đến sau một khắc bạch chỉ lăng đậu hướng phía diệp thanh mà đi biểu ca ngươi tới rồi bạch chỉ lăng nói một tiếng này biểu ca vẫn còn có chút khó đọc v a n h một câu như là bom đồng dạng tại đám người bên thai nổ vang để bọn hắn đều là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm bạch chỉ lăng mới vừa nói cái gì biểu ca nam sinh này là biểu ca của nàng trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều hướng phía bạch chỉ lăng nhìn sang chỉ gặp nàng chạy tới đi vào diệp thanh trước mặt trên mặt còn mang theo doanh doanh ý cười lúc này diệp thanh cũng có chút choáng váng cái này vốn là hào hào tỷ phu s ư n g hô như thế nào trong nháy mắt biến thành biểu ca bất quá sau đó diệp thanh liền phản ứng lại hẳn là bạch chỉ lăng chăm chú suy tính mọi người cũng đều biết tình huống của nàng nàng chỉ có một người tỷ tỷ còn tại bên trên đại học năm một ra cái tỷ phu liền không hợp lý nhưng là biểu ca liền không có nhiều như vậy cấm kỵ ai cũng không biết thiếu nha đầu này vẫn là có không ít tâm nhãn tử chỉ lăng ta tới biểu ca ngươi hôm nay cũng quá xoáy đi ta mang ngươi tiến phòng học đi diệp thanh hướng phía bên trong đi đến tại bạch chỉ lăng dẫn đầu ngồi xuống tốt sau đó nhìn trên bàn mặt bài thi còn có vật gì khác bên ngoài đã vỡ tổ khá lắm chỉ lăng đây là biểu ca ngươi a ngươi người một nhà này nhan chị cũng quá cao đi cái này biểu ca nhan chị cũng cao như vậy đúng a hâm mộ ngươi chỉ lăng hỏi ngươi cái sự tình ngươi cái này biểu ca có bạn gái hay không a hả t nhìn xem đồng học bạch chỉ lăng cũng là xứ sở ngươi không thích hợp a ngươi vậy mà coi trọng biểu ca ta ngươi đây không phải cướp ta tỷ tỷ lão công nha cái này không thể được cái này không thể được bất quá bạch chỉ lăng cũng biết đối phương chỉ là hỏi thăm một chút nàng tranh thủ thời gian giải thích ta cái này biểu ca a đã có bạn gái đồng thời rất ổn định các ngươi cái này không cần suy nghĩ đã không có cơ hội trong né mắt nghe được tin tức này một đám nữ sinh cũng bắt đầu kêu dây lên ngồi cùng bàn thì là tìm tới bạch chỉ lăng chỉ lăng ta có cái sự tình muốn nhờ ngươi a chuyện gì a trong nhà người còn có hay không bạn trai nam sinh sao xuất khí một điểm ta đối với ngươi trong nhà nhan chị hiện tại rất tán thành b ạ c h chỉ lăng không có cái này thật không có nghe được cái này bên cạnh lại là một trận kêu trên cùng lúc đó còn có không ít những tầng lầu khác khác nhà lầu học sinh cũng tới hỏi thăm b ạ c h chỉ lăng xem như bị bao vây khá lắm sớm biết không cho tỷ phu tới lần này làm ra đến như vậy lớn nhiễu loạn lập tức nàng cũng cho lão tỷ phát tin tức bắt đầu đem tình huống nơi này đều nói một lần Thậm chí còn trách cứ lao tỉ không có tới. chí không còn cứ có lao bạch c h ỉ khê, đồng dạng, ta nếu ta lăng à là đi, đó ngươi sinh ngươi ngóng. chính các học cùng Bạch chỉ nghe trường nam l suy nghĩ một chút thật đúng là lao tỷ năm đó cũng là hoa khôi của trường cùng tỷ phu cùng một chỗ về sau cảm giác tiểu mị không ít đây đối với cao trung nam sinh tới nói tuyệt đối làm i ệ u sát cấp bậc ai sớm biết liền để phụ mẫu tới chờ một chút bạch c h ỉ lăng xứng sở trong nháy mắt nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu du du cùng tiểu n u không phải nói nàng đến hơn ba mươi tuổi còn chưa có bạn trai sao vừa vặn hiện tại du du cùng tiểu nhu sớm xuyên qua tới tiếp qua cái vài chục năm đúng lúc là du du tiểu nhu những cái kia nam đồng học phong nhã h à o hòa thời điểm khi đó nàng nếu là đi theo tỷ phu học tập thương nghiệp hẳn là cũng chuyện xảy ra nghiệp có thành kiểu sau đó đi cho du du cùng tiểu nhu học phụ huynh t vậy vậy ai nhiều nam sinh còn không chen chúc đi lên nàng có hay không có thể cân nhắc ăn có non trong n a y mắt bạch chỉ lăng cũng cảm giác mình là một thiên tài chỉ bất quá những cái kia vẫn là vài chục năm chuyện sau đó đồng thời tối thiểu nhất mình muốn cùng tỷ phu học tập cho giỏi bên này bạch chỉ lăng nhìn xem hiện trường rất nhiều người biết tỷ phu có bạn gái về sau cũng không làm dự định chỉ là ở phía sau cửa sổ nhìn xem cảm giác kia p h ả n phất nhìn nhiều đều là kiếm diệp thanh ở bên trong ngồi sau đó nhìn xem bài thi trước mặt lật xem h ạ hạn thời cấp ba nhưng không có loại này bàn sự đương nhiên nếu là có không chừng liền trực tiếp cùng chỉ khê một cái đại học chỉ lăng vẫn là lợi hại nha diệp thanh nhìn một lần về sau chủ nhiệm lớp cũng tiến vào chủ nhiệm lớp nhìn xem ra trường đều tới cũng đều nói trong đó lời nói đơn giản là đằng sau sẽ tiến hành chia lớp tăng thêm cuối cùng một năm vẫn là phải ra t r ư ở n g dùng nhiều một điểm tinh lực loại hình diệp thanh đối với cái này biểu thị đã đã nghe qua hắn ngay lúc đó chủ nhiệm lớp cũng là nói như vậy cá biệt giờ về sau hội phụ huynh cũng coi là mở xong đi đến bên ngoài bạch chỉ lăng nhìn xem vậy vây tay biểu ca t a ở chỗ này chúng ta trở về đi diệp thanh nói nhìn xem bạch chỉ lăng còn thu thập không ít thứ một tay một bao lớn cử trọng được khinh lần này trong nháy mắt nhìn ngây người bên cạnh đ ư n g học khá lắm như thế có lực bọn hắn vừa rồi thế nhưng là trông thấy bên trong đựng là cái gì đều là sách vở loại vật này nhất t r ì m và chỉ lăng n g ư ơ i cái này biểu ca bình thường còn kiện thân sao c ầ m lên cái này nhẹ nhàng như vậy có lẽ vậy b ạ c h chỉ lăng nghĩ đến đừng nói như thế ít đồ chính là lao tỷ h tỷ h phu cũng nói ôm liền ôm căn bản không có bất kỳ áp lực ta đi b á i m a i b ạ c h chỉ lăng cũng đuổi theo sát tỷ h phu ta cầm đi không cần chúng ta lần này sau khi trở về có thể thu thập một chút trở về gian thành ta cũng đã lâu không có trở về từ khi đi hàng châu cái này thời gian dài bao lâu diệp thanh nói bạch chỉ lăng cũng nhìn về phía diệp thanh tỷ phu ta sẽ thi đậu giang đại tin tưởng ngươi khẳng định có thể cái kia đến lúc đó ta có thể cùng ngươi học tập thương nghiệp tri thức sao có thể đi thực tập sao bạch chỉ lăng nói diệp thanh cũng muốn chờ đến lúc kia h á n thương nghiệp đế quốc cũng đã trải rộng ra đi cái này đều không phải là sự tình yên tâm đi đến lúc đó ta sẽ cho ngươi an bài tốt chỉ cần ngươi có ý nghĩ này ta sẽ cho ngươi mang lên vượt qua ngươi mong môn độ cao a bạch chỉ lăng không nghĩ tới tỷ phu như vậy dứt khoát trong nháy mắt quá cảm động đến mức muốn rơi nước mắt ta tỷ một thanh khoát tay hai ơn Người nhà còn nói nhà nói. phu. Diệp sau đó bạch bắt thoại chỉ lăng điện thoại liền bắt đầu văng lên. điện văng đầu ừ mạnh Có tin tức. tin b c chỉ h l ă g n ì n trong nháy mắt lông mày nhữ xem, mắt mày lại. nhiều người như vậy để mắt tới rồi. Sau đó, chỉ c h lăng liền lấy ra điện thoại nhìn xem sau đó mang trên mặt kinh ngạc một cái miệng nhỏ cũng không khỏi mở ra khá lắm đây là muốn làm gì nhiều người như vậy phải thêm nàng đây là bởi vì nàng thi h ạ n nhất cho nên chú ý tới nàng sau đó phát hiện nàng vẫn là cái mỹ nữ liền thêm h ẹ chặt muốn bởi nàng những người này cái này đều nhanh lớp m ộ ư ơ i hai còn có những thứ này tâm tư h ừ bạch chỉ lăng nghĩ đến bất quá trong lòng vẫn là có nhỏ nhẹ cỡng xem ra ta lực hấp dẫn cũng không tệ lắm nha khẳng định là ba mươi tuổi trước đó bề bộn nhiều việc sự nghiệp bằng không cũng không có khả năng ba mươi tuổi còn không có tìm tới tốt bất quá dần dần bạch chỉ lăng giống như phát hiện không thích hợp t này làm sao thêm nàng đều là chút nữ a đây cũng quá kéo con bê đi bạch trì lăng trong lòng tạm thời có một đáp án sau đó liền điểm kích thông qua trong ì m mội, hôm ngươi tốt, xin hỏi, hôm nay đến cấp ngươi hỏi phụ chính là ngươi biểu Biểu ngươi gái nay đến hình chính bạn tốt, t họp phụ ca sao?、Biểu、ca của ngươi có bạn gái sao? cấp có là n é y mắt bạch chỉ lăng tâm tính nổ tung bắt đầu khá lắm nguyên lai、like、không phải là bởi vì nàng a là bởi vì tỷ p h u a đây cũng quá giật đi ai không được không được bạch chỉ lăng tranh thủ thời gian hồi phục lại tới đều hồi phục có bạn gái mấy người này mới khó khăn lắm bỏ qua bạch chỉ lăng nhìn xem trước mặt diệp thanh tỷ phu nguy rồi ngươi bây giờ thành trường học của chúng ta danh nhân ừ n diệp thanh nhìn xem phía sau bạch chỉ lăng sau đó liền nghĩ đến nghĩ ta đã làm gì khác người sự tỉnh cái t i ê m ngược lại là không có chính là ngươi hôm nay quá đẹp rồi ngươi xem một chút vừa rồi cái này một hồi có bao nhiêu người thêm ta đều là tại hỏi thăm ta ngươi có bạn gái hay không ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng sao ngươi nếu là không có bạn gái bất quá đều bị ta cự tuyệt vốn là nên cự tuyệt diệp thanh khoát tay não ta còn tưởng rằng thế nào đâu cái này vẫn tương đối bình thường a b ạ n h chỉ lăng nghe diệp t h a n h trên mặt cũng mang theo nghi hoặc như vậy đi ngày nào có thời gian Ta một ở ra r n r sở sẽ mang mang một giang hoa ta ngươi đến、giang、thành phồn vòng. Ngươi điệu đi biết lúc i nói như muốn sau diệp thanh cùng bạch chỉ lăng đều về tới trong nhà hai người ngược lại là ăn ý không có đem gây ra rối loạn nói ra thế nào lao công cảm giác cũng không tệ lắm phải không bạch chỉ k h ê nói chỉ bất quá sau một khắc liền nhỏ dọn một điểm nàng nói quen thuộc tại cha mẹ trong nhà cũng đem cái này sưng hô kêu lên bất quá bây giờ cha mẹ cũng không tại ai hiện tại vẫn có chút trộn dạng vẫn rất tốt quả nhiên ta liền thích mở hạng nhất họ phụ huynh lớp học cái khác g i a t r ư ở n g còn đối ta quăng tới ánh mắt hâm mộ ta cảm giác đây không phải ba mẹ ta qua đi nếu là ba mẹ ta đi sợ là muốn bị người khác ngăn chặn h ỏ i thăm nuôi trẻ trải qua dù sao hai người các ngươi thì muội một cái đi giang đại một cái ngay tại đi giang đại trên đường cái này đã thuộc về là đình cấp diệp thanh nói trong lòng cũng yên lặng nói thầm một tiếng cha vợ mẹ vợ bồi dưỡng h à i tử hay là có một tay như thế b ạ c h chỉ lăng nhẹ gật đầu bất quá nàng thuộc về là có chuyện kiện khu động nhưng là lao t ỷ là thật ngưỡng bức nghe nói lao t ỷ một lần n kia quả thực là thần tiên đánh nhau đều là hạt giống tốt lao t ỷ vẫn là dựa vào ngạnh thực lực đánh vào ban một đồng thời cuối cùng tiến vào giang đại tốt chỉ lăng ngươi đi trước thu thập một chút đi chúng ta ngày mai liền chuẩn bị trở về giang thành trở về nhìn xem nghĩ đến trong nhà biến hóa lớn nhất hẳn là tiểu đoàn trọn lần này trở về tiểu đoàn trọn hẳn là xưng hô liền muốn biến thành đ o viên diệp thanh thì thào nói hai cái tiểu ra hoàng nghe cũng hấp tấp chạy tới ba ba tiểu đoàn viên hội trưởng lớn sao vậy khẳng định chúng ta ra ngoài đoạn thời gian này tiểu đoàn tròn khẳng định trưởng thành hiện tại hẳn là chân biến thành đi không có loại kia n ã i n ã i cảm giác a cái kia cái kia tiểu nhu chân đến lúc đó cũng sẽ dài ra sao ha ha diệp thanh cười một tiếng sau đó đem tiểu nhu bế lên nắm tiểu nhu để tay tại bạch chỉ khê trên đùi sau đó hướng phía phía dưới sở lấy bạch chỉ khê a a a mang theo hải tử đùa n g ị c h lưu manh đúng không thêm vô lại mụ mụ chân dài sao dài tiểu nhu bị một lần nữa để dưới đất nhạy cả tương ngươi cùng tỉ tỉ về sau sẽ cùng mụ mụ chân đồng giản dài thậm chí so mụ mụ chân còn muốn dài hoa tiểu nhu con mắt đều phát sáng lên bên cạnh du du cũng chạy đến bạch chỉ lăng trước mặt nhìn xem nhà mình tiểu di sau đó nhìn một chút mình mụ mụ nhìn nhìn lại tiểu di ánh mắt rơi vào tiểu di trên đùi chậm rãi vươn g tay ừ m tiểu ra hỏa muốn làm gì muốn sờ sờ ha ha ngươi thật đúng là thẳng thắn được thôi du du đạt được cho phép trực tiếp ôm ở tiểu di trên đùi a i a i a i làm sao trực tiếp bắt đầu ông đùi rồi diệp thanh đám người nhìn xem du du cùng bạch chỉ lăng động tác cũng không nhịn được khỏe miệng dương cười một lúc sau du du cũng bông ra bạch chỉ lăng bạch chỉ lăng thì là trở về thu dọn đồ đạc mặc dù là đi tỷ phu bên kia ở nhưng là cái này bài tập vẫn là không thể bung lỏng dù sao cái này cao trung học tập như là đi ngược dòng nước không tiến tắt tối mang theo cái này đi cũng mang theo cái này không biết tại tỷ phu bên kia lợi bao lâu thời gian mang nhiều một chút đi ban đêm vương ninh cùng bạch tinh đình trở về nhìn xem diệp thanh bọn hắn hôm nay hội phụ huynh thế nào vẫn là rất thuận lợi đầy l ô thai đều là khích lệ thanh â m diệp thanh nói sau đó cũng đem lão sư phát một chút tư liệu cho cha vợ mẹ vợ hai người nhìn một chút sau đó hướng phía bạch chỉ lăng quăng tới tán dương ánh mắt không tệ các loại khai giảng liền muốn một lần nữa chia lớp đến lúc đó cũng là muốn học tập cho giỏi a vậy khẳng định đúng rồi phụ mẫu ngày mai ta liền cùng tỷ tỷ tỷ phu còn có hai cái tiểu g i a hỏa trở về g i a n thành a ngày mai sẽ phải trở về a vương ninh nói một câu sau đó nhìn một chút hai cái tiểu ra hỏa trong mắt đều là không đỡ bên cạnh bạch tinh đình nhìn xem lão bà cái dạng này cũng lôi kéo tay của nàng dù sao lúc này đi khẳng định là diệp thanh y tứ diệp thanh là làm ăn lớn khả năng có chuyện muốn trở về xử lý không muốn làm trễ lại sự t ì n h vương ninh cũng minh bạch lão bạch y tứ nhẹ gật đầu chương hai trăm chín mươi tám rốt cục có thể làm cản chương hai trăm chín mươi tám rốt cục có thể làm cản ngày thứ hai diệp thanh mấy người cũng chuẩn bị xuất phát đến tỷ phu trong nhà cần phải sớm một chút rời giường không nên cùng trong nhà đ ồ n dạng nhiều giúp đỡ chúng ta vương ninh trước khi đi dặn dò dù sao nhà mình nữ nhi tính tình nàng nên cũng biết vẫn còn có chút lo lắng bạch trì lăng khá lắm ta cứ như vậy sao nàng thở phì phì d ầ m chân nàng cỡ nào tốt một cái thanh niên liền bị nói như vậy hừ bất quá bạch trì lăng sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ giống như lão mụ dạng này cũng là có đạo lý nàng trong nhà giống như đúng là cái dạng này khá lắm phía trước diệp thanh bay đầu nhìn xem bạch trì lăng biểu lộ còn tưởng rằng nàng ngay tại chăm chú suy nghĩ đi thôi chúng ta sau khi trở về ngươi muốn thế nào thì làm thế đó dù sao đều là người trong nhà về phần nhiều làm chút sống căn bản không cần có bảo mẫu cách dọn ngươi liền hào hào học tập có thời gian mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi một chút hoặc là ngươi không phải chuẩn bị từ thương sao có thời gian ta dẫn ngươi đi trong tập đoàn nhìn xem diệp thanh nói xong b ạ c h chỉ lăng một đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên tỷ phu đơn giản quá đẹp rồi tỷ phu thật ta còn có thể lừa ngươi sao bất quá ngươi bây giờ cùng mẹ nói một chút để nàng yên tâm được b ạ c h chỉ lăng cùng diệp thanh nói thầm về sau sau đó nhìn xem phụ mẫu phương hướng vẫy vây tay yên tâm đi phụ mẫu ta khẳng định sẽ dựa theo các ngươi nói làm như vậy sẽ không cho tỷ tỷ phu gây phiền t o á i các ngươi yên tâm liền tốt nghe được những thứ này vương ninh cũng nhẹ gật đầu bên cạnh bạch tinh đình nhìn xem cũng là một trận bất đắc dĩ ngươi nói những thứ này làm gì chỉ lăng vẫn là hảo hải tử ta đây không phải sợ hãi chỉ lăng tại nàng tỷ phu bên kia quá phong túng đến lúc đó ảnh hưởng đến người ta sẽ không tốt ngươi nhìn ngươi cái này vẫn là không có đem diệp thanh xem như người một nhà người một nhà là người một nhà nhưng là vẫn phải chú ý vương ninh nhìn xem bạch tinh đình ngươi cái này thô hán tử căn bản không biết những thứ này ai này làm sao còn đoán trách bên trên ta rồi đợi đến mấy người rời đi về sau hai người cũng trở về đi trở lại biệt thự số ba du du cùng tiểu nhu cưỡi máy móc chó vào cửa ba ba cảm giác chúng ta viện tử đều xanh rồi thật nhiều nha ừm là nồng đậm không ít diệp thanh nhìn xem cũng nhẹ gật đầu sau đó ngồi xuống theo du du mệnh lệnh máy móc chó cũng ngồi sùng xuống, xuống du du cùng tiểu nhu từ phía trên đi xuống sau đó liền đi nhìn một chút cá chép ao đoạn thời gian này không có du du cùng tiểu nhu ném uy cá chép trong ao cá chép đều cảm giác không m ư t má gậy gọ ba ba đương nhiên đây là so với du du tiểu nhu ở thời điểm hiện tại cũng thuộc về là bình thường hình thể tiểu nhu cũng mặc kệ những thứ này chân tay nắm một cái cá liệu nhìn xem một con cá đem nó bắt tới sau đó đem cá liệu lấp không ít tiếng trong miệng của nó sau đó phía dưới một đầu diệp thanh đám người nhìn xem cũng đành chịu bắt đầu xem ra những thứ này cá chép tại kim bài ném uy viên cố gắng dưới lại muốn béo đi lên diệp thanh nhìn xem bên ngoài nhà để xem ấ y chiếc xe vẫn là bóng loáng xem ra quản gia thường xuyên để cho người đến dựa xe a trong sân đi dạo một vòng diệp thanh cũng nhẹ gật đầu không thể không nói cao như vậy ngang vật nghiệp phí vẫn là không có b ạ c h dao cầm tiến vẫn là thật làm việc sau khi tiến vào hai đầu huyết hồng long ngư còn tại tới lui diệp thanh nhìn xem hai tên ra hỏa thả mấy đầu bánh mì trùng đi vào xoạt tiếng nước chuyển đến huyết hồng long ngư một ngụm liền đem bánh mì trùng hút vào trong miệng vẫn là hung m á n h như vậy bộ dạng này ngược lại là đem bạch chỉ khê giật n mẹ mình đoàn viên đâu nhìn xem dài đến lớn bao nhiêu bạch chỉ khê nói liền nghe được bên trong có thanh âm huyên náo chuyển đến sau đó một con mèo con đầu liền từ sau tường mặt thỏ đầu ra nhìn đưa ra ngoài đoàn viên bạch chỉ khê nói cũng ngồi sổm rang hai cánh tay đoàn viên meo kêu một tiếng tranh thủ thời gian chạy ra quả nhiên mẹo con dài vẫn là rất nhanh lúc này mới mấy ngày liền đã lớn nhiều như vậy so với ban đầu hình thể lớn một nửa không thôi tiểu đoàn tròn nhìn xem chủ nhân trở về cũng mặc kêu chạy tới sau đó đi vào bạch chỉ khê trước mặt t ù y ý bạch chỉ khê sờ lấy xem ra ngươi cũng ăn rất tốt nhà màu lông đều rất sáng bạch chỉ khê nói diệp thanh cũng nhìn xem bạch chỉ lăng chỉ lăng ngươi cũng đừng đứng đừng câu thúc cái này không phải liền là nhà mình sao phòng của ngươi vẫn là trước đó cái kia ngươi đi trước đem đồ vật để xuống đi chúng ta một hồi cũng đem đồ vật phóng nhất hạ diệp thanh nói bạch chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu hướng phía đi lên lầu một lúc sau du du cùng tiểu nhu cũng chạy vào nhìn xem đoàn viên hoa đoàn viên đúng là lớn rồi a chân thật dài ra cảm giác càng thêm đáng yêu càng xinh đẹp hơn hai cái tiểu ra hỏa nói cũng ô m đoàn viên sờ s o ạ n bắt đầu một bộ yêu thích d á n g vẻ đằng sau máy móc chó cũng bị kêu tiền đến tiểu đoàn tròn nhìn xem máy móc chó trong mắt mang theo cảnh giác không biết đây là vật gì tiểu đoàn tròn không cần sợ hãi cái này sẽ không tổn thương ngươi du du ôm tiểu đoàn tròn đem nó đặt ở máy móc chó bên cạnh tiểu đoàn tròn liền vòng quanh máy móc chó nhìn lại trong mắt một bộ kỳ quái bộ dáng ngồi xuống một đạo mệnh lệnh chuyển ra máy móc chó cũng ngồi xuống lần này đem tiểu đoàn tròn giật nảy mình c h ỉ bất quá một hồi liền bình tĩnh lại phát hiện cái này giống như chính là một khối cục sát trà hết đi c ỏ sát phát hiện không có lực công kích về sau liền không có hứng thú gì ngược lại hướng phía tiểu n u đi muốn ôm một cái Tốt, hai người các ngươi trước cùng tiểu đoàn tròn chơi đi ba ba mụ mụ đi đem đổ vật phóng nhất h ạ được rồi ba ba mụ mụ tiểu đoàn tròn tiểu đoàn tròn bên này tiểu n u ngay tại xoa tiểu đoàn tròn mặt rất khó tưởng tượng một con mèo nhỏ sẽ cho người dạng này v ò bất quá tiểu n u xem như làm được diệp thanh nhìn xem cũng đành chịu bắt đầu tiểu đoàn tròn tính tình thật đúng là tốt một lúc sau đi tới trong phòng diệp thanh đóng cửa lại sau đó liền câu lên bạch chỉ khê cái cảm ô sau một khắc liền hôn vào bạch chỉ khê trên môi bạch chỉ khê cũng nhắm mắt lại chỉ bất quá lỗ h a i còn đang chú ý tiếng mở cửa trong lòng cầu nguyện hai cái tiểu gia hỏa cũng không nên tìm đến một lúc sau diệp thanh cũng bưng ra hô tại cha mẹ trong nhà không thể thả t ứ nhưng là trở lại trong nhà mình rốt cục có thể ban đêm để chỉ lăng đ ồ i tiếp hai cái tiểu g i a hỏa đi ngủ diệp thanh nói một câu để bạch chỉ khê trong nháy mắt minh bạch có ý tứ gì cái này đáng chết dây hiểu sắc mặt của nàng cũng hưng luận chính là lỗ t hai nhỏ cũng không khỏi phấn hồng chương hai trăm chín mươi chín còn không có thân đủ chương hai trăm chín mươi chín còn không có thân đủ người xấu này bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh trên mặt cũng mang theo ngượng ngủ vừa về đến liền không có cái chính hình sau một khắc bạch chỉ khê nghĩ đến bạch chỉ l a n g gian phòng vị trí t chẳng lẽ lại trước đó diệp thanh liền nghĩ đến sẽ có đằng sau những tình huống này cho nên đem chỉ l a n g gian phòng an bài tại bên kia địa phương xa nàng nhìn về phía diệp thanh trong mắt mang theo suy nghĩ diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê dáng vẻ cũng là sửng sốt một chút nha đ ầ u này dùng như thế nào ánh mắt như vậy đến xem hắn đây là thế nào ngươi dạng này nhìn ta làm gì còn không có thân đủ diệp thanh hỏi đến bạch chỉ khê sắc mặt càng thêm đỏi luận chính là đột nhiên cảm giác ngươi có chút mưu tính sâu xa ồ nói một chút trước ngươi vì cái gì đem chỉ lang gian phòng an bài tại xa như vậy vị trí có phải hay không rất sớm trước đó liền có dự m ư u rồi nhìn xem bạch chỉ khê một bộ nhìn thấu dáng vẻ diệp thanh nữ nhữ như mày nói vậy làm sao có thể ta thế nhưng là chính nhân quân tử bạch chỉ khê ngươi chính nhân quân tử lao công ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì sau đó diệp thanh liền hướng phía bạch chỉ khê ngang nhiên xung q u a chuẩn bị hôn lại một chút nhưng lại bị bạch chỉ khê né tránh ha ha quân tử cũng phòng a bạch chỉ khê mang trên mặt tiểu dung nàng nhìn xem diệp thanh giống như đã có chút xác định diệp thanh giống như không phải người như vậy hẳn không phải là trước đó liền có dạng này mưu đồ chỉ là trùng hợp thôi tốt ta chính là ta suy đoán lung tung bạch chỉ khê nói diệp thanh cũng con mắt híp híp hô thật đúng là bị nha đầu này đoán nhờ có ca diễn kỹ quá cứng mới không có để nạn g phát giác xem ra sau này thật đúng là không thể đánh giá thấp nha đầu này trí thông minh dù sao cũng là có thể thi được giang đại thiên tri t i ể u nữ liền xem như tình yêu cùng nhiệt cũng không có giảm xuống trí thông minh bên ngoài hai cái tiểu ra hỏa cũng gõ cửa bắt đầu ba ba mụ mụ các ngươi làm cái gì ở bên trong mau ra đây chơi nha làm sao thời gian dài như vậy cũng không thấy người du du cùng tiểu nhu nói lần nữa gõ cửa một cái đằng sau bạch chỉ lăng vừa mới thu thập xong đồ vật từ bên trong phòng ra, sau đó liền trông thấy hai cái tiểu gia hỏa tại gõ cửa còn nói lấy những lời này t bạch chỉ lăng hít sâu một hơi hai tiểu gia hỏa này cái này nên không phải đang đánh nhiều lao t ỉ cùng t ỉ phu chuyện tốt ta cái này cũng không tốt nàng ba chân bốn cẳng mau trong tới tốt tốt tiểu di mang các ngươi đi chơi đừng quay giày ba ba mụ mụ rồi tiểu di ngươi thu thập xong à nha tốt lắm bất quá ba ba mụ mụ làm sao một điểm thanh âm đều không có bọn hắn làm cái gì ở bên trong đừng quản ba ba mụ mụ làm cái gì à tiểu di mang các ngươi đi xem tv i i có được hay không bạch chỉ lăng dỗ r ả n h trong phòng vừa mới chuẩn bị mở cửa bạch chỉ khê nghe thanh âm bên ngoài cũng lập tức s ư ứ n g sở sau đó trong nháy mắt đỏ mặt bắt đầu cô m ộ i m ụ này đây là tại nói cái gì trong nội tâm khẳng định không có suy nghĩ gì sự t ì n h tốt và không cũng không có khả năng cùng hai cái tiểu gia hỏa nói lời như vậy chỉ lăng sợ không phải cho là nàng cùng diệp thanh t ạ nghĩ đến nàng tranh thủ thời gian mở cửa đi ra du du tiểu n u mụ mụ tới rồi vừa mới ba ba cùng mụ mụ trong phòng gấp quần áo đâu nói còn giống như sợ h ả i thử không tin đem cửa phòng mở ra để bọn nhỏ nhìn xem bên trong bạch chỉ lăng cũng hướng phía bên trong nhìn lại thấy được tình huống bên trong thật đúng là trình tề trên giường đơn nếp vốn đều không có trong n y mắt bạch chỉ lăng cũng trong lòng xì mình một n g ụ m mình bây giờ đầu này bên trong đều chứa cái gì a đơn giản phục bạch chỉ khê nhìn xem nhà mình ngội ngụm biểu lộ trong lòng cũng xác định nha đầu này vừa rồi khẳng định nghĩ ở trong lòng cái khác diệp thanh cũng đi ra nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa các ngươi cùng mụ mụ còn có tiểu di chơi ba ba phải đi làm ít chuyện a ba ba ngươi muốn đi đâu nha tiểu nu nói sau đó liền bị du du lôi kéo tay tiểu nu nhìn xem tỉ tỉ cũng minh bạch tỉ tỉ ý tứ là không cho nàng quáy i à y ba ba tốt a ba ba ngươi đi mau đi cũng không phải bận điệu ba ba cho hàng c h â u một cái ra ra gửi ít đồ diệp thanh nói cũng hướng phía phòng chứa đồ đi đến tìm ra c ự c phẩm đại hưng bảo dùng tinh xảo đóng gói sắp xếp gọn lúc đầu diệp thanh còn chuẩn bị đem trước đạt được lá trả gói quả lớn bên trong cái k h ắ thực phẩm lá trả cho lý vũ một chút nhưng là ngẫm lại vẫn là thôi đi trước đó hắn tại lý vũ nơi đó nhìn xem hắn vẫn tương đối thích uống hồng trà đồng thời như thế vị trí nhân vật bình thường vẫn là uống hồng trà tương đối nhiều diệp thanh gọi điện thoại cho u ả n g i a chờ một lát nàng sau khi tới diệp thanh liền đem bao khoả cho nàng ba ba làm xong a ta vừa nhìn thấy phía sau hoa trên núi mở chúng ta đi leo núi a thuận tiện nhìn xem hoa cỏ thưởng thức một chút phong cảnh tốt lắm cá biệt giờ về sau đám người liền b ò lên trên núi thấy được cách đó không xa gian cảnh trên sông còn nổi lơ lửng sương trắng đơn giản không nên quá đẹ mắt đến tiểu n u du du hướng phía mụ, mụ nhìn bên này tới cho các ngươi chụp ảnh tốt lắm quả cả b ạ n h chỉ khê đập không ít ả n h chụp sau đó liền phát vòng bằng h ư u cùng lúc đó thư pháp trong hiệp hội su m ă n cùng hạ nguyên vừa mới viết chữ xong ngay tại cảm khái giống như không có cái gì ý tứ dạng này về hưu thời gian vẫn là quá bình thản một chút liền xem như ra ngoài du lịch giống như cũng không có cái gì ý tứ con cái của bọn hắn cũng đều đang bận sự nghiệp của mình không có quá nhiều thời gian cùng bọn hắn cùng một chỗ chúng ta dạng này cảm giác thật đúng là có điểm dáng vẻ nặng nghề những học sinh kia trông thấy chúng ta cũng thế một bộ cung kính đến cực điểm dán vẻ muốn cùng bọn hắn nói chuyện tâm tình cũng đ à m không được đến vị trí này đến cái tuổi này thật đúng là có chút xấu hổ ừ đúng vậy nhưng là cũng không có cách nào dù sao cũng không thể phản lao hoạt động hạng u y ư nói su m ă n nhẹ gật đầu nếu là du du cùng tiểu nhu trở về liền tốt nhìn thấy hai nha đ ầ u này tâm tình còn có thể tốt bên trên không ít trước đó nghe các nàng mụ mụ nói bọn hắn đi hàng châu hẳn là có chuyện gì đi dù sao diệp thanh sản nghiệp nhìn làm cũng không nhỏ suốt ngày cũng là mang mang lục lục nàng nói sau đó soát điện thoại di động sao su mắn lập tức khé di một tiếng ấn mở một tấm hình sau đó nhìn một chút n ụ c ư ờ i trên mặt đều nở rộ thế nào một bên khác hạ nguyên còn có mấy người nhìn xem su mắn dáng vẻ cảm giác có chút kỳ quái dù sao mới vừa rồi còn là mặt ủ mày t r a o dáng vẻ hiện tại đột nhiên liền thoải mái g i a hỏa này làm sao âm tính bất định đều như vậy số tuổi các ngươi nhìn xem đây có phải hay không là giang thành giang cảnh nhìn thật đúng là dù sao hàng châu nhưng không có giang cảnh xem ra là trở về a chương ba trăm tỷ phú lợi hại như vậy chương ba trăm tỷ phú lợi hại như vậy mấy người đều nói là trên mặt cũng mang theo mừng rỡ nếu không chúng ta đi tìm du du cùng tiểu nhu chơi à? ha ha ta cũng là ý tứ này bất quá xem ra bọn hắn là vừa vặn trở về chúng ta cái này đi tìm bọn họ có phải hay không có một chút quá gấp vẫn là phải cho các nàng là thời gian nghỉ ngơi một chút à, đừng làm quá mệt mỏi dạng này chúng ta một hồi có thể liên lạc một chút chỉ khê nhìn xem ừ n cái này tốt chờ lấy bọn hắn xuống núi thôi qua cái một giờ hẹn một chút ngày mai đi chúng ta nếu là hôm nay qua đi chờ đến trời cũng đen được đám người quyết định tốt về sau cũng một lần nữa nói chuyện p h i ế bắt đầu một giờ sau diệp thanh bọn hắn cũng từ trên núi trở về hai cái tiểu ra hỏa trong tay còn hái được tiểu hoa diệp thanh tìm chiếc bình để các nàng đem tiểu hoa cắm vào bên trong vẫn là nhìn rất đẹp dạng này cũng có thể mở thời gian dài một điểm bên này bạch chỉ khê nhìn xem điện thoại sau đó nhìn xem diệp thanh lao công du du tiểu lu các ngươi tới xem một chút nói tất cả mọi người đi tới bạch chỉ lăng cũng nhích lại gần nhìn xem l à thư mãi mãi phát tới tin tức a i n h a mãi mãi ra ra làm sao biết chúng ta trở về rồi hẳn là thấy được ta phát vòng bằng hữu ta vừa rồi tại vòng bằng hưu phát các ngươi ở trên núi chiếu ả n h trụt hẳn là cái này bị ra gia gian mãi mãi thấy được cho nên bọn hắn biết chúng ta trở về muốn đến tìm các ngươi được rồi rất lâu không có trông thấy ra gia gian mãi mãi bọn hắn du du cùng tiểu nhu nói b ạ c h chỉ khê cũng nhìn về phía diệp thanh không có vấn đề diệp thanh nhẹ gật đầu b ạ c h chỉ khê cũng trở về p h ủ du du cùng tiểu nhu ngược lại là tương đối vui vẻ ban đêm cơm nước xong sôi diệp thanh nhìn xem b ạ c h chỉ khê tiến vào trong phòng cũng đi vào nhìn xem hở ta nói sao làm sao về đến phòng bên trong nguyên lai、like、là tại học tập nhà tại sao không gọi lấy ta và ngươi cùng một chỗ diệp thanh lại gần nhìn xem bạch chỉ khê đang xem lấy cao đẳng toán học nhìn tương đối chăm chú bạch chỉ khê nhìn xem lao công ta đây không phải chuẩn bị mình tranh thủ thời gian tự học một chút sau đó các loại học tập thấu về sau lôi kéo ngươi cùng một chỗ học tập cũng dạy ngươi một chút a nguyên lai、like、nha đầu này là như vậy ý nghĩ bất quá nha đầu này còn không biết diệp thanh có đã gặp qua là không quên được kỹ năng học tập những thứ này đơn giản như là trò trẻ con trước đó hắn hiểu được những kiến thức này ta ý tứ không phải cùng ngươi cùng một chỗ học tập mà là ta dạy cho ngươi học tập những thứ này a một câu để bạch chỉ khê đều là một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì sau đó nàng chính là đứng lên sờ lên diệp thanh c á i chán cái này cũng không bỏng a làm sao bắt đầu nói mê s ả n rồi bạch chỉ khê nói cũng sờ lên mình s ắ c thực không bỏng s ắ c nhận về sau bạch chỉ khê nhìn về phía diệp thanh l ã o công ngươi đừng có gấp chờ ta học thấu liền dạy cho ngươi sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu bạch chỉ khê nói cũng căn bản không tin diệp thanh dù sao diệp thanh một mực tại bận bịu sự nghiệp mặc dù diệp thanh tìm nàng tình huống trước nàng không biết nhưng là bạch chỉ khê cảm giác diệp thanh khẳng định đối với những kiến thức này không hiểu rõ lắm dù sao thời gian dài như vậy không l ê n lớp nàng trước đó còn thường xuyên l ê n lớp ha ha người nhà đầu này còn chưa tin diệp thanh nói bên ngoài bạch chỉ lăng mang theo h ả i tử tiến đến ba người đều nhìn thấy bạch chỉ khê sờ diệp thanh cái chán tràn g diện lập tức đều là ngây ngẩn cả người du du cùng tiểu nhu nhất thời nóng này ba ba người là thế nào người cảm mạo nóng sốt sao phát sốt diệp thanh quay đầu cũng minh bạch hẳn là vừa rồi lao bà động tác bị hai cái tiểu ra hòa thấy được ba ba không có phát sốt không có khả năng cái kia mụ mụ làm sao lại sờ chán của ngươi khẳng định là phát suốt nhanh nằm xuống du du cho ngươi đo một cái nhiệt độ du du lôi kéo diệp thanh đến bên giường sau đó nhìn về phía tiểu nhu tiểu nhu đi lấy nhiệt kế tiểu nhu hấp tấp chạy trước một lúc sau nhiệt kế liền bị đã lấy tới đến cho ngươi đo đạt một chút ba ba du du học theo nói sau đó đo đạt một chút hở t h ư ợ n như là thật không phát suốt các ngươi nhìn ta nói đi bên này diệp thanh cùng hai cái tiểu ra hỏa lúc nói chuyện bạch chỉ lăng cũng tới đến bạch chỉ khê bên người nhìn xem bạch chỉ khê hở lao tỷ n g ư ơ i tại học cao số a cao đếm s ố a cao tính ra học a bạch chỉ lăng nói ta cứ dựa theo trước ngươi dạy ta phương pháp trước dùng cao đẳng toán học phương pháp đem một vài cực hạn vấn đề cho giải ra đáp án sau đó lại dùng cao t r u n g công thức l i ệ t ra tiếp lấy một kết quả vung ra đến là được rồi dùng phương pháp này chính xác suất đều cao không í t bạch chỉ lăng nói trong mắt cũng mang theo hướng tới ánh mắt có thể dạy dỗ ta không ta cảm giác cao đẳng toán học rất nhiều tri thức ta còn không biết ta nếu là học sâu một điểm hẳn là sẽ mạnh hơn đúng rồi ngươi mới vừa rồi cùng tỷ phu làm gì chứ bạch chỉ lăng hỏi đến bạch chỉ Khê lăng nói g nàng n Bạch nhìn g k g xem diệp thanh dù sao tỷ phu cũng là sinh viên mặc dù là hai trăm một m ư ờ i một đại học dựa vào mình cái này thật đúng là nhẹ nhàng hai trăm một mươi một đại học cũng dùng cái mặc dù bất quá bạch chỉ lăng cũng nhanh đi rời cái ghế tới sau đó còn lấy ra laptop một bộ học sinh nghe giảng bài giáng vẻ nghe bên này bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh đều làm đến bước này cái này không nghe cũng phải nghe tốt ta vẫn là nghe một chút diệp lao sư chuẩn bị nói như thế nào khó a đi nhìn xem diệp lao sư tri thức dự trữ bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem diệp thanh động tác sau đó nhìn xem mụ mụ cùng tiểu di đều thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó còn lấy ra lap t ó n lập tức cũng rời mình ghế đầu tới cũng lấy ra giấy bút học theo lần này ngược lại là đem diệp thanh làm cho tức cười hai tiểu gia hỏa này toán học đều không có học hiểu đâu liên bắt đầu học tập cao đẳng toán học thật đúng là có ý tứ được thôi diệp thanh cũng mặc kệ sau đó liền bắt đầu giảng giải bắt đầu ngay từ đầu b ạ c h chỉ khê hai tỷ bội còn tưởng rằng diệp thanh là nói đùa nhưng là dần dần các nàng cũng cảm thấy không thích hợp rất không thích hợp diệp thanh tựa như là thật sự có đồ vật đồng thời đồ vật rất nhiều những kiến thức này điểm giảng giải nội dung sâu sắc l ờ i lẽ dễ hiểu so với giáo sư đại học nói về đến tối nghĩa khó hiểu vừa v ẫ n rất tốt bên trên nhiều lắm các loại giản tiện phương pháp cũng tầng tầng lớp, lớp t hai người cũng không nhịn được hít sâu một hơi trước đó hiểu lầm chương ba trăm linh một như nhặt được trí bảo chương ba trăm linh một như nhặt được trí bảo theo giảng giải xâm nhập bạch chỉ khê cùng bạch chỉ lăng cũng là từng đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin vào t hải của mình khá lắm lợi hại như vậy d ạ n g như thế thấu triệt một lúc sau bạch chỉ lăng nhìn về phía bạch chỉ khê lão tỷ ta kinh ngạc cũng là phải nhưng là ngươi kinh ngạc giống như liền không thích hợp dù sao ngươi thế nhưng là giang đại thiên tri tiêu nữ thiên tài một loại người cũng dạng này kinh ngạc chính là cao số cũng dùng tỷ phu đến dậy chán bạch chỉ khê nghe lời của muộn muộn cũng là có chút xấu hổ dù sao nàng đoạn thời gian này nhưng không có đi học đều là theo chân diệp thanh ra ngoài cho nên cao số cũng s á c thực rơi xuống một điểm nhưng là tài nghệ của nàng bây giờ tùy tiện thi cái bảy tám mươi phân không có vấn đề phải biết rất nhiều đại học sinh ở trong trường học theo đ u ổ i cũng chính là sáu mươi đạt tiêu chuẩn chờ đến tám mươi điểm vậy coi như là tích điểm ba tồn tại vẫn rất tốt cũng không trở thành bị m ộ i m ộ i nói dạng này không chịu nổi lại nói nàng một học sinh trung học còn có nàng nói phần ừ bạch chỉ khê lập tức dương lên khuôn mặt nhỏ một bộ dáng vẻ không phục báo cáo tỷ phu lao sư Cái này hạnh ọ c phục cầu chút. sinh sư giáo, ngươi giáo khăn quản nhìn không ráng, thỉnh quản khó phu rất một mặt không phục bộ dáng, thỉnh cầu tỷ láo sư giáo một láo bộ b c chỉ h l g nói. Diệp t a qua, sau n nhìn thoáng qua, yên tâm, đằng quản h hảo hảo h tâm, giáo. sẽ ắ chỉ ắ c Bạch c h lăng nhìn thoáng qua bạch chỉ khê sau đó liền nhìn thấy lao t ỷ biến đỏ gương mặt còn có biến phấn lô thai t khá lắm các ngươi cách vung thức ăn cho chó đúng không nó ta lại trở thành các ngươi vợ lây một vòng b ấ t quá bạch chỉ khê cũng nhìn về phía diệp thanh trong mắt mang theo vẻ mặt sùng bái dù sao diệp thanh trình độ này cảm giác vẫn còn rất cao diệp thanh rất thông minh a xem ra là những chuyện khác phân tán diệp thanh tinh lực b à n g không mà nói diệp thanh chuyên chú vào học tập khẳng định không chỉ thi giang thành lý công về sau vẫn là phải cùng lão công học tập cho giỏi a bạch chỉ khê nghĩ đến cũng tranh thủ thời gian dùng bút ký nhớ lại so với bạch chỉ khê bạch chỉ lăng thì là vấn đề tương đối nhiều dù sao nàng vẫn là ít một chút cao đến được cơ sở cho nên đối với một ít chuyện hỏi liền càng thêm cẩn thận diệp thanh ngược lại là có kiên nhẫn cho nàng g i ả n giải có đôi khi bạch chỉ khê cũng mở miệng là trắng chỉ lăng kể thời gian dần qua bạch chỉ lăng trên mặt cũng đỏ lên bắt đầu nàng nhìn xem laptop là... đây quả thực là quý hoa bảo điện đồng dạng bí tật ca có bí mật này vũ khí sau đó nhiều huấn luyện một chút cái tiêu toán học không phải liền là dễ như trở bàn tay sao thật tốt không nghĩ tới tới ngày đầu tiên liền có thu hạch o bạch chỉ lăng nghĩ đến cũng đập một đoạn video phát cho phụ mẫu cũng làm cho bọn hắn yên tâm mình tới đây vẫn rất có thu hạch o diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng đập video sau đó cũng hướng phía đằng sau nhìn một chút chỉ nhìn thấy hai cái tiểu g i a hỏa ngược lại là không có hưởng phí chỉ lăng như thế sức sống dù sao diệp thanh nói đồ vật đối với các nàng tới nói đơn giản cùng thiên thư đồng dạng khả năng so thiên thư còn khó hơn lấy lý giải lúc này du du cùng tiểu nhu đều đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật đầu n h ó á n g một cái n h ó á n g một cái vẫn rất đáng yêu diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa dáng vẻ cũng không nhịn được khoẹ miệng d ư ơ n g cười phía trước b ạ c h chỉ khê cùng b ạ c h chỉ lăng thuận diệp t h a n h con mắt nhìn qua đi sau đó chính là đứng người lên b ạ c h chỉ khê ôm tiểu nhu b ạ c h chỉ lăng thì là ôm du du chúng ta đem các nàng phóng tới trên giường a phóng tới bên trong phòng của người đi b ạ c h chỉ lăng các ngươi ban đêm muốn làm gì b ạ n h chỉ lăng vừa nói một câu mạnh chỉ khê nhìn nàng một cái nha đầu này đây quả thực quá nhạy cảm thật đúng là không thể gạt được nàng bất quá vẫn là phải hào hào lắc lư một chút chúng ta có thể làm gì n g ư ờ i đầu này suốt ngày đều đang nghĩ cái gì chúng ta đây không phải muốn ở chỗ này lên lớp sao cho nên liền không thể đem hai cái tiểu g i a hỏa đặt ở trong phòng này trên giường nếu là một hồi bị đánh thức làm sao bây giờ à dạng này à đúng đúng đúng phóng tới bên trong phòng của ta vừa vặn ta ban đêm cùng các nàng cùng ngủ ừ m đi nói bạch chỉ lăng một trầu về sau bạch chỉ khê nhìn xem nàng tin phục bộ dáng cũng không nhịn được mím môi một cái xem ra nàng cùng diệp thanh cùng một chỗ thời gian dài về sau cũng học được một chút thói quen xấu cái này d ù n cầm cố túng chính là học được đem hai cái tiểu gia hỏa đặt lên giường bạch chỉ lăng nhìn xem các nàng thơm n g ọ t khuôn mặt cũng không nhịn được tâm thần khẽ động ban đêm ôm hai tiểu gia hỏa này đi ngủ không biết muốn bao nhiêu dễ chịu thời gian rất lâu không có ôm các nàng đi ngủ nhìn càng thêm mềm đu thật đúng là muốn cắn một cái bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem nhà mình muội mội ánh mắt đập n à n g một chút ngươi nhìn xem ngươi hai cái cháu gái nghĩ gì thế một mặt không có hảo ý h ừ lão tỉ ngươi cứ như vậy một ta ta là hạng người như vậy sao ta chính là nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu mà thôi ngươi nói hai cái tiểu gia hỏa sau khi lớn lên có thể hay không cùng chúng ta dạng này hưu hái ta cảm giác có thể sẽ so với chúng ta càng thêm hưu hái đi b ạ c h chỉ khê nghĩ đến chậm g ã i nói ngươi còn biết ngươi đối ta không có chút nào hưu hái a b ạ c h chỉ lăng tiếp t ra sau đó liền bị b ạ c h chỉ khê nắm l ô t hai không có cách nào mội mội của ta thế tử chi tranh xưa nay đã như vậy b ạ c h chỉ lăng cùng lúc đó một cái khác trong biệt thự vương linh cùng b ạ c h tinh đình cũng nhìn thấy b ạ c h chỉ lăng phát tới video trong video diệp thanh ngay tại giảng giải cao số tri thức mạch chỉ khê cùng mạch chỉ lăng đang nghe ông trời của ta lão mạch diệp thanh cũng thật sự là quá lợi hại diệp thanh vốn chính là thông minh hải tử bằng không cũng không thể quản lý lớn như vậy tập đoàn ta cảm giác hai đứa bé về sau mặc kệ là giống diệp thanh vẫn là giống chỉ khê đều sẽ tương đối thông minh nhìn ra được hiện tại liền đã rất thông minh ngươi nhìn chỉ lăng còn nói diệp thanh dạy chính là cao đẳng toán học đối với nàng hiện tại cao t r u n g t r ư ờ n g trình học tới nói là hàng duy đặc kích lần này đối với chỉ lăng tới nói cũng coi là đặc hấn còn thật sự là không nghĩ tới còn có hiệu quả như vậy bất quá chúng ta cũng có thể yên tâm có tỷ tỷ nàng cùng tỷ phu đốc xúc nha đầu này hẳn là cũng sẽ khá chú ý đi tôi thiểu nhất sẽ không để tung chính mình đối với nhà mình khuê nữ có chút lòng tin dựa theo chỉ lăng tính tình liền xem như không có diệp thanh cùng c h ỉ khê chỉ lăng cũng sẽ không để tung vương minh nói trên mặt cũng mang theo kiêu ngạo cái này thật đúng là bên cạnh bạch tinh đình cũng nhẹ gật đầu mãi cho đến hơn chín giờ đêm diệp thanh mới ngừng lại được t ố t hôm nay liền giảng giải đến nơi đây đi thời gian cũng không sớm chỉ lăng ngươi trở về sửa sang một chút nếu là có cái gì không hiểu ngày mai hỏi ta là được được rồi tỷ phu bạch chỉ lăng nhìn xem bản bút ký của mình như nhặt được trí bảo chương ba trăm linh hai ý khó bình chương ba trăm linh hai ý khó bình đây chính là đồ tốt ta hiếm có đồ tốt na tỷ phu ta liền đi hai cái tiểu g i a hỏa ban đêm liền cùng ta ngủ ha bạch chỉ lăng nói diệp thanh nhiễu n h ư mày hai cái tiểu g i a hỏa ban đêm cùng ngươi ngủ sao ta còn chuẩn bị tiếp trở về đâu tỷ phu liền để hai cái tiểu g i a hỏa cùng ta ngủ đi bạch chỉ lăng nhìn xem diệp thanh dáng vẻ mau nói diệp thanh đứng ở nơi đó xoắn suýt một hồi mới chậm rãi mở miệng tốt ta nhưng là hai cái tiểu g i a hỏa ban đêm có thể sẽ làm ở mỹ ta chủ yếu là lo lắng ảnh hưởng ngươi giấm ngủ sẽ không ta ngủ có thể chìm đồng thời trước đó ta cùng hai cái tiểu g i a hỏa lúc ngủ cảm giác các nàng cũng tương đối ngon a à căn bản không phải như ngươi nói vậy tốt cứ như vậy quyết định ta đi bạch chỉ lăng đi một lúc sau diệp thanh đóng cửa lại sau đó khóa trái nhìn xem bạch chỉ khê thế nào l ã o bà ta vừa rồi trang giống à a n g ư ơ i là trang bạch chỉ khê khá lắm ngươi trang thật đúng là q u ả giống ta đều bị lừa đi qua ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn đem hai cái tiểu g i a hỏa cho tiếp trở về đi ngủ nói như vậy ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút nhưng là hiện tại xem bộ dáng là nghỉ ngơi không được nữa cần ta đổi một bộ quần áo sao tốt một bên khác bạch chỉ lăng về tới trong phòng đi trong toa l é t nhìn xem bút ký hồi tưởng đến diệp thanh vừa rồi giảng cũng mình tự hỏi qua tốt một đoạn thời gian đối với bên trong đại đa số chi thức điểm bạch chỉ lăng cũng cảm giác mình suy nghĩ minh bạch nhưng là còn thừa lại một phần nhỏ còn không được được rồi tỷ tỷ và tỷ phu cái này cũng bận rộn một ngày hẳn là cũng mệt mỏi hiện tại cũng ngủ đi ngủ đi dù sao còn nhiều thời gian chờ ngày mai lại hỏi thăm tỷ phu đi dạng này liền rất tốt đồng thời tỷ phu là nguyên lý khoa Cùng chừng khắc mục cũng có rất cao được vặn ứng, không nghệ、đâu. như nhạt ta tỷ tại rất tạo thế ta thật vừa ha ha, khoa đối đâu, phu sự là được bảo. bạch ả o b chỉ lăng nói một mình trong lòng cũng mong đợi bắt đầu nàng đi ra ngoài nghe hai cái tiểu g i a hỏa đều đều tiếng hít thở nếu không phải lão tỷ cùng tỷ phu mang theo các nàng đi trên núi leo núi hẳn là hai cái tiểu g i a hỏa cũng sẽ không mệt mỏi thành dạng này bất quá cái này căn bản liền không có tỷ phu nói loại kia làm ở m ỹ à ngươi nhìn một cái cái này nhiều ngân a xuyên đấu quan g u y ệ t quang bạch chỉ lăng cũng nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa mặt mày quá đẹp như được muốn cắn một ngụm xúc động bạch chỉ lăng cũng nằm ở nơi đó ô m ngồi ôm tiến vào mộng đẹp sáng ngày thứ hai mơ màng tỉnh lại nhìn một chút bên cạnh tiểu n u ô m nàng hôn lên khuôn mặt một ngụm sau đó nhìn lên trần nhà sao không đúng rồi cái này giống như không phải ba ba mụ mụ gian phòng hả du du trận to cặp mắt đào hoa nhìn xem chung quanh sau đó liền nhìn thấy nằm ở nơi đó bạch chỉ lăng hoa du du hé miệng bắt đầu không nghĩ tới đêm qua lại là cùng tiểu di cùng một chỗ ngủ hh ắ c ắ c tiểu di ổ thành một đoàn dáng vẻ thật đáng yêu nha du du đứng lên hướng phía bạch chỉ lăng đi đến sau đó liền hướng phía bạch chỉ lăng trong ngực mà đi bạch chỉ lăng đang ngủ thơ ngọt sau đó liền cảm giác trong ngực tiến đến cái gì nàng giật nảy mình con tưởng rằng là trong nhà một người ngủ thời điểm nàng mở mắt ra nhìn xem trước mặt du du s ừ n g sốt trong nháy mắt liền nhớ tới, tới nàng hiện tại là tại tỷ phu trong nhà hh ắ c ắ c hiểu lầm người tiểu gia hòa này dậy sớm như vậy làm gì đến chúng ta ngủ chung nói bạch chỉ lăng liền đem du du ôm vào lòng chuẩn bị ôm ngủ vẫn là tiểu di tốt ừng bạch chỉ lăng h i ế mắt có ý tứ gì tiểu gia hỏa này làm sao đột nhiên khích lệ nàng đây là muốn làm gì làm sao đột nhiên nói như vậy du du hắc hắc ta nếu là cùng mụ mụ ngủ chung cái hót nơi này liền sẽ có bị đè ép cảm giác nhưng là cùng tiểu di ngủ chung một chỗ liền sẽ không tiểu di thật tốt bạch trì lăng phốc phốc một kiếm giống như đâm xuyên qua lồng ngực của nàng khá lắm nàng trong nháy mắt liền hiểu du du nói là chuyện gì xảy ra vì cái gì rõ ràng là đang khích lệ nàng. nàng nhưng à n n g căn bản liền không vui đâu ai giá người cùng lao tỷ t r a n lệch quá lớn khó chịu bạch chỉ lăng trong lòng thật sâu thở dài một hơi sau đó vớt vẹn du du chặt hơn cái này cũng không thể trách h ả i tử muốn trách chỉ có thể trách chính nàng bất tranh khí ngươi nói đều là tỉ muội đều là cùng một cái cha mẹ sinh làm sao dáng người còn kém đường như thế lớn không công bằng hừ trong lòng ý khó bình một lúc sau t i ể u n u cũng t ỉ n h ngủ minh bạch mình tại tiểu di gian phòng về sau cũng mau dậy trốn vào tiểu di ổ u trăn ở phía sau ô m tiểu di một bộ nhu thuận dáng vẻ hh bạch chỉ lăng nghĩ đến khoe miệng đều không tự giác mang theo tiểu dung dạng này bị hai cái tiểu ra hỏa c u ầ n lấy thật đúng là dễ chịu ngủ một chút ta không nổi ai cũng không cho phép bắt đầu biết sao biết đón lấy bạch t r ỉ lăng liền bắt đầu ngủ hồi l u n g rác hai giờ về sau mặt trời đã thăng rất cao du du cùng tiểu nhu chừng mắt mắt to nhưng là không dám động dù sao tiểu di đã lên tiếng các nàng cũng không thể không nghe cái này nếu là không nghe tiểu di đi ăn hết các nàng đồ ăn vặt vậy coi như phiền thoái bên ngoài diệp thanh cũng rời giường thậm chí bạch chỉ khê cũng rời giường cảm thụ được thân thể đau nhức bạch chỉ khê cũng không nhịn được cảm thái nàng cảm giác thân thể của mình tố chất giống như tăng lên đâu hiện tại không có ban đầu loại tiêu cực hạn mệnh nhỏ cảm c giác đồng thời chỉ lăng giống như có chút không hợp thói thường đi lúc này còn không có bắt đầu đây là muốn làm gì ta đi gọi chỉ lăng các nàng rời giường theo lý thuyết không nên à liền xem như chỉ lăng không có rời giường hai cái tiểu gia h ỏ a như vậy có sức sống khẳng định đã rời giường bạch chỉ khê n g h i hoặc cũng hướng phía bạch chỉ lăng gian phòng mà đi sau đó lặng lẽ mở cửa thò đầu ra nhìn tìm đến đ ó lấy chính là cùng du du nhìn nhau mụ mụ du du nói bạch chỉ khê nhìn xem bộ dáng của nàng cũng nhìn không được lúc này du du bị nhà mình mội mội ôm thật chặt không thể động đậy v â phần tiểu nhu xem ra hẳn là ở phía sau ba người này tư thế ngủ thật đúng là để cho người ta bất đắc dĩ người cái này đều tỉnh dậy làm sao không nổi đâu bạch chỉ khê nhỏ giọng nói tiểu di không cho ta bắt đầu nói nàng chưa tỉnh ngủ chúng ta cũng không cho phép rời giường bạch chỉ khê nha đầu này thật đúng là có điểm bá đạo l ặ c xem mụ mụ đem tiểu di kêu lên có được hay không không muốn tiểu di còn muốn đi ngủ đâu nhìn xem đây là cháu ngoại của ta nữ bạch chì lăng đột nhiên nói đem mấy người giật nảy mình n g ư ơ i đã t ỉ n h a ta còn tưởng rằng ngươi không có t ỉ n h đâu ta vừa rồi t ỉ n h nhưng là vừa ngủ liền nhìn xem tỉ ngươi có thể hay không quấy dối ta chương ba trăm linh ba trưởng thành chương ba trăm linh ba trưởng thành kết quả thật đúng là không ra ngoài dự liệu của ta a l ã o tỉ ngươi quả nhiên mắc câu tới bạch chì lăng nhìn xem bạch chì khê trong mắt mang theo quả nhiên dáng vẻ bạch chì khê khá lắm ngươi ở chỗ này câu cá chấp pháp sao sau đó bạch chì khê liền tới đến bạch chì lăng đằng sau một bàn tay đập vào trên mông đĩ nàng mau dậy ăn cơm đến lúc nào rồi mang theo hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ ngủ nướng không cho hai cái tiểu gia hỏa ăn cơm một hồi ta liền cho cha mẹ gọi điện thoại một câu về sau b ạ c h chỉ lăng cũng bất đắc dĩ bắt đầu khá lắm lão tỉ cái mũ này nếu là khé chụp cái kia nàng nhất định phải bị phê bình đồng thời vẫn là cha mẹ hỗn hợp công khai xử lý tội lỗi hh ắ c ắ c tỉ tỉ hảo tỉ tỉ của ta ta bây giờ lập tức liền rời giường đến du du tiểu n u chúng ta tranh thủ thời gian rời giường bằng không các ngươi tiểu di phải gặp thai t ư ơ n g nói mạnh chỉ lăng cũng đi lên mang theo hai cái tiểu gia hỏa cũng rời giường lao tỉ n g ư ơ i đi ra ngoài một chút có được hay không ta muốn đổi cái quần áo À, vì cái gì còn muốn ta ra ngoài n g ư ơ i ở chỗ này ta tự thi một câu từ bạch chỉ lăng trong miệng dửng r ư n g nói ra căn bản cũng không có chút nào tị h ú bạch chỉ khê khá lắm hiện tại cũng dạng này có tự mình hiểu lấy sao bạch chỉ khê nhìn một chút bạch chỉ lăng ngực sau đó nhìn một chút mình á c h trước đó bên trên sơ chung thời điểm để ngươi uống sữa đậu này ngươi nói ngươi không yêu uống hiện tại còn nói lời này ai cái này nhưng không trách được người khác sau đó bạch chỉ khê liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài Cái kia Tiểu hắc hắc n g t bạch chỉ lăng nói áo nha. n chậm nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua đúng rồi tỷ phu đêm qua chi thức điểm ta có mấy cái không hiểu một hồi cơm nước xong xuôi người giúp ta giảng giải một chút chứ sao ăn cơm trước đi chờ cơm nước xong xuôi ta đi cấp ngươi giảng ngươi hôm nay làm gì diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng hỏi đến bạch chỉ lăng nghĩ nghĩ ta trước đó định kế hoạch đồng hồ chính là làm bài tập kế hoạch đồng hồ cho nên trước hoàn thành nhiệm vụ hôm nay đằng sau nhìn nhìn lại thế nào dạng này a ngươi cái này có kế hoạch vẫn rất tốt diệp thanh nhẹ gật đầu nhìn về phía du du cùng tiểu nhu cùng tiểu di học tập một chút phải có kế hoạch có mục tiêu được rồi ba ba tiểu di ngươi thật lợi hại nha tiểu n u nhìn xem bạch chỉ lăng cũng là trong mắt mang theo sùng bài ánh mắt cũng không có lợi hại như vậy bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh dáng vẻ xem ra lao công đối với nhà mình muộn muộn tới cảm giác rất tốt à. cũng thế cái này ngày đầu tiên đến liền mang theo hai cái tiểu g i a hoảng hủ chung có thể nói là giải phóng lao công trói buộc nhưng là chính là nàng phải gặp tội muốn bị vất vả ai bạch chỉ khê nghĩ đến cắn một cái bánh quậy đúng rồi ba ba hôm nay xù măn mãi mãi bọn hắn lúc nào tới nhà hẳn là một hồi sẽ tới đi ta cảm giác bọn hắn mỗi ngày cũng không có chuyện gì tương đối nhàm chán cho nên trông thấy các ngươi trở về liền tranh thủ thời gian đến tìm các ngươi diệp thanh nghĩ đến dù sao xù măn bọn hắn đã về hưu đã không có nhiều chuyện như vậy phải xử lý đồng thời còn dẫn không ít hưu đồng cơm nước xong sôi diệp thanh liền cho bạch chỉ lăng g i ả n giải g bạch chỉ lăng nghe cũng không ngừng gật đầu phản phất thể hồ q u c n đỉnh đến cuối cùng nàng nhìn về phía diệp thanh ánh mắt cũng thay đổi bắt đầu diệp thanh ngươi đây là ánh mắt gì làm sao nhìn ta như vậy tỷ phu ta chính là đột nhiên có một loại cảm giác cái gì gọi là nghe v u a nói một buổi hơn hẳn đọc sách m ư ơ i năm ngươi cái này miệng thật đúng là rất ngọt diệp thanh nghĩ, nghĩ ngươi không phải về sau muốn học tập thương nghiệp tri thức sao dạng này ngươi cải biến một chút kế hoạch của ngươi biến thành động thái điều chỉnh so hiện nay trời không có chuyện gì liền v i ế t nhiều một điểm động tác chờ có thời gian ta dẫn ngươi đi trong tập đoàn nhìn xem mang ngươi thăm một chút lãnh hội một chút hoa、wow. bạch chỉ lắng nghe con mắt đều phát sáng lên nàng nhìn về phía diệp thành tỷ phu đơn giản quá đẹp rồi đây chính là hiếm có cơ hội a tạ ơn tỷ phu tạ ơn tỷ phu ngươi một nhà còn nói cái gì tạ bên ngoài trong sân bạch chỉ khê ngay tại mang theo hai cái tiểu ra hỏa chạy ở bên ngoài tiểu đoàn tròn còn tại bên cạnh cái ao nhìn xem bên trong cá chép đang là người không biết đang suy nghĩ gì mụ mụ tiểu đoàn tròn làm sao luôn luôn ở nơi đó ngẩn người nha không biết có thể là trong lòng tính toán lúc nào chính mình mới có thể trưởng thành sau đó đem mập như vậy cá chép v ớ t lên tới đi bạch chỉ khê nói cũng thở dài nếu là dựa theo hai cái tiểu nha đầu cho ăn nuôi quy luật tiểu đoàn tròn đến lúc đó là trưởng thành nhưng là nên v ớ t không được chính là v ớ t không được dù sao khi đó những thứ này cá chép đều biến thành h e o cái kia trọng lượng há lại nó cái này một con mèo nhỏ có thể mò được nàng nghĩ đến thời điểm tiểu n u đã đi qua sờ lên tiểu đoàn tròn sau đó liền nắm lên một thanh cá đồ ăn như vậy động tác khiến cái này cá thấy được tranh nhau chen lần hướng phía tiểu nhu vào tới khả năng tại trong mắt của bọn nó tiểu nhu chính là cái kia đổi theo cho ăn cơm tiên nữa đi tiểu nhu bắt tới một đầu cá chép liền một thanh cá ăn cho ăn đi vào tiếp lấy thay đổi một cái đằng sau mấy đạo thanh âm chuyển tới chỉ khê chúng ta tới thư giáo sư hạ giáo sư các ngươi đến đây b ạ c h chỉ khê cũng đứng lên nhìn cách đó không xa mấy người chào hỏi tiểu nhu cũng bị du du mang theo hướng phía bên này chạy tới nhìn xem x u mằn hạ nguyên mấy người cũng tranh thủ thời gian nên đón su mằn mãi mãi hạ nguyên ra ra hai cái tiểu ra hỏa điểm điểm t ê su mặn mấy người cũng nhìn xem du du cùng tiểu đu t lúc này mới bao lâu thời gian không coi trông thấy cảm giác các nàng trưởng thành rất nhiều cao lớn đồng thời đã hơi rút đi một chút non nớt chúng ta muốn trở thành đại h ả i từ s a o du du nhìn xem su mặn hỏi đến bạch chỉ khê cũng sang đây xem chúng ta khả năng mỗi ngày đều cùng các nàng hai cái cùng một chỗ cho nên không có quá nhìn ra biến hóa đúng vậy bình thường thường xuyên cùng một chỗ lúc nhìn không ra biến hóa chúng ta dạng này không thường thường nhìn ngược lại có thể nhìn ra là thật t r ư n thành su m ă n sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu hai người các ngươi tiểu gia hỏa chờ tiếp qua mấy năm liền biến thành đại hải tử thư giáo sư các ngươi mau vào ngồi một chút chương ba trăm linh bốn cái này cũng có thể đ o á n đúng chương ba trăm linh bốn cái này cũng có thể đ o á n đúng bạch chỉ khê đem su m ă n cùng hạ nguyên đám người mời tiền đến du du cùng tiểu n u lôi kéo bọn hắn tay đem bọn hắn đưa đến trên ghế salon trên lầu diệp thanh cho bạch chỉ lăng nói xong sau đó liền nghe được xuống mặt thanh âm hẳn là su m ă n dạy bọn hắn tới đi thôi chúng ta đi xuống xem một chút đây đều là lao giáo thụ về hưu trước đó đều là có chút vị trí người diệp thanh cũng giới thiệu nhưng là không có giới thiệu như vậy kỹ càng bạch chỉ lăng trong lòng cũng minh bạch những thứ này lao giáo thụ trước đó cũng đều là quyền cao trước chọn người dù sao tại thời đại kia có thể lên đại học người không có người nào là đơn giản từ trên lầu đi xuống mọi người thấy hai người sau đó liền đem ánh mắt đặt ở bạch chỉ lăng trên thân trong n g a y mắt đám người con mắt đều là trì trệ nhìn một chút bạch chỉ lăng sau đó nhìn một chút bên cạnh bạch chỉ khê trên mặt cũng mang theo kinh ngạc chỉ khê đây là mội, mội của ngươi a các ngươi người một nhà nhan trị quá cao đi đúng vậy đây là mội, mội ta nàng bây giờ chuẩn bị lên cao ba cái này không thả nghỉ h a y sao cho nên trước hết đem nàng nhận lấy cùng chúng ta ở một thời gian ngắn bạch chỉ khê nói cũng cho bạch chỉ lăng giới thiệu đám người bạch chỉ lăng ngoan ngoan kê ơ đám người nhìn một chút bạch chỉ khê hai tỷ muội sau đó nhìn một chút du du cùng tiểu nu thật tốt cái này hai đôi hoa tỷ muội lớp mười hai vẫn là một cái trọng yếu hơn giai đoạn su hắn nói sau đó nghĩ đến mình giống như có chút nói nhiều rồi dù sao tiểu nữ h à i này có diệp thanh như thế cái tỷ p h u tại về sau phát triển không phải tùy tiện dạng nay đến xem lớp mười hai khả năng còn chẳng phải trọng yếu Đúng vậy thưa giáo sư ta chuẩn bị đằng sau thi giang đại ừm giang đại a là đại học tốt ta ở nơi đó cũng có học sinh nếu như ngươi về sau lên giang đại đằng sau nếu là đ ộ c niên g h độc b á c có thể để hắn chú ý một chút a b ạ c h chỉ lăng xứng sở khá lắm tỷ phu nói những người này năng lượng tương đối lớn nhưng là năng lượng như thế lớn sao vậy liên tương đối xa vời diệp thanh nói dù sao từ giờ trở đi tính chờ đến độc niên g h độc b á c thời điểm còn muốn bảy tám năm đâu Sắp thực tương đối xa xôi nhưng là thời gian như là thời gian qua nhanh chúng ta mới vừa quen thời điểm hai tiểu gia hỏa này còn đẩy người ngây thơ nhưng là bây giờ nhìn nhìn đạo ít đi không ít khí chất cũng có rất nhiều cả i biến hạ nguyên nói diệp thanh cũng nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa chuẩn bị nhìn xem có phải thật vậy hay không như cùng hắn nhóm nói biến hóa như thế lớn nhưng là nhìn như vậy giống như không có gì thay đổi a vẫn là như vậy đáng yêu vẫn là như vậy ngoan ngoan bộ dáng ba ba, chúng ta biến hóa sao ha ha dù sao ta là nhìn không ra dù sao chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ trường thanh tốt diệp thanh nói bất quá b ạ c h chỉ lăng ở bên cạnh nghe bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem nhà mình mội mội dáng vẻ cũng hít mắt nha đầu này nhìn trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì yêu t i ế u thân khẳng định không phải chuyện tốt lành gì bằng không cũng không thể là dạng này một bộ chột dạ dáng vẻ ta đi pha trả bạch chỉ khê nói sau đó chính là đi phòng chứa đồ sao đến phòng chứa đồ bên trong bạch chỉ khê nhìn một chút lúc đầu thả là trà địa phương lúc đầu chỉ là có đại hương bảo bây giờ lại nhiều nhiều như vậy là trà bạch chỉ khê nhìn một chút bên ngoài bây giờ thời tiết vẫn còn có chút nóng vẫn là ngâm một điểm trà xanh đi bạch chỉ lăng cũng hỗ trợ cầm cái chén chờ một lát nước trà pha tốt bạch chỉ khê cho đám người ngã sau đó hương khí liền mở mịt ra t hạ nguyên nghe hương khí đống nhiên hít sâu một hơi mùi thơm này giống như có chút quá mức đây là cái gì phẩm chất hắn nhìn một chút giãn ra phi n lá sau đó nếm thử một miếng cái này hẳn là cực phẩm minh tiền long tỉnh vẫn là năm nay cái này phẩm chất cái này cảm giác mùi thơm này để hạ nguyên đều là không khỏi khỏe mắt nhảy lên trước đó diệp thanh cho bọn hắn cái k i a đại hồng bảo cũng là cực phẩm là trà hiện tại long tỉnh vẫn là diệp thanh cái này tài lực vật lực quả thực là kinh khủng a chính là hạ nguyên cũng không nhịn được lắc đầu bên cạnh mấy người cũng phẩm thường t h ứ t trà đều cảm thụ được hương trà thực là không tồi bất quá bọn hắn đối với lá trà cũng không có quá sâu nghiên cứu chỉ có thể nhìn hướng hạ nguyên chỉ gặp hạ nguyên chính nhắm mắt lại thưởng thức cha n à y diệp đã đến trình độ này trong lòng mọi người âm thầm kinh ngạc một lúc sau ra ra n ã i n ã i nhóm mau nhìn ta mới bút lông t i ể u n u hấp tấp chạy về trong phòng một lúc sau liền dẫn mấy cái bút lông ra đi vào mấy người trước mặt hào hứng hửng được nói mấy người cũng đem bút lông nhận lấy nhìn xem hở cái này bút lông bút pháp làm sao vẫn là hơi mang theo một điểm màu vàng cảm nhận ngược lại là rất không tệ thật đúng là tốt bút lông à cái này nếu là viết chữ hẳn là sẽ so bút lông sói bút lông tốt đây là cái gì lông làm su mắn hỏi đến cũng nhìn về phía về hắc hắc, ra ra tiểu tiểu kim sắc ta cảm giác là kim ti hùng lông ha ha bên cạnh mấy người nghe đáp án này dợ khóc dợ cười người cái này cũng không đáng tin cậy à nào có dùng kim ti hùng lông làm đồng thời cái này lông chiều dài cũng không đúng a su mắn cười nói sau một khắc nàng cũng n gây n g ẩ n cả người đúng a cái này lông chiều dài không đúng nhất là trong đó mấy cái trên bút lông mặt chiều dài còn rất dài sẽ không phải lớn mật một điểm đây là lão hổ lông lời vừa nói ra ngồi đầy phải sợ hãi thư giáo sư ngươi thật đúng là dám suy đoán a ngươi đây cũng có thể đoán ra miệng bất quá tiểu n u ánh mắt lại là phát sáng lên nàng nhìn xem su mặn vỗ tay bắt đầu thư mãi mãi thật là lợi hại chỉ một cái liền đoán đúng su mặn hạ nguyên đá người k đám người nghe cũng là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì con hổ này lông là tiểu nhu mình hao xuống tới đây là làm sao làm được đây cũng quá kinh khủng đi trong nháy mắt trong đầu của bọn họ tự động não bổ một trương tiểu nhu đánh hổ tên tràn diện Cái này. Diệp này. thật đáng yêu ha ha quá đáng yêu chúng ta thật đúng là suy nghĩ nhiều chúng ta đi thử xem cái này bút lông xúc cảm đi hạ nguyên đề nghị về sau mọi người cũng nhìn xem tiểu nhu dù sao quyền quyết định tại tiểu nhu nơi này tiểu nhu tự nhiên không có ý kiến gì chúng ta qua đi thử một chút ta tiểu nhu đem bọn hắn đưa đến trên cái bàn lớn sau đó chính là trải rộng ra giấy du du cũng qua đi cùng nhau chơi đ ù a diệp thanh nhìn xem bên cạnh bạch chỉ khê nhỏ giọng nói hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật sắp đến cảm giác chúng ta phải thật tốt bố trí một chút đúng vậy ta mấy ngày nay cũng nghĩ đến nhân viên lời nói đem cha mẹ ta kêu đến còn có hai cái tiểu gia hỏa bằng hữu ngươi xem một chút muốn hay không gọi lâm hàn bọn hắn cùng một chỗ kêu lên đi dù sao trong nhà cũng, cũng đủ lớn không được liền trực tiếp trong sân thịt nướng được rồi diệp thanh nói đây đều là chuyện nhỏ chủ yếu nhất sự t ì n h là hình thức chúng ta muốn làm cái gì dạng tràn g diện cảm giác vẫn là lệnh ấ m áp một điểm b ạ c h chỉ khê nói hai người cũng ở một bên suy nghĩ một bên thương lượng sau một khắc diệp thanh trước mặt một màn ánh sáng bán ra kiểm tra đến túc chủ cùng thê tử cùng một chỗ thương lượng trọng yếu sự hạng tình cảm ấm lên ban thưởng c ự c phẩm phấn kim cương hai viên a diệp thanh nhìn xem màn sáng cũng không nghĩ tới còn có thể dạng này c ự c phẩm phấn kim cương nhìn cũng không tệ lắm tối thiểu nhất cũng là độ tốt diệp thanh nghĩ đến sau đó chính là chuẩn bị dùng cái này hai viên phấn kim cương làm lễ vật có thể làm cái tiểu vương quan. Cũng thể tiểu tệ không làm lắm. quan. vương Ơn. diệp thanh nói g h ĩ đến, đ sau đó nhìn xem bạch chỉ xem khê, lễ vật, ta đ chuẩn bị, về phần bố trí, chúng ta có phần người bị, bố về trí, ta à. Diệp thanh nói, dù i nói, ệ p Thanh d sao vô ê u truyền thông người bên trong mới có thể là không ít bố trí dạng này một cái tràng diện đối bọn hắn tới nói thế nhưng là vô cùng đơn giản hắn cùng lão b à ở chỗ này thương lượng về sau khả năng hiệu quả cũng không tốt không bằng tiếp thu ý kiến của chúng tất cả mọi người đầu não phong bạo một chút sau cùng hiệu quả khẳng định tốt bạch chỉ k ê cũng minh bạch diệp thanh ý tứ bất quá nàng nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa cũng trầm g ã i nói hai tiểu gia hỏa này ta cảm giác chỉ cần là chúng ta dụng tâm bố trí các nàng đều sẽ thích là như thế này không sai nhưng là nếu là càng thêm mị quan một điểm không thì càng xong chưa diệp thanh bổ sung một câu b ạ c h chỉ khê nhìn xem diệp thanh vươn tay diệp thanh cũng lôi kéo đằng sau có chuyện chúng ta lại thương lượng người đi ôn tập đi ta ở chỗ này bồi tiếp bọn hắn diệp thanh nói dù sao hắn từng có mắt không quên kỹ năng nhưng là lao bà thế nhưng là không có t ố t vậy ta liền đi học tập các ngươi ở chỗ này chơi đi mạnh chỉ khê nói cũng hướng phía trong phòng đi đúng rồi lão công ta nếu là có sẽ không ngươi cần phải giúp ta phụ đạo yên tâm khẳng định diệp thanh k h o á t k h o á tay bạch chỉ khê n g ò n mặt cười sau đó rời đi một bên khác su măng cũng bắt đầu sử dụng cái này b ú t lông một lúc sau cũng sẽ không mang trên mặt kinh ngạc cái này xúc cảm thật đúng là không tệ đâu thư mãi mãi đây là ta cùng ba ba cùng một chỗ chế tác thế nào a các ngươi sẽ còn làm cái này a su măng càng thêm kinh ngạc bất quá nhìn ra đây đại bộ phận quá trình đều là diệp thanh chủ đạo diệp thanh thật đúng là cái gì cũng biết a đồng thời nhất biết vẫn là hống nữ nhi nếu là về sau tiểu nhu nhìn xem cái này bức lông khẳng định có thể nhớ tới nàng cùng ba ba cùng một chỗ chế tắc cái kia thời gian khó được thật sự là quá hiếm có bên này b ạ c h chỉ lăng cũng trở về đi làm bài tập hạ nguyên nhìn xem hai tỷ mọi lần lượt rời đi chỉ khê chỉ lăng đi làm cái gì rồi chỉ khê có chuyện đi chỉ lăng thì là để nàng trở về làm bài tập dù sao ta láo trượng mẫu nương bọn hắn để chúng ta đem người mang tới cũng không thể để công khóa của nàng rơi xuống cũng thế ai người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không dễ dàng a không cùng chúng ta khi đó chúng ta khi đó có thể nói là ăn vào thời đại tiền lãi hạ nguyên cũng bắt đầu cảm khái than thở cảm khái người tuổi trẻ bây giờ không dễ dàng ôi t i ể u nhu ngươi chữ này lại tiến bộ a su mắn nhìn xem tiểu nhu viết xuống tới chữ cũng mang trên mặt kinh ngạc không nghĩ tới cái này rời đi đoạn thời gian này tiểu nhu chữ lại tiến bộ càng thêm lớn tức giận quả nhiên theo lịch duyệt tăng trưởng tiểu nhu chữ cũng sẽ càng thêm lớn khí lần này càng thêm có đại gia phong phạm đúng rồi ra ra n ã i n ã i ta còn có cái này nói tiểu n u liền nhảy xuống cái ghế hướng phía phía trước hấp tấp chạy tới lần này tiểu n u xem như nhảy tại trong lòng của bọn hắn trái tim cũng không khỏi lộn bộ một tiếng hai từ a về sau cũng không thể dạng này nhảy nếu là làm tổn thương làm sao bây giờ trong lòng bọn họ nói muốn cùng tiểu nhu nói nhưng là tiểu nhu đã chạy xa bất quá một hồi tiểu nhu liền một lần nữa chạy tới mang trên mặt kích động trong tay còn cầm một cái hộp ra ra nãi nãi nhóm các ngươi nhìn nha nói nàng liền đem hộp đặt ở trên mặt bàn sau đó từ từ mở ra ồ đây là tên của ngươi trương lần này thật đúng là thành mọi người mọi người nói lúc đầu các nàng coi là đây là diệp thanh tùy tiện cho tiểu n u đánh một cái tên trương nhưng là dần dần bọn hắn cầm lên tên này trương nhìn xem cũng phát hiện không thích hợp tên này trương chất liệu đây là ngọc thạch a đồng thời cái này chân như bôi dầu độ cái này m ả n h độ đỉnh cấp tài năng a ông trời của ta ngươi cho hải tử phối dạng này tài năng làm tiên trương t bọn hắn nhìn xem diệp thanh diệp thanh quả thực là quá có tiền căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng đồng thời cũng thật sự là bỏ được cho hải tử dùng tiền a hạ nguyên bàn đoạn nhớ hắn trong nhà cất giữ mấy khối ngọc thạch tài năng cái kêu mấy khối ngọc thạch tài năng hắn coi như chân bảo lúc trước cũng là dùng nhiều tiền mua nhưng là hiện tại cùng tiểu nhu tên trương vừa so sánh quả thực là cách biệt một trời ai hạ nguyên trong lòng ai t h á n một tiếng mặc kệ làm cái gì vẫn là phải có tiền a tài đại khí thô chính là hắn cũng hung hăng hâm mộ đương nhiên mọi người ở đây cũng đều hâm mộ tiểu r m dẫn nhu tên trương thế nào hạ nguyên ra ra tiểu nhu nhìn xem hạ nguyên biểu lộ có chút kỳ quái cho là mình tên trương làm sao vậy cho nên liền hỏi thăm một câu hạ nguyên nhìn xem tiểu nhu trên mặt cũng khôi phục bình thường Ta chính c là ả một giác cái n à i rồi, năng quá tốt ba lúc sau diệp thanh nhìn xem bọn hắn đang dạy tiểu nhu thư pháp cũng không có quá khứ tiến đến một bên lẫn tay hai viên không nhỏ phấn kim cương liền xuất hiện ở diệp thanh trong tay diệp thanh đi vào trong sân mặt đối mặt trời nhìn xem hai viên phấn kim cương cái này nhan sắc quá đẹp thật giống như hoa đào bình thường nhắn sắc đồng thời sạch độ cũng rất tốt quả nhiên hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm diệp thanh cảm khái cũng cho v u thành trí phát đi tin tức nói mình về tới giang thành ngày mai đi qua một chuyến lập tức v u thành trí liền hồi phục tin tức ngày mai ngược lại là có thể mang theo chỉ lăng đi qua nhìn một chút diệp thanh thì thảo một bên khác hàng châu thiên h ả i trong tập đoàn đường hào vừa mới tại phong bế viên khu bên ngoài nhìn một vòng tôn tổng hôm nay có cái gì dị thường không có hết thẻ bình thường hai người nói mấy câu cái này đã thành thói quen đường hào mỗi ngày đều sẽ tới đi một vòng thuận tiện cùng tôn nghĩa nói mấy câu dù sao hiện tại bọn hắn đều là tại một cái chủ tịch thủ hạ làm việc tôn nghĩa đối với đường hào thái độ sẽ càng thêm tốt một chút dù sao hắn cũng nhìn ra được thiên khải tập đoàn đã có bay lên chi thế về sau đến tiền đồ bất khả h ạ lượng đường hào làm giám đốc về sau khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên đương nhiên diệp đồng về sau đến tiền đồ càng thêm bất khả hà l ư ợ n đi theo diệp đồng khẳng định không có vấn đề gì vậy ta liền đi về trước đường hào kiểm tra xong cũng trở về đi nửa đường thư ký liền đến đây đường tổng giang thành bên kia tới một cái bao là tặng cho ngài hẳn là diệp đồng bên kia đưa hẳn là lá t r ả tới đường hào trong lòng minh bạch được ngươi đặt ở phòng làm việc của ta đi ta đến hủy đi được rồi đường tổng một hồi về tới trong văn phòng đường hào đem bao khỏa mở ra sau đó liền nhìn xem đồ vật bên trong mở ra đóng gói một cỗ thuần hương chuyển đến đường hào nhìn xem đồ vật bên trong, trong lòng chấn động mạnh một cái mũi thơm này đây là t ự c phẩm đại hồng bảo đi diệp đồng cái này tâm cũng là thật lớn dạng này đồ tốt có thể nói là có tiền mà không mua được bà bối vậy mà liền dạng này tùy tiện bao trang phát xuống cái bao khỏa đến đây để đường hào đều dở khóc dở cười trước đó diệp đồng nói lưu lại một bộ phận cho hắn đường hào cũng lấy ra một chút còn lại t r ư ớ c phong tồn bắt đầu đường hào lấy ra một chút chuẩn bị t r ư ớ c nhấm n h á p một chút một hồi ngâm tốt đường hào ngã hắn cũng không phải mình thèm chỉ bất quá muốn cho lý lao đưa qua hắn vẫn là muốn t r ư ớ c xem xét một chút phẩm chất nhìn xem cảm giác sau đó đường hào ốm vào thuần hương tại trong miệm nổ tung tiếp lấy cảm giác thuận hoạt cũng chạy xuôi mà ra ông trời ơi đường hào ánh mắt rung động đã không biết nói thế nào d i ệ p đ ồ n g thật đúng là có đồ tốt dạng này trà ngon n g sợ là thường thấy cảnh tượng hoành tráng lý lao cũng không có thưởng thức qua đi lần này lý lao cũng muốn mở mắt đường hào nhìn xem là trà lần này vật này đưa tới ra ngoài quan hệ này cũng không phải càng thêm kiên cố sao hắn gọi tới thư ký để hắn liên lạc một chút lý lão chỉ bất quá thư ký một hồi tới nói lý lao gần nhất ra khỏi nhà có thể muốn một hai ngày mới có thể trở về đường hào cũng nhẹ gật đầu để thư ký trước tiên đem lá trà cho cầm tới phòng trà phong tồn bắt đầu nơi đó chứa đựng điều kiện càng tốt hơn sau đó hắn liền cho diệp thanh phát cái tin tức biết diệp thanh hiện tại t h ô n g thả về sau liền cho diệp thanh gọi ử i g điện thoại diệp đồng ngài phát tới lá trà ta nhận được ta cũng liên hệ lý lao b ê n kia lý lao mấy ngày nay không tại chờ hắn trở về về sau ta đưa cho hắn còn có phong bế vi khu hết thể đều tại như thường lệ tiến hành chưa từng xuất hiện vấn đề gì tôn tổng bọn hắn cũng ngày đêm hai ca không có chút nào lười biếng đường hào cùng diệp thanh nói cũng đem tôn nghĩa cố gắng của bọn hắn cũng đã nói ra được các ngươi liền theo bộ liền ban liền tốt cái này cũng có một đoạn thời gian cũng nhanh có kỹ thuật xuất hiện lại ra chờ đến kỹ thuật xuất hiện lại ra về sau liền có thể lục tục no g nghe lấy được độc quyền bên kia ngươi toàn quyền phụ trách là được đường hào nghe diệp thanh đây là lớn cỡ nào mới tín nhiệm lập tức tâm tình của hắn kích động cũng không thể cô phụ diệp đồng tín nhiệm được rồi diệp đồng ta đã biết giữa trưa diệp thanh lúc đầu chuẩn bị trong nhà ăn hắn nói ra ý nghĩ hạ nguyên nghe chúng ta liền không ở trong nhà ăn đi chúng ta lần này tới cũng không phải đến ăn trực đã là tới xem một chút hai cái tiểu g i a hỏa cũng coi là cho các ngươi bảy tiệc m ờ i khách mặc dù trần một điểm hạ nguyên nói chúng ta liền ra ngoài ăn đi bên cạnh x ù m ằ n mấy người cũng nói đúng a liền không phiền thoái hôm nay chúng ta mời khách được vậy ta cũng liền không k h á c h k h í ta đi gọi chỉ khê sau đó diệp thanh liền nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa hai người các ngươi đi gọi tiểu di tốt lắm du du cùng tiểu nhu nói tay nắm hướng phía đi lên lầu đến cửa gian phòng tiểu di tiểu di mở cửa n h a b ạ c h chỉ lăng mở cửa túi đầu nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa thế nào tiểu di chúng ta đi à xu m ắ n mãi mãi bọn hắn giữa chưa muốn mời chúng ta ra ngoài ăn cơm nói là cho chúng ta bày tiệc mời khách được bạch chỉ lăng nhẹ gật đầu cũng đi xuống dù sao buổi sáng tiến độ còn tính là có thể đến xuống mặt diệp thanh nhìn xem chỉ lăng chỉ lăng làm việc viết thế nào hết thẻ đều tại trong kế hoạch được buổi chiều cũng dựa theo kế hoạch đến là được ngày mai cùng ta đi một chuyến tập đoàn mang ngươi tới nhìn xem diệp thanh nói bạch chỉ lăng trong lòng hơi động khá lắm nhanh như vậy liền có thể cùng tỷ phu đi trong tập đoàn nhìn một chút vô ưu truyền thông hẳn là cái thứ nhất rất lớn tập đoàn a có phải hay không loại kia rất cao văn phòng bạch chỉ lăng trong đầu nghĩ đến nhưng là nàng bây giờ nghĩ cũng chỉ có thể nghĩ đến đại lâu bộ dáng đối với tình huống bên trong có thể nói căn bản là không tưởng tượng ra được dù sao nàng trước đó ra ngoài du lịch thời điểm cũng chỉ là thấy được những cái k i a cao lớn văn phòng bên ngoài mặt chính mà thôi người ta cũng không thể để nàng vào xem bất quá ngày mai là có thể có rõ ràng nhận biết chương ba trăm linh bảy ngủ không non giấc chương ba trăm linh bảy ngủ không non g giấc bạch c h ỉ lăng thầm nghĩ trong mắt chờ mong cũng càng thêm nồng đ ậ m lên bên cạnh bạch c h ỉ khê nhìn xem nhà mình muội mội dáng vẻ nhà đầu này đối với thương nghiệp vẫn rất cảm thấy hứng thú giữa trưa su măn bọn hắn tìm cái địa phương điểm không ít hai cái tiểu nha đầu thích ăn đồ ăn chờ đến mang thức ăn lên thời điểm diệp thanh nhìn xem đầy bàn m ó n ăn khoe miệng đều mang nụ cười bất đắc dĩ khá lắm quả nhiên vẫn là su mằn sẽ chơi a cái này đầy bàn đều là hải t ử đồ ăn trước đó bọn hắn ra ngoài những cơm kia cục sẽ chỉ điểm một hai cái hải t ử đồ ăn cơm nước xong x u ô i về sau su măn bọn hắn nhìn xem du du tiểu đu cũng không thôi v â y vây tay du du tiểu đu chúng ta đi trước n h a chờ bọn hắn về tới trong nhà bạch chỉ lăng cũng nhanh lên đi làm bài tập mau đem nhiệm vụ hôm nay cho hoàn thành vì ngày mai làm chuẩn bị hai cái tiểu g i a hỏa nháo đằng cho tới trưa cũng mệt mỏi đổ vào diệp thanh trong ngực ngủ say sưa bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa như vậy bộ dáng cũng ních lại gần muốn hay không mang theo bọn hắn đi ngủ trên giường cảm giác bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh tư thế sợ hai diệp thanh thời gian dài bảo chỉ cái tư thế này khó chịu được rồi các nàng đều ngủ sẽ không quáy g i à y các nàng đừng có lại đem bọn hắn làm tình diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu được thôi nàng sau đó chính là cầm mấy cái gối cho diệp thanh đ ẹ lên diệp thanh duy trì cái tư thế này thằng đến hai cái tiểu g i a hỏa rời giường hai cái tiểu g i a hỏa rời giường tỉnh táo cặp mắt đ à o hoa nhìn xem d i ệ p thanh hở ba ba ngươi không có ngủ nha không có ba ba không b u ồ n ngủ hh du du đứng người lên ôm tới diệp thanh mặt b ẹ p một ngụm diệp thanh nhìn xem mình đại nữ nhi du du đây là từ lúc nào có dạng này một cái thói quen thích trực tiếp đem người khác mặt ôm tới hôn một cái chẳng lẽ lại là cùng hắn học nhưng là giống như không giống a diệp thanh nhớ hắn thân bạch chỉ khê thời điểm đều là ôm lấy cằm của nàng đem mặt của nàng nâng lên sau đó liền nhẹ nhàng hơn lên b á đạo mà ônu tiểu gia hỏa này thì là chỉ còn lại bá đạo trực tiếp ông thân bất quá vẫn là rất khả ái một lúc sau tiểu n u cũng tỉnh nhìn thoáng qua diệp thanh nhìn xem mình ghé vào diệp thanh trong ngực sau đó liền nhuyễn n h u ễ n n u nhu ư một tiếng tay nhỏ nắm lấy diệp thanh quần áo ngủ tiếp l a o công ban đêm nói tiếp khóa sao a diệp thanh s ữ n g sở sau đó nhìn xem nhà mình l a o bà biểu lộ khá lắm nha đầu này là ăn tủy trong x ư ơ n g mới biết liếm nó cũng ngon a biết mình giảng bài hiệu quá tốt cái này yêu cầu nói lại a được tôi thành tích như vậy cũng có thể đề cao một chút đồng thời chỉ lăng cũng có thể từ bên trong học tập đến tri thức ban đêm lớp học lần nữa bắt đầu bạch chỉ lăng vẫn là cầm lạp t ọ c tranh thủ thời gian nhớ kỹ bộ dạng này đơn giản so với thời điểm ở trường học chăm chú nghìn lần gấp trăm lần dù sao những cái kia cao t r u n g lao sư cũng không phải giảng giải cao đẳng toán học dạng này tri thức đối với cái khác ngành học khả năng những lao sư kia đều không thông thạo nhưng là tỷ phu s á c thực nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu tùy tiện mấy câu nàng liền có thể hiểu rõ những kiến thức này điểm rồi cá biệt giờ về sau đến thời gian nghỉ ngơi bạch chỉ lăng nhìn xem diệp、thành. trong cặp mắt tràn đầy sùng bái khá lắm tỷ phu người cái này giảng giải năng lực còn có dạy học trình độ ta cảm giác đều có thể đi làm lao sư người cái này không đi làm lao sư đáng tiếc học tập thời điểm điện thoại cũng vang lên vài tiếng đợi đến bạch chỉ lăng về đến phòng chỉnh lý xong nhìn thời điểm đã qua không ít thời gian nàng nhìn xem đây là phụ mẫu phát tới tin tức mặc dù chỉ là một chút thường ngày quan tâm nhưng là bạch chỉ lăng biết đây là tới cha cương vị nàng một chiếc điện thoại đánh qua phụ mẫu ta vừa nghe xong tỷ phu giảng bài trở về yên tâm đi Ta thể ở chỗ này nhiệm vụ hàng ngày đều có nhiệm hàng này ngày vụ đều bạch ả bảo o hoàn theo trong đoàn. chất học có các thành, không phu nhưng tập Ta tỷ ta tập b lượng là người xuống. nói, ngày muốn mang và rơi mai đi chỉ lăng cùng bạch tinh đình còn có vương linh nói một lúc sau du du cùng tiểu nhu nghe được thanh âm cũng hấp tấp chạy tới mô mô ông ngoại hai cái tiểu g i a hỏa b ỏ lên giường ghé vào trước màn hình nhìn xem bạch chỉ lăng nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa dứt khoát trực tiếp ôm các nàng cùng một chỗ gọi điện thoại ban đêm hai cái tiểu ra hỏa tự nhiên là tại bạch chỉ lăng trong phòng đi ngủ diệp thanh bọn hắn trong phòng diệp thanh cũng cùng bạch chỉ khê nói d ù d ù thói quen hở ta cũng phát hiện khẳng định là cùng ngươi học bạch chỉ khê nghĩ đến dù sao nàng thân diệp thanh thời điểm cũng không phải như thế đều là rất nhẹ nhàng dù sao nàng cũng không dám nóng như vậy liệt b ằ n g không ban đêm khẳng định liền ngủ không ngon giấc cùng ta học diệp thanh trên mặt mang cười hướng phía bạch chỉ khê đi tới sau đó chính là nâng lên cằm của nàng để nàng cùng mình đối mặt sau đó liền hôn lên thời gian rất lâu về sau diệp thanh mới bung ra bạch chỉ khê mang trên mặt đỏ ửng nhìn diệp thanh một chút cửa đều không có khóa liền không sợ hai cái tiểu gia hỏa t i ề n đến hai người bọn họ trở về sẽ chạy trước trở về tinh lực của các nàng ngươi còn không biết ngày mai ngươi muốn dẫn lấy chỉ lăng đi tập đoàn sao đúng nhà đầu này không phải vẫn nghĩ các loại đại học thời điểm học tập thường nghiệp sao ta ngày mai mang theo nàng đi trước nhìn xem để nàng nhìn xem có phải hay không trong mắt của nàng dáng vẻ dạng này cũng coi là có thể làm cho nàng đối với nội bộ tập đoàn có cái đại khá i hiểu rõ dù sao ngày mai sẽ là tham quan làm chủ đương nhiên ngày mai ta qua đi ngoại trừ nhìn xem nghiệp vụ bên ngoài chính là để bọn hắn cũng đối du du tiểu nhu sinh nhật bảy mưu tinh kế một chút diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu vậy ta ngày mai ngay tại trong nhà mang theo hai đứa bé học tập liền không đi qua ô sau một khắc nang liền cảm giác thân thể chợt nhẹ bị diệp thanh bế lên người xấu này đây là muốn làm gì ừ sớm biết không cho chỉ lăng đến đây chỉ lăng vang qua một cái đến mang theo hải tử về sau người nào đó liền bắt đầu vô pháp vô thiên chờ một chút ta cho chỉ lăng gọi điện thoại một hồi điện thoại kết nối và lão tỉ chúng ta ngay tại một ngôi nhà bên trong lại còn muốn cứ gọi điện thoại、Phủ. bạch chỉ lăng nói hai cái tiểu g i a hỏa liền xuất hiện tại trong màn hình c h ỉ lăng ban đêm ngươi mang theo hai cái cháu gái ngủ đi chúng ta muốn chuẩn bị ngủ được rồi bạch c h ỉ lăng nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa mang trên mặt dì cười ban đêm các ngươi lại là thuộc về tiểu di của ta nói liền một tay lấy hai cái tiểu g i a hỏa ôm vào trong ngực ai loại này trái ôm phải ớ p cảm giác thật đúng là không tệ tốt các ngươi ngủ đi chúng ta một hồi cũng muốn đi ngủ bạch c h ỉ lăng k h o á t tay áo sau đó nhìn xem du du tiểu n u đến cùng ba ba mụ mụ nói ngủ ngon chương ba trăm linh tám mang chị lăng đi tập đoàn chương ba trăm linh tám mang chỉ lăng đi tập đoàn ba ba ngủ ngon mụ mụ ngủ ngon chờ lấy cúp điện thoại b ạ c h chỉ lăng nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa cũng đều ôm lấy ôm vào trong ngực cảm thụ được nhuyễn nhuyễn nhu nhu cảm giác thật sự là quá tốt rất thư thái cùng lớn một chút gối ôm đồng dạng nàng chỉ thích như vậy xúc cảm c h ỉ bất quá đây là lao tỷ cùng tỷ phu lúc nào nàng có thể có mình liền tốt nhớ tới cái này b ạ c h chỉ lăng liền có chút bi thương bất quá ai nói cái này không phải là của mình đây là nhà mình cháu gái chính là nàng nghi thông suốt về sau nàng l i ê n yên tâm phải m á i bắt đầu tiểu di ta muốn đi đi toilet tiểu di ta muốn uống nước tiểu di ngươi có thể cùng ba ba đồng dạng cho chúng ta giảng chuyện kể trước khi ngủ sao một lúc sau các loại yêu cầu liền truyền ra hả bạch chỉ lăng nghe những yêu cầu này cũng là s ư n g sở khá lắm đêm qua bởi vì du du cùng tiểu nhu sớm ngủ cho nên không có những yêu cầu này nàng còn tưởng rằng du du cùng tiểu nhu trước khi ngủ đặc biệt n g o n đâu ngôi lai、like, tiểu hai tử đều như thế đi đi toilet để ta đi lấy nước v ậ phần chuyện kể trước khi ngủ vậy chúng ta liền giảng tiểu hồng mạo cùng lao sói s á m cố sự có được hay không hh ắ c ắ c tốt tạ ơn tiểu di ba ba đều cho chúng ta giảng lịch sử cố sự vẫn là tiểu di tốt cho chúng ta giảng chuyện cổ tích b ạ c h trì lăng tỷ phu người cái này bồi dưỡng giáo dục thời gian cũng sớm quá sớm đi hai người bọn họ lúc này mới bao lớn ngươi bây giờ liền bắt đầu dạy lịch sử cái này hợp lý sao sau đó b ạ c h trì lăng liền nói một lúc sau nghe hai cái tiểu g i a hỏa hô hấp đều đều, đều đi lên mạnh trì lăng cũng nhỏ giọng bắt đầu sau đó không nói cũng ôm hai cái tiểu da hỏa đi ngủ bắt đầu chỉ là bên này ngủ thiếp đi trước đó trong video nói muốn ngủ diệp thanh cùng bạch chỉ khê hai người nhưng căn bản không có ngủ hiện tại còn rất là thanh tình chờ đến nửa đêm mới ngủ sáng ngày thứ hai diệp thanh rời giường ra chuẩn bị nhìn xem buổi sáng chuẩn bị dạng gì bữa sáng tiếp lấy liền trông thấy bạch chỉ lăng rời giường đã ở trên ghe salon đang ngồi chỉ lăng ngươi ngủ không ngon sao làm sao hôm nay sớm như vậy liền dậy cái này không phù hợp ngươi a bạch chỉ lăng t h ị phu ngươi nói như vậy bị tổn thương người có thể hay không quá đau đ ư ợ ta ta là bởi vì hôm nay muốn đi ra ngoài cho nên có chút kích động về phần giấc ngủ tối hôm qua giấc ngủ vẫn là rất không tệ chính là buổi sáng tỉnh về sau liền tương đối kích động cho nên liền không có quay đầu đi ngủ lại dạng này a không cần kích động như vậy trước lạ sao quen về sau liền tốt đã đi lên cũng đừng nhắn rỗi đi làm bữa sáng đi diệp thanh nói cũng ngồi ở trên ghế salon b ạ c h chỉ lăng nghe diệp thanh nói đùa lời nói cũng đứng lên làm liên làm cái này có cái gì khó mặc dù nàng trước đó cũng không có làm thế nào qua nhưng là không phải liền là khai hỏa sau đó xử lý nguyên liệu nấu ăn nha ai không biết đâu b ạ c h chỉ lăng nghĩ đến cũng hướng phía phòng bếp đi đến diệp thanh nhìn xem động tác của nàng cũng là s ứ n g sở nha đầu này cái này thật đúng là đi a khá lắm đây là muốn đùa thật ý tứ này h á n buổi sáng hôm nay giải phóng chỉ bất quá một lúc sau diệp thanh liền biết mình ngây thơ thị phu đến nếm thử thủ nghệ của ta một phần trứng tráng liền bị bạch chỉ lăng bưng ra t diệp thanh hít một hơi khí lạnh đây có phải hay không là có chút rán bất quá cũng may chỉ là có chút vẫn tương đối hương sau đó diệp thanh liền thưởng thức một chút diệp thanh hầu ngươi chết ta dựa vào ngươi hiện tại bắt đầu đi trên ghế s a lon trở lấy ăn cơm đừng lại tiến vào phòng b ế t bị diệp thanh cảnh cáo về sau bạch trì lăng làm gì a ta ta cảm giác mình phát huy không t ệ ể a cái này bề ngoài mặc dù có một chút rán nhưng là còn có thể a ta nếm thử một lúc sau bạch trì lăng liền bắt đầu trầm mặc nàng cũng coi là minh bạch diệp thanh vì cái gì cái biểu tình kia bởi vì nàng hiện tại cũng là vẻ mặt như thế nàng nhìn xem trong phòng bếp diệp thanh thì phu cho ta một cơ hội a thật ta về sau ít thả điểm mối bạch trì lăng ở trong lòng la lên nhưng là lúc này diệp thanh nghe không được c ơ m nước xong sôi về sau trì lăng chuẩn bị một chút lên đường đi được rồi du du cùng tiểu nhu nghe diệp thanh cùng bạch chỉ lăng đối thoại hướng phía bên cạnh bạch chỉ khê hỏi thăm mụ mụ ba ba cùng tiểu di muốn đi địa phương nào nhà bọn hắn muốn đi trong tập đoàn nhìn xem đi làm việc nhà bạch chỉ khê nói cũng kiên nhẫn giải thích a a vậy chúng ta qua đi sao du du cùng tiểu nhu ngay tại trong nhà mụ mụ đổi tiếp các người chúng ta sáng hôm nay học tập không vậy cùng mụ mụ cùng một chỗ học tập ba ba cùng tiểu di là đi làm chính sự chúng ta không muốn đi theo đi qua a hai cái tiểu g i a hỏa mang trên mặt một điểm thất lạc t ố t a sau đó các nàng liền sắc mặt chuyển biến vậy chúng ta liền cùng mụ mụ trong nhà học tập t h ậ t ngoan t r ấ n ăn được hai cái tiểu g i a hỏa bạch chỉ lăng liền trở về phòng thu thập một chút mang theo lạp tập ra t h ị phu chúng ta lên đường đi diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng b ú t bản hiện tại tập đoàn bên trong họ đều rất ít khi dùng đến b ú t vốn đều là lạp tập ghi chép như thế hiệu suất sẽ cao hơn một điểm bất quá n h à đầu này thái độ vẫn là rất không tệ đi diệp thanh mang theo nàng lên xe bạch chỉ lăng nhìn xem trên xe vị trí tay lái phụ là lão tỷ chủ điều khiển phía sau là lão bản tòa tỷ phu ở phía trước lái xe nàng ngồi ở chỗ đó chờ đến công ty về sau để người khác thấy thế nào vậy cũng chỉ có tại tỷ phu phía sau vị trí tỷ phu ta ngồi tại phía sau ngươi vị trí sao a diệp thanh xứng sở nha đầu này làm sao dạng này yêu cầu bất qua sau đó hắn cũng đại khái hiểu người an vị tại tay lái phụ là được rồi không có chuyện gì đều là người nhà mình làm sao còn muốn dạng này câu thúc diệp thanh phê bình bạch chỉ l ă n g vài câu cái sau bị môi thốt a thốt a ta chính là khách khí khách khí về sau không dám dạng này cái này còn t ặ n được các loại ngồi xuống bạch chỉ lăng nhìn xem cái này rồi lún dõi sơ nhìn xem các loại công trình còn có bố trí quả nhiên không hổ là dạng này siêu cấp xe sang trọng chính là không tầm thường quá khảo cứu chương ba trăm linh chín tỷ phu thật tốt chương ba trăm linh chín tỷ phu thật tốt bạch chỉ lăng thắt chặt dây an toàn về sau liền quy củ ngồi ở chỗ đó diệp thanh nhìn xem động tác của nàng cũng thở dài nha đầu này vẫn còn có chút câu thúc được rồi hắn cũng không nói vẫn là cùng một chỗ thời gian không có dài như thế nếu là thật cùng người một nhà nàng hẳn là liền bung lòng đi hắn hiện tại cũng không bắt buộc bất quá diệp thanh trong lòng ngược lại là tính toán cùng bạch chỉ khê h ô n lễ còn có những chuyện k h á c nghi vừa nghĩ một bên khởi động cốt xe hướng phía vô ưu truyền thông mà đi trên đường đi bọn hắn cũng coi là đổi kịp đi làm sớm cao phong buổi sáng sẽ phá lệ chắn một điểm tất cả mọi người là ở thời điểm này đi làm diệp thanh nói bạch chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu nàng cũng nhìn xem phong cảnh phía ngoài còn có vẻ mặt của mọi người thuộc về là tại thưởng thức mỗi người một vẻ một lúc sau vô ưu truyền thông bên trong vu thành trí đã dưới lầu chờ lúc này đúng lúc là lúc làm việc không ít nhân viên cũng tới đều cùng v u thành trí chào hỏi v u thành trí cũng cười đáp lại hở vu tổng làm cái gì vậy đâu ta cảm giác là đang chờ ai đi sớm như vậy là ở chỗ này chờ hẳn là đang chờ diệp đồng đi hẳn là nếu không phải là các cái khác tập đoàn nhân vật trọng yếu ta cảm giác cái khác người của tập đoàn cái này sát xuất không phải rất lớn dù sao bình thường nói như vậy đều sẽ đưa đến phòng tiếp khách đi bọn hắn nghiên cứu thảo luận cũng hướng phía trong đại lâu đi đến qua một đoạn thời gian v u thành trí ở phía dưới trạm đều có chút mệt mỏi hắn nhìn một chút điện thoại diệp đồng nói đại khái thời gian đã qua còn không có tới không phải là hành trình có biến đi vũ thành trí nghĩ đến vừa mới chuẩn bị hỏi thăm một chút liền trông thấy diệp thanh x e t ớ i sau đó liền hướng phía hắn bán tới chờ xe dừng lại vũ thành trí mở cửa diệp đồng ngài đã tới tay lái phụ bạch chỉ lăng cũng xuống xe nhìn xem cái này ca o úc thông suốt thật khí phái cùng nàng trong suy nghĩ ca o úc giống nhau như lúc thậm chí càng xa hoa một điểm còn có cái này sân rộng còn có lục tục ngao ngoe tới nhân viên chính là nàng trong lòng bộ dáng lúc này vũ thành trí cũng chú ý tới bạch chỉ lăng sao đây là nữ sinh này là ai t giống như cùng bạch tiểu thư có điểm giống đây là lão bà của ta m u ộ i m u ộ i cô em vợ bạch chỉ lăng diệp thanh cười giới thiệu chỉ lăng cái này một vị là vô ưu truyền thông giám đốc v u thành trí vu tổng v u tổng ngài tốt bạch chỉ lăng tới v u thành trí nhìn xem bạch chỉ lăng không nghĩ tới bạch tiểu thư lại còn có m u ộ i m u ộ i bất quá nhìn ra bạch tiểu thư trong nhà ghen rất tốt ta cái này một vị thật sự là xinh đẹp như vậy hắn vươn tay bạch tiểu thư tốt bạch chỉ lăng nhìn xem cái này chỗ sâu tay có chút t r o n váng dù sao nàng hiện tại chỉ là cái học sinh đối với dạng này trên xã hội xã giao lễ nghi vẫn là không quá thích ứng bất quá nàng vẫn là dối ra hai tay cùng v u thành trí nắm chặt lại tốt chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này lấy đi vào trước đi cái này dậy thật sớm đ ổ i đến cái một tập thời gian đều lãng phí ở trên đường cái này sớm cao phong trên đường quá chặt lại diệp thanh nói ở bên ngoài đi tới v u thành trí cũng nhẹ gật đầu nguyên lai là dạng này a nguyên lai là kẻ xe a lúc trước hắn còn tưởng rằng hành trình có biến đúng vậy sớm cao phong là như vậy phía trước hai người nói chuyện bạch chỉ lăng ngược lại là không có quá để ý đi nghe ngược lại trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút cùng một người hiếu kỳ b ả o bảo nhìn xem cái này vô ưu truyền thông nội bộ các loại tình huống trên đường đi bạch chỉ lăng tại đi tới thời điểm trông thấy phía trước không ít người trông thấy tỷ phu đều c ù n g kính kêu lên một tiếng diệt đ ộ n g dần dần bạch chỉ lăng ánh mắt cũng biến hóa cảm giác tỷ phu càng thêm xuất khí đồng thời tại trong tập đoàn so với trong nhà càng thêm có khí tràng có thể nói là trong nháy mắt liền biến thành bá đạo tầm tải c h ắ c không được tất cả mọi người nói nam nhân có mấy mặt nếu là nàng không cùng đi theo tập đoàn tỷ phu cái này một mặt nàng nhưng không biết thật đúng là thấy được một lúc sau diệp thanh cùng vu thành trí đi tới chủ tịch văn phòng nơi này mặc dù diệp thanh không thường thường đến nhưng là vẫn quét dọn không nhiễm trần thế bạch chỉ lăng nhìn xem phòng làm việc này một đôi mắt bỗng nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì phòng làm việc này cũng quá lớn đi cũng quá xa hoa đi đồng thời rất là sạch sẽ còn có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt vừa nghe liền biết là cấp cao mùi thơm hoa cỏ diệp thanh ngồi xuống vu thành trí cũng ở bên cạnh ngồi xuống diệp thanh nhìn xem đứng đấy bạch chỉ lăng chỉ lăng không có việc gì không cần câu thúc ngươi tủy tiện ngồi liền tốt bạch chỉ lăng nghe diệp thanh cũng tại cách đó không xa tìm cái s o f a ngồi xuống mặc dù diệp thanh nói không cần câu thúc nhưng là tràng diện này đối bạch chỉ lăng tới nói vẫn là từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua cho nên nàng vẫn là hai chân c h ụ n g lại hai tay đặt ở trên đầu gối rất có một loại học sinh tiểu học học tập tư thế ngồi thời điểm cảm giác bên ngoài thư ký pha xong trà diệp tiến tới trước cho diệp thanh rót sau đó là vu thanh trí tiếp lấy đi vào bạch chỉ lăng trước mặt bạch tiểu thư cho ngài rót trên trà tạ ơn ta tự mình tới liền tốt đây là ta phải làm thư ký vẫn là cho bạch chỉ lăng rót sau đó chính là đi ra bạch chỉ lăng nhìn xem thư ký cũng không nhịn được cảm khái người bí thư này nhìn rất chuyên nghiệp à. nàng lắng thai nghe lấy diệp thanh cùng v u thành trí nói lời lúc này v u thành trí đang cùng diệp thanh báo cáo diệp thanh nghe ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy cái bàn c h â m rãi gật đầu bất quá có đôi khi không giữ liền quay đầu nhìn xem v u thành trí hỏi thăm vài câu khí này trận bạch chỉ lăng khoe miệng giật một cái khá lắm nếu là nàng là v u thành trí hiện tại ngồi tại diệp thanh đối diện sợ là sẽ phải bị cái này dừng lại ngón tay dọa đến trái tim để lọt nhảy vô đi diệp thanh nhìn xem bạy Ta v một, một, một, một, một, một lúc sau vu thành trí cũng đem chuyện quan trọng cùng diệp thanh đều hồi báo xong hắn trong lòng cũng thở dài một hơi cùng diệp đồng báo cáo trong nội tâm áp lực vẫn tương đối lớn dù sao diệp đồng mặc dù không có tại trong tập đoàn nhưng là đối với các loại chỉ tiêu còn có điểm mấu chốt đều là rất có hiểu rõ được vất vả đằng sau liền còn dựa theo dạng này đến là được rồi diệp đồng đây là ta phải làm không khổ cực vũ thành trí nghe lời này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra mau nói trên mặt cũng mang theo tiểu dung chương ba trăm m t ư ơ i trụng đổi chương ba trăm m t ư ơ i trụng đổi diệp thanh cũng nhìn xem vũ thành trí đúng rồi còn có một chuyện ngài nói diệp đồng vũ thành trí nghe xong hiện tại công sự nói xong hẳn là về tư đối với cái này vũ thành trí thì là càng thêm coi trọng dù sao đem công sự làm tốt là chuyện hắn nên làm nhưng là đem việc tư một khối làm tốt vậy liền không đồng dạng đó cùng diệp đồng quan hệ còn có thể càng thêm rút ngắn một điểm cho nên đối với cái này hắn vẫn tương đối coi trọng đây không phải du du cùng tiểu d u sắp sinh nhật thông suốt một câu về sau vu thành trí liền biết chuyện này phân lượng dù sao hai tiểu gia hỏa này thế nhưng là diệp đồng hòn ngọc quý trên tay cái kia trong lòng trọng lượng thế nhưng là cực nặng không có gì sánh kịp trọng lượng hơn nữa còn là dạng này thời gian vu thành trí nhìn xem diệp thanh diệp đồng ngại là muốn cho ta bố trí một chút không vẫn muốn là, là, là h diệp thanh nói vu thành trí cũng minh bạch có ý tứ gì được rồi diệp đồng ta nhất định mau chóng an bài song xuôi cho ngài một cái trả lời chắc chắn vu thành trí nói sau mực khắc hắn nhìn xem phía trước trong nháy mắt sửng sốt cả n g ư ờ i cùng hóa đá nhìn xem diệp thanh vật trong tay cảm giác hô hấp đều dừng lại bắt đầu khá lắm diệp đồng cái này cầm là cái gì ý của ta là hai tên này có thể làm hai cái sinh nhật vương miệng đồng dạng đồ vật sau đó đem cái này khảm nạm đi lên nhưng là phải chú ý trọng lượng không nên quá chìm dù sao hải tử vẫn còn tương đối nhỏ diệp thanh nói cũng đem hai viên phấn kim cương hướng phía phía trước chuyển tới vu thành trí nhìn xem diệp thanh đưa tới phấn kim cương nâng lên hai tay thức lấy một bộ thận trọng bộ dáng thứ này thế nhưng là hiếm có đồ ta đây cũng không phải là nói đùa cái này phân kim cương hắn nhớ kỹ trước đó tại hương giang đấu giá hội bên trên đấu giá qua một cái cái kia giá trị thế nhưng là tại một trăm i triệu phía trên đồng thời giống như cái kia lớn nhỏ cùng xếp độ căn bản cũng không có như thế lớn hiện tại diệp đồng không đơn giản lấy ra dạng này tinh phẩm đồng thời một cầm vẫn là hai cái một cái đã giá trị liên thành hai cái cùng nhau lời nói đây quả thực có thể nói là vô giới chi bảo cái này cũng trách không được hắn hô hấp đều thô trọng này làm sao có thể khiến người ta không hãi nhiên diệp đồng cái này đã không thể dùng tại đại khí thô để hình dung được rồi diệp đồng dạng này ta đi trước tìm nhà thiết kế thiết kế một chút chờ đến lúc đó vương miệng chế tác tốt về sau ta lại mang theo cái này hai viên phấn kim cương đi nhìn tận mắt bọn hắn khảm nạm đi lên vu thành trí nói diệp thanh cũng nhẹ gật đầu vu thành trí vẫn tương đối cẩn thận được chuyện này liền giao cho ngươi yên tâm diệp đồng ta nhất định làm tốt vu thành trí nói bên ngoài thư ký cũng gõ cửa tiến đến thư ký đi đến trong tay còn cầm không ít vật liệu ngươi đặt ở chỉ lăng bên kia để nàng trước nhìn xem diệp thanh nói thư ký cũng đem vật liệu đặt ở bạch chỉ lăng bên kia bạch chỉ lăng nhìn xem những tài liệu này cũng tranh thủ thời gian cầm lên nhìn xem một lúc sau bạch chỉ lăng cũng cảm giác đầu có chút đau nhức người này sự tình cơ cấu còn tốt bởi vì cũng không tính là rất khó hiểu nhưng là chân chính để cho người ta dạy vò chính là những cái kia t à i vụ b ả n g báo cáo đây là thật d ạ y vò Tốt, người đi làm việc trước đi, giữa trưa Thanh Thành Trí, Thành Trí ta trưa tại Tại trong người cùng nhau ăn cơm. Diệp thanh nhìn xem Vũ thành trí, cũng nói. Vũ thành trí đứng lên, được rồi dịp động. Chúng ta giữa trưa tại nhà ăn ăn cơm, vẫn là đi bên ngoài. Tại trong phòng ăn ăn giữa giữa được được đi việc đi, Diệp rồi đi làm là là cơm. xem cơm, Vũ Vũ dịp bạch chỉ lăng nghi hoặc một tiếng cũng thuận cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại nhìn cùng phong cảnh phía ngoài thật đúng là xinh đẹp phồn hoa thật sự là phồn hoa đẹp mắt nơi này hẳn là thành thị phồn hoa khu vực đi đúng thế bất quá giống như cũng không có cái gì tất yếu để ngươi bây giờ nhìn chờ lấy n g ư ơ i đến lúc đó lên đại học về sau từ từ xem đi một câu để bạch chỉ lăng đều là đầu có chút chuyện không đến tỷ phu đây là ý gì chẳng lẽ lại đừng có đón mỏ cũng không phải để ngươi làm chủ tịch diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng biểu lộ cũng tranh thủ thời gian bổ sung một câu nha đầu này cũng đừng nghĩ nhiều lắm ta biết tỷ phu bạch chỉ lăng chu mỏ một cái tỷ phu thật là là để ta làm trợ lý a vâng để cho thành trí vu tổng làm phụ tá bất quá ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là muốn kiểm tra thượng du trường giang lớn hoặc là đại học tốt đằng sau ta lại ăn bài biết sao diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng cái sau cũng nhẹ gật đầu biết tỷ phu tốt qua bên kia ghế sofa ngồi đi ta nói với ngươi nói những thứ này bảng báo cáo cái gì diệp thanh nói hắn ngược lại là không có trông cậy vào bạch chỉ lăng hiện tại liền có thể học tập đến bao nhiêu bất quá có thể để nàng có một cái khái niệm dạng này đối nàng về sau vẫn tương đối có trợ giúp bạch chỉ lăng ngồi xuống diệp thanh ngồi tại bên cạnh nàng sau đó cầm lên những cái kia bảng báo cáo liền giản giải trong đó chủ yếu chỉ tiêu dần dần bạch chỉ lăng cũng minh bạch lên đồng thời nhìn xem diệp thanh biểu lộ cũng càng thêm biến hóa bắt đầu tỷ phu dạng này quá kinh khủng đi tỷ phu rõ ràng cùng lao tỷ đồng dạng n h n k ỷ nhưng lại tựa như là một cái siêu nhân cái gì cũng biết biết tất cả mọi chuyện bạch chỉ lăng nhìn xem diệp thanh càng thêm kiên định mình trước đó ý nghĩ nàng trước đó hơn ba mươi tuổi còn tìm không thấy bạn trai khẳng định có tỷ phu nổi dù sao tỷ phu biểu hiện ra thành tụng độ còn có trí tuệ có thể nói là hàng duy đã kích trường học còn có vừa bước vào xã hội những người kia để nàng làm sao có thể có thể động tâm từng trải làm có nước không có gì ngoài vu sơn không phải mây xem ra hiện tại thật chỉ còn lại một con đường có thể đi đó chính là học tập cho giỏi hảo hảo làm thương nghiệp chờ đến ba mươi lăm tuổi về sau tích lũy tài phú đến trình độ nhất định về sau liền đi làm đường những con đi tìm tuổi trẻ xoáy ca đến lúc đó khả năng có thể đánh bại tỷ phu chỉ có những cái kia xoáy ca n i ê n kỷ diệp thanh không nghĩ tới lúc này bên cạnh tiểu nha đầu này trong óc vậy mà suy nghĩ nhiều như vậy còn cho hắn c à i lên một ngụm nổi lớn chương ba trăm mười một đây là nhà ăn chương ba trăm mười một đây là nhà ăn bất quá nếu là diệp thanh biết hiện tại bạch chỉ l ă n g ý nghĩ trong lòng hắn khẳng định k h ô n g nhận tiểu nha đầu này ý nghĩ này căn bản chính là không có đạo lý dù sao tại hai cái tiểu gia hỏa xuyên qua qua trước thời không bên trong bạch chỉ lăng không phải là tại hơn ba mươi tuổi còn không có tìm tới bạn trai cho nên căn bản cũng không quan chuyện của hắn bất quá diệp thanh còn không biết trong nội tâm nàng ý nghĩ cho nên còn tại cho nàng g i ả n giải một lúc sau bạch chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu tỷ phu ta cần một chút thời gian phản ứng một chút được ngươi lời đầu tiên mình tiêu hóa một cái đi những kiến thức này trước ngươi đúng là chưa có tiếp xúc qua ngươi có chỗ không rõ lại tới hỏi ta nay thời gian cũng mau ăn cơm ngươi cũng có thể buổi chiều lại nhìn diệp thanh nói bạch chỉ lăng nhẹ gật đầu sau đó liền trước nhìn lại t h ị phu bạch chỉ lăng giơ tay lên lập tức diệp thanh cũng nhịn không được người cái này nơi này cũng không phải trường học hỏi thế nào vấn đề còn muốn n h ấ c tay ha ha quen thuộc bên này bên này giúp ta giảng một chút cái này bạch chỉ lăng nói diệp thanh cũng tới g i ả n giải g đợi đến giữa trưa vũ thành trí tới diệp đồng bạch tiểu thư chúng ta cùng đi ăn cơm đi được bạch chỉ lăng cũng thả ra trong tay bảng báo cáo nàng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn lý giải bất quá đối với toàn bộ công ty vận hành tình trạng còn có cơ bản tài vụ tình h u n g có một cái mơ hồ nhận biết bất quá cái này cũng đầy đủ hôm nay nàng kiến thức cũng đủ nhiều nếu là nàng là một cái làm công người sợ làm u ố n hôn cái mấy năm mới có thể hiểu rõ đến dạng này tri thức nói đến ăn cơm bạch chỉ lăng nổi hứng tò mò dù sao nơi này là địa phương nào nơi này chính là vô ưu truyền thông bên trong thế nhưng là có rất nhiều đại minh tinh những thứ này đại minh tinh cũng tới nhà ăn ăn cơm không nghĩ nghĩ, bạch chỉ lăng cũng không xác định dựa theo cảm giác của nàng những cái kia đại minh tinh chắc chắn sẽ không tại nhà ăn ăn cơm nhưng là tỷ phu còn có vu tổng đều tại nhà ăn ăn cơm vậy bọn hắn cũng tại nhà ăn ăn cơm giống như cũng không có cái gì không thể nào được rồi chờ đến nhìn nhìn lại đi trên đường đi v u thành trí cũng cho bạch chỉ lăng giới thiệu bạch tiểu thư đó chính là khu nghỉ ngơi là cho nhân viên nghỉ ngơi bên này là bạch chỉ lăng thuận v u thành trí ngón tay phương hướng nhìn sang không điểm đứt lấy đầu trên đường đi bọn hắn cũng bị không ít nhân viên nhìn xem từng cái trên mặt đều mang ngạc nhiên nữ sinh này là ai vậy làm sao cùng diệp đồng còn có vu tổng đi tại một khối cái này à ta nghe ngóng là diệp đồng cô em vợ hôm nay tựa như là tới tham quan học t ậ p ô n g trời của ta, cái ủ a ta, c、so、này ngược h lại là một bên khác thẩm âm kỷ cùng tự ánh vương lăng hàm đám người từ âm nhạc trong phòng đi tới cũng chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm sau đó liền nhìn thấy diệp thanh một nhóm diệp đồng bạch chỉ lăng quay tới nhìn xem thẩm âm kỳ đám người ai nha âm kỳ tỷ từ bánh tỷ bạch chỉ lăng vẫy vây tay thấy được người quen nàng cảm giác tâm tính cũng bông lòng không ít thẩm âm kỳ các nàng đi tới về sau bạch chỉ lăng cũng mở miệng hôm nay là tỷ phu mang theo ta tới học tập dạng này a cảm giác thế nào cảm giác ngoại trừ rung động vẫn là rung động nhưng là ta dù sao trước đó chưa có tiếp xúc qua cũng không có trải qua ban một mực tại trong trường học cho nên rất nhiều thứ còn không hiểu rõ chờ cơm nước xong x u ô i về sau chúng ta đi bộ một chút chúng ta kể cho ngươi giảng diệp đồng vu tổng bọn hắn đều tương đối bận rộn chúng ta vẫn tương đối nhàn thẩm âm kỳ cũng là nói bên cạnh từ bánh cùng vương lăng hàm cũng nhẹ gật đầu tạ ơn mấy vị tỷ tỷ bạch chỉ lăng nói cũng nở rộ t i ể u dung bên cạnh diệp thanh nghe các nàng đối thoại cũng không có ngăn lại dù sao dạng này cũng rất tốt thẩm âm kỳ các nàng cũng là người quen có các nàng dẫn theo tối thiểu nhất nha đầu này sẽ không câu thúc chờ đến nhà ăn bạch chỉ lăng nhìn xem trước mặt một đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì đây là nhà ăn nói như thế lớn như thế xa hoa đồng thời cảm giác minh lượn g dị thường bình thường khách sạn đều không đạt được trình độ như vậy đi quả nhiên là công ty lớn chính là không giống dạng này vừa so sánh trường học của bọn họ cái k i a nhà ăn đó là cái gì chỉ có thể nói là ổ chó quả nhiên từng t r ả i làm khó nước không có gì ngoài vu sơn không phải mây bạch chỉ lăng rung động trong lòng cũng đi theo đám người cùng đi s ố i cơm tại tất cả cửa sổ dạo qua một vòng về sau càng thêm lật đổ bạch chỉ lăng tam quan nơi này cái gì cũng có a đồng thời nhìn làm đều tốt ăn d á n g vẻ c h ắ c không được những minh tinh này cũng không ít đến bên này ăn cơm diệp thanh bọn hắn đánh tốt cơm về sau tuy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống bạch chỉ lăng các nàng cũng đi theo bạch chỉ lăng đánh không ít ăn ngon nàng nhìn xem cái này nhà ăn nếu là mỗi ngày ở chỗ này ăn hẳn là cũng ăn không ngắn đi dù sao chủng loại nhiều lắm thế nào tập đoàn cũng không tệ lắm phải không bên cạnh thầm âm kỳ nhìn xem nha đầu này biểu lộ cũng cười nói rất tốt ta dù sao chưa từng có nhìn thấy tốt như vậy nhà ăn đây cũng là ngươi không có đi đại học chờ ngươi lên đại học ngươi sẽ biết đại học cũng là dạng này từng cái cửa sổ chỉ b ấ t quá đại học ngược lại là không có trong tập đoàn tốt bạch chỉ lăng cũng muốn trước đó tỷ phu cùng lao t ỷ mang theo nàng đi dạo sân trường tràn diện ở trong đó nhà ăn xác thực hình thức là như thế này từng cái cửa sổ làm lấy vật khác biệt nhưng là cùng nơi này xác thực cách biệt một trời bên cạnh không ít minh tinh nhìn xem diệt đồng ngay từ đầu bọn hắn lúc đầu dự định kính nhi viết chi nhưng nhìn gặp t h ầ m âm kỳ mấy người các nàng người trò chuyện rất này trong lòng cũng lớn mật chúng ta cũng qua xem một chút đi dù sao thẩm âm kỳ đều cùng diệp đồng cùng nhau ăn cơm chúng ta cũng đi qua cùng diệp đồng hôn cái quần mặt đúng chúng ta cũng qua đi xuất phát một lúc sau từng cái tập đoàn mình tinh cũng đều b u lại trên mặt m a n g cười trước cùng diệp thanh trào hỏi sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống chương ba trăm mười hai ta không phải lao bà của n g ư ơ i ta là bảo bối của n g ư ơ i chương ba trăm mười hai ta không phải lao bà của n g ư ơ i ta là bảo bối của n g ư ơ i đương nhiên bọn hắn ngồi xuống vị trí vẫn tương đối tới gần bạch chỉ lăng dù sao bọn hắn một là biết mình thân phận chỉ có thể cùng diệp thanh hôn cái quần mặt hai là biết bạch chỉ lăng thân phận chính là diệp đ ồ n g cô em vợ cũng coi là người một nhà nếu có thể cùng bạch chỉ lăng giao hảo cũng coi là một cái cấp độ khác bên trên cùng diệp đ ồ n g kéo gần lại quan hệ bọn hắn nghĩ đến sau đó cũng càng thêm tới gần bạch chỉ lăng một chút trong khoảng thời gian ngắn bạch chỉ lăng liền bị bao vây diệp thanh nhìn xem cũng không có ngăn cản nhưng là bạch chỉ lăng nhìn bên cạnh quả thực là bị hoa mắt những thứ này bình thường tống nghệ bên trên mới có thể nhìn thấy minh tinh bây giờ lại đều đến đây hoa trong né mắt bạch chỉ lăng liền cảm giác mình quá hạnh phúc nàng nhìn một chút diệp thanh ném ánh mắt cảm kích diệp thanh nhìn xem ánh mắt này cũng là bất đắc、dĩ. nha đầu này chỉ lăng các ngươi một hồi không phải là muốn tản bộ một chút không nhìn xem chung quanh ca ca t ỷ t ỷ ai có thời gian nhìn xem có thể hay không đổi tiếp ngươi đi dạo một vòng diệp thanh một câu bạch chỉ lăng bên cạnh tất cả mọi người xôi trào còn có dạng này cơ hội tốt khá lắm cái này còn không tranh thủ thời gian tranh đoạt một chút chỉ lăng ta cùng ngươi đi xem một chút chỉ lăng ta cũng tới mọi người nói rất có một loại chúng tinh phủ nguyện n g cảm giác để bạch chỉ lăng đều trong lòng càng thêm kích động lên chỉ bất quá dạng này cũng có cái phiến não chính là giống như mọi người đã có chút bắt đầu bắt đầu tranh đoạt cái này không xong được rồi ta xách cái đề nghị đi chúng ta dựa theo khu vực phân chia mấy người chúng ta phụ trách dẫn đầu chỉ l ă n g đi âm nhạc khu vẫn là thẩm âm k ỳ kêu dừng mọi người một câu về sau mọi người cũng an tính lại đối với đề nghị này vẫn tương đối đồng ý đương nhiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì thẩm âm k ỳ q u ê n lên tiếng dù sao bọn họ cũng đều biết thẩm âm k ỳ thân phận đây chính là du du âm nhạc lao sư c u n g diệp đồng cũng hết sức quen thuộc ai có thể không cho mặt mũi của nàng đồng thời đề nghị này cũng là không tệ tốt cứ như vậy quyết định đề nghị này tốt cũng thế dù sao chúng ta đối với các người âm nhạc khu cũng không hiểu nhiều liền xem như mang theo chỉ lăng đi xem cũng rất giống giới thiệu không ra thứ gì chuyên nghiệp đồ vật vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi mọi người nói cũng đều đạt thành mục đích bên này bạch chỉ lăng cũng ở trong lòng tính toán nhìn xem chung quanh nghĩ đến một hồi đều chụp ảnh chung một chút muốn một chút ký tên nghĩ đến bạch chỉ lăng trên mặt đều hưng luận một bộ vui vẻ bộ dáng diệp thanh nhìn xem bộ dáng của nàng cũng là cũng mang theo tiểu dung bên cạnh vu thành trí cũng muốn gần nhất muốn cấp cho giữa năm thưởng sự tỉnh diệp đồng giữa năm thưởng gần nhất cũng muốn cấp cho A sách tiêu chuẩn cái này khá lắm vu thành trí không nghĩ tới diệp đồng vậy mà dạng này t vu thành trí nghĩ đến nếu là thật đề cao tiêu chuẩn vậy hôm nay khẳng định phải đem giữa năm thường phát hạ đi dạng này mọi người đối với diệp thanh sẽ càng thêm mang ơn dù sao hôm nay diệp thanh tới sau đó liền đề cao giữa năm thưởng đồng thời còn cấp cho đô đần đều biết là diệp thanh làm dạng này tập đoàn lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm sẽ càng tăng mạnh hơn đương nhiên tăng lên lời nói vẫn là phải nhiều nỗ lực không ít vu thành trí thầm nghĩ rất nhiều nghĩ đến cuối cùng trong lòng cũng thở dài tiền diệp đồng hiện tại có thể nói là chân chính tài đại khí thô không đơn giản có hay không lo truyền thông còn có thiên khải tập đoàn so với vô ưu truyền thông thiên khải tập đoàn mới thật sự là biết đẻ trứng vàng gà dù sao cái kia thị trường thật là, là một mảnh lam hải vô ưu truyền thông bên này thì là chiến đấu kịch liệt nhưng là nếu là đằng sau thiên khải tập đoàn thật nhất phi trùng thiên cái kia vô ưu truyền thông cùng thiên khải tập đoàn hợp tác bắt đầu vô ưu truyền thông cũng có thể nâng cao một bước nghĩ tới tương lai vu thành trí trong mắt cũng tràn đầy hy vọng cơm nước xong xuôi bạch chỉ lăng nhìn xem d i ệ p t h à n h thị phu ta đi tản bộ nhà được đàm binh trên giấy cũng không có cái gì ý tứ dù sao tập đoàn cơ cấu ngươi cũng biết vừa vặn ngươi đi mỗi cái địa phương đi một vòng dạng này cũng có thể cùng trên giấy cơ cấu kết hợp lại diệp thanh k h á t tay náo bạch chỉ lăng liền cầm vợ cùng bút theo bọn hắn đi bên này diệp thanh cùng vu thành trí cũng trở về đến trong văn phòng vu thành trí đem giữa năm thưởng tỷ lệ còn có rõ ràng chi tiết đều in ra đưa cho diệp thanh diệp thanh nhìn xem được lần này niên kỷ trúng thưởng tăng lên hai mươi đi cũng coi là cho mọi người một lần ban thưởng thông suốt diệp đồng đại khí a vu thành trí trong lòng cảm khái một tiếng diệp đồng vừa ra tay chính là không tầm thưởng ta bây giờ lập tức gọi t à i vụ điều chỉnh dùng tốc độ nhanh nhất phát hạ đi vu thành trí nói diệp đồng ngài nhìn ngài nghỉ ngơi một hồi được ngươi đi giúp là được rồi không cần phải để ý đến ta diệp thanh nói vũ thành trí cũng cầm bảng biểu rời đi diệp thanh trong phòng xuyên tấu h qua pha lên h ì n xem bên ngoài sau đó liền lấy điện thoại di động ra một chiếc điện thoại gọi cho bạch chỉ khê lao bà ngươi ăn cơm sao video điện thoại kết nối diệp thanh liền nói chỉ bất quá sau đó hai tấm tốt tốt khuôn mặt nhỏ từ màn hình biên giới lo ra ta không phải ngươi lao bà ta là bảo bối của ngươi diệp thanh buồn cười hai tiểu g i a hòa này mụ mụ đâu ừ đánh điện thoại tìm mụ mụ đánh điện thoại tìm mụ mụ chúng ta không đáng yêu sao vì cái gì không tìm chúng ta ngươi không yêu bảo bối của ngươi sao trong nháy mắt diệp thanh liền bị tập kích tấn công mạnh cái này diệp thanh cũng có chút bất ngã dĩ cũng may bạch chỉ khê tranh thủ thời gian chạy tới cầm lên điện thoại hai người các ngươi cùng ba ba nói cái gì đó hh ắ c ắ c không nói gì thêm nha chúng ta chính là cùng ba ba nói đùa đâu hai cái tiểu g i a hỏa ý đổ manh hôn qua quan tua ta ăn trái cây đi bạch chỉ khê đem rửa sạch hoa quả đẩy lên các nàng trước mặt sau đó nhìn màn ảnh bên trong diệp thanh thế nào sự tình đều giúp xong sao không sai biệt lắm đi cũng chính là đến xem gần nhất tập đoàn tình huống phát triển cũng cho chỉ lăng loại một cái ấn tượng chỉ lăng đâu bạch chỉ khê hỏi đến chỉ lăng hiện tại ngay tại khoái hoạt trong thôn đâu ăn cơm buổi trưa thời điểm nàng liền bị một đám minh tinh cho bao vây cơm nước xong xuôi chỉ lăng liền theo bọn hắn đi đi tập đoàn mỗi cái khu vực nhìn một chút nhìn xem nha đầu kia thời điểm ra đi dáng vẻ hiện tại hẳn là đang thu thập chụp ảnh chung cùng ký tên bất quá nàng vẫn là học được rất nhiều ta cảm giác đáng giá bồi dưỡng một chút